Trân một, Thanh Vân Sơn mạch. Thanh Vân môn. Thanh Vân Sơn mạch. Thanh Vân môn. Phía sau núi. Lao đầu tử, ta chuẩn bị ly khai. Ngươi không nên trách ta, ta là thực sự không có biện pháp. Dạ Phong đứng ở một ngôi mộ lẻ loi trước, mang trên mặt một vẻ cô đơn mờ sắc, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "3 năm phía trước, Dạ Phong bởi vì một hồi ngoài ý muốn, đột nhiên đi tới hôm nay Thần Châu đại lục đây là một cái làm cho Dạ Phong trợn mắt hốc mồm thế giới. Thần Châu, cùng nguyên bản xanh thảm tinh cầu so sánh với, Thần Châu đại lục chí ít khủng lồ mấy chục lần. Mà ở Thần Châu đại lục bên trên, càng là hội tụ đại tần, đại hán Đại thủy, đại đường, đại tống, đại nguyên, đại minh bảy đại hoàng triều. Trừ cái này bảy đại hoàng triều ở ngoài, còn có đại lượng vương triều, tỷ như Đại Lý, Kim Quốc, thủ phiên chợ, các loại. Ở mới biết tin tức này lúc, Dạ Phong cả ngày cũng không nói được một câu. Hắn bị giật mình, không có biện pháp. Ở Dạ Phong trong nhận biết, những thứ này hoàng triều cùng vương triều, căn bản cũng không hẳn là xuất hiện ở cùng là một cái thời không. Nhưng lạ bây giờ, bọn họ lại vô cùng tần kỳ, cùng nhau xuất hiện ở Thần Châu đại lục. Không đợi Dạ Phong phục hồi tinh thần lại, Dạ Phong liền phát hiện nhất kiện càng thêm rung động sự tình. Siêu phàm lực lượng Trần Châu đại lục bên trên, tồn tại một loại phá vỡ giả phong tam quan siêu phàm lực lượng, mà nắm giữ loại này siêu phàm lực lượng nhân loại, lại là bị chúng xưng xưng là võ giả. Cùng thông thường bạch tính so sánh với, những thứ này nắm giữ siêu phàm lực lượng võ giả, mới là thần châu đại lục chủ lưu. Hậu thiên võ giả, tiên tiên võ giả, chỉ huyền tông sư, thiên tượng đại tông sư, lục địa thần tiên. Cho dù là mới vừa bước vào võ đạo hậu thiên võ giả, ở dân chúng trong lòng, đều có địa vị cực cao. Con như lục địa thần tiên cảnh giới chí cường võ giả, càng là được xưng một người độc ngăn cản vạn quân, liên hoàng triều đều không dám tùy tiện đắc tội như vậy phát hiện, làm cho Dạ Phong trong lòng thập phần hưng phấn. Dù sao, Dạ Phong ở xuyên việt phía trước, bất quá chỉ là một người bình thường mà thôi. Cái gọi là siêu phàm lực lượng, vẫn luôn chỉ tồn tại ở trong ngẫu tượng. Mà bây giờ, loại này tồn tại ở trong ảo tưởng lực lượng, tự nhiên thực sự xuất hiện ở. Thành Cửu xuyên việt giả Dạ Dạ Phong, tự nhiên là không có khả năng ngờ. Dạ Phong vận khí không tệ. Bởi vì một lần biệt tiện, Dạ Phong bị một lão giả nhìn trúng, do đó thu làm đệ tử. Lão giả tên là Cô Hồng Tử, là đại tướng hoàng triều người, càng là Thanh Vân Sơn mạch Thanh Vân môn trưởng môn. Thần Châu đại lục, đối với tông môn đẳng cấp phân chia, có thập phần quy định nghiêm chỉnh. Chỉ có tiên tiên cảnh giới ở trên, võ giả mới có thể sáng tạo hoặc là duy trì một cái tông môn. Mà có tiên tiên võ giả trấn giữ tông môn, cũng được xưng làm tam lưu tông môn. Có chỉ huyền tông sư tọa trấn, cùng với ba vị tiên tiên võ giả tông môn, lại là được xưng nhị lưu tông môn. Bên trong tông môn ra đời ba vị chỉ huyền tông sư, cùng với một vị thiên tượng đại tông sư, được người xưng làm nhất lưu tông môn. Chỉ có lục địa thần tiên tọa trấn, còn bồi dưỡng được ba vị thiên tượng đại tông sư môn phái, mới là thần châu đại lục đỉnh tiêm tông môn. Thanh Vân môn, chính là đại Tống hoàng triều tam lưu môn phái. Thanh Cựu trưởng môn cô hồng tử, thực lực càng là đạt tới tiên tiên cự trọng, chỉ là cô hồng tử chú trọng giới phận. Ở Dạ Phong bái nhập Thanh Vân môn phía trước, toàn bộ Thanh Vân môn bên trong cũng chỉ có cô hồng tử một người. Bởi vậy, cũng đó có thể thấy được, Thanh Vân môn rốt cuộc là biết bao cô đơn. Có thể mặc dù là cái này dạng, có thể bái nhập Thanh Vân môn, Dạ Phong như chưa hết sức thỏa mãn, bởi vì chỉ có Dạ Phong như thế một người học trò. Sở dĩ cô hồng tử đối đãi Dạ Phong vô cùng tốt, tận tâm tận lực giáo dục Dạ Phong tu luyện. Đáng tiếc, Dạ Phong thiên phú cũng là hết sức phổ thông. Mặc dù cô hồng tử không giữ lại chút nào, Dạ Phong tốn thời gian 3 năm, cũng không có thể đạt được tiên tiên cảnh giới. Nguyên bản, Dạ Phong còn tưởng rằng, chính mình cái này cả đời, có lẽ cũng chỉ có thể như thế bình thản vượt qua. Thế nhưng, một cái ngượt chi trước, phát sinh ngoài ý muốn. Dạ Phong sư phó cô hồng tử, vốn là tuổi tác đã cao, thêm lên đột phá chỉ huyền tông sư thất bại bị phản phệ, trực tiếp liền cưỡi hạ qua Tây Thiên rồi. Được biết cô hồng tử Tây Khứ tin tức phía sau, Thanh Vân Sơn mạch bên trong còn lại tông môn, lại là dồn dập ép lên cửa. Đối với Thanh Vân Sơn mạch còn lại tông môn mà nói, bọn họ đã sớm không quen nhìn Thanh Vân môn. Nguyên nhân rất đơn giản. Thanh Vân Sơn mạch, Thanh Vân môn Ở trình độ nào đó, Thanh Vân Môn tên này phản phất tại tuyên cáo chủ quyền một dạng. Điều này làm cho Thanh Vân Sơn mạch bên trong còn lại tông môn tự nhiên là hết sức khó chịu. Nhưng là, bởi vì cô Hồng Tử thực lực cường đại, những thứ khác tông môn chỉ có thể dấu ở trong lòng. Bây giờ, theo cô Hồng Tử vẫn lạc, Thanh Vân Môn chỉ còn lại có dạng phong như thế một cái hậu thiên võ giả. Dưới tình huống như vậy, bọn họ đương nhiên hy vọng Thanh Vân Môn hoàn toàn biến mất. Bất quá, có lẽ là bởi vì những thứ này tông môn, cố kỵ tự thân ở đại thống hoàng triều danh tiếng. Sở dĩ, bọn họ cũng không có trực tiếp giết chết Dạ Phong, mà là cho ra hai lựa chọn. Hoặc là Dạ Phong ở trong một tháng, đột phá đến tiên tiên cảnh giới, bảo trụ Thanh Vân môn. Hoặc là, Dạ Phong liền giải tán Thanh Vân môn, biến mất ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Nhưng mà, Dạ Phong trong lòng rất rõ ràng, những thứ này tông môn từ đầu tới đuôi, đều chỉ cho mình một lựa chọn. Đột phá đến tiên tiên, bảo trụ Thanh Vân môn. Đừng làm loạn. Trước không nói Dạ Phong có thể hay không đột phá, coi như Dạ Phong thực sự đột phá đến tiên tiên cảnh giới thì như thế nào? Tông môn giữa phát triển, thỉnh thoảng đều sẽ xuất hiện một ít ma sát, mà những thứ kia chán ghét Thanh Vân môn nhân, tất nhiên sẽ tìm cơ hội diệt Thanh Vân môn. Nói Dạ Phong lịch kỳ cũng tốt. Nói Dạ Phong sợ chết cũng tốt. Thế nhưng, Dạ Phong cũng không nguyện ý liền chết đi như thế. Sở dĩ, Dạ Phong lựa chọn duy nhất chính là lấy thân phận của trưởng môn, tuyên bố thanh vân môn giải tán, ảo náo chạy ra thanh vân sơn mạch. Chỉ có cái này dạng, Dạ Phong mới có một chút hy vọng sống. Chỉ có cái này dạng, Dạ Phong mới có cơ hội trùng kiến thanh vân môn, đem thanh vân môn chuyển tự tiếp. Ai? Tốt sau một hồi lâu, Dạ Phong nặng nề hít một khẩu khí, sau đó xoay người hướng phía thanh vân môn nơi dừng chân đi tới. Keng. Kiểm tra đo lường đến thích hợp ký chủ. Hệ thống đang ở chói chặt, mời ký chủ làm sơ chờ đợi. Đột nhiên Một cái băng lênh thanh ầm liên tiếp xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Dạ Phong hai mắt trợn lớn, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chương 2, rất nhiều thế lực âm u. Thanh Vân sơn mạch. Hệ thống, ta lại có hệ thống? Tốt mấy hơi thở sau đó, Dạ Phong mới hồi phục tinh thần lại đi tới Thần Châu đại lục sau đó, Dạ Phong đã từng huyễn tưởng quá, chính mình sẽ có hay không cũng có hệ thống bản thân. Thế nhưng, mặc kệ Dạ Phong như thế nào nếm thử, đều không có phát hiện hệ thống cái bóng. Sở dĩ, từ lúc 2 năm phía trước, Dạ Phong liền buông tha cái này ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, không nghĩ tới kinh hỉ lại tới đột nhiên như vậy. Hệ thống chính mình thực sự sở hữu hệ thống. Giờ khắc này Dạ Phong không khỏi có loại ngựa mặt lên trời cuồng tiếu kích động. Bất quá, Dạ Phong lại mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới, ngược lại tăng nhanh chính mình bước chân, hướng phía Thanh Vân Môn nơi dừng chân đi tới. Dựa vào hậu thiên cảnh giới tu vi, Dạ Phong chỉ tốn thời gian một nén nhang, liền từ phía sau núi về tới Thanh Vân Môn. Nói là Thanh Vân Môn nơi dừng chân, kỳ thực chính là một cái đơn sơ đạo quán. Ngoại trừ cung phụng lấy Tam Thanh Tam Thanh điện ở ngoài, liền chỉ còn lại có mấy gian khiến người ta ở lại, làm cơm chờ, các loại nhà gỗ. Dạ Phong không có chút nào do dự, trực tiếp đi vào chính điện bên trong đem tất cả cửa sổ phong kín. Đang làm làm cho nải toàn bộ sau đó, Dạ Phong liền tới đến rồi trong chính điện, chậm rãi ngồi ở một cái bồ đoàn bên trên. Còn chưa lành sao? Ngồi ở trên bồ đoàn Dạ Phong, có thể rõ ràng nhận thấy được, trong thân thể của mình xuất hiện một tồn tại lạ thủ. Đây chính là thuộc về Dạ Phong tự thân hệ thống. Thế nhưng, thời khắc này hệ thống lại nằm ở một loại chưa trói chặt hoàn thành trạng thái. Sích Tiêu Tông đại điện, Dương Vân, Thanh Vân môn tiểu tử kia, làm ra quyết định sao? Lý Phong ngồi ở chủ vị, trong tay bưng một chén nước trà, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Hắn là Sích Tiêu Tông tông chủ? một thân thực lực đã đạt đến tiên thiên lục trọng. Trưởng môn sư huynh, theo môn hạ đệ tử hồi báo, tiểu tử kia còn ở lại Thanh Vân môn bên trong. Nghe được Lý Phong hỏi, Dương Bân cười cười, nhẹ giọng mở miệng ngồi đáp. Hắn là Lý Phong sư đệ, cũng là ngoại trừ Lý Phong ở ngoài, xích tiêu tông một vị khác tiên thiên võ giả. Hèn, không biết điều giá hỏa. Lý Phong lạnh rên một tiếng, trong hai mắt hiện lên một vẻ lạnh ý đối với Thanh Vân môn, Lý Phong đã sớm muốn liệt trừ. Trên thực tế, Lý Phong cũng sắp thực làm như vậy. Đáng tiếc, Lý Phong căn bản không phải là đối thủ của cô hồng tử, ngược lại bị cô hồng tử đánh trọng thương. Nếu không phải cô Hồng tử thủ hạ Lưu Tỉnh, chỉ sợ Lý Phong cũng sớm đã mất mạng. Nhưng mà, đối với cô Hồng tử thủ hạ Lưu Tỉnh, Lý Phong có thể không có chút nào cảm kích, ngược lại hết sức oán hận cô Hồng tử. Sở dĩ, ở biết cô Hồng tử tây khứ sau đó, Lý Phong lập tức lại tìm Dạ Phong, muốn tiêu diệt thành Vân môn. Chỉ là, bởi vì còn lại tông môn đều ở đây, Lý Phong mới không có thuận lợi đắc thủ. Sư Minh, như tiểu tử kia thực sự giải tán thành Vân môn. Cái kia, chúng ta liền thực sự thả tiểu tử này Ly Khai sao? Dương Bân mở miệng lần nữa, có chút hiếu kỳ hướng về phía Lý Phong hỏi. Ly Khai, làm sao có khả năng Tiểu tử kia là cô hồng tử chuyên nhân, mà cô hồng tử chuyên nhân, đương nhiên muốn đi bồi cô hồng tử. Hắn đi ra Thanh Vân Sơn mạch một khắc kia, chính là của hắn tự kỳ, hộ trào cửa, môn chủ. Tiểu tử kia đi vào Tam Thanh điện, liền vẫn chưa ra ngoài. Xem ra, hắn là hạ quyết tâm, không muốn giải tán Thanh Vân môn. Một cái người mặc cẩm y trung niên nam tử, mang trên mặt một nụ cười, hướng về phía trước người lão giả nói rằng, hắn là hộ trào cửa trưởng lão, một thân thực lực đã đạt đến tiên tiên tâm trọng, cường hàn dị thượng. Đáng tiếc, cô hồng tử bậc nào nhân vật, cư nhiên dại dỗ như thế một cái phế vật đệ tử vì bảo trụ cô hồng tử bộ mặt, buồn tọe cũng chỉ có thể làm thay, tiến hắn đệ tử đi gặp hắn. "Được xưng môn chủ lão giả, nhẹ nhàng lắc đầu, trách trời thương dân mở miệng nói. Nhưng mà, trong miệng hắn nói ra, cũng là tràn đầy một cỗ sắt ý lạnh như băng. Môn chủ nói rất phải. Bất quá, cô hồng tử truyền thừa, ngược lại cũng có chút chỗ thích hợp. Không nếu như để cho ta bắt lại tiểu tử kia, hỏi ra truyền thừa sau đó, sau đó là giết hắn như thế nào? Thiên sơn xem, còn có 3 ngày. Cái này tiểu gia hỏa, không tính ly khai sao?" Nghe được trong quan đệ tử hồi báo, Ngọc Hoa đạo nhân trầm mặc khoảng khắc, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: Thanh Vân Môn cùng Thiên Sơn xem, đều thuộc về đạo môn chi nhánh. Thế nhưng, dù cho đều thuộc đạo môn, lẫn nhau trong lúc đó cũng có một ít ma sát. Cô Hồng Tử vẫn còn ở lúc, Thiên Sơn xem tự nhiên không dám làm càn. Thế nhưng bây giờ, theo cô Hồng Tử vẫn lạc, Ngọc Hoa đạo nhân căn bản không đem Thanh Vân Môn để vào mắt. Hắn hiện tại, bất quá chỉ là muốn xem Thanh Vân Môn chê cười mà thôi. Ở Ngọc Hoa đạo nhân xem ra, Dụ Phong bất quá là một cái hậu thiên võ giả, giải tán Thanh Vân Môn mới là lựa chọn chính xác. Mà Dụ Phong vẫn không có tỏ thái độ, cũng là có chút ngoài Ngọc Hoa đạo nhân dự liệu. Mà tôi, bất quá là người sắp chết. Lão đạo cần gì phải lưu ý đâu. Cùng lúc đó, Thanh Vân Sơn mạch bên trong còn lại tông môn cũng là vẫn chú ý Dạ Phong tử động. Khi bọn hắn biết Dạ Phong tiến nhập Tam Thánh điện, liền vẫn đóng cửa không ra phía sau, trong miệng đều là liên tục cháo phúng. Tuy là, bọn họ đều là hết sức rõ ràng, mặc dù Dạ Phong giải tán Thanh Vân môn, có thể còn sống cơ hội, cũng là hết sức xa vời. Thế nhưng, giải tán Thanh Vân môn sau đó, Dạ Phong chí ít còn có một chút hy vọng sống. Nhưng là, Dạ Phong lại tuyển trạch thủ Vương Thanh Vân môn, đây không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Dù sao, cái này nhưng là chân chính răng hổ, không phải là cháu đi thăm ông nội rất nhiều tam lưu tông môn liên thủ, muốn hủy diệt Thanh Vân môn. Coi như là cô Hồng tử phục sinh, cũng chưa chắc có thể bảo trụ Thanh Vân môn. Chương 3, tối cường chính thống đạo thống hệ thống. Thanh Vân môn, Tam Thanh điện. Thời gian chậm rãi trôi qua ở Dạ Phong chờ ở đợi phía dưới. Thời gian một ngày đi qua rất nhanh. keng. Hệ thống chói chẹt hoàn thành. Tối cường chính thống đạo thống hệ thống, thật cao hứng vị ký chủ phục vụ. Hệ thống thanh âm lạnh như băng kia, xuất hiện lần nữa ở Dạ Phong trong đầu. Hệ thống, giới thiệu một chút năng lực của ngươi. Nghe thế băng lãnh thanh âm, Dạ Phong trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Tại một ngày nải chờ đợi trong quá trình, Dạ Phong nguyên bản tâm tình kích động đã dần dần bình tĩnh lại. Sở dĩ, Dạ Phong tự nhiên không muốn lãng phí thời gian, chỉ nghĩ mau sớm biết hệ thống lực lượng, có thể không thể giúp được hôm nay chính mình. Bản tiên hệ thống, chính là tối cường chính thống đạo thống hệ thống. Bản hệ thống chức trách, chính là phụ trợ ký chủ, chế tạo ra chư thiên vạn giới nhất cường đại đạo thống. Mà bản hệ thống năng lực, lại là có thể trợ giúp ký chủ thu hoạch chư thiên vạn giới bên trong bất luận cái gì bảo vật. Dạ Phong vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền trực tiếp ở Dạ Phong trong đầu vang lên. Thời gian một nén nhang qua thứ, trải qua hệ thống giảng giải, Dạ Phong rất nhanh liền hiểu hệ thống năng lực. Nói ngắn gọn, chỉ cần Dạ Phong phát triển, lớn mạnh đạo thống của chính mình thế lực, như vậy, Dạ Phong có thể có được rất thượng cơ hội. Còn như phần thưởng, chính là chư thiên vạn giới bên trong sở hữu bảo vật, lên tới tiên tiên chí bảo, hỗn độn chí bảo, thậm chí còn đại đạo di bảo, cho tới không chỗ dùng chút nào phế phẩm, hoặc là tùy ý có thể thấy được cỏ dại trời, các loại, toàn bộ đều có khả năng. Toàn bộ đều xem Dạ Phong tự thân vận khí như thế nào. Đúng hợp ý ta. Lao đầu tử Tây Khư sau đó, ta chính là thanh vân môn trưởng môn. Bất kể là vì mình Vẫn là vì tu được hệ thống tưởng cho, ta đều sẽ dốc toàn lực để thăng thanh văn môn." Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Hệ thống chưa từng xuất hiện phía trước, Dạ Phong tuy là chuẩn bị giải tán thanh văn môn chạy trối chết, thế nhưng cái này cũng không đại biểu Dạ Phong, về sau liền sẽ không trùng kiến thanh văn môn. Dù sao, bất kể như thế nào, thanh văn môn đều là Dạ Phong trở nên mạnh mẽ địa phương, đối với Dạ Phong ý nghĩa phi phàm. Sở dĩ, hệ thống chức trách cùng năng lực đều hoàn toàn phù hợp Dạ Phong ý tưởng. "Hệ thống, có phương pháp gì không, có thể để cho ta cấp tốc cường đại lên?" Sau một lát, Dạ Phong mở miệng lần nữa, hướng về phía hệ thống dò hỏi. Dạ Phong có thể không có quên, tiếp qua 2 ngày, chính là 1 tháng kỳ hạn chót. Chỉ dựa vào Dạ Phong chính mình, đương nhiên không có khả năng ở trong vòng 2 ngày cường đại đến đối mặt trước mắt hỗn cảnh. Có thể hệ thống cũng không giống nhau. Nếu hệ thống muốn chính mình, chế tạo một cái mạnh nhất chính thống đạo thống. Như vậy, hệ thống liền nhất định kịp chuẩn bị. keng. Sẽ thấy ký chủ quá mức nhỏ yếu. Bản hệ thống miễn phí tặng cho ký chủ 3 lần rút thưởng cơ hội. Sau một khắc, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Vậy còn chờ gì? Hiện tại mà bắt đầu rút thưởng Dạ Phong nở nụ cười, không chút do dự mở miệng nói, "Quả nhiên, hệ thống thực sự sở hữu giải quyết khốn cảnh biện pháp." Đang ở vị ký chủ rút ra phần thưởng. "Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được Chu Tiên kiếm một thanh." "Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được Đại đạo kim đan một viên." "Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng, thu được Thái cực huyền thanh đạm một bộ." Hệ thống thanh âm không ngừng ở Dạ Phong náo hải vang lên. Nhưng mà, từ lúc lần đầu tiên rút thưởng lúc, Dạ Phong liền trực tiếp trợn tròn mắt. "Chu Tiên kiếm? Đây chính là Chu Tiên kiếm a? Thông Thiên giáo chủ tứ đại sát kiếm một trong." cũng như vậy bảo vật, tuy nhiên chỉ đơn giản như vậy bị chính mình cho rút được. Lãnh Tính, Chư Thiên Vạn Giới sao mà mê mông? Chư Thiên Vạn Giới bên trong cũng chưa chắc không có những thứ khác chu tiên kiếm. Lãnh Tính, cái này chu tiên kiếm, chưa chắc đã là ta trong tưởng tượng nhân vật khủng bố. Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Thế nhưng, thân thể hơi run, lại biểu lộ Dạ Phong tâm tình của giờ khắc này, căn bản là không tỉnh táo được. Hệ thống, cần kể giới thiệu một chút những bảo vật này. Tốt sau một hồi lâu, Dạ Phong mới chỉ có mở miệng lần nữa, hướng về phía hệ thống phân phó nói: "Ông Dạ phong thoại âm rơi xuống, một đạo trong suốt qua màn, trong nháy mắt hiện lên dạ phong trước mắt. Chu Tiên kiếm, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, thượng cổ khai thiên thần khí, sinh ra ở hồng mông trung luồng thứ nhất quang. Đại đạo kiếm đan, xuất thân từ nào đó đại tiên thế giới, có thể tăng lên tu sĩ căn cốt cùng nội tính, cải tạo tu sĩ thể chất. Thái cực huyền thánh đạo, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, nguyên với tư tưởng đạo gia, cùng sở hữu Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh ba cái cảnh giới. Nhìn trước mắt màn sáng, dạ phong trầm mặc. Quả nhiên, Chu Tiên kiếm cũng không phải là mình trong tưởng tượng nhân vật khủng bố. Mà tôi, cái này Chu Tiên kiếm Dù sao cũng là Chu Tiên Thế Giới thượng cổ thần khí, nếu là thật cho ta một thanh Chân Chính Chu Tiên kiếm, bằng vào ta hôm nay tu vi, cũng không biện pháp thôi độc a. Sau một lát, Dạ Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ thư thái thần sắc. Càng là cường đại bảo vật, liền cần càng mạnh tu vi mới có thể hoàn mỹ khống chế đối phương. Hôm nay Dạ Phong, bất quá chỉ là một cái hậu thiên cảnh giới võ giả. Mặc dù là Chu Tiên Thế Giới Chu Tiên kiếm, đối với Dạ Phong mà nói, cũng là chí bảo một dạng tồn tại. Bất quá, ta theo Chu Tiên Thế Giới có duyên như vậy sao? Không chỉ có chiếm được Chu Tiên kiếm, còn chiếm được thanh Vân Môn tu luyện pháp quyết chẳng ghé, là bởi vì ta trú ở tông môn, cũng gọi là thanh vân môn quan hệ sao. Chương 4, Đại đạo kim đan. Thủy biến. Tam thanh điện. Ban bố đầu mối chính nhiệm vụ. Đem thanh vân môn thăng lên làm nhị lưu tông môn. Cửa thưởng, 3 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Giải quyết thanh vân môn hỗn cảnh, ở thanh vân sơn mạch đặt chân. Cửa thưởng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Thông nhất thanh vân sơn mạch, triệt để trưởng khống thanh vân sơn mạch. Cửa thưởng, 2 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt Liên tại Dạ Phong cảm thán, mình cùng Chu Tiên Thế giới Hugoenlook. Hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạ phong trong đầu vang lên. Nhiệm vụ sao? Dạ Phong là người, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại đối với hệ thống ban bố nhiệm vụ, Dạ Phong cũng không có quá mức kinh ngạc. Dù sao, hệ thống lúc trước tự giới thiệu lúc, cũng đã đề cập tới nhiệm vụ sự tình. Nhiệm vụ, chia làm đầu mối chính nhiệm vụ cùng với chi nhánh nhiệm vụ. Đầu mối chính nhiệm vụ là duy nhất, đang hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ phía trước cũng sẽ không xuất hiện những thứ khác đầu mối chính nhiệm vụ. Chi nhánh nhiệm vụ là tái diễn, hệ thống tối đa đồng thời ban bố 3 cái chi nhánh nhiệm vụ. Nhưng bất kể là đầu mối chính nhiệm vụ Vẫn là chi nhánh nhiệm vụ, đều có một cái giống nhau địa phương. Hoàn thành nhiệm vụ sau đó, Dạ Phong có thể thu được thưởng cho. Nhiệm vụ sau khi thất bại, Dạ Phong lại sẽ không nhận nhiệm phạt. Cũng chính bởi vì cái này dạng. Sở dĩ, Dạ Phong đối với hệ thống ban bố nhiệm vụ, cũng không có quá nhiều kháng cự ý tưởng. Huống chi, hệ thống lúc này ban bố 3 cái nhiệm vụ, đúng lúc đều là Dạ Phong mình cũng nghĩ chuyện cần làm. Hệ thống, cho ta rút ra đại đạo kim đan. Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, sau đó hướng về phía hệ thống phân phó. Muốn hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, cường đại thực lực là ắt không thể thiếu. Mà đại đạo kim đan là Dạ Phong lúc trước rút ra đến ba cái bảo vật bên trong, duy nhất một món đến từ chính đại thiên thế giới tổ đại. Đồng thời, Đại Đạo Kim Đan cũng là thời khắc này Dạ Phong cần có nhất bảo vật. Đại Đạo Kim Đan, xuất thân từ nào đó đại thiên thế giới, có thể tăng lên tu sĩ căn cốt cùng nội tính, cải tạo tu sĩ thể chất. Người trong nhà biết chuyện nhà mình. Đối với mình căn cốt cùng nội tính, Dạ Phong nhưng là hết sức rõ ràng. Tuy là không tính là cái gì ngốc nghếch, nhưng cũng cùng thiên tài hoàn toàn không dính dáng. Bằng không, ở cô hồng tử toàn lực đổi dưỡng dưới, Dạ Phong ở nơi này thời gian 3 năm trùng, đã sớm đạt được tiên tiên cảnh giới. Vì vậy Đối mặt loại này có thể đề thăng căn cốt cùng độ tính bảo vật, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng thờ ơ. Ông theo Dạ Phong thổi âm rơi xuống, trước mắt không gian liền hơi rung nhẹ đứng lên. Sau một khắc, một đạo bạch sắc lưu quang từ trong không gian vọt ra, trực tiếp rơi xuống Dạ Phong trong tay. Đó là một cái trắng tinh ngọc hạt, quanh thân điêu khắc các loại kỳ chân dị thú, cho người ta một loại cực kỳ chân quý cảm giác. A, nhìn lấy trong tay ngọc hạt, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt càng là lộ ra vài phần chờ mong màu sắc đại đạo kim đan bảo vật như vậy, tuyệt đối có thể làm cho chính mình tiến phú, thu được một cái cự đại tăng lên. Ông lấy ý nghĩ như vậy Dạ Phong bản tay di động, trực tiếp đem trong tay ngọc hạt xúc lên. Ông. Theo ngọc hạt bị Dạ Phong xúc lên, một khối nồng nặc chí cực đan hương, trong nháy mắt từ trong hộp ngọc bộc phát ra. Chỉ là ngửi được cái này nồng nặc đan hương, Dạ Phong liền cảm giác được cả người ung dung, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thật tốt. Dạ Phong sâu hấp một khẩu khí, hưng phấn tán dương một câu. Sau đó, Dạ Phong liền không có chút nào do dự, trực tiếp nhét lên trong hộp ngọc đang ngưng dược, chậm rãi bỏ vào trong miệng của mình. Đan dược vào miệng tức hóa. Một cỗ ôn hỏa vô cùng lực lượng, trong sát na tràn ngập Dạ Phong thân thể mỗi một cái góc. Loại cảm giác này vô cùng huyền diệu, càng là bị Dạ Phong một loại không rõ ấm áp. Tại dạng này dưới trạng thái, Dạ Phong chỉ là kiên trì mấy hơi thở, liền lâm vào sợ uỵ giờ dạng khí bên trong. Ông. Cùng lúc đó, một cột tia sáng chói mắt từ Dạ Phong trong cơ thể bả phát, làm tất cả quang mang tiêu tán, nơi nào còn có thể ở trong đại điện chứng kiến Dạ Phong thân ảnh. Chỉ có một cái trắng tinh con kiến, lặng lặng đứng lặng ở bên trong đại điện, bất cứ thời khắc nào tản ra một cỗ huyền diệu khí tức. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hơn phân nửa ngày trôi qua. Rang rắc. Một cái có chút thanh âm chói tai vang lên. Chỉ thấy đem dạo phong bọc lại con quăng kén, không biết thích hợp đã xuất hiện một tia vết rách. Mà cái này sợi vết rách xuất hiện, phản phất kích động cái này an tĩnh quăng kén. Răng rắc răng rắc, càng ngày càng nhiều vết rách, không ngừng hiện lên quăng kén bên trên. Vẹn vẹn mấy hơi thở võ thuật to lớn kia quăng kén mặt ngoài, bị bị vết rách cho tràn đầy. Oeng. Sau một khắc, cự đại quăng kén ầm ầm nứt nát. Vô số quăng kén mảnh vỡ, ở giữa không trung nổ tung, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong hư không. Cùng lúc đó, ngồi xếp bằng ở bên trong đại điện dạo phòng, cũng chậm rãi mở hai mắt ra. Thời khắc này dạo phòng Quân thân chạy xuôi một vẻ không rõ vận di chuyển, tăng thêm một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Hệ thống, dạ căn cốt cùng nội tính bây giờ đạt đến đến trình độ nào? Quen thuộc chính mình thân thể hôm nay sau đó, Dạ Phong liền trực tiếp mở miệng, hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Ông. Một đạo trong suốt màn sáng, trong nháy mắt hiện lên Dạ Phong trước mắt tính danh, Dạ Phong tu vi, tiên tiên lục trọng căn cốt, 93, thiên kiêu, nội tính, 95, thiên kiêu. Không sai. Căn cốt cùng nội tính đều là thiên kiêu cấp bậc. Tu vi của ta, càng là trực tiếp đạt tới tiên tiên lục trọng. Nhìn trước mắt màn sáng, Dạ Phong trên mặt, lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc đối với Tu Vi Đệ Thăng, Dạ Phong cũng không có quá lớn ngoài ý muốn. Không có biện pháp. Ở cô hồng tử dạy dỗ trong 3 năm, Dạ Phong kỳ thực phục dụng không ít bảo vật, chỉ là thời điểm đó Dạ Phong, tự thân thiên phú quá kém, đưa tới những bảo vật này lực lượng cũng không có triệt để luyện hóa. Mà căn cốt cùng nội tính đệ thăng, trực tiếp làm cho Dạ Phong xuất hiện lòng trời lở đất biến hóa. Bây giờ Dạ Phong, không chỉ có đem cô hồng tử dạy dỗ toàn bộ, hoàn toàn thông hiểu đạo lý, liền những thứ kia nguyên bản đắm chìm trong Dạ Phong trong cơ thể lực lượng, cũng bị Dạ Phong không tốn sức chút nào luyện hóa hoàn tất. Chương 5, Thái tử huyền thánh đạo Các hội quỷ thai, Tam Thanh Điện, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cùng sở hữu Ngọc Thanh, Thừa Thanh, Thái Thanh ba cái đại cảnh giới. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất rất khí, cảm ứng thiên địa linh khí, đạo khí nhập thể, lấy đạt đến dưỡng sinh hiệu quả quả, thọ nguyên 100. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ hai lợi khí, mở mang hạ đan điền, luyện hóa dẫn vào bên trong cơ thể linh khí, hóa khí vì nguyên tinh, nhuận hô một thân, thọ nguyên 120. Ngọc Thanh cảnh tầng thứ ba nguy khí, luyện tinh hóa khí, dùng Thái Cực Huyền Thanh Đạo quan tự pháp, lấy thần là hỏa, nguyên tinh vị tại. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, tìm hiểu trong tay Thái Cực Huyền Thanh Đạo đối với căn cốt cùng nội tính. Tất cả đều đạt được tiền kiêu cấp bậc Dạ Phong mà nói, Thái cực Huyền Thanh đạo cũng không sâu huyền. Chỉ ít, Dạ Phong toàn bộ tìm hiểu tới trình, đều là hết sức thuận lợi. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, Dạ Phong liền đem Thái cực Huyền Thanh đạo nhớ cho kỹ, đồng thời có một ít chính mình lý giải. Thời gian còn sớm, ngày mai mới là sau cùng kỳ hạn. Đã như vậy, vậy thử tu luyện một phen a. Thanh Vân Môn. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều tông môn võ giả không ngừng hội tụ đến Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong. Mà tới chỗ này tông môn võ giả, đều là thập phần an tĩnh cùng đợi. Chỉ là, ở trên mặt của bọn họ Tất cả đều treo một vẻ cơ tiếu biểu tình. Hiển nhiên, bọn họ ở trước khi tới đây thì biết rõ dạng phong tiến nhập Tam Thánh Điện, vẫn không có đi ra tin tức. Sở dĩ không có lập tức xáp tiến Tam Thánh Điện, cũng chỉ là bởi vì bọn họ còn đang đợi những thứ khác tông môn. Rốt cuộc, làm cuối cùng một cái cắm rễ ở Thanh Vân Sơn Mạch tông môn cũng tới đến rồi Thanh Vân môn nơi dừng chân phía sau. Chư vị, chiếu theo thần châu đại lục quy củ, chỉ có tiên thiên cảnh giới võ giả, tài năng mới có thể sáng tạo hoặc là duy trì một cái tông môn. Mà Thanh Vân môn lão trưởng môn cô hồn tử đã vào tháng trước tây thứ. Hôm nay Thanh Vân môn chỉ còn lại có một cái hậu thiên cảnh giới dạ phong. Sở Dĩ lấy buồn tạc cách nhìn, không bây giờ ngày liền giải tán cái này Thanh Vân môn. Chư vị nghĩ như thế nào ạ? Xích Tiêu tông tông chủ Lý Phong dẫn đầu làm khó dễ, hướng về phía trung quanh rất nhiều võ giả nói rằng: "Hunter, các loại, Thanh Vân môn giải tán, đã đợi rất nhiều năm." Sở Dĩ, hắn đương nhiên không có khả năng bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Không sai, Thanh Vân môn không cần thiết tồn tại. Liên một cái tiên thiên võ giả đều không có, còn giữ lại làm gì? Theo Lý Phong mở miệng, tại chỗ rất nhiều võ giả dồn dập mở miệng phụ họa. Bọn họ có khi là thật lòng hy vọng thanh vân môn tiêu thất, có lại là ôm lấy xem náo nhiệt tâm tính. Không có biện pháp, giải tán một cái tông môn cũng không phải là tùy thời đều có thể gặp. Chuyện như vậy, bọn họ đương nhiên muốn tham dự vào. Ngược lại thì một ít tông môn thế lực thủ lĩnh, chỉ là yên lặng đứng tại chỗ, cũng không có mở miệng nói cái gì. Tốt, đã như vậy. Cái kia bổn tọa hiện tại liền đem cái kia dạ phong lấy ra tới, tự mình ném ra thanh vân sơn mạch. Chứng kiến nhiều người như vậy tán thành chính mình, Lý Phong thần sắc đắc ý cực kỳ, không chút do dự mở miệng nói. Vừa dứt lời, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Lý Phong liền lay động cước bộ trực tiếp hướng phía Tam Thanh Điện đi tới. Vô lượng tiên tôn, đột nhiên, một người mặc đạo bào lão giả trong nháy mắt ngăn cản Lý Phong lối đi. "Ngọc Hoa đạo nhân, ngươi đây là ý gì?" Lý Phong sắc mặt lập tức liền khó coi, hướng về phía trước người lão giả chất vấn. "Tích Tiêu Tông cùng Tiên Sơn xem, đều là Thanh Vân Sơn mạch tông môn." Sở dĩ, Lý Phong tự nhiên nhận thức Ngọc Hoa đạo nhân. "Lý tông chủ, Thanh Vân môn chính là ta đạo gia chi nhánh. Thanh Vân môn tuy là muốn giải tán, nhưng Dạ Phong vẫn là ta đạo gia đệ tử. Vì vậy, ta đạo gia đệ tử, bản đạo tự nhiên sẽ xử lý, cũng không nhọc đến phiền Lý tông chủ phí tâm." Ngọc Hoa đạo nhân cười nhạt một tiếng, nhẹ giọng hướng về phía Lý Phong giải thích: "Hắn đương nhiên không có khả năng làm cho Dạ Phong rơi xuống Lý Phong trong tay. Dù sao, Dạ Phong nhưng là duy nhất một cái sở hữu cô hồng tử truyền thừa người. Đối với cô hồng tử truyền thừa, Ngọc Hoa đạo nhân cũng là rất để ý. Ngọc Hoa đạo trưởng lời ấy sai rồi. Thanh Vân Môn cũng không ở tại, Dạ Phong tự nhiên cũng không phải Thanh Vân Môn người. Vì vậy, Dạ Phong tối đa xem như là một cái tán tu, cùng đạo môn có thể kéo không lên bất kỳ quan hệ gì." Ngọc Hoa đạo nhân vừa dứt lời, thanh âm của một nam tử liền từ đoàn người trong đống truyền ra. Sau đó, chỉ thấy một cái nam tử mà cao sám, chậm rãi từ đoàn người trong đống đi ra. Hắn là tiên sát cửa môn chủ Trương Hải, một thân thực lực đã đạt đến tiên tiên cấp trọng. Đối với Trương Hải mà nói, hắn cũng không để bụng Thanh Vân môn có tổn tại hay không. Hắn quan tâm, vẫn luôn là Dạ Phong trên người cô Hồng Tử truyền thừa. Sở dĩ, hắn là không có khả năng làm cho những người khác dễ dàng như vậy đem Dạ Phong mang đi. Trương môn chủ nói không sai. Ngọc Hoa đạo nhân, ngươi lý do này không đứng được a. A, một cái không môn không phải người, tính là gì đạo môn người? Tại chỗ còn lại võ giả, cũng lập tức mở miệng phản bác. Trên thực tế, Đại bộ phận đi tới thanh vân môn chỗ ở võ giả đều là hướng về phía cô hồng tử truyền thừa tới. Không có biện pháp. Đối với thần châu đại lục võ giả mà nói, cường đại công pháp bí tịch vẫn luôn là không gì sánh được chân quý. Cô hồng tử, trung kích chỉ huyền cảnh giới tông sư, tuy là thất bại, thế nhưng hắn lưu lại võ đạo truyền thừa vẫn là vô cùng chân quý. Dù sao, thanh vân sơn mạch rất nhiều võ giả, tối cường cũng bất quá là tiên thiên cảnh giới mà thôi. Hèn chi vị, các ngươi đây là đang khiêu khích ta đạo môn sao? Nghe được mọi người quá lớn, Ngọc Hoa đạo nhân sắc mặt tối sầm. Hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp đi làm tức giận tại chỗ sở hữu võ giả. Sở dĩ hắn trực tiếp mang ra đạo môn cái này ra hồ đại kỳ. Đạo môn, mặc kệ ở đâu một cái hoàng triều bên trong, đều là đứng đầu tồn tại. Hắn cũng không tin, những thứ này tối cường bất quá Tam Lưu tông môn, có can đảm đi đắc tội Đạo môn. Quả nhiên. Theo Ngọc Hoa đạo nhân thoại âm rơi xuống, tại chỗ sở hữu võ giả, sắc mặt đều làm mảnh điệu biến đổi. A, Ngọc Hoa đạo nhân, ngươi tính là thứ gì? Chỉ bằng ngươi, hoặc là là sao Lương Thiên sân xem, là có thể đại biểu Đạo môn sao? Đúng lúc này, một cái thanh niên nam tử thanh âm Trực tiếp từ Tam Thanh Điện bên trong truyền đến tất cả mọi người bên ngoài. Chương 6: Nội giận Đan Sen. Đây là ngự kiếm thuật. Thanh Vân Môn. Két. Theo đại môn từ từ mở ra, một cái thanh niên nam tử thân ảnh đi ra, là Dạ Phong. Tuy là, Dạ Phong vẫn luôn đợi ở, ở Tam Thanh Điện bên trong. Thế nhưng, đối với Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong chuyện đã xảy ra, Dạ Phong đều là lòng biết rõ. Đặc biệt là đám người tranh luận lời nói, tức thì bị Dạ Phong không sót một chữ nghe được trong tai. Vì vậy, nghe được Ngọc Hoa đạo nhân không biết xấu hổ mang ra đại môn, Dạ Phong trực tiếp liền mở miệng chào phụng đứng lên. Thật đúng là dám nói a việu tự này, lá gan thật là lớn, chính là một cái hậu thiên võ giả, lại dám chào phúng tiên thiên cường giả, muốn chết. Trứng Tuyến Dạ Phong đi ra Tam Thanh Điện, tại chỗ rất nhiều võ giả, dồn dập mở miệng nghị luận. Càng la có một ít tiên thiên cường giả, lấy một loại xem trò vui nhán thần, nhiều hứng thú nhìn về phía Ngọc Hoa đạo nhân. Bọn họ đều muốn biết, bị Dạ Phong giễu cợt Ngọc Hoa đạo nhân sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Hèn, tiểu bối, niệm tình ngươi cũng là đạo môn người, ngươi lần này khẩu suất của ngôn, bần đạo liền không so đo với ngươi. Nếu ngươi còn muốn mạng sống, hãy mau thu thập xong vật của ngươi, cùng bần đạo biết thiên sân xem. Nhị lấy từ Tam Thanh Điện đi ra Dạ Phong, Ngọc Hoa đạo nhân sắc mặt có chút khó coi, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: Hắn chính là tiên thiên cảnh giới cao thủ, càng là Thiên Sơn xem con chủ, mà Dạ Phong cái này tiểu bối, lại dám ngay trước rất nhiều võ giả trước mặt, dùng luôn ngữ nục nhã chính mình. Như không phải là vì cô Hồng Tử truyền thừa, Ngọc Hoa đạo nhân đã sớm xuất thủ, đem Dạ Phong tại chỗ chém giết. Có thể mặc dù là cái này dạng, Ngọc Hoa đạo nhân cũng ở trong lòng làm ra quyết định. Một ngày chính mình lấy được cô Hồng Tử truyền thừa, như vậy, hắn tất nhiên muốn cho Dạ Phong biết, dám đắc tội kết quả của mình. A, xem ra, ta cũng không có nói sai a. Ngọc Hoa đạo nhân, ngươi thật đúng là có chút không biết xấu hổ a. Rõ ràng là vị sư tôn ta truyền thừa, lại nói cứng như vậy đại nghĩa đương nhiên. Chỉ là, ngươi liền không có nghĩ qua một chuyện không. Ngươi, thực sự xứng sao? Nghe được Ngọc Hoa đạo nhân nói, Dạ Phong cười lắc đầu, không chút lưu tình chào phụng đứng lên. Cô hồng tử truyền thừa, là cô hồng tử lưu cho Dạ Phong. Cho dù là không có được hệ thống, Dạ Phong cũng không thể vì bẩm bệnh mà giao ra cô hồng tử truyền thừa. Mà bây giờ Dạ Phong, càng là đã được đến hệ thống, thực lực sẽ ra biến hóa long trời lở đất. Sở dĩ, Dạ Phong căn bản cũng không cần lo lắng, chính mình theo như lời nói có thể hay không đắc tội Ngọc Hoa đạo nhân, thậm chí còn tại chỗ sở hữu võ giả. Dù sao, Cự Long như thế nào lại lưu ý con kiến hồi phẫn nộ đâu? Tiểu bối, ngươi muốn chết? Lần nữa bị Dạ Phong chà phụng, Ngọc Hoa đạo nhân triệt để không nhịn được. Nếu như không trước mặt mọi người cho Dạ Phong một bài học, hắn Ngọc Hoa đạo nhân chẳng phải là không để mặt. Sau một khắc, theo chân khí trong cơ thể bạo phát, Ngọc Hoa đạo nhân trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía Dạ Phong phát sát mà đi. Nổi giận thì nổi giận, nhưng Ngọc Hoa đạo nhân lại không có mất lý trí. Ở sâu trong nội tâm của hắn, như trước còn văn khăn cô hồng tử truyền thừa, Chỉ thấy ngón tay của hắn lướt lượn, tựa như ương trảo một dạng, nhắm thẳng vào Dạ Phong cánh tay. Hắn phải ngay rất nhiều võ giả mắt, phế bỏ Dạ Phong một cái cánh tay. Cứ như vậy, đã có thể bảo vệ hắn Ngọc Hoa đạo nhân bộ mặt, còn có thể cho Dạ Phong một bài học, thuận tiện rất nhiều võ giả trước mặt lập uy. Nhất cử tam tác. Không ít tiên thiên cường giả, đều nhìn tấu Ngọc Hoa đạo nhân ý tưởng. Thế nhưng, ai cũng không có tuyển trạch ngón tay, chỉ là nhìn lấy Ngọc Hoa đạo nhân hướng Dạ Phong lướt đi. Nguyên nhân rất đơn giản. Ai bảo Dạ Phong phía sau, không có một cái núi dựa cường đại đâu. A. Nhưng mà, nhìn lấy hướng chính mình phát sát mà đến Ngọc Hoa đạo nhân, Dạ phong trong hai mắt lại lóe lên một vệt châm chọe qua mang. Hừ, một đạo hàn quang hiện lên. Trên mặt mang nghe răng cười Ngọc Hoa đạo nhân, chỉ cảm dắt trước mắt của mình hoa một cái. Sau một khắc, một chi mang theo máu tung tóe cánh tay, liền trực tiếp phóng lên cao, cuối cùng nặng nề đập trên mặt đất. A! Tả tay! Đau đến kịch liệt đánh tới, làm cho Ngọc Hoa đạo nhân trong nháy mắt kinh thành đầu tiêu đứng lên. Đây là chuyện gì xảy ra? Đã xảy ra chuyện gì? Ai ở âm thầm ra tay? Thế thật là áp động, cư nhiên trực tiếp chém đứt Ngọc Hoa đạo nhân cánh tay. Biến cố đột nhiên xuất hiện, sợ ngây người tại chỗ sở hữu võ giả. Cho dù là những thứ kia tiên tiên cảnh giới cao thủ, trên mặt đều hiện lên ra một vệt kinh nghi bất định biểu tình. Bởi vì bọn họ tất cả cũng không có chứng kiến, cái này chặt đứt Ngọc Hoa đạo nhân cánh tay công kích, rốt cuộc là làm sao xuất hiện. Đáng tiếc, lần đầu tiên ngự kiếm, đến cùng có chút chưa quen thuộc. Nguyên bản, ta là nghĩ trực tiếp đem ngươi chém thành hai khúc, không ngạo ước, chỉ là chặt đứt ngươi một cái cánh tay. Lúc này, Dạ Phong thanh âm đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Trong sát na, tại chỗ sở hữu võ giả, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Dạ Phong nhìn sang. Chỉ thấy thời khắc này Dạ Phong đang lặng lặng đứng tại chỗ. Trên mặt lộ ra một vẻ tiếp nối biểu tình. Mà ở dạng phong trước người, lại là Huyền Phù lấy một thanh loé hàn quang trường kiếm, tản mát ra từng cột một lang liệt kiếm khí. T. Đây là cái gì võ công? Đây là ngự kiếm thuật. Thật sự có ngự kiếm thuật. Sở Hữu võ giả trên mặt, tất cả đều hiện ra đồng đạc chấn động màu sắc. Ngự kiếm thuật. Đối với tại chỗ võ giả mà nói, hoàn toàn chính là trong truyền thuyết sự tình. Nhưng là bây giờ, bọn họ lại tận mắt thấy thần kỳ như vậy một màn. Điều này làm cho tất cả võ giả, trong lòng đều là nhấc lên cơn sóng thần. Bất quá, rất nhanh Những võ giả này trên mặt khiếp sợ, liền bị vô cùng tham lam cho thay thế được. Dạ Phong, đem Ngự kiếm thuật bí tịch giao ra đây. Bên trên, chỉ cần đạt được Ngự kiếm thuật bí tịch, chúng ta đã phát tài. Dạ Phong, đem bí tịch giao ra đây, bổ tọa cam đoan không bị thương tính mệnh của ngươi. Chư bảy, ta cũng không nói qua, chính mình là hậu thiên võ giả. Thanh Vân môn, Ngự kiếm thuật, đây mới là cô hồng tử chân chính truyền thừa. Ngọc Hoa đạo nhân che chính mình của tay, vẻ mặt tham lam nhìn về phía Dạ Phong. Giờ khắc này, cho dù là gãy mất cánh tay, phản phất cũng không có lúc trước cái dạng nào đau đớn. Chỉ cần hắn có thể có được ngự kiếm thuật, đừng nói là đoạn mất một cái cánh tay, coi như hai tay tận phế cũng không có quan hệ gì. Dù sao, thi triển ngự kiếm thuật cũng không cần tay nha. Thật sự là tham lam a. Dạ Phong đứng ở Tam Thanh địa trước, nhìn một chút còn đang tiêu gạo rất nhiều võ giả, cùng với vẻ mặt tham lam Ngọc Hoa đạo nhân. Bọn họ dường như còn không có làm minh bạch tình cảnh của mình. Tình huống hôm nay cũng không phải là bọn họ thả hay là không thả quá Dạ Phong, mà là Dạ Phong có nguyện ý hay không thả bọn họ một con đường sống. Mà tôi, nếu nghĩ như vậy muốn ngự kiếm thuật, như vậy, các ngươi cứ tới đây lấy. Dạ Phong lắc đầu không muốn tiếp tục dây dưa tiếp. Sau một khắc, Huyền phù ở dạng phong trước người Trường Kiếm, trong nháy mắt tóe ra một cỗ kinh khủng kiếm ý. Theo dạng phong ý niệm trong đầu khế động, trực tiếp hướng phía tại chỗ rất nhiều võ giả lướt đi. Khoảng cách dạng phong gần nhất Ngọc Hoa đạo nhân, thậm chí đều không có phản ứng kịp, liền bị Trường Kiếm đánh thành hai nửa. Chết đến mức không thể chết thêm, mà chém giết Ngọc Hoa đạo nhân Trường Kiếm, lại không có hơi dừng lại một chút xu thế, trong nháy mắt sát nhập vào rất nhiều võ giả bên trong. A, không nên giết. Cứu, cứu ta. Trường Kiếm tốc độ quá nhanh. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, liền có hơn 10 vị võ giả Vĩnh Viễn nằm ở trong vũng máu. Đối mặt tình huống như vậy, tất cả võ giả trên mặt đều lộ ra một vẻ biểu tình hoảng sợ, vội vã hướng phía chu vi tản ra. Một ít người nhát gan võ giả, thậm chí trực tiếp xoay người chạy, muốn thoát đi Thanh Vân môn nơi dừng chân. Bọn hắn bây giờ, rốt cuộc thanh tỉnh lại, chỉ nghĩ bảo trụ chính mình ngày mạng nhỏ. Còn như ngự kiếm thuật bí tịch, đó là vật gì, có tánh mạng của bọn họ có trọng yếu không? Không phải sợ, chúng ta cùng tiến lên. Hắn chính là một cái hậu thiên võ giả, coi như học xong ngự kiếm thuật thì như thế nào? Muốn thôi động ngự kiếm thuật, tất nhiên cần đại lượng tiêu hao. Bọn ta mấy trăm vị võ giả ở chỗ này, co như là hao tổn, cũng có thể dây dưa đến chết hắn. Nhìn lấy không ngừng chạy tán loạn đám người, Lý Phong thần sắc biến đổi, đội vẫa mở miệng hét lớn đứng lên. Hắn vốn là vì hủy diệt Thanh Vân môn, cướp đoạt cô Hồng Tử truyền thừa mà đến. Bây giờ, Dạ Phong lại cho thấy trong truyền thuyết ngự kiếm vật. Điều này làm cho Lý Phong trong đầu không gì sánh được hưng cực. Dù cho Lý Phong cũng biết, chính mình tiếp tục lưu lại nơi đây, rất có thể cũng sẽ gặp bất trắc. Thế nhưng, làm cho Lý Phong chỉ đơn giản như vậy buông tha, cũng là nhất kiện tuyệt đối không khả năng sự tình. Vì vậy, Lý Phong chỉ có thể để thăng rất nhiều võ giả sĩ khí, ý đồ vì mình sáng tạo một tia cơ hội. Nói không sai, coi như ngự kiếm thuật như thế nào đi nữa thần kỳ, tiểu tử này cũng chỉ là một cái hộ thiên võ giả, chỉ cần đem tiểu tử này bắt lại, còn cần sợ hai phi kiếm của hắn sao? Một cái thân xuyên Hắc Bảo lão giả, trên mặt lộ ra một vệt cười tản nhiên ý sau đó, Hắc Bảo lão giả phóng lên cao, trực tiếp hướng phía Tam Thanh Điện phía trước Dạ Phong phóng đi. Theo Hắc Bảo lão giả, thời khắc này Dạ Phong đang điều khiển phi kiếm, ở tàn sát còn lại võ giả. Cái này liền là cơ hội của mình, chỉ cần thừa dịp phi kiếm phản hồi phía trước, đem Dạ Phong cho khống chế lại. Như vậy, Dạ Phong học được ngự kiếm thuật, tất nhiên liền là của mình vật trong bàn tay. Ngươi dám? Dừng tay. Long dạ hiểm độc lão đạo, dừng lại. Đối với Hắc Bảo lão giả ý tưởng, một ít tiên tiên cảnh giới võ giả, rất nhanh thì đoán ra. Sở dĩ, khi bọn hắn nhìn lấy không ngừng tới gần Dạ Phong Hắc Bảo lão giả, trên mặt đều là hiện lên một vẻ thần sắc tức giận. Bọn họ không muốn Dạ Phong rơi xuống Hắc Bảo lão giả trong tay. Bằng không, bọn họ liền không có cơ hội đi thu được Dạ Phong trên người ngữ kiếm thuật. Nhưng mà, đối với còn lại cường giả quá lớn, Hắc Bảo lão giả cũng là không quan tâm, không có lựa điểm dừng lại dấu hiệu. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Đối với võ giả mà nói, tượng đại công pháp chính là của quý. Hắn đương nhiên không có khả năng, bởi vì những võ giả khác tiếp hiệp, do đó Bung Tha gần tới tay ngự kiếm thuật. "Tiểu tử, cho bổn tọa đến đây đi." Một cái hô hấp sau đó, Hắc Bảo lão giả sẽ đến Dạ Phong trước người, không chút do dự hướng phía Dạ Phong chụp tới. Giờ khắc này, hắn phảng phất thấy được chính mình học được ngự kiếm thuật, uy chấn thần châu đại lục quang cảnh. Chết. Nhìn lấy gần trong gang tấc Hắc Bảo lão giả, Dạ Phong biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Giơ tay lên. "Già quyền." Trong sát na, một cỗ khí tức kinh khủng từ Dạ Phong trong cơ thể bả phát. Chỉ thấy một cái kim sắc dấu quyền, trong khoảnh khắc hội tụ thành hình, trực tiếp hướng phía Hắc Bảo lão giả niệm tới. Cái gì? Hắc Bảo lão giả đồng tử mãnh địa co rú lại. Hắn đã đã nhận ra kim sắc dấu quyền bên trong, ẩn chứa kinh khủng dường nào lực lượng. Lấy hắn tiên tiên tất trọng tu vi, một khi bị kim sắc dấu quyền đập trúng, coi như không chết cũng muốn trọng thương. Thế nhưng, kim sắc dấu quyền tốc độ quá nhanh. Coi như Hắc Bảo lão giả có lòng né tránh, cũng chẳng qua là có lòng vô lực mà thôi. Oen! Bị kim sắc dấu quyền đập trúng lão giả, cả người quần áo ở giữa không trung nổ tung. Mà Hắc Bảo lão giả bản thân, càng là trực tiếp huyết cháy trời cao cuối cùng nặng nề đập ở xa xa trên mặt đất. "Tông, tông sư, người không phải không phải hậu thiên cảnh." Nam dưới đất Hắc Bảo lão giả, hao hết khí lực cuối cùng, nhưng cũng không nói ra một câu đầy đủ. Lại là một vị tiên tiên cảnh giới cường giả bị giết. "A, ta có thể chưa từng có nói qua, chính mình chỉ có hậu thiên cảnh giới." Nhìn lấy chết đi Hắc Bảo lão giả, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ khinh thường thần sắc. Sau đó, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía đã bị mình dọa sợ rất nhiều võ giả. Trận này nhàm chán chọ khô hải, cũng nên kết thúc. Nếu dám đến thanh vân môn quấy rối, Vậy đem tánh mạng của các ngươi lưu lại đi." Vừa dứt lời, bị Dạ Phong thúc dục phi kiếm rung lên, tốc độ mãnh điệu tăng lên gấp mấy lần, điên cuồng thu gặt nội lên từng vị võ giả tính mệnh. "Chạy!" "Ma quỷ!" "Không nên." Chương 8: Chém hết tiên thiên. Nhi nhánh nhiệm vụ hoàn thành. Thanh Vân Môn. Hệ thống. Bảo trụ Thanh Vân Môn nhiệm vụ, hẳn là hoàn thành chứ?" Dạ Phong đứng ở tam thanh điện trước, nhìn lấy thi thể đầy đất Thanh Vân Môn nơi dừng chân, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói ở Dạ Phong bật hết hỏa lực trạng thái, những thứ này tối đa chỉ có tiên thiên cảnh giới võ giả, căn bản là không kiên trì nổi. Vẹn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp, Dạ Phong liền hoàn thành một hồi đại đồ sát. Đặc biệt là những thứ kia tiên tiên cảnh giới võ giả. Sở Hữu đi tới thanh vân môn tiên tiên võ giả, đều không ngoại lệ, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Phong có thể hoàn toàn hiểu rõ. Hệ thống ban bố cái thứ hai chi nhánh nhiệm vụ, cần để cho thanh vân môn thống nhất thanh vân sơn mạch. Mà những cái này tiên tiên cảnh giới võ giả, đều là trong tông môn cao thủ. Dưới tình huống như thế, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng thả bọn họ trở về. Ngược lại thì những thứ kia hậu tiên cảnh giới võ giả, Dạ Phong cũng không có trực tiếp đuổi tận giết tuyệt. Dù sao Dạ Phong còn cần một ít khán giả, đem chuyện xảy ra hôm nay truyền bá ra ngoài. Tuy là, Dạ Phong cũng biết, làm chuyện xảy ra hôm nay, triệt để truyền ra sau đó, chính mình có lẽ sẽ rơi vào một cái thị sát danh tiếng. Thế nhưng không quan hệ. Dạ Phong căn bản cũng không do ngoài ý muốn người đánh giá. Hắn chỉ là muốn dùng chuyện hôm nay, vì Thanh Vân môn tạo một cái cường đại uy tín. Cứ như vậy, Dạ Phong lui về phía sau muốn phát triển Thanh Vân môn cũng sẽ càng thêm nhẹ nhỏ một chút. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành đệ một cái chi nhánh nhiệm vụ. Ký chủ bây giờ có một lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại rút thưởng? Hệ thống thanh âm rất nhanh thì xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Không được, về sau lại hút đi. Dạ Phong cười cười, cũng không có tuyển trạch hiện tại liền rút thưởng. Thanh Vân Sơn mạch bên trong cao thủ hầu như đều bị Dạ Phong cho giết sạch. Không dùng được thời gian quá lâu, Dạ Phong là có thể triệt để thống nhất Thanh Vân Sơn mạch. Vì vậy, hoàn thành cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ phía sau, cùng nhau nữa rút thưởng cũng không trễ. Đúng rồi, hệ thống, ta hôm nay tu vi tương đương với cái kia một cảnh giới võ giả. Sau một lát, Dạ Phong mở miệng lần nữa, hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Dung đại đạo kim đan sau đó, Dạ Phong tu vi liền trực tiếp đạt tới Tiên Tiên lục trọng. Sau đó, Dạ Phong liền bắt đầu tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Nhưng lạ, đang tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo trong quá trình, Dạ Phong kinh ngạc phát hiện một chuyện. Chân khí trong cơ thể hắn, cư nhiên đang không ngừng chuyển hóa thành linh lực, điên cuồng tăng lên Thái Cực Huyền Thanh Đạo cảnh giới. Làm Dạ Phong tất cả chân khí, tất cả đều chuyển hóa thành linh lực sau đó. Dạ Phong tự thân cảnh giới, cũng trực tiếp đạt tới Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3, Nguyên khí. Đối với tình huống như vậy, Dạ Phong tự nhiên là thập phần vui vẻ. Vì vậy Dạ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, linh lực so với chân khí mạnh hơn rất nhiều. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Dạ Phong ở lúc tu luyện, không khỏi càng thêm nỗ lực một ít. Rốt cuộc Đang đi ra Tam Thanh Điện phía trước, Dạ Phong thuận lợi đột phá, đạt tới Ngọc Thanh cảnh đệ tứ tầng, thông mạch. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Dạ gia Phong mới có thể khiến gia ngự kiếm thủ đoạn, giết chết những thứ này đi tới Thanh Vân môn võ giả. Thế nhưng, đối với tự thân thực lực, có thể so với võ giả cái kia một cảnh giới, Dạ Phong cũng là cũng không rõ ràng. Ký chủ, Thái Cực Huyền Thanh đạo chính là tiên đạo công pháp, so với Thần Châu đại lục võ đạo căn bản. Ngọc Thanh cảnh một tầng rất khí, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục hậu thiên võ giả, hữu trọng. Ngọc Thanh cảnh hai tầng lợi khí, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục tiên tiên nhất trọng, ngũ trọng. Ngọc Thanh cảnh 3 tầng nguyên khí, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục tiên tiên lục trọng, cửu trọng. Ngọc Thanh cảnh 4 tầng thông mạch, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục chỉ huyền tông sư nhất trọng, ngũ trọng. Ngọc Thanh cảnh 5 tầng ngũ khí, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục chỉ huyền tông sư lục trọng, cửu trọng. Ngọc Thanh cảnh tầng 6 hoàng đỉnh, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục tiên tượng đại tông sư nhất trọng, ngũ trọng. Ngọc Thanh cảnh thất tầng nguyên hóa, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục tiên tượng đại tông sư lục trọng, cửu trọng. Ngọc Thanh cảnh tầng 8 linh động, viên mãn có thể so với Thần Châu đại lục lục địa thần tiên nhất trọng, ngũ trọng. Ngọc Thanh cảnh chín tầng tam hoa, viên mãn, có thể so với Thần Châu đại lục lục địa thần tiên lục trọng, cửu trọng. Mà tu luyện thái cực huyền thánh đạo, chỉ cần đạt được thượng thanh cảnh giới, liền áp đảo lục địa thần tiên bên trên. Như ký chủ muốn thẳng đến cặn kẽ tí tức, có thể trực tiếp tra xem thuộc tính của mình bằng hệ thống thanh âm, rất nhanh liền xuất hiện lần nữa, hướng về phía Dạ Phong giải thích. Cái này dạng sao? Mở ra ta bảng sở ký ức. Dạ Phong trầm mặc khoảng khắc, tiêu hóa hệ thống nói toàn bộ, sau đó liền mở miệng phân phó nói: "Ông Một đạo trong suốt qua màn, trong nháy mắt liền hiện lên Dạ Phong trước mắt tính danh, Dạ Phong tu vi, Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, Chỉ Huyền nhị trọng, căn cốt, 93, Thiên kiêu, nội tính, 95, Thiên kiêu. Chỉ Huyền tông sư nhị trọng sao? Nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ tinh quang. Hắn bất quá là mới vừa đột phá đến Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, cư nhiên trực tiếp nhảy qua Chỉ Huyền tông sư nhị trọng. Điều này làm cho Dạ Phong có chút không rõ chuyện gì xảy ra. Thì ra là thế. Hệ thống đổi lực lượng là chỉ tu sĩ trong cơ thể lực lượng. Mới đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng bốn tu sĩ, trong cơ thể linh lực cũng không nhiều có thể so với chỉ viện tông sư một tầng. Theo bọn họ không ngừng tu luyện, linh lực cũng sẽ không ngừng đề thăng, cuối cùng cùng chỉ viện tông sư ngũ trọng võ giả trên lệch không bao nhiêu. Mà ta căn cốt cùng nội tính quá mạnh mẽ. Vì vậy, mặc dù mới đột phá đến Ngọc Thanh cảnh đệ tứ tầng, ta trong cơ thể linh lực cũng đã đủ có thể so với chỉ viện tông sư nhị trọng. Dạ Phong chỉ tốn thời gian mấy hơi thở, liền suy nghĩ minh bạch quan hệ trong đó. Hệ thống cái gọi là đẳng cấp đổi, chỉ là đơn thuần đổi trong cơ thể lực lượng. Thế nhưng, đối với thủ đoạn của tu sĩ trở, các loại, hệ thống lại không có biện pháp tính toán. Tỷ như Ngọc Thanh cảnh tầng 4 tu sĩ, thọ mệnh đạt được 160 năm, có thể ngự khí phi hành trở, các loại. Những thứ này thủ đoạn của tu sĩ đều là võ giả không có biện pháp thi triển. Bất quá, cái này dạng mới chỉ có hợp lý. Dù sao, bất đồng hệ thống tu luyện trong lúc đó vốn là có trên lệch không nhỏ. Chương 9, còn lại tông môn khai thủy lu luống. Thanh Vân môn, phía sau núi. Lão đạo tử, ta lại tới thăm ngươi. Thanh Vân môn, ta bảo trụ rồi. Đồng thời, dùng thời gian không bao lâu, ta sẽ đem Thanh Vân môn phát dựng quân đại. Dạ Phong đứng ở cô Hồng Tử giúp thân mộ, mang trên mặt một vẻ nụ cười thản nhiên, nhẹ giọng mở miệng lẩm bẩm. Dọn dẹp Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong thi thể phía sau, Dạ Phong tiến hành rồi đơn giản điều tức, liền tới đến rồi phía sau núi. Cùng 3 ngày tình huống trước bất động. 3 ngày phía trước, Dạ Phong đi tới nơi này là muốn cùng cô Hồng Tử tiến hành nói lời từ biệt. Thế nhưng, theo hệ thống Hàn Lâm, Dạ Phong đã thành công giải quyết rồi Thanh Vân Môn con cảnh. Hắn sợ dĩ biết đi tới nơi này, chỉ là muốn đem Thanh Vân Môn tình huống báo cho với cô Hồng Tử biết được. Trừ cái đó ra, Dạ Phong cũng là đang đợi một cái cơ hội. Hệ thống ban bố nhiệm vụ Cần Dạ Phong thống nhất toàn bộ thanh vân sơn mạch, lấy Dạ Phong thực lực hôm nay, tự nhiên có thể dễ dàng làm được. Chỉ cần đem những thứ này tông môn võ giả toàn bộ trạm sát, cái này hệ thống nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ hoàn thành. Thế nhưng, Dạ Phong cũng không phải là một cái thị sắc nhân. Bằng không, Dạ Phong cũng không khả năng làm cho những thứ kia hậu thiên cảnh giới võ giả thuận lợi từ thanh vân môn đạo cậu. Dựa theo thần châu đại lục quy tắc, một cái không có tiên tiên cường giả tồn tại tông môn, chắc là sẽ không đạt được công nhận. Mà Dạ Phong khi trước xuất thủ, đã đem tất cả tiên tiên cường giả trạm sát. Nói cách khác, Thời gian 1 tháng bên trong, nếu như Thanh Vân Sơn mạch còn lại tông môn, không có thể đản sinh ra tiên tiên cường giả. Như vậy, cái này tông môn sẽ trực tiếp giải tán. Chờ, các loại, cái thời gian đó, thậm chí cũng không cần Dạ Phong xuất thủ, những võ giả này dĩ nhiên là biết biến mất ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong, đồng thời, ở cái này thời gian 1 tháng bên trong, Dạ Phong cũng có thể lần nữa đề thăng thực lực của chính mình. Nếu như 1 tháng sau, những thứ kia tông môn không muốn ly khai Thanh Vân Sơn mạch. Như vậy, dựa vào cường đại thực lực, Dạ Phong cũng có thể dễ dàng giải quyết bọn họ. Sích Tiêu tông, ngươi nói cái gì? Sư tôn bảo mình Liên đại trưởng lão cũng chết ở tại Thanh Vân môn. Làm sao có khả năng ngươi ở đây dối trá, đúng hay không? Một cái người mặc cẩm y thanh niên, cầm lấy một cái có chút trật vật nam tử, vẻ mặt điên cuồng quát. Hắn là Lý Nghị, là Sích Tiêu tông thiếu tông chủ, cũng là Lý Phong đệ tử duy nhất. Mấy năm nay, ỷ vào Lý Phong sủng ái, Lý Nghị có thể nói là xôi gió xôi nước, ở Sích Tiêu tông địa vị cực cao. Thế nhưng, Lý Nghị trong lòng rất rõ ràng, chính mình sở dĩ có như vậy địa vị, hoàn toàn là bởi vì mình sư tôn. Sở dĩ, nghe được trước mặt nam tử truyền về tiêu ý, Lý Nghị tự nhiên là không có biện pháp tiếp thu. "Thiếu, Thiếu tông chủ." Đệ tử thật không có rối trá. Cái kia Thanh Vân môn giả phàm, hắn, hắn căn bản cũng không phải là cái gì hậu thiên võ giả. Hắn là tông sư, hắn, là nhất tôn còn mạnh hơn cô Hồng tử chỉ Huyền tông sư. Còn có Hán ngữ kiếm thuật, hắn chính là sử dụng ngữ kiếm thuật, trực tiếp chém giết tông chủ đại nhân. Bị Lý Nghị bắt được năm tử, nhìn vẻ mặt điên cuồng Lý Nghị, chiến chiến căng căng mở miệng nói, hắn bản chính là một cái nhát gan hạng người. Sở dĩ ở Dạ Phong lần đầu đọ thủ, Trảm Sắt rất nhiều võ giả lúc, hắn muốn nhờ vì quá mức sợ hãi, lén lén hướng về sau phương tránh đi. Cũng chính bởi vì cái này dạng, hắn mới chỉ có Thuật lợi nhặt về một cái mạng nhỏ, vội va đem về Sích Tiêu Tông. Làm sao có khả năng? Thanh Vân Môn làm sao có khả năng có tông sư tồn tại? Tông chủ đại nhân cùng đại trưởng lão, bọn họ thực sự bỏ mình sao? Theo nam tử này thoại âm rơi xuống, Sích Tiêu bên trong tông rất nhiều đệ tử, dồn dập kinh hoàng nghị luận. Không nên hiểu lầm, bọn họ cũng không phải là đang lo lắng lý phong đám người, mà là bọn họ quanh năm sinh hoạt tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Sở dĩ, bọn họ đều hết sức rõ ràng Thanh Vân Sơn mạch quy tắc. Nếu như Sích Tiêu Tông hai vị tiên tiên cường giả, toàn bộ bỏ mạng ở Thanh Vân Môn. Như vậy, bọn họ những thứ này Sích Tiêu Tông đệ tử tất nhiên sẽ không có kết quả tử tế. Huyết Đao môn, chỉ nói vậy thôi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Một người mặc áo đen hoa giáp lão đầu, trên mặt mang một vẻ ưu sầu, hướng về phía trước người mấy người nói rằng, hắn là Huyết Đao môn nhị trưởng lão, thực lực đã đạt đến Hậu Thiên cửu trọng. Đồng thời, hắn chính là đi trước Thanh Vân môn một nhân viên trong, chỉ là, bởi vì hắn không có đạt được tiên tiên cảnh giới, ngược lại không có bị Dạ Phong lưu ý, do đó để lại một cái mạt nhỏ. Trở về đến Huyết Đao môn sau đó, lão đầu lập tức triệu tập Huyết Đao môn chúng, Hậu Thiên tất trọng trở lên võ giả. Sau đó, Lão đầu chậm rãi mở miệng, đem Thanh Vân môn chuyện đã xảy ra, hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. "Nị trưởng lão, môn chủ cùng đại trưởng lão, toàn bộ đều chết ở Thanh Vân môn. Như vậy, không bằng liền do nị trưởng lão trở thành Tam huyết đao môn môn chủ. Đệ tử tin tưởng, ở nị trưởng lão dưới sự hướng dẫn, Tam huyết đao môn nhất định sẽ khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí siêu việt quá khứ." Một cái tặc mi thử nhãn trung niên, đùa mở miệng cười nói rằng, "Hắn vốn là nị trưởng lão thuộc hạ. Sở dĩ, ở biết môn chủ cùng đại trưởng lão chết đi sau đó, hắn lập tức thì có cái ý này. Hắn thấy, chỉ cần nị trưởng lão trở thành môn chủ. Như vậy, là hắn có thể dựa dựa vào nhị trưởng lão quan hệ, thu được càng nhiều chỗ tốt hơn. Bá, bá. Nhưng mà, theo nam tử này thoại âm rơi xuống, Sở Hữu huyết đạo môn võ giả, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía nam tử này nhìn lại. Mà ở những võ giả này trên mặt, tất cả đều treo một vẻ rung động thần sắc, trong mắt càng là để lộ ra đồng nặc không dám tin tưởng. Hắn là một cái ngốc từ sao? Hiện ở loại tình huống này, thực sự thích hợp thảo luận môn chủ nhân tuyển sao? Phải biết rằng, môn chủ cùng đại trưởng lão, toàn bộ đều chết ở thanh vân môn. Ai biết Thanh Vân môn chính là cái kia dạ phòng, biết sẽ không trực tiếp giết đến tận cửa, tàn sát toàn bộ huyết nam môn. Ngươi là ngu si sao? Nói phía trước, có thể hay không động động đầu óc của ngươi? Liền được đề cử trở thành môn chủ nhị trưởng lão, trên mặt đều lộ ra một vẻ thần sắc tức giận. Hoàn toàn chính xác, hắn lúc trước trong cuộc sống cũng muốn trở thành huyết đao môn môn chủ, nhưng là bây giờ, hắn lại căn bản là không có có loại này tâm tư. Dù sao, qua mấy ngày nữa, huyết đao môn có tồn tại hay không, đều là một cái không biết sự tình. Việc cấp bách, tự nhiên là nghĩ ra một cái biện pháp bảo toàn tính mạng. Chư người, thân thủ trở thành phụ thuộc tông môn, Thanh Vân môn, Tam Thanh điện. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trong tay đang cầm một bộ kinh thư, tùy ý dám nhìn lấy đây chỉ là một bộ phận phổ thông đạo môn kinh thư. Ở Dĩ Vãng trong 3 năm, Dạ Phong tuy là bái nhập Thanh Vân môn, lại chưa từng có lật xem quá những thứ này kinh thư. Bởi vì ở Dĩ Vãng trong 3 năm, Dạ Phong tất cả tính lực toàn bộ đều đặt ở tu luyện bên trên. Nhưng lại bây giờ, bởi vì tu luyện thái cực huyền thanh đạo có hệ, Dạ Phong ngược lại đối với mấy cái này kinh văn tới một ít hứng thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, hai canh giờ đi qua rất nhanh. Hô Dạ Phong khép lại trong tay kinh thư, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọng khí. Cái này trong đạo kinh kinh nghĩa, đối với Dạ Phong mà nói, cũng không phải là đặc biệt bí mật. Sở dĩ, Dạ Phong rất nhanh thì hiểu ý tứ trong đó. "Hệ thống, mở ra ta thuộc tính biểu." Sau một lát, Dạ Phong chậm rãi mở miệng, hướng về phía hệ thống vân phó nói: "Ông." Một đạo trong suốt màn sáng, trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Phong trước mắt tính danh, Dạ Phong tu vi, Ngọc thành cảnh 4 tầng, chỉ huyền ngũ trọng, căn cốt, 93, thiên kiêu, nội tính, 95, thiên kiêu. Quả nhiên, những thứ này nhìn như vô dụng đạo kinh, cũng không phải hoàn toàn vô dụng tiểu những thứ này đạo kinh ý tứ, lại có thể đề thăng tốc độ tu luyện của ta. Đạo môn, đích xác có chút thần kỳ bản lĩnh. Nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Từ lúc vài ngày phía trước, Dạ Phong liền phát hiện cái tình huống này. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Dạ Già Phong mới có thể lần xem những thứ này cô hồng tử lưu lại đạo kinh. Vì vậy, ngắn ngủi thời gian mấy ngày, Dạ Phong Ngọc Thanh cảnh, cảnh tầng thứ tư tu vi, liền đạt tới viên mãn trình độ. Ừm. Cư nhiên là tiên tiên cường giả khí tức. Đột nhiên, Dạ Phong nhíu mày một cái, đem ánh mắt của mình hướng phía Thanh Vân môn ở ngoài nhìn lại. Chỉ thấy một đám hậu thiên cảnh giới võ giả, ở một cái tiên thiên nhất trọng võ giả dưới sự hướng dẫn dắt, đang chậm rãi hướng phía Thanh Vân môn đi tới. Thanh Vân môn bên ngoài, Tam trưởng lão, "Chúng ta thật muốn đi Thanh Vân môn sao?" Một cái trưởng 20 tuổi nam tử, trên mặt mang một vẻ thần sắc kinh khủng, hướng về phía trước người lão giả hỏi. Hắn là Lăng Phong tông một trong đệ tử, cũng là trước đây đi trước Thanh Vân môn, may mắn sống sót võ giả một trong. Trong lòng của hắn, sớm đã đem Dạ Phong trở thành ngất ma. Bây giờ, Lăng Phong tông tối cường giả Tam trưởng lão, cư nhiên mang theo Lăng Phong tông tất cả đệ tử, chủ động đi trước Thanh Vân môn. Cái này có thể đem nam tử dọa sợ không nhẹ câm miệng. Bị nam tử gọi Tam trưởng lão lão giả, lạnh lùng nhìn nam tử liếc mắt. Hắn gọi Trương Thiên là Lăng Phong Tông Tam trưởng lão. Trước đây không lâu, Thanh Vân Sơn Mạch Tông môn đệ tử thành Vân môn, muốn triệt để hủy diệt Thanh Vân môn. Thời điểm đó Trương Thiên, đúng lúc nằm ở đột phá thời khắc mấu chốt, cũng không có tham dự vào. Chờ, các loại, Trương Thiên thuận lợi đột phá, thành cựu tiên tiên cảnh rỗi lúc, mới từ còn lại đệ tử trong miệng, biết được Thanh Vân môn sự tình. Trải qua một phen suy nghĩ, Trương Thiên liền triệu tập Lăng Phong Tông tất cả đệ tử, cùng nhau hướng phía Thanh Vân môn mà đến. Trương Thiên không phải người ngu. Hắn rất nhanh thì đoán ra Dạ Phong trạm sát sở hữu tiên thiên cường giả mục đích. Hiển nhiên, Dạ Phong là muốn làm cho Thanh Vân Môn sưng bá toàn bộ Thanh Vân sơn mạch. Sở dĩ, hắn mới có thể trạm sát tất cả tiên thiên cường giả, để cho hắn thừa tông môn tự động tiêu thất. Nhưng mà, coi như đoán được Dạ Phong mục đích, Chương Thiên cũng không có biện pháp ngăn cản. Hắn không phải là đối thủ của Dạ Phong. Thế nhưng, làm cho hắn nhìn lấy Lăng Phong Tông tiêu thất, Chương Thiên cũng là có chút không thể tiếp thu. Sở dĩ, Chương Thiên chỉ có thể tuyển trạch một loại phương thức khác. Thần phục. Hắn chuẩn bị làm cho Lăng Phong Tông trở thành Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn. Đây là một hồi đánh bạc. Nếu như Dạ Phong đáp ứng, cái kia Lăng Phong Tông là có thể tiếp tục lưu lại Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Nếu như Dạ Phong không đồng ý, cố ý muốn Lăng Phong Tông biến mất ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Như vậy, hắn cái này Tân Tân Tiên Tiên võ giả, cũng tất nhiên không có biện pháp ly khai Thanh Vân môn. Sau đó, ở Trương Thiên dưới sự hướng dẫn, Lăng Phong Tông đắc người, rất nhanh là đến Thanh Vân môn bên ngoài. Lăng Phong Tông Trương Thiên, cầu kiến Thanh Vân môn trưởng môn. Trương Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp quỳ rạp xuống đất, cùng kính mở miệng hô. Mà ở Trương Thiên phía sau, còn lại Lăng Phong Tông đệ tử, nhìn thấy Trương Thiên quỳ xuống sau đó, đầu tiên là ngẩn người, sau đó dồn dập quỳ xuống. Bọn họ cũng không biết Trương Thiên ý tưởng. Thế nhưng, Trương Thiên thành Cửu Tông môn Tam trưởng lão, càng là tiên thiên cảnh giới võ giả. Nếu Trương Thiên đều đã quy xuống, bọn họ tự nhiên không có khả năng tiếp tục đứng tại chỗ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua. Thế nhưng, trước mắt Thanh Vân môn, như trước hết sức cảnh tĩnh, không, có nửa điểm âm thanh truyền đến. Có thể mặc dù là cái này dạng, Trương Thiên như trước dẫn theo Lăng Phong Tông đệ tử, thành thành thật thật quỳ trên mặt đất. Lại làm một canh giờ trôi qua. Nói đi, tới ta Thanh Vân môn làm cái gì? Đột nhiên, Dạ Phong thanh âm chậm rãi từ Tam Thanh điện bên trong truyền ra rơi xuống sở hữu Lăng Phong Tông đệ tử bên hai. Trong sát na, vị dưới đất Lăng Phong Tông đệ tử đều là cả người run lên đặc biệt là thấy tận mắt Dạ Phong Hung Nghi đệ tử, càng đem đầu thật chặt chôn xuống phía dưới, hồi thanh vân trưởng môn. Lăng Phong Tông nguyện ý trở thành thanh vân môn phụ thuộc tông môn, cũng xin thanh vân trưởng môn cho phép Lăng Phong Tông tiếp tục lưu lại thanh vân sơn mạch bên trong. Trương Thiên sâu hấp một khẩu khí, ngữ khí kiên định mở miệng hô: "Trên tư tế, Trương Thiên cũng không phải là không có nghĩ tới, đem thanh vân môn di chuyển đến thanh vân sơn mạch ở ngoài, nhưng là cái ý niệm này mới xuất hiện không lâu, đã bị Trương Thiên đem thả bỏ quên." Đại Tống Hoàng Triều bên trong có rất nhiều tông môn thế lực. Thời kỳ tột cùng Lăng Phong Tông ở Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài đều không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Hôm nay Lăng Phong Tông, càng là chỉ còn lại có hắn như thế một cái tân tân tiên tiên võ giả. Nếu như mạo muội đem Lăng Phong Tông di chuyển đến Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài, chỉ sợ không bao lâu, Lăng Phong Tông cũng tương tự biết biến mất ở Đại Tống Hoàng Triều bên trong. Sở dĩ, thân phục với Thanh Vân môn, tiếp tục lưu lại Thanh Vân Sơn mạch mới là duy nhất bảo trụ Lăng Phong Tông tuyển trạch. Chương 11: Bá đạo Dạ Phong. Quy củ. Tam Thanh Điện. Phụ thuộc tông môn Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ mẫu sắc đối với phụ thuộc tông môn, Dạ Phong đương nhiên là biết đến. Cái gọi là phụ thuộc tông môn, chỉ phải là một cái tông môn hoàn toàn thần phục với khác một cái tông môn, giao ra sở hữu truyền thừa, đồng thời hàng năm trợ cung bảo vận. Một ngày trở thành phụ thuộc tông môn, hầu như liền từ bỏ tất cả tôn nghiêm. Tỷ như, nếu như Lăng Phong Tông trở thành thành viên môn phụ thuộc tông môn. Như vậy, một ngày Dạ Phong coi trọng Lăng Phong Tông đồ vật hoặc là đệ tử, Dạ Phong chỉ cần một câu nói là có thể làm cho Lăng Phong Tông giao lên. Mà xem như Lăng Phong Tông chủ tông, thành viên môn cũng không cần trả giá nhiệm là cái gì. Dù cho Lăng Phong Tông bị người tiêu diệt, thành văn môn đều hoàn toàn có thể không dành để ý. Nói cách khác, cái gọi là phụ thuộc tông môn ở chủ tông trước mặt, chính là một cái hoàn toàn không có tôn nghiêm tồn tại. Hồ Chi tức tới, đuổi là đi. Vì bảo trụ Lăng Phong Tông sao? Dạ Phong rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch, Trương Thiên tại sao muốn làm như vậy? Hiển nhiên, Trương Thiên là đoán được mục đích của chính mình. Thế nhưng, Trương Thiên cũng không ngần ý, đem Lăng Phong Tông di chuyển đến thành văn sơn mạch ở ngoài. Sở dĩ, hắn mới có thể làm ra quyết định như vậy. Hệ thống, nếu là ta nhận lấy Lăng Phong Tông, cho phép Lăng Phong Tông tiếp tục lưu lại thành văn sơn mạch có thể hay không đối với chi nhánh nhiệm vụ, tạo thành ngành nghề gì?" Dạ Phong chậm rãi mở miệng, hướng về phía hệ thống hỏi thăm. "Không sai. Đối với Lăng Phong tông tìm cậu, Dạ Phong độc lòng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thông nhất Thanh Vân Sơn mạch sau đó, Dạ Phong sẽ bắt đầu phát triển Thanh Vân môn. Mà muốn Thanh Vân môn cường đại lên, liền cần Dạ Phong quảng thu môn đồ. Thế nhưng, bởi vì thái cực huyền thanh đạo quan hệ, Dạ Phong đã định trước không thể cùng không cự tuyệt, mà là muốn đi tìm anh lộ tuyến. Bằng không, một ít tư chất thấp kém sinh linh, coi như bái nhập Thanh Vân môn, cũng rất khó có cái gì thành tựu. Đồng thời, điều này cũng làm cho đại biểu cho tương lai Thanh Vân môn sẽ không xuất hiện nhân số quá nhiều tình huống. Vì vậy, nếu như có phụ thuộc tông môn, uỷ thanh vân môn sai phái, tự nhiên là nhất kiện tương đối dễ dàng xử tỉnh. Ký chủ, Như Lăng Phong Tông thân phụ, trở thành thanh vân môn phụ thuộc tông môn. Như vậy, ở hệ thống bình định chung, Lăng Phong Tông chính là thanh vân môn vật sở hữu. Vì vậy, mặc dù phụ thuộc tông môn như trước ở lại thanh vân sân mạch, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tốc chủ chỉ nhánh nhiệm vụ. Thanh vân môn bên ngoài, Trương Tiên lẳng lặng quỳ rạp xuống đất, trên mặt mang vẻ thấp phòng biểu tình. Hắn không biết mình quy phụ có thể hay không bị dạ phong tiếp nhận. Thế nhưng hắn biết, đây là chính mình hy vọng duy nhất. Nếu như Dạ Phong cư tuyệt Lăng Phong Tông quý phụ, như vậy, Lăng Phong Tông liền cách tiêu thất không xa. Mà ở Trường Thiên sau lưng Lăng Phong Tông đệ tử, trong mắt càng là tràn đầy nỗi nặng sợ hãi màu sắc đến rồi hiện ở vào thời điểm này, bọn họ cũng suy nghĩ minh bạch Trường Thiên dụng ý. Đối với cái này chút Lăng Phong Tông đệ tử mà nói, bọn họ đương nhiên cũng không hi vọng Lăng Phong Tông cứ như vậy tiêu thất. Dù sao, bọn họ quanh năm sinh hoạt tại Lăng Phong Tông, đã sớm có cảm tình sâu đậm, tự nhiên hi vọng Lăng Phong Tông tiếp tục tồn tại xuống phía dưới. Thời gian một nén nhang qua khứ. Trường Thiên, Lăng Phong Tông cái này phụ thuộc tông môn, buộc phải thừa nhận. Dạ Phong thanh âm chấm dãi từ Tam Thanh Điện bên trong truyền ra, giới xuống Sở Hữu Lăng Phong Tông đệ tử bên hai. À, đa tạ thượng tông trưởng môn. Lăng Phong Tông, nguyện ý thể sống chết tuân phục Thanh Vân môn. Nghe được giọng phong thanh âm, Trương Thiên đầu tiên là sử sốt, sau đó lập tức phản ứng kịp, vội vã mở miệng biểu thị lòng trung thành của mình. Giờ khắc này, Trương Thiên trong lòng tràn đầy kinh hỉ, bởi vì Trương Thiên biết, Lăng Phong Tông rốt cuộc vượt qua nguy cơ, có thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Khấu tạ thượng tông trưởng môn. Khấu tạ thượng tông trưởng môn. Khấu tạ thượng tông trưởng môn. Trương Thiên sau lưng Lăng Phong Tông đệ tử, cũng liền vội mở miệng cảm tạ. Bọn họ không phải người ngu. Vì là Lăng Phong Tông trở thành phụ thuộc tông môn, đích thật là có chút mất mặt. Thế nhưng, trở thành phụ thuộc tông môn sau đó, Lăng Phong Tông lại có thể tiếp tục tồn tại. Quan trọng nhất là, theo dạng phong dự nhận, tất cả mọi người bọn họ mạng nhỏ, cũng triệt để đã không có nguy hiểm. Dựa theo Thần Châu Đại Lục quy tắc, bên trong tông môn tiên thiên cường giả vẫn là, nếu như thời gian 1 tháng bên trong không thể sinh ra mới tiên thiên cường giả, như vậy cái này Tam Lưu Tông môn thì sẽ hoàn toàn giải tán, không còn nữa tông môn tên. Truyền lệnh xuống, kế tiếp trong 20 ngày Nếu như Thanh Vân Sơn mạch bên trong tông môn không thể sinh ra tiên tiên cường giả, như vậy, những thứ này tông môn liền có thể giải tán, tông môn đệ tử toàn bộ ly khai Thanh Vân Sơn mạch. Nếu như những thứ này bên trong tông môn thành công ra đời tiên tiên cường giả, hoặc là thần phục với Thanh Vân môn, trở thành Thanh Vân môn phụ thủ tông môn, hoặc là liền cử tông di chuyện, ly khai Thanh Vân Sơn mạch phàm y, bằng không, bọn tọa liền đưa bọn hắn vào đường. Cùng lúc đó, Dạ Phong thanh âm lần nữa từ Tam Thanh điện bên trong truyền ra, giới xuống Sở Hữu Lăng phong tông đệ tử bên hai. Trong sát na Tại chỗ sở hữu Lăng Phong Tông đệ tử, đều là cả người run lên, lộ ra một vẻ thần sắc sợ hãi. Liên Trương Thiên vị này tiên tiên cảnh giới võ giả, đều không có chút nào ngoại lệ. Quả nhiên, vị này Thanh Vân môn trưởng môn, từ vừa mới bắt đầu đã nghị thống nhất toàn bộ Thanh Vân sơn mạch. Nếu như bọn họ Lăng Phong Tông không muốn thần phục, chỉ sợ cũng sẽ rơi vào kết cục như thế. Tuân mệnh. Trong vòng một ngày, Lăng Phong Tông chắc chắn sẽ đem lên tông mệnh lệnh, truyền khắp toàn bộ Thanh Vân sơn mạch. Tình hồn lại chu thiên, lần nữa hướng về phía Tam Thanh điện giật đầu, cung kính mở miệng hồi đáp. Như là đã lựa chọn thần phục, Trương Thiên liền không khả năng cãi lời dạ phong mệnh lệnh chỉ ít, tại hắn không có đầy đủ thực lực phía trước, hắn cùng với phía sau hắn Lăng Phong Tông, chỉ có thể vẫn đóng vai Thanh Vân môn chúng quyện. Ừm. Các ngươi ly khai a. Chương 12, nhanh chóng mạnh mẽ, chém tận rứt tuyệt. Thăng thêm. Thanh Vân môn, Tam Thanh Điện. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hai thời gian 10 ngày liền qua. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, tùy ý liếc nhìn trong tay đạo kinh, mà ở Tam Thanh Điện trước cửa, lại là đứng bốn cái túi đầu thân ảnh. Một là Trung Thiên, Lăng Phong Tông mới nhậm chức trưởng môn. Còn lại ba cái thân ảnh, đồng dạng cũng là một cái tông môn lãnh tụ. Bọn họ đều là cái này trong vòng 20 ngày, thành công tấn cấp tiên thiên cảnh giới võ giả. Ở tại bọn hắn thành công sau khi đột phá, chuyện thứ nhất liền tới đến Thanh Vân môn, biểu đạt chính mình thần phục ý tưởng. Đối với bọn họ thần phục, Dạ Phong cũng không có từ tuyệt. Theo Dạ Phong, chỉ cần không ảnh hưởng tự mình hoàn thành nhiệm vụ, lưu lại những thứ này tông môn cũng không sao. Dù sao, những lựa chọn này thần phục tông môn, đều là Thanh Vân môn tương lai sai bảo đối tượng, mà cái này chủng miễn phí sức lao động, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Thời gian một nén nhang qua khứ. Tình huống như thế nào? Còn có những thứ khác tông môn, ở lại Thanh Vân Sơn mạch sao? ngồi ở trong điện Dạ Phong, nhìn cũng không nhìn trước điện bốn người, nhàn nhạt mở miệng hỏi, "Ngày hôm nay chính là Dạ Phong cho ra kỳ hạ trót, cũng chính bởi vì cái này dạng, Dạ Phong mới có thể triệu tập bốn cái phụ thuộc tông môn tông chủ, cùng nhau đi tới Thanh Vân môn chúng, hồi thượng tông trưởng môn. Cái này trong vòng 20 ngày đã có 13 cái tông môn giải tán. Những thứ này giải tán tông môn, đệ tử trong môn liên tiếp ly khai Thanh Vân sơn mạch, chỉ có ba cái tông môn như trước ở lại Thanh Vân sơn mạch bên trong. Trong đó, Ám Ảnh tông đại trưởng lão đã thuận lợi đột phá đến tiên tiên cảnh giới. Còn đưa lại hai cái tông môn." Nghe được Dạ Phong hỏi, Trương Thiên không có chút nào do dự, trực tiếp mở miệng trả lời. Cái này hai thời gian 10 ngày bên trong, Trương Thiên nhất một mạch đều chú ý tới Thanh Vân Sơn dây tông môn. Dù sao, đây chính là Dạ Phong Ban bố đệ một cái nhiệm vụ. Thanh Cửu Thanh Vân môn phụ thuộc tông môn, Trương Thiên tự nhiên không dám thờ ơ. Không cần phải nói cho ta biết những thứ này. Các ngươi hẳn còn nhớ, ta phía trước nói qua cái gì a? Thanh Cửu Thanh Vân môn trưởng môn. Bộ tọa cũng không phải là nói không giữ lời người. Nếu cái này ba cái tông môn không muốn ly khai Thanh Vân Sơn mạch, vậy các ngươi bốn người liền đi giúp bọn hắn một chút đi. Nhưng mà Còn chưa chờ Trương Thiên nói xong, Dạ Phong liền cắt đứt Trương Thiên giản thuật. Giờ khắc này Dạ Phong rốt cuộc chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Trương Thiên bốn người. Kỳ lạ, Dạ Phong vẫn luôn cho rằng mình không phải là một cái thị sắp nhân. Thế nhưng, vì hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ, Dạ Phong sẽ không để ý đại khai san giới. huống chi, Dạ Phong đã cho quá bọn họ cơ hội. Nếu bọn họ không muốn quý trọng, vậy vĩnh viễn ở lại Thái Huyền Sơn mà a. Lạ, tuân mệnh. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Trương Thiên bốn cái tiên tiên võ giả Trong ngáy mắt mở miệng đáp lại nói đối với tình huống như vậy, bốn người bọn họ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn. Sở Dĩ, đang nghe Dạ Phong sau khi phân phó, bốn người dồn dập túi người hành lễ, sau đó liền hướng lấy Thanh Vân Môn ở ngoài đi tới. Sau ngày hôm nay, Thanh Vân Sơn Mạch chính là ta Thanh Vân Môn địa bàn. Bất kể là ai, đều mơ tưởng nhúng tay Thanh Vân Sơn Mạch sự tình. Nhìn lấy Trương Thiên đám người rời đi bố ảnh, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Sau đó, Dạ Phong ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, một đạo chỉ có Dạ Phong có thể nhìn thấy màn sáng, liền xuất hiện ở giữa không trung tính danh. Dạ Phong tu vi, Ngọc Thanh cảnh năm tầng, chỉ Huyền tông sư bắt trọng, căn cốt 93, thiên điều, nộ tính 95, thiên điều. Nhanh. Lập tức có thể thống nhất thanh vân sơn mạch. Chờ, các loại, cái thời gian đó, liền có thể thu được 3 lần rút thưởng cơ hội. Hy vọng cái này 3 lần rút thưởng, có thể rút được một ít tăng thực lực lên bảo vật. Nhìn trước mắt màn sáng, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc mong đợi. Dựa vào thiên tiêu cấp nộ tính cùng căn cốt, Dạ Phong lúc trước hơn 20 ngày bên trong, tu vi vẫn luôn đang không ngừng đề thăng. Hôm nay Dạ Phong, chỉ là trong cơ thể linh lực đều đủ để cùng chỉ huyển tông sư bắt trọng võ giả sánh ngang. Nếu như sử dụng tu tiên giả thủ đoạn, Dạ Phong thậm chí có thể cùng tiên tượng đại tông sư phân cao thấp. Thế nhưng, đối với mình như vậy để thăng, Dạ Phong cũng là cũng không thỏa mãn. Bởi vì Dạ Phong biết, chính mình khủng lộ như vậy đột tác, chẳng mấy chốc sẽ gây nên toàn bộ đại tông hoàng triều chú ý. Mà đại tông hoàng triều, mặc dù là to lớn hoàng triều bên trong, nhất yếu đối hoàng triều. Có thể đại tông hoàng triều nội tình, như trước không phải bây giờ Dạ Phong, có thể chống lại. Chỉ có đem tự thân thực lực, đề thăng tới sánh ngang lục địa thần tiên sau đó, Dạ Phong tài năng mới có thể ủng có đầy đủ sức mạnh bên kia. Trương Thiên bốn người ly khai Thanh Vân môn sau đó, liền ở chân núi dừng bước. "Trương tông chủ, chúng ta phải làm thế nào hành động?" Lý Địch dẫn đầu mở miệng trước, hướng về phía Trương Thiên dò hỏi. Hắn là Thiên Đao môn môn chủ, cũng là cái thứ hai thần phục với Thanh Vân môn nhân. Tự nhiên là diệt cái này bà cái tông môn. "Bằng không, bọn ta phải như thế nào đối kịp tông bàn dao?" Trương Thiên cười cười, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Hắn ở thần phục với Dạ Phong một khắc kia, liền đoán được tình huống hôm nay. Sở dĩ, từ lúc trước đó 2 ngày, Trương Thiên liền đã làm xong hủy diệt còn lại tông môn chuẩn bị. Chỉ là tổng cộng có 3 cái tông môn, còn ôm một loại may mắn tâm lý. Chúng ta 4 người nên phân phối như thế nào đâu?" Thương Lôi giúp Bang chủ Triệu Yên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc mở miệng hỏi. Bọn họ đều thần phục với Dạ Phong không lâu, sở dĩ đối mặt Dạ Phong ban bố nhiệm vụ, bọn họ tự nhiên nghĩ phải hoàn thành đẹp một chút. Vì vậy, lấy 4 người bọn họ tông môn lực lượng, hủy diệt 3 cái tông môn võ giả, cũng không phải chuyện khó khăn gì. Khó thì khó ở, bọn họ ứng với nên phân phối như thế nào đối thủ. "Như vậy đi, ta Tinh Nguyệt cốc cùng Lăng Phong tông liên thủ, đi tiêu diệt Tam Bành tông. Lý môn chủ cùng Triệu Bang chủ, tác khử giết chết Thiên tàn tông." cùng với phi ngôn tự. Như thế nào? Thần Họa cốc cốc chủ Vương Nhân mở miệng, hướng về phía trước người ba người nói: "Cần phải đối phó ba cái bên trong tông môn, chỉ có Ám Ảnh tông có tiên thiên cường giả tồn tại. Sở dĩ vì để người văn một, hai cái tiên thiên cường giả liên thủ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Mà còn lại hai cái tông môn đều là một ít hậu thiên cảnh giới võ giả, chỉ cần một vị tiên thiên cường giả dẫn dắt là có thể dễ dàng giết bọn họ." "Tốt, có thể thực hiện." Sáng sớm đứng lên gõ chữ, vốn luôn tăng thêm một chương. Thế nhưng lời của mình, tất nhiên muốn làm. Đây là tăng thêm chương một. Không nói nhiều, gõ chữ. Ngày hôm nay tăng thêm năm chương. Chương 13, thủy diệt. Nhiệm vụ hoàn thành. Du thờ thượng nợ dê. Thăng thêm Ám Ảnh Tông. Một cái có chút u ám trong đại điện. Sư tôn, ngày hôm nay, hôm nay chính là kỳ hạn cuối cùng. Thanh Vân Môn cái tên kia cũng sẽ không giết tới chứ? Tống chí trên mặt, treo vẻ thấp thỏm thần sắc, hướng về phía trước người lão giả hỏi. Hắn tử nhỏ đã sinh hoạt tại Ám Ảnh Tông, là đại trưởng lão thích nhất đệ tử. Một cái nguyệt chi trước, Ám Ảnh Tông tông chủ bị Dạ Phong ở Thanh Vân Môn chằm sát. Đây đối với toàn bộ Ám Ảnh Tông mà nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Còn tốt. Tống Chí Sư Tôn, Ám Ảnh Tông đại trưởng lão Tống Minh, thuận lợi đột phá đến Tiên Tiên cảnh giới. Nay mới khiến Ám Ảnh Tông có thể thuận lợi duy trì tiếp. Đáng tiếc, không đợi Tống Chí vui vẻ bao lâu, Lăng Phong Tông đệ tử liền đem Dạ Phong yêu cầu truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch. Trong sát na, Tống Chí cả người đều ngu. Hắn Sư Tôn mới vừa trở thành tông chủ, hắn còn chưa kịp thể nghiệm thiếu tông chủ vui sướng, Ám Ảnh Tông liền muốn trở thành Thanh Vân môn phụ thuộc tông môn. Nhưng mà, làm cho Tống Chí không nghĩ tới sự tình xảy ra, hắn Sư Tôn Tống Minh lại hoàn toàn không có thần phục Thanh Vân môn dự định. Điều này làm cho Tống Chí trong lòng xuất hiện một loại dự cảm bất tường. Đồng thời, theo thời gian một ngày lại một ngày qua cứ, loại này dự cảm bất tường cũng càng phát mấy liệt. Sợ cái gì? Ngươi thật coi Thanh Vân Môn, Giang Tản Sát ta ám ảnh tông hay sao? Nghe được Tống Chí hỏi, Tống Minh cười lạnh một tiếng, không thèm để ý chút nào nói rằng: Theo Tống Minh, Thanh Vân Môn bất quá là đang hư trường thành thế mà thôi. Phải biết rằng, Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong, ở một cái nguyệt chi trước, tuy là chém giết đông đảo tiên tiên cao thủ, thế nhưng, đây hết thảy điều kiện tiên quyết là những thứ này tiên tiên cao thủ chủ động bên trên Thanh Vân Môn phiêu khích. Vì vậy, coi như Dạ Phong chém giết những thứ này tiên tiên cao thủ, cũng không người sẽ vì bọn họ xuất đầu. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu như chỉ là bởi vì bọn họ ám ảnh tông không có thần phục Thanh Vân Môn, Thanh Vân Môn liền đại khai ra giới. Như vậy, Thanh Vân Môn ở đại tông hoàng triều danh tiếng, trong nháy mắt sẽ rơi vào đáy cốc, thậm chí trở thành mỗi người tiêu đánh ma giáo. Tống Minh có thể không phải tin tưởng, Thanh Vân Môn sẽ làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Tống Minh mới chỉ có không để ý đến Dạ Phong yêu cầu. Nghe được nhà mình sư phụ nói, Tống Chí Ngẩn người, vừa định tiếp tục hỏi nữa. A, Tống lão quỷ Làm sao ngươi biết, Thanh Vân Môn không dám đâu. Sau một khắc, một cái tràn ngập trung khí thanh âm liền truyền đến hai người bên hai. "Ai? Lăn ra đây." Tống Minh biến sắc, vội vã mở miệng mắng. Thanh Cửu Tiên Tiên cảnh giới võ giả, hắn tự nhiên từ nơi này trong giọng nói đã nhận ra một tia cảm giác các bác. Cái này liền đại biểu cho, cái này đột nhiên mở miệng người, chí ít cũng là một vị tiên tiên cảnh giới cao thủ. "Làm sao? Rốt cuộc biết sợ sao?" Lại là thanh âm của một nam tử, từ đại điện ở ngoài truyền vào. Theo tiếng nói này hạ xuống, hai nam tử thân ảnh song song lấy đi đến. "Trừ Thiên, Vương Nhân." Câm người tới ta Ám Ảnh Tông làm cái gì? Nhìn lấy đi vào đại điện hai người, Tống Minh biểu tình trên mặt trong nháy mắt biến đến cực kỳ xấu xí. Bất kể là Ám Ảnh Tông, vẫn là Lăng Phong Tông, hoặc là Thần Hỏa Cốc, đều là thanh vân sơn mạch bên trong tông môn. Sở dĩ, Tống Minh tự nhiên nhận thức Trương Thiên cùng Vương Nhân hai người, chỉ là, Tống Minh thật không có nghĩ đến hai người bọn họ biết cùng nhau đi tới chính mình Ám Ảnh Tông. Tống La Quỷ, ngươi thực sự không biết, chúng ta tới đây bên trong làm cái gì sao? Trương Thiên mỉm miệng lên, lộ ra một vẻ cười tàn nhẫn ý, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Một bên Vương Nhân không nói gì, trực tiếp vận chuyển chân khí trong cơ thể, cả người tản mát ra một khối sát ý lạnh như băng. Ngươi, các ngươi, Thanh Vân Môn, hắn làm sao dám? Chẳng lẽ Thanh Vân Môn sẽ không sợ bị Đại Tống Hoàng triều phỉ nhổ sao? Cảm nhận được Trương Thiên cùng Vương Nhân thái độ, Tống Minh rốt cuộc bắt đầu hoang loạn. Lăng Phong Tông cùng Thần Hỏa Quốc là Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn, mà Trương Thiên cùng Vương Nhân là Lăng Phong Tông cùng Thần Hỏa Quốc hôm nay chủ giáo. Hai người bọn họ cùng nhau đi tới Ám Ảnh Tông, tất nhiên cần phải đến rồi Thanh Vân Môn chỉ thị. Hiển nhiên, đây là Thanh Vân Môn thật muốn đối với Ám Ảnh Tông xuất thủ. A một kẻ hấp hối sắp chết, liền không cần quan tâm nhiều như vậy. Vương Nhân cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở miệng chào phúng đứng lên. Sau đó, không đợi Tống Minh mở miệng lần nữa, Vương Nhân bước chân một bước, bay thẳng đến Tống Minh vỗ rẹt tới. Mà một bên Chu Tiên, nhìn lấy đã động thủ Vương Nhân, cũng là không nguyện cử người xuống phía sau, điên cuồng hướng phía Tống Minh lướt đi. Cùng lúc đó ở Thanh Vân Sơn mạch mặt khác hai cái khu vực, Thiên Tản Tông cùng Phi Ngư tự chỗ ở nơi dừng chân. Ở riêng phần mình tông chủ dưới sự luống dẫn, Thiên Đao môn cùng Thương Lôi giúp võ giả, cũng đang tiến hành một hồi đại đô sát. Thanh Vân môn, Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, tiếp tục liếc nhìn trong tay đạo kinh. Ken, kiểm tra đo lường đến Thanh Vân Sơn mạch, đã triệt để thuộc về Thanh Vân môn. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ. Ký chủ bây giờ sở hữu 3 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại rút thưởng? Đột nhiên, hệ thống thanh âm, mãnh địa xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Hoàn thành sao? Xem ra, bốn người bọn họ động tác ngược lại cũng không chậm. Nghe được hệ thống thanh âm, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ thần sắc ung dỡ. Tuy là, Dạ Phong đã sớm biết, lấy Trương Tiên bốn người thực lực, đã đủ hoàn thành chính mình giao phó nhiệm vụ. Thế nhưng, ngắn ngủi 2 canh giờ không đến, bọn họ là có thể làm được trình độ như vậy. Cái này liền làm cho Dạ Phong có chút ngoài ý muốn. Xem ra, bọn họ là thực sự bị chính mình dọa cho sợ rồi. Bằng không, bọn họ không có khả năng liều mạng như vậy giúp mình làm việc. Bất quá, dạng này cũng tốt. Chỉ ít, trong thời gian ngắn, bọn họ không có khả năng dễ dàng phản bội chính mình. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng a. Đem 3 lần rút thưởng cơ hội cùng nhau dùng hết. Chương 14, Lục Tiết Kỳ, cũng có thể xem như là phần thưởng. Tăng thêm thêm, Thanh Vân Môn. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng a đem ba lần rút thưởng cơ hội cùng nhau dùng hết. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, có chút mong đợi mở miệng nói, "Đang ở vị ký chủ rút ra phần thưởng. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được hạ phẩm linh mạch 10 cái. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được rịch cốc đan đan vương. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng, thu được thanh vân môn đệ tử, Lục Tiết Kỳ." Hệ thống thanh âm liên tiếp ở Dạ Phong não hải vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt màn sáng, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Phong trước mắt hạ phẩm linh mạch, xuất từ tu tiên thế giới, có thể để thăng nơi ở thiên địa linh khí, cũng có thể khai thác ra hạ phẩm linh thạch. Quích Cốc Đan Đan Vương, xuất từ tu tiên thế giới, một viên đan dược, có thể 3 ngày không đói bụng, không chứa tạp chất, dùng lâu dài, hiệu ích vô hại. Lục Tiết Kỳ, xuất từ chu tiên thế giới thanh văn môn, tiểu trúc phong đệ tử, Thiên Phu Tuyệt Hảo, cực kỳ thông minh, rõ ràng lãnh như sương. Ngoa Tào, hệ thống, ngươi đang nói đùa gì vậy? Lục Tiết Kỳ cũng có thể xem như là phần thưởng. Nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức, Dạ Phong trực tiếp bị dọa sợ. Tuy là, Dạ Phong đã sớm biết, hệ thống năng lực thập phần khủng bố, có thể rút ra chư thiên vạn giới sở hữu bảo vật. Thế nhưng, Dạ Phong lại chưa từng có nghĩ tới. Hệ thống lại còn có thể rút ra đến chư thiên vạn giới sinh linh. Dù sao, sinh linh cùng bảo vật trong lúc đó, nhưng là có khác biệt cực lớn. Bảo vật có mạnh đến đâu, chung quy cũng chỉ là vật chết, mà mỗi một cái sinh linh đã có cùng với chính mình ý tưởng, đều là độc nhất vô nhị tồn tại. Ký chủ, cái gọi là sinh mệnh ở cường giả chân chính trong mắt, không đáng một đồng. Lấy bản hệ thống năng lực, đem sinh linh coi như phần thưởng, cũng không có có gì không ổn. Nếu như ký chủ không muốn, bản hệ thống hiện tại là có thể tiêu hủy lực tức kỳ. Nghe được giọng phong nổ nước bọn, hệ thống thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở dạ phòng trong đầu. Giọng lạnh như băng kia cũng để cho rơi vào dung động dạ phong, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại. "Đừng." Dạ Phong vội vã mở miệng, ngăn trở hệ thống dự định. "Đừng hiểu lầm, đó cũng không phải dạ phong, đối với Lục Tuyết Kỳ có ý kiến gì?" Lục Tuyết Kỳ, mặc dù là chu thiên thế giới bên trong, khó gặp tuyệt mỹ người. Thế nhưng, ở dạ phong trong lòng, mỹ sắc cũng không có chiếm giữ quá lớn trọng lượng. Dạ Phong, khát vọng nhất độ vận, thủy chung vẫn là cường đại thực lực. Hắn sở dĩ lưu lại Lục Tuyết Kỳ, đơn giản chính là hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Lục Tuyết Kỳ thực lực không tệ. Đối với hôm nay Thanh Vân Môn mà nói, Lục Tuyết Kỳ xuất hiện, không thể nghi ngờ chính là một căn định hải thần châu. Đồng thời, Lục Tuyết Kỳ thành tựu thanh văn môn chính thống đệ tử, nắm giữ không ít thanh văn môn tu luyện chi pháp. Nếu như triệu hồi ra Lục Tuyết Kỳ, Dạ Phong có thể có được Lục Tuyết Kỳ trên người truyền thừa. Đệ nhị, lại là vì phát triển thanh văn môn. Thanh văn môn muốn cường đại lên, trọng yếu nhất vẫn là truyền thừa. Sở dĩ, khi lấy được Thái Cực Huyền Thanh Đạo lúc, Dạ Phong cũng đã quyết định đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo truyền thừa tiếp, mà Lục Tuyết Kỳ thành tựu nơi đây am hiểu người, chí ít có thể giúp Dạ Phong giáo dục thanh văn môn tương lai đệ tử. Cứ như vậy, Dạ Phong là có thể nhiều hơn không ít thời gian tu luyện nhanh chóng cường lại lên. Hệ thống? Ừm. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Dạ Phong vừa định mở miệng, làm cho hệ thống triệu hoán lục tiếc kỳ. Nhưng liền tại nói trong lúc, Dạ Phong lại nhận thấy được bốn cổ khí tức quen thuộc đang hướng phía thanh vân môn mà đến. Đó là Trương Thiên bốn khí tức của người. Vì vậy, Dạ Phong chỉ có thể kiềm chế lại ý nghĩ trong lòng, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía thanh vân môn bên ngoài. Quả nhiên, vẹn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp, Trương Thiên bốn người thân ảnh liền tới đến rồi thanh vân môn nơi dừng chân. Trương Thiên tham gia thượng tông tông chủ, Lý Địch tham kiến thượng tông tông chủ. Trương Thiên bốn người mới vừa đi vào Thanh Vân môn nơi dừng chân. Sau một khắc, bọn họ liền cảm nhận được Dạ Phong ánh mắt, liền đội vàng khom người mở miệng hành lễ. Làm rất tốt. Nghe được Dạ Phong khất lễ, Trương Thiên bốn người sắc mặt vui vẻ. Nhưng mà, còn không chờ bọn hắn vui vẻ lâu lắm, Dạ Phong câu nói tiếp theo, liền để cho bọn họ sững sờ ngay tại chỗ. Ngày mai giờ này, triệu tập các ngươi tông môn các đệ tử, bổn tọa muốn từ trong bọn họ, chọn một ít bái nhập Thanh Vân môn. Đây là Dạ Phong đã sớm quyết định. Muốn phát triển Thanh Vân môn, liền cần Dạ Phong chiêu thu đệ tử. Thế nhưng, Thanh Vân sơn mạch nằm ở đại tống hoàng triều hẻo lánh chi địa. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Thanh Vân Sơn mạch bên trong tông môn, mới có thể chỉ là tam lưu tông môn. Sở dĩ, Thanh Vân môn muốn chiêu thu đệ tử, cũng không phải là một cái dễ dàng sự tình. Chí ít, ở Thanh Vân môn triệt để dương danh phía trước, cũng sẽ không có cái gì tiền kiêu đệ tử, chủ động tới Thanh Vân môn bái sư. Nếu như Dạ Phong muốn tuyển nhận tư chất cường đại đệ tử, cũng chỉ có thể du lịch Thần Châu đại lục, chủ động đi thu lấy đệ tử. Nhưng mà, trước mắt Dạ Phong, lại không có ý nghĩ như vậy. Sở dĩ, vì để cho Thanh Vân môn mau hơn tân cấp, hoàn thành hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ. Dạ Phong cũng chỉ có thể đem ánh mắt của mình đặt ở Lăng Phong Tông, thần thoại cốc trợ, các loại bốn cái tông môn trên người. Dù sao, bốn người bọn họ Tam Lưu tông môn đều là thanh vân môn phụ thuộc tông môn. Coi như Dạ Phong cấp đi bọn họ bên trong tông môn đệ tử, bọn họ cũng không có biện pháp phản kháng. Coi như những thứ này trộn vào thanh vân môn đệ tử, sẽ hay không đối với thanh vân môn trung tâm. Đối với cái này một điểm, Dạ Phong căn bản cũng không lưu ý. Dù sao, ở Dạ Phong trong lòng, bọn họ chỉ là một ít công cụ người mà thôi. Nếu như bọn họ dám phản bội thanh vân môn, Dạ Phong cũng sẽ không có chút nào lưu tình, trực tiếp giết chính là. À Cái này? Trương Thiên bốn người trên mặt lộ ra một vẻ lưỡng lự màu sắc. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, Dạ Phong cư nhiên sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Làm sao? Có chuyện sao? Nhìn lấy vẫn chưa trả lời chắc chắn bốn người, Dạ Phong hé mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn có thể sẽ không để ý Trương Thiên đám người ý tưởng. Dù sao, Trương Thiên đám người chỗ ở tông môn, chỉ là Thanh Vân môn phụ thuộc tông môn mà thôi. Lạ. Tuân mệnh. Ăn trước cái cơm, sau đó tiếp tục. Chương 15: Thanh Vân môn thất bại. Tăng đêm. Thanh Vân môn. Chỉ mong các ngươi không nên dính vào. Bằng không Dạ cũng chỉ có thể tiêu diệt các ngươi. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy Trương Thiên bốn người rời đi bố ảnh, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói đối với Trương Thiên, lý đích đáng người, chính là về phần bọn hắn sau lưng tông môn, Dạ Phong đều không quá mức để ý. Ở Dạ Phong trong mắt, bọn họ tất cả đều chỉ là một ít công cụ người mà thôi. Vì vậy, nếu như công cụ không lại tiện tay, tự nhiên cũng sẽ không có giá trị tồn tại. Sau một lát, Dạ Phong đứng dậy, chậm rãi đi ra Tam Thanh Điện. Hệ thống, một cái hạ phẩm linh mạch có thể đề thăng bao nhiêu thiên địa linh khí? Đồng thời, hạ phẩm linh mạch tăng lên thiên địa linh khí, có thể khuếch tán bao nhiêu diện tích? Nhìn trước mắt có chút tàn phá tông môn nơi dừng chân, Dạ Phong trầm mặc một chút, sau đó hướng về phía hệ thống hỏi: "Nếu hệ thống có thể rút ra đến Chư Thiên Vạn Giới sinh linh, như vậy, Dạ Phong khi trước ý tưởng có thể làm ra một ít cải biến. Cùng với từng bước từng bước chế định quy tắc, không bằng từ vừa mới bắt đầu, liền làm ra một cái hoàn thiện tông môn giảng giáo." "Ký chủ," Lễ Thanh Vân Sơn mạch tình huống mà nói, "chỉ cần một cái hạ phẩm linh mạch, là có thể đem một ngọn núi tiên địa linh khí để tăng gấp 10 lần có thừa. Mà đặt hạ phẩm linh mạch ngọn núi chu vi, tiên địa linh khí cũng sẽ nồng nặc không biết." Nghe được Dạ Phong hỏi, hệ thống thanh âm rất nhanh liền vang lên: Cái này dạng sao? Dạng Phong trong hai mắt hiện lên một vệt tinh quang sáng ngời. Thanh Vân Sơn mạch vốn là từ một mảnh nhỏ liên miên bất tuyệt ngọn núi hợp thành. Những thứ này đỉnh núi cao thấp, cao độ đều là mỗi người không giống nhau. Trong đó, Thanh Vân Môn chỗ ở ngọn núi, ở vào Thanh Vân Sơn mạch trung tâm, cũng là nhất nguy nga một ngọn núi. Mà Thanh Vân Môn chỗ ở ngọn núi chu vi, mặc dù có không ít ngọn núi tồn tại. Thế nhưng, phần lớn ngọn núi, cao độ cũng không cùng Thanh Vân Môn đỉnh núi phân nữa. Chỉ có phía trước bị 6 cái tông môn chiếm cứ ngọn núi, miễn cưỡng có thể cùng Thanh Vân Môn ngọn núi tương đối. Mà cái này, đúng lúc cũng cùng Dạng Phong trong ấn tượng Thanh Vân Môn tương tự. Chu tiên thế giới Thanh Vân Môn cũng là chiếm cứ một vùng núi, chọn lựa tốt nhất bảy tòa ngọn núi, hợp thành Thanh Vân Môn bảy đại chủ phong. Bảy tòa trong ngọn núi có Thanh Vân Môn nhất mạch tồn tại. Trong đó, Thông Thiên Phong là Thanh Vân Môn trưởng môn chủ phong, ở vào bảy tòa chủ phong trung ương. Đã như vậy, ta đây liền tại Thần Châu đại lục tái tạo một cái tiên đạo Thanh Vân Môn. Từ hôm nay trở đi, ta dưới chân ngọn núi liền chính thức đổi tên là Thông Thiên Phong. Cái này sáu tòa ngọn núi cá vuốt, phân biệt mệnh danh là Đại chúc phong, Tiểu chúc phong, Long thủ phong, Phong ngồi phong, Chiêu Dương phong, Lạc Hà phong lấy bảy đại chủ phong làm hạt định, trong vòng vương viên trăm dặm đều là ta thanh vân môn nơi dừng chân. Dạ Phong nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói tràn đầy một vẻ không được phép nghi ngờ. Lúc trước chiếm giữ còn lại 6 tòa đỉnh núi tông môn đã bị Dạ Phong đòi ra khỏi Thanh Vân sơn mạch. Bây giờ, toàn bộ Thanh Vân sơn mạch đều nằm ở Dạ Phong trưởng quản bên trong. Dạ Phong chính là Thanh Vân sơn mạch chủ nhân. Vì vậy, Dạ Phong đương nhiên có thể làm ra quyết định như vậy. Hệ thống, đem còn dư lại 6 đại chủ phong bên trong đều cất đặt một cái hạ phẩm linh mạch, còn như còn lại 4 cái linh mạch lại là toàn bộ đặt ở thông thiên phong. Sau đó, Dạ Phong mở miệng lần nữa, Quốn về phía hệ thống phân phó. Thông Thiên Phong chính là thanh văn môn cửa chính trụ phong, tự nhiên cần đặc biệt đối đãi. Dù sao, Dạ Phong chính là thanh văn môn trưởng môn, đương nhiên cũng muốn thu được tốt hơn tu luyện hoàn cảnh. Vay ngoành. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, dưới chân Thông Thiên Phong, cùng với còn lại 6 đại trụ phong, liền nhỏ nhẹ rung rung. Cái này chấn động tới thập phần đột nhiên, thoáng qua rồi biến mất. Sau một khắc, số lượng cao thiên địa linh khí, liền từ 7 đại trụ phong bên trong bạt phát, hướng phía toàn bộ ngọn núi khuyết tán ra. Ở thiên địa linh khí tầm bộ dưới, mà núi bên trong hoa cỏ cây cối, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, điên cuồng bắt đầu sinh trưởng. Mà ở ngọn núi bên trong sinh tồn chim bay thú chạy, càng là phát sinh từng tiếng hưng phấn cảm dụ, tựa như đang ở cảm tạ thượng thượng mùa dạng. Trong đó, lại lấy đặt bốn cái linh mạch thông thiên phòng, biến hóa to lớn nhất. Chỉ ít, Dạ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, thông thiên phong ấn chứa tiên địa linh khí, trong nháy mắt tăng lên gấp mấy chục lần. Ở trong hoàn cảnh như vậy, Dạ Phong chỉ là tùy ý hô hấp, cũng có thể cảm giác được trong cơ thể linh lực đang nhanh chóng tăng trưởng. Điều này làm cho Dạ Phong tâm tình, trong nháy mắt biến đến mừng rỡ đứng lên. Có cái này nồng nặc tiên địa linh khí, không dùng được thời gian quá lâu, hắn liền có thể lần nữa đột phá, bước vào Ngọc Thanh cảnh đệ lục tầng. "Hệ thống, đem Lục Tuyết Kỳ Triệu hoán đi ra a." Tâm tình thật tốt Dạ Phong, lần nữa hướng về phía hệ thống phân phó nói. "Ông." Theo không gian một cơn chấn động, một đạo bạch tí nhẹ nhàng, dung nhan ánh mắt lạnh lùng, tay cầm trường kiếm nữ tử thân ảnh, chậm rãi từ trong hư không đi ra. Nhìn lấy trước người nữ tử, tuy là Dạ Phong sớm có chuẩn bị, trong mắt cũng không khỏi hiện lên một tia kinh diễm. Chỉ thấy nàng sáng như sơ tuyết, thanh lệ vô song, phản phất như một đóa đêm tối tức giận mập hợp. Một luồng tiên lam sắc qua màn, từ tiên gia thần kiếm bên trên tỏa ra. Ở nơi này tia sáng soi sáng phía dưới, càng là bị nữ tử tăng thêm một vệt độc hữu mị lực. Lục Tuyết Kỳ, tham kiến trưởng môn. Cảm nhận được dạ phong ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở miệng, ngữ khí hết sức thanh lãnh. Nàng tất nhiên là biết được tự thân dung mạo mỹ lệ. Quá khứ ở tiểu trúc phong tu hành lúc, liền trong môn một ít sư tỷ, đều sẽ không khỏi tự động nhìn nhiều vài lần. Nàng đã sớm đã thành thói quen. Mà trước mắt cái này Triệu Hoán chính mình nam tử, nhìn về phía mình ánh mắt, càng là hết sức trong suốt. Sở dĩ, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên cũng sẽ không nói gì nhiều. Nghe được Lục Tuyết Kỳ thanh âm, Dạ Phong vừa định mở miệng, trước mắt lại xuất hiện một cái trong suốt màn sáng tính danh, Lục Tuyết Kỳ Tu Vi, Ngọc Thanh Cảnh Thất Tầng, Thiên Tượng Đại Tông Sư Bất Trọng, căn cốt 81, siêu hạng, nội tính 83, siêu hạng. Chương 16, Thiên Phú giữa khủng bố chiến lệnh. Thêm thêm. Thanh Vân Môn. Thông Thiên Phong tính danh, Lục Tuyết Kỳ Tu Vi, Ngọc Thanh Cảnh Thất Tầng, Thiên Tượng Đại Tông Sư Bất Trọng, căn cốt 81, siêu hạng, nội tính 83, siêu hạng. Xem cùng với chính mình trước mắt màn sáng, Dạ Phong trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Hệ thống, đây là chuyện gì xảy ra? Lục Tuyết Kỳ Tu Vi Vì sao chỉ có Ngọc Thanh Cảnh tất tầng? Mà khác, Lục Tuyết Kỳ đích căn cốt cùng nội tính, ngươi cũng cho nghĩ sai rồi a. Sau một khắc, Dạ Phong liền tại trong lòng, hướng về phía hệ thống hỏi thăm ở Dạ Phong trong trí nhớ, Lục Tuyết Kỳ nhưng là Lã Thanh Vân Môn, đại tân sinh kinh diễm nhất tổ đại. Chỉ ít, nàng là trong cùng thế hệ, đệ một cái đột phá đến thượng thành cảnh Thanh Vân Môn đệ tử. Nhưng là bây giờ, ở hệ thống đánh giá bên trong, Lục Tuyết Kỳ tu vi, cư nhiên chỉ có Ngọc Thanh Cảnh tất tầng. Liên Lục Tuyết Kỳ đích căn cốt cùng nội tính, đều xa xa không có Dạ Phong trong tưởng tượng xuất sắc. Ký chủ, lúc này triệu hoán mà đến Lục Tuyết Kỳ cũng không phải là thời kỳ tụt cùng lục thiết kỳ. Lục Thiết Kỳ chỗ ở Chu Tiên thế giới, còn có 1 năm thời gian mới đến Thất Mạch Hội Vũ thời gian. Sở dĩ, thời khắc này Lục Thiết Kỳ tự nhiên chỉ có Ngọc Thanh cảnh thất tầng tu vi, còn như Lục Thiết Kỳ đích căn cốt cùng nội tính. Ký chủ, ngươi nên còn chưa rõ, thiên điều cấp thiên phú là bao nhiêu nhân vật cường hãn? Hệ thống thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Có ý tứ, ngươi là nói, ta đánh giá thấp chính mình, đánh giá cao Lục Thiết Kỳ. Dạ Phong nhíu mày một cái, trên mặt xuất hiện một vết thần sắc nghi hoặc. Mà đứng ở Dạ Phong trước người Lục Thiết Kỳ, nhìn lấy Dạ Phong thần sắc biến hóa, Trong lòng cũng tương tự xuất hiện vẻ nghi hoặc. Chỉ bất quá, Lục Tuyết Kỳ cũng không biết, Dạ Phong đến cùng suy nghĩ cái gì. Không sai, chư thiên vạn giới bên trong, có đến không hết sinh linh. Ma ngộ tính cùng căn cốt, chính là chúng sinh từ lộc sinh ra đã mang theo tiên phú. Ở hệ thống bình định trùng, tiên phú tổng cộng chia làm 6 cái đẳng cấp, 120, vì mặt đẳng tiên phú, người tầm thường một nhóm, khó có thành tựu. 2140, vì hạ đẳng tiên phú, trong trăm có một, khó khăn lắm nhập môn. 4160, vì trung đẳng tiên phú, khả tạo chi tài, chủ cột vương vảng. 6180, là hơn trở, các loại tiên phú, lúc tu luyện, tương lai khả kỳ. 8190, vị siêu hạng tiên phú, tư chất siêu nhiên, tu đạo kỳ tài, 91100 là thiên kiêu cấp tiên phú, vạn cổ khó gặp là đại đạo sủng nhi. Thiên phú mỗi trên lệch một cấp bậc, bước trên con đường tu luyện phía sau đều sẽ có lấy lớn khác nhau nhiều. Thỉ Như ký chủ đang phục dụng đại đạo kim đan phía trước, tu luyện 3 năm cũng chỉ là hậu thiên cảnh giới. Thế nhưng, đang phục dụng đại đạo kim đan, sở hữu thiên kiêu cấp tiên phú sau đó, mặc dù thanh vân sơn mạch linh khí mỏng manh, ký chủ cũng chỉ tốn thời gian 1 tháng, liền có ngọc thành cảnh 5 tầng tu vi. Như vậy tiên phú tu luyện, đặt ở chư thiên vạn giới bên trong, cũng là đứng ở chóp đỉnh kim tự tháp tồn tại. Ma Chu tiên thế giới chỉ là một cái trung thiên thế giới. Sinh ra ở Chu tiên thế giới lục tiếc kỳ, có thể có được siêu hạng tiên phú, đã là nhất kiện cực kỳ khó được chuyện. Hệ thống thanh âm vang lên lần nữa, hướng về phía Dạ Phong cặn kẽ giải đáp. T. Nghe xong hệ thống giải thích, Dạ Phong ngược lại hít một hơi khí lạnh. Giờ khắc này, Dạ Phong rốt cuộc phát hiện, chính mình lần đầu tiên rút thưởng lúc, là biết bao may mắn. Dù sao, Dạ Phong rất biết mình tình huống. Nếu như không phải rút được đại đạo kim đan, như vậy, dựa theo hệ thống đánh giá, chính mình phải là mạt đẳng hoặc là hạ đẳng tiên phú. Cứ như vậy, co như Dạ Phong đạt được cường đại công pháp, đời này có lẽ cũng sẽ không có quá cao thành tựu. Hệ thống, bị ta giúp được sinh linh, sẽ phản bội ta sao? Sau một lát, Dạ Phong nhìn Lục Tuyết Kỳ liếc mắt, có chút hiếu kỳ ở trong lòng, hỏi đây là Dạ Phong lần đầu tiên giúp được sinh linh, tự nhiên muốn biết càng nhiều tin tức hơn. Ký chủ, được triệu hoán mà đến sinh linh, tất cả đều có cùng với chính mình ý tưởng. Thế nhưng, ở linh hồn của bọn họ ở chỗ sâu trồng, lại có chung với Tốc chủ chỉ lệnh. Sở dĩ, ký chủ hoàn toàn không cần lo lắng, bọn họ sẽ có phản bội Tốc chủ hay vì. Hệ thống thanh âm vang lên, trực tiếp hướng về phía Dạ Phong giải thích. Như vậy cũng tốt. Nghe được hệ thống trả lời, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. So với Thần Châu đại lục nhân, Dạ Phong vẫn là càng thêm nguyện ý tin tưởng hệ thống. "Trưởng môn, làm sao vậy?" Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, có chút nghi ngờ hỏi ở trong mắt Lục Tuyết Kỳ, trước người mình trưởng môn, hành vi không khỏi có chút kỳ quái. Từ chính mình sau khi đi tới nơi này, đối phương vẫn đều ở đâyờ ra. "Sở dĩ, cảm nhận được Dạ Phong ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ mới có thể nhịn không được mở miệng. "Không có gì, ta chỉ là có chút hiếu kỳ, ngươi biết Thần Châu đại lục tình huống sao?" Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Dạ Phong cười cười Tuy Yema mới nói, hắn cũng không biết Lục Tuyết Kỳ ở trong lòng suy nghĩ gì. Coi như Dạ Phong đã biết, Dạ Phong cũng không khả năng để ở trong lòng. Đối với Dạ Phong mà nói, ở trở thành chí cường giả phía trước, trong lòng hắn ngoại trừ mạnh mẽ vẫn là mạnh mẽ. Hồi bẩm trưởng môn, biết được một ít tình huống căn bản. Lục Tuyết Kỳ lập đầu, không chút do dự nào hồi đáp ở đi tới Thần Châu Đại Lục lúc, nàng trong đầu liền xuất hiện Thần Châu Đại Lục tin tức. Những tin tức này xuất hiện thập phần đột nhiên, rồi lại không có chút nào không khỏe. Phản phất nàng thiên sinh cũng biết những tin tức này một dạng. Vậy là tốt rồi. Lục Tuyết Kỳ, bổn tọa chuẩn bị ở Thần Châu Đại Lục sáng tạo một cái mạnh hơn Thanh Vân môn. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu trúc phong thủ tọa. Dạ phong gật đầu, chỉ hướng Thông Thiên phong phủ cận một ngọn núi cao, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ phân phó nói, "Là, Lục Tuyết Kỳ tuân mệnh." Tay đều tê dại rồi, nghỉ ngơi, ngày mai lại tới. Kế tiếp kỳ tình, liền muốn bắt đầu đi vào quy đạo chính. Chương 17, còn chưa bắt đầu liền kết thúc. Thông Thiên phong. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Mặt trời mới mọc, liền có không ít võ giả liên tiếp đi tới Thông Thiên phong dưới chân. Bọn họ đều là Lăng Phong tông, thần hỏa quốc trợ, các loại Thông môn đệ tử. T. Đây là chuyện gì xảy ra? T. Thuốt không khí thanh tân. Bọn họ vốn là sinh hoạt tại Thanh Vân Sơn mạch bên trong, đối với Thanh Vân môn cho ở ngọn núi, tự nhiên không tính là xa lạ. Vì vậy, nhìn lấy thay đổi một cái bộ dáng thông thiên phòng, không ít võ giả trực tiếp sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là Chu Thiên, Lý Địch Trở, các loại bốn vị tiên tiên cao thủ. Bọn họ hôm qua mới đã tới nơi đây. Nhưng là, bọn họ ngày hôm qua đi tới nơi này lúc, thấy cũng không phải là như vậy quang cảnh. Quan trọng nhất là, nhất tiên tiên cảnh giới võ giả, bọn họ đã có thể cảm ứng được tiên địa linh khí. Ở bọn họ trông cảm giác, thời khắc này thông thiên vòng, thiên địa linh khí tăng vọt mấy chục lần. Nếu như bọn họ có thể vẫn đợi ở chỗ này tu luyện, như vậy, chỉ cần cho bọn hắn một ít thời gian, bọn họ tất nhiên có thể đột phá đến chỉ Huyền tông sư, thậm chí còn tiên tượng đại tông sư. Hô, thực sự là kinh khủng thủ đoạn a. Chúng ta tiếp tục du sân a, cũng không dám làm cho cái kia vị chờ lâu. Trương Thiên sâu hấp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sau đó hướng về phía bên cạnh Lý Địch đám người nói, "Tốt, không sai, du sân a." Nghe được Trương Thiên lời nói, Lý Địch, Triệu Yên đám người gật đầu. Sau đó Bốn người mang cùng với chính mình tông môn đệ tử, tiếp tục hướng phía Thông Thiên Phong Húc bay đi. Có lẽ là bởi vì Thông Thiên Phong biến hóa, làm cho trong lòng của mọi người chấn động và phần. Ở leo núi trên đường, không có bất kỳ một người nói, tất cả đều vô cùng an tĩnh. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang, đám người liền tới đến rồi Thanh Vân môn nơi dừng chân. Trương Thiên, rắc Lăng Phong tông đệ tử, cầu kiến thượng tông trưởng môn. Lý Địch, rắc Thiên Đao môn đệ tử, cầu kiến thượng tông trưởng môn. Triệu Hiên, rắc Thương Lôi bang đệ tử, cầu kiến thượng tông trưởng môn. Vương Nhân, rắc Thần Họa cốc đệ tử, cầu kiến thượng tông trưởng môn. Ở Trương Thiên bốn người dưới sự hướng dẫn, mấy trăm cái tông môn đệ tử, tất cả đều quy giảm xuống thanh vân môn bên ngoài. Thời khắc này Trương Thiên bốn người, trên mặt mang một vẻ, vẻ mặt bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ không biết, Dạ Phong biết từ bọn họ bên trong tông môn, chọn lấy bao nhiêu vị đệ tử. Con như bốn cái tông môn đệ tử, lại là cùng Trương Thiên bốn người tương phản. Bọn họ ở trước khi tới đây, liền từ Trương Thiên đám người trong miệng, đã biết chủ đề của ngày hôm nay. Đối với phần lớn tông môn đệ tử mà nói, bọn họ tự nhiên hy vọng mình có thể được tuyển chọn. Dù sao, ở trong ấn tượng của bọn hắn, Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, nhưng là chỉ huyền cảnh giới tông sư cao thủ. Nếu như bọn họ có thể bái nhập Thanh Vân Môn, tự nhiên muốn so với ở lại Nguyên Bản Tông Môn tốt hơn. Chỉ ít, ở bái nhập Thanh Vân Môn sau đó, bọn họ tự thân địa vị tuyệt đối sẽ siêu việt mình bây giờ. Quá kiện. Theo Tam Thanh Điện đại môn triển khai, Dạ Phong thân ảnh rất nhanh thì xuất hiện ở trước mặt mọi người. "Đứng lên đi." Nhìn lấy té quỵ dưới đất đám người, Dạ Phong tùy ý khoát tay áo, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. "Trong sát na." Tại chỗ tông môn đệ tử chỉ cảm thấy một cỗ nhu hòa lực lượng mạnh mẽ kéo cùng với chính mình thân thể, từ mặt đất chậm rãi đứng lên. Như vậy một màn, làm cho đứng ở phía trước nhất Trương Thiên bốn người Trong lòng lần nữa tràn đầy chấn động. Bọn họ mặc dù chỉ là tiên tiên cảnh giới võ giả, thế nhưng bọn họ tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn có một ít kiến thức. Vì vậy, dưới cái nhìn của bọn họ, Dạ Phong hiện ra thủ đoạn, rõ ràng không phải chỉ Huyền tông sư có thể làm được. Nhưng mà, Trương Thiên đám người không biết, Dạ Phong hiện ra thủ đoạn tuy là cường đại, thế nhưng đây là bởi vì tu tiên giả linh lực cùng võ giả chân khí có khác biệt về bản chất. Đơn thuần lấy trong cơ thể lực lượng so sánh với, Dạ Phong kỳ thực cũng chỉ là sánh ngang chỉ Huyền tông sư mà thôi. Đối với Trương Thiên đám người chấn động, Dạ Phong lại hoàn toàn không có để ở trong lòng Thời khắc này Dạ Phong đang mượn hệ thống lực lượng, tra xét mọi người thiên phú tu luyện tính danh, Hồng Lương Bình tu vi, Hậu Thiên ngũ trọng căn cốt, 17, Mạc Đẳng, nội tính, 21, Hạ Đẳng, tính danh, Thẩm Phi hàng tu vi, Hậu Thiên tứ trọng căn cốt, 19, Mạc Đẳng, nội tính, 18, Mạc Đẳng, tính danh, Phong Phạm Chí Văn tu vi, Hậu Thiên thất trọng căn cốt, 25, Hạ Đẳng, nội tính, 29, Hạ Đẳng. Nhìn lấy rất nhiều thông môn tin tức của đệ tử, Dạ Phong chỉ cảm thấy hết sức bất đắc dĩ. Thảo nào, hệ thống sẽ nói hạ đẳng thiên phú người, đều là trong trăm có một. Thời khắc này Thanh Vân môn nơi dừng chân, có ít nhất vượt lên trước 500 cái tông môn đệ tử. Thế nhưng, những thứ này tông môn đệ tử, căn cốt cùng nội tính, đại thể cũng chỉ là mặt đẳng mặt thôi, đối với những người này, Dạ Phong là cũng có khả năng thu nhập môn hạ. Dù sao, Thái cực huyền thanh đạo cùng võ đạo công pháp bất động, coi như Dạ Phong đưa bọn họ thu nhập môn hạ, lấy bọn họ thiên phú, cũng rất khó tu luyện Thái cực huyền thanh đạo. Phong Phạm Chí Văn, Âu Dương Minh Sa, Thái Như Sương, Nghiệp Vũ, các ngươi 13 người tư chất miễn cưỡng còn được, có thể bái nhập ta Thanh Vân môn. Coi như không có bị người được chọn, các ngươi hiện tại liền có thể rời đi thông thiên phong. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Dạ Phong chậm rãi mở miệng, tuyên bố quyết định của chính mình. "Hả? Cái gì? Không thể nào, cái này liền xong?" Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, trong sát na, tại chỗ tông môn đệ tử lập tức liền sôi trào lên ở trong mắt bọn họ, Dạ Phong chỉ là đứng tại chỗ, nhìn bọn họ liếc mắt mà thôi. Mà bọn họ trong tưởng tượng khảo nghiệm, càng là cho tới bây giờ đều không có bắt đầu, nhưng là, Dạ Phong lại trực tiếp tuyên bố, một lần này tuyển chọn kết thúc. Điều này làm cho tại chỗ tông môn đệ tử, trong lòng đều cũng có chút khó có thể tiếp thu. Duy chỉ có bị Dạ Phong chọn chúng 13 người trên mặt toàn bộ đều lộ ra vẻ mặt vui mừng. Chỉ là, đang kinh hỉ đồng thời, trong lòng bọn họ cũng là hết sức nghi hoặc. Trước đó, chính mình cũng không nhận thức Thanh Vân môn trưởng môn mới đúng. Nhưng là, đối phương vì cái gì có thể một ngụm hô lên tên của mình đâu? Buồn tọa nói lại lần nữa xem. Không có bị người được chọn, hiện tại liền rời đi Thông Thiên Phong. Nhìn lấy bên nào đám người, Dạ Phong nhíu mày một cái, ngữ khí lạnh như băng nói rằng: "Chương 18, Thanh Vân môn quy củ. Thông Thiên Phong dưới chân. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là chuyện gì?" Vương Nhân trên mặt treo một vẻ thần sắc nghi hoặc, đối với bên cạnh Trường Tiên ba người hỏi: bị Dạ Phong xua đuổi sau đó, bọn họ liền dẫn riêng phần mình tông môn đệ tử, vội vã ly khai Thanh Vân môn nơi dừng chân. Thế nhưng, ở đường xuống núi bên trên, Vương Nhân cũng là trăm mối không lời giải. Ở trong mắt Vương Nhân, Dạ Phong căn bản không hề làm gì cả, lại chọn lựa ra 13 vị tông môn đệ tử. Điều này làm cho Vương Nhân không nghĩ ra, đây rốt cuộc là chuyện gì? Suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Cái này Thông Thiên Phong biến hóa, chẳng lẽ ngươi đã suy nghĩ minh bạch? Trương Thiên Phổi Vương Nhân liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, tuy là, ở Trương Thiên trong lòng, cũng là hết sức nghi hoặc. Thế nhưng, Trương Thiên cũng rất nhanh liền đem cái này sự kiện quên mất. Dù sao, từ Dạ Phong cột khởi sau đó, đã xuất hiện rất nhiều chuyện cổ quái. Cùng thông thiên phong biến hóa xoay so xoay với, Dạ Phong tuyển chọn đệ tử trải qua, căn bản liền không coi là cái gì. Không sai, tình huống dưới mắt đã là kết quả tốt nhất. Chẳng lẽ, ngươi thực sự muốn cho một vị kia, đem tông môn các đệ tử, tất cả đều đều chọn vào Thanh Vân môn hay sao? Lý Địch cười cười, mở miệng tán thành chương tiên ý tưởng. Hắn chỗ ở Thiên Đạo môn, chỉ có 2 cái đệ tử bị Dạ Phong chọn chúng. Vì vậy, đối với Lý Địch chỗ ở Thiên Đao môn mà nói, tự nhiên là một chuyện tốt. Đáng tiếc, cái kia từ anh hạ mới, chỉ có Bái nhập ta thương lôi bảng một năm, liền đạt tới hậu thiên cảnh lục trọng. Nguyên bản, ta còn chuẩn bị thu hắn là quan môn đệ tử, bây giờ lại trở thành thanh vân môn đệ tử. Triệu Hiên hít một khẩu khí, trên mặt lộ ra một vẻ tiếc nuối biểu tình. Ngươi đã biết đủ a. Ngươi thương lôi bảng tổng cộng đã bị chọn chúng hai người. Ta Lăng Phong Tông nhưng là có 6 cái đệ tử, bị một vị kia coi trọng. Nghe được Triệu Hiên lời nói, Trương Thiên nhìn Triệu Hiên liếc mắt, không vui nói. Một lần này tuyển chọn, tổng cộng có 13 vị đệ tử, bị chọn vào thanh vân môn. Trong đó, Lăng Phong Tông được tuyển chọn đệ tử số lượng tối đa, tổng cộng có 6 người. Trừ cái đó ra, Thiên đạo môn hai người, Thương Lôi bang hai người, Thần Hỏa cốc ba người. Điều này làm cho Trương Thiên trong lòng hết sức khó chịu. Dù sao, đối với mỗi một cái tông môn mà nói, tư chất cường đại đệ tử đều là tông môn có số lượng lực lượng. Thế nhưng, đối mặt Dạ Phong quyết định, Trương Thiên nhưng cũng không dám phản bác cái gì. Thông Thiên Phong, Tam Thanh Điện, từ hôm nay trở đi, các ngươi 13 người chính là ta Thanh Vân môn đệ tử ký danh. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy quy ở ngoài điện 13 người, nhàn nhạt mở miệng nói đây là Dạ Phong mượn hệ thống năng lực, tuyển ra 13 người. Bọn họ mỗi một cái người, căn cốt cùng độ tính chí ít cũng là hạ đẳng trình độ. Trong đó, Dạ Phong coi trọng nhất vẫn là một cái tên là từ anh hậu nam tử, tính danh Từ Anh Hạo Tu Vi, hầu thiên lục trọng căn cốt, 42, trung đẳng, nội tính, 45, trung đẳng. Hắn là trong 13 người, duy nhất một cái trung đẳng tiên phú người. Thế nhưng, Dạ Phong vẫn không có đặc thù đối đãi, như trước đưa hắn an bài vị đệ tử ký danh. Nghe được Dạ Phong tuyên bố, tại chỗ 13 người, trên mặt đều là lộ ra một vẻ thần sắc nghi hoặc. Bọn họ lúc trước chỗ ở tông môn, căn bản cũng không có đệ tử ký danh thuyết pháp đệ tử chính là đệ tử, đệ tử ký danh vậy là cái gì? Thế nhưng, bởi vì Dạ Phong hung uy quá mức, Sở Dĩ, coi như trong lòng của bọn họ nghi hoặc, cũng không dám trực tiếp mở miệng hỏi. "Trưởng môn, xin hỏi cái gì là đệ tử ký danh?" Cuối cùng, đến cùng vẫn là Từ Anh Hạo dẫn đầu mở miệng trước, hỏi sự nghi ngờ của mình. Hắn năm nay 16 tuổi, một năm phía trước bái nhập Thương Lôi Bang. Bởi vì tốc độ tu luyện rất nhanh, bị Thương Lôi Bang thập phần coi trọng. Điều này cũng làm cho Từ Anh Hạo trong lòng thập phần kiêu ngạo. Dù cho hắn hôm nay đã trở thành Thanh Vân Môn một thành viên, niềm kiêu ngạo của hắn vẫn không có hạ thấp. Sở Dĩ, hắn tự nhiên muốn biết cái gọi là đệ tử ký danh Đến cùng là thân phận gì? Thanh Vân Môn. Ngoài trừ bổn tọa cái này trưởng môn ở ngoài, còn có 6 vị thủ tọa, cũng chính là 6 vị trưởng lão. Mà ta Thanh Vân Môn nơi dừng chân, chính là phương viên trong dãy Sở Hữu Sơn mạch. Bọn ta bảy người, riêng phần mình nắm giữ một ngọn núi. Các người bây giờ chỗ ở ngọn núi, chính là trưởng môn chủ phong, thông thiên phòng. Trừ cái đó ra, Sở Hữu bái nhập Thanh Vân Môn đệ tử, đều bị chia làm cái cấp bậc. Đầu tiên là đệ tử ký danh. Đệ tử ký danh, tuy là có thể tu hành ta Thanh Vân Môn công pháp, thế nhưng ở ngày thường trong tu luyện, Đệ tử ký danh đạt được chuyển triệu, không được đi vào bảy đại chủ phong. Đồng thời, ở gặp mặt bổn tọa hoặc là còn lại thủ tọa lúc, cũng chỉ có thể xưng hô trưởng môn hoặc là trưởng lão. Thứ nhì là nhập thất đệ tử. Đệ tử ký danh tu vi, khi đạt tới Ngọc Thanh cảnh 4 tầng lúc, có thể bái nhập bảy đại chủ phong một trong, lên cấp làm nhập thất đệ tử. Chờ, các loại, cái thời gian đó, ngươi chỗ ở chủ phong thủ tọa, chính là ngươi sư tôn. Đồng thời, ngươi cũng có thể tại chính mình sư phụ dưới sự dạy dỗ, tu luyện thanh văn môn mạnh hơn tuyệt học. Cuối cùng mới là chân truyền đệ tử. Cái gọi là chân truyền đệ tử, thì là tu vi của mình đã được tự thân sư tôn công nhận đệ tử. Nói cách khác, chân truyền đệ tử chính là sở hữu nhập tất đệ tử đại sư huynh, cũng là bảy đại chủ phong thủ tọa người thừa kế. Nghe được từ anh Hạo hỏi, Dạ Phong chậm rãi mở miệng giải đáp nói đây là Dạ Phong đã sớm suy nghĩ xong quy tắc. Tuy là, theo thanh văn môn không ngừng phát triển, những quy tắc này nhất định sẽ xuất hiện biến hóa. Thế nhưng, đối với hôm nay thanh văn môn mà nói, những quy tắc này cũng là đã đủ rồi. Ngọc Thanh Cảnh, đây là cái gì cảnh giới? Trưởng môn, Ngọc Thanh Cảnh là có ý gì? Làm Dạ Phong thoại âm rơi xuống. Tại chỗ 13 người, nhìn ở trên mặt mỗ sắc, không khỏi cáng thêm lẫm nặng một ít. Bọn họ đều là có tu vi trong người hậu thiên võ giả. Thế nhưng, ở tại bọn hắn trong nhận thức biết, lại chưa từng có cái gì ngọc thành cảnh. Vì vậy, bọn họ căn bản cũng không biết, Dạ Phong nói ngọc thành cảnh bốn tầng, rốt cuộc là ý gì. Chương 19, chuyên pháp, kinh khủng thiên phú. Thông thiên phong, giang thanh điện, án tĩnh. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy ngoài điện hỗn náo đám người, không khỏi nhíu mày một cái. Sau một khắc, một cỗ cường hàn khí tức, từ Dạ Phong trong cơ thể bạ phát, hướng phía đám người ép tới. Trong sát na, Quý ở ngoài điện 13 người, sắc mặt đều là biến đến tái nhợt. Bọn họ rốt cuộc nhớ tới, cái này đang dạy chính mình quy củ người, là một cái chính mình không cách nào địch nổi nhân vật khủng bố, mà chính mình lại dám ở trước mặt đối phương ồn ào, nhất định chính là tìm chết hành vi. Còn tốt, này cổ uy áp tuy là khủng bố, nhưng cũng rất nhanh thì tiêu thất. Có thể mặc dù là cái này dạng, thứ anh hậu 13 người, vẫn là thành thành thật thật quý gối tại chỗ, không nói được một lời. Bọn họ bị dạng phong dọa sợ. Cái gọi là Ngọc Thanh cảnh, là ta thanh vân môn đặc biệt công pháp tu hành, mang đến phân chia đẳng cấp. Ngọc Thanh cảnh một tầng, trong cơ thể lực lượng Sáng ngang hậu thiên võ giả, Ngọc Thanh cảnh 2 tầng, trong cơ thể lực lượng, sáng ngang tiên tiên võ giả. Ngọc Thanh cảnh 3 tầng, trong cơ thể lực lượng, sáng ngang tiên tiên đỉnh phong. Dạ Phong nhìn từ anh Hạo đám người liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, hắn tự nhiên biết từ anh Hạo đám người, trong lòng có rất nhiều nghi hoặc. Thế nhưng, Dạ Phong cũng không hi vọng, những thứ này mới nhập môn đệ tử, dám trước mặt mình làm càn. Sở dĩ, Dạ Phong mới có thể tỏa ra tự thân uy áp, mạnh mẽ để cho bọn họ an tĩnh lại. Dù sao, Dạ Phong nếu nguyện ý giảng giải những tin tức này, tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn giải thích nghi hoặc, mà bọn họ cần chuyện cần làm chính là an an tĩnh tĩnh nghe liền được. Làm dạng phong sau khi nói xong, bọn họ dĩ nhiên là có thể minh bạch. Quả nhiên. Theo dạng phong không ngừng giảng giải, từ anh Hạo đám người nghi ngờ trên mặt tiêu thất. Thay vào đó, lại là vây không ra chấn động màu sắc. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, trên đời này còn có kinh khủng như vậy tu luyện chi pháp. Chỉ là đạt được Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất, thọ mệnh là có thể đạt được 100 năm. Nếu như đạt được Ngọc Thanh cảnh đệ tứ tầng, trở thành nhập thất đệ tử, không chỉ có thực lực sánh ngang chỉ Huyền tông sư, còn có thể sở hữu 160 năm thọ mệnh. Đây đối với từ anh Hạo đám người mà nói, Tuyệt đối là nhất kiện khó có thể tưởng tượng sự tình. Ở tại bọn hắn trong nhật biết, chỉ có trở thành lục địa thần tiên võ giả, thọ mệnh mới có thể kéo dài đến 200 năm. Ngoại trừ lục địa thần tiên ở ngoài, coi như là tiên tượng đại tông sư, thọ mệnh cũng cùng phổ thông không có phân biệt. Sở dĩ, bọn họ thậm chí ở trong lòng hoài nghi, cái này có phải hay không là dạ phong ở trước mặt của bọn họ khôn lác. Kế tiếp tiếp, bổ tọa liền truyền thụ cho các ngươi bổn môn pháp môn tu luyện. Đầu tiên là công pháp, Thái cực huyền thánh đạo. Thế nhưng, bởi vì các ngươi chỉ là đệ tử ký danh, Sở gì, bổ tọa chỉ biết truyền thụ cho các ngươi Thái Cực Huyền Thanh Đạo chúng, Ngọc Thanh cảnh giới tiền tứ tầng. Chờ các ngươi trở thành nhập thất đệ tử phía sau, tự nhiên có thể từ các ngươi sư tôn nơi đó, học được Thái Cực Huyền Thanh Đạo đến tiếp sau công pháp. Thứ nhì là kiếm đạo võ kỹ, Thanh Phong kiếm pháp. Cuối cùng là thân pháp võ kỹ, Tiêu Dao thân pháp. Bất kể là Thanh Phong kiếm pháp, vẫn là Tiêu Dao thân pháp, đều là địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Đồng thời, cái này hai bộ địa cấp võ kỹ, cũng là các ngươi đạt được Ngọc Thanh cảnh bốn tầng phía trước, trọng yếu nhất đối với địch thủ đoạn. Không đợi từ anh Hạo đám người phục hồi tinh thần lại, dạ phong thanh âm, liền xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người bên hai Trong sát na, đám người dồn dập ngẩng đầu lên, không thể tin nhìn về phía Dạ Phong. Đối với Thái Cực Huyền Thiên Đạo, bọn họ bởi vì không biết, trong lòng có lẽ còn có một ít hoài nghi. Thế nhưng địa cấp võ kỹ là cái gì, bọn họ nhìn là quá rõ. Thần Châu đại lục, tất cả công pháp cùng võ kỹ đều có một cái nghiêm khắc phân chia. Thiên địa huyền hoàng, tu luyện hoàng cấp công pháp, nhiều đến nhất đến tiên thiên cảnh giới. Tu luyện huyền cấp công pháp, nhiều đến nhất đến chỉ huyền tông sư. Tu luyện địa cấp công pháp thì có thể đạt được tiên tượng đại tông sư. Chỉ có tu luyện thiên cấp công pháp, tài năng mới có thể chứng đạo lục địa thần tiên. Võ kỹ cùng công pháp bất động. Võ khí cũng không có cảnh giới hạn chế. Đẳng cấp càng cao võ khí, có thể bộc phát ra lực lượng, cũng liền càng phát ra cường đại. Mà địa cấp võ khí, coi như đặt ở đỉnh tiêm bên trong tông môn, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Bây giờ, bọn họ chỉ là bái nhập thanh vân môn, liền có thể thu được hai bộ địa cấp võ khí. Điều này làm cho Tử Anh Hạo đám người, trong lòng đều là tràn đầy chấn động, thậm chí có chút không thể tin vào thải của mình. Ngưng thần, nhìn lấy mặt lộ vẻ chấn động màu sắc đám người, Dạ Phong nhíu mày một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Cùng lúc đó, một cỗ nhu hòa lực lượng, từ Dạ Phong trong cơ thể tỏa ra, Tựa như một cơn gió màu xanh lá một dạng, đem mọi người ở đây bao phủ lại. Sau một khắc, Dạ Phong giơ bàn tay lên, hướng về phía đám người nhẹ nhàng điểm một cái. Từng đạo kim quang từ Dạ Phong đầu ngón tay bắn ra, hướng phía từ anh Hạo đám người bay đi, cuối cùng dung nhập vào thân thể của bọn họ bên trong. T. Tại chỗ 13 người, chỉ cảm giác trong đầu của mình đột nhiên xuất hiện đại lượng tin tức. Vì tốt hơn tiêu hóa những tin tức này, đám người dồn dập nhắm hai mắt lại, chuyên tâm bắt đầu tìm hiểu tới. Trưởng môn, thiên phú của ngươi, thật sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này, Lục Tuyết Kỳ thân ảnh Trầm rãi xuất hiện ở Tam Thanh Điện bên trong, nhìn lấy nhắm mắt tìm hiểu chúng đệ tử, Lục Tuyết Kỳ trên mặt không khỏi hiện lên một vẻ chấn động màu sắc. Loại này cách không truyền công pháp môn là Lục Tuyết Kỳ ngày hôm qua nói cho Dạ Phong. Thế nhưng, Lục Tuyết Kỳ lại không nghĩ tới. Vẹn vẹn chỉ qua thời gian 1 ngày mà tôi, Dạ Phong liền trực tiếp nắm giữ loại này truyền công phương pháp xử lý. Phải biết rằng, nàng ở Thanh Vân Môn coi như là một thiên tài, nhưng mà, nàng lại tốn một tuần lễ thời gian mới chỉ có nắm giữ biện pháp như thế. Bất quá chỉ là một ít thủ đoạn nhỏ mà thôi. Nghe được Lục Tuyết Kỳ thanh âm, Dạ Phong cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Lấy Hán Tiên Kiêu cấp Thiên Phú, làm được chuyện như vậy, cũng không có chỗ nào đáng tiêu ngạo. Cái kia Thanh Phong kiếm pháp cùng Tiêu Dao thân pháp đâu? Đây cũng là trưởng môn thủ đoạn nhỏ sao?" Lục Tuyết Kỳ trong mắt hiện lên một vẻ kinh diễm màu sắc. Nàng bị triệu hoán đi ra phía sau, cùng Dạ Phong nói chuyện với nhau qua một đoạn thời gian. Sở dĩ, nàng rất rõ ràng Thanh Phong kiếm pháp cùng Tiêu Dao thân pháp lai lịch. Cái này hai bộ địa cấp võ kỹ, là Dạ Phong lấy Thanh Vân môn công pháp làm cơ sở. Ở dung hợp Thanh Vân Sơn mạch tông môn bí tịch phía sau, do đó chế tạo ra hoàn toàn mới võ kỹ. Thiên Phú như vậy, thật sự là quá mức kinh khủng một ít. Chỉ là, những người này chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Dạy bọn họ nhiều như vậy cường đại công pháp, thật không có vấn đề sao? Chương 20, Dạ Phong tự tin. Kính Như thần minh. Thông Thiên Phong. Tam Thanh Điện. Những người này chỉ là vừa nhập môn mà thôi. Dạy bọn họ nhiều như vậy cường đại công pháp, thật không có vấn đề sao? Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút trước điện đáng người, sau đó có chút hiếu kỳ nhìn về phía Dạ Phong. Phải biết rằng ở Chu Tiên thế giới thanh vân môn chúng, mỗi một cái bái nhập thanh vân môn đệ tử, tại chỗ cũng sẽ bị trong đó một cái chủ phong thu làm đệ tử. Có thể mặc dù là cái này dạng, những thứ kia bái nhập Thanh Vân môn đệ tử, ngay từ đầu cũng chỉ phải nhận được Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất tu luyện pháp quyết. Chỉ có tu vi của bọn họ đề thăng, đạt được thủ tọa tán thành sau đó, mới có thể đạt được Ngọc Thanh cảnh, cảnh tầng thứ 2 tu luyện pháp quyết. Thì như nàng Lục Tuyết Kỳ, nàng ở tiểu trúc phòng bên trong, là có tiếng thinh tai, cực chịu Thủy Nguyệt đại sư sùng ái. Liên thân kiếm ngữ lối chân quyết, nàng đều trước giờ từ Thủy Nguyệt đại sư trong miệng học được. Nhưng lập tức chính là cái này dạng, Lục Tuyết Kỳ như trước chỉ biết là Thái cực huyền thánh đạo, Ngọc Thanh cảnh giới tu luyện chi pháp, Còn như như thế nào đạt được thượng thành cảnh giới, Lục Tuyết Kỳ cũng là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là bây giờ, Dạ Phong đối đãi những thứ này mới nhập môn đệ tử, cũng là trực tiếp truyền xuống Ngọc Thanh cảnh tiền tứ tầng tu luyện chi pháp. Thậm chí, ngoại trừ Ngọc Thanh cảnh tiền tứ tầng tu luyện chi pháp, Dạ Phong còn truyền xuống hai bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ có chút nghi ngờ, vì sao Dạ Phong biết tự tin như vậy? Chẳng lẽ, hắn liền không sợ hãi, những thứ này mới nhập môn đệ tử sẽ tìm cơ hội phản bội Thanh Vân môn sao? Biết có vấn đề gì, Thanh Phong kiếm pháp cùng tiêu giao thân pháp Cái này hai bộ võ kỹ mặc dù không tệ, lại cũng chỉ là võ giả thủ đoạn mà thôi, căn bản không đáng giá buồn tọa coi trọng. Con như Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Ngọc Thanh Cảnh, chỉ là Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ một cái đại cảnh giới. Ở Ngọc Thanh Cảnh bên trên, còn có Thượng Thanh cùng Thái Thanh hai cái đại cảnh giới. Coi như Thái Cực Huyền Thanh Đạo tiền tứ tầng truyền bá ra ngoài, cũng sẽ không đối với Thanh Vân Môn tạo thành ảnh hưởng. Hung chi, những thứ này học được Thái Cực Huyền Thanh Đạo đệ tử, thực sự sẽ đem pháp môn truyền bá ra ngoài sao? Không. Bọn họ sẽ không. Bởi vì bọn họ làm không được. Buồn tọa ở truyền pháp lúc, liên đối với Thái Cực Huyền Thanh Đạo tăng thêm hạn chế. Nếu như không phải thanh văn môn đệ tử, căn bản là nghe không hiểu Thái Cực Huyền Thanh Đạo huyền diệu. Nghe được Lục Tuyết Kỳ hỏi, Dạ Phong nhẹ nhàng cười, cười, tự tin vô cùng hồi đáp đối với Lục Tuyết Kỳ lo lắng, Dạ Phong cũng không có chút nào lưu ý. Thái Cực Huyền Thanh Đạo là Dạ Phong từ hệ thống bên trong lấy được phần thưởng. Vì vậy, ngoại trừ Dạ Phong tán thành người, Thần Châu đại lục còn lại sinh linh, căn bản liền học không được Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Dạ Phong mới có thể trực tiếp truyền xuống Ngọc Thanh cảnh tiền tứ tầng tu luyện pháp quyết, còn như Thanh Phong kiếm pháp cùng tiêu giao thân pháp. Cái này hai bộ võ kỹ là Dạ Phong chính mình chế tạo ra. Bọn họ hoàn toàn chính xác có thể bị ngoại nhân cho học được. Thế nhưng, hai bộ địa cấp hạ phẩm võ kỹ mà rồi, Dạ Phong căn bản cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, ở Dạ Phong trong kế hoạch, tương lai thanh văn môn, tiên đạo tu luyện mới là chủ yếu. Võ kỹ bất quá chỉ là thanh văn môn trùng, tu vi yếu nhỏ đệ tử, cần phải nắm giữ một ít phụ trợ thủ đoạn mà thôi. Thì ra là thế, là ta quá lo lắng. Nghe được Dạ Phong trả lời, Lục Tuyết Kỳ trong hai mắt hiện lên một vệt bừng tỉnh tần sắc. Tuy là, trong lòng có của nàng chút hiếu kỳ, Dạ Phong lại như thế nào hạn chế môn hạ đệ tử. Thế nhưng, nàng bản chính là một cái an tĩnh tĩnh tĩnh. Tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi nữa. Sau đó, Lục Tuyết Kỳ ánh mắt chuyển động, nhìn về phía tam thanh điện trước 13 vị đệ tử. Hắn hiện tại là tiểu trúc phong thủ tọa, tự nhiên cũng muốn lớn mạnh tiểu trúc phong. Đáng tiếc, ở 13 vị trong hàng đệ tử, chỉ có 4 vị nữ đệ tử. Đồng thời, bốn vị này nữ đệ tử tứ chất, đều không có đạt được nàng yêu cầu thấp nhất. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ có chút bất đắc dĩ. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian một nén nhang liền đi qua. Đệ tử đạt đạt trưởng môn chuyên pháp. Đệ tử đạt đạt trưởng môn chuyên pháp. 13 vị đạt được truyền pháp đệ tử, cùng liên tiếp toàn bộ tình lại. Mà bọn họ ở Thanh Tỉnh sau đó, dồn dập hướng về phía Dạ Phong cầu bái. Bọn hắn bây giờ đã biết được Thái Cực Huyền Thanh Đạo là bao nhiêu cường đại công pháp. Đó là bọn họ nằm mộng cũng không dám tưởng tượng chi cao tu luyện chi pháp. Bây giờ, bọn họ nhưng bởi vì bái nhập Thanh Vân Môn mà có tu luyện tư cách của nó. Điều này làm cho mọi người ở đây, đối với Thanh Vân Môn lòng trung thành trong nháy mắt liền tăng lên tới cực hạn. "Đứng lên đi." Nhìn lấy quỳ rạp xuống đất đám người, Dạ Phong tùy ý mở miệng nói. "Đạt tại trưởng môn, đạt tại trưởng môn." Nghe được Dạ Phong phân phó, 13 người chậm rãi đứng dậy, vẫn như cũ không dám nhìn thẳng Dạ Phong không có biện pháp. Dạ Phong bản thân thể có trảm sát rất nhiều tiên thiên huy. Đồng thời, Dạ Phong cũng là tương truyền thái cực huyền thánh đạo người. Cái này này khiến trong lòng của mọi người sớm đã đem Dạ Phong trở thành tôn sùng nhất nhân. Nhìn thằng Dạ Phong như vậy hành vi, bọn họ làm không được. Đây là tiểu trúc phong thủ tọa. Các ngươi có thể gọi nàng là Lục trưởng lão. Những ngày kế tiếp, liền do nàng để dẫn dắt các ngươi nhậm môn. Đối với mọi người cử động, Dạ Phong cũng không có vốn nán cái gì, mà là đối với bọn họ giới thiệu Lục Tiết Kỳ. Thái cực huyền thánh đạo chính là một bộ tu tiên phương pháp. Mà những cái này bái nhập thanh văn môn đệ tử Tự thân tư chất đều rất một dạng, coi như bọn họ chiếm được tu luyện pháp quyết, cũng cần cần có người dẫn dắt, tài năng mới có thể mo hơn nhậm môn. Thế nhưng, bởi vì thông thiên phong linh khí tang gọi quan hệ, Dạ Phong tự thân cảnh giới đã đạt được lần danh đột phá. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Dạ Phong dự định hảo hảo tu luyện một phen, để tăng thực lực của chính mình. Sở dĩ, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng tự mình giáo dục bọn họ cái gì. Vì vậy, trợ giúp những đệ tử này tu luyện thái cực huyền thanh đạo nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi xuống lục tuyết kỳ trên người. Đệ tử gặp qua lục trưởng lão. Đệ tử gặp qua lục trưởng lão. Chương 21, ngoại giới hỗn đại. Sóng gió nổi lên, Trương Gia Khẩu, "Hắc, các người nghe nói không?" Thanh Vân Sơn Mạch Tuyết Kiếm môn giải tán. Một người quần áo lam lũ lao khất cái, trên mặt hiện lên một vẻ bất quái màu sắc, hướng về phía đồng bạn chung quanh nói rằng, "Cái gì? Thật vậy chăng? Đây là chuyện gì xảy ra?" Trong sát na, chung quanh ăn mày, như ong vỡ tổ chạy tới, vẻ mặt tò mò mở miệng hỏi. Thanh Vân Sơn Mạch cùng Trương Gia Khẩu trong lúc đó cũng không có quá khoảng cách xa. Vì vậy, thành hữu đệ tử của cái bang, bọn họ đều là biết Thanh Vân Sơn Mạch. Mà Tuyết Kiếm môn, mặc dù là Thanh Vân Sơn Mạch bên trong Tam Lưu tông môn, nhưng là một cái thông môn tiêu thất, mặc kệ ở địa phương nào, đều là một cái khiến người ta kinh ngạc tin tức. Cắt. Người đây đều là cái gì tin tức đã cũ. Nhìn lấy bị đám người vây quanh Lão Khất Cái, một người trung niên bộ dáng ăn mày, trong nháy mắt liền không sảng. Làm sao? Ngươi còn biết cái gì tin tức mới sao? Lão Khất Cái nhíu mày một cái, có chút không vui nhìn lấy ăn mày trung niên. Hắn chính là thật vất vả mới biết tin tức này. Nhưng là, còn không có đợi hắn bắt đầu khoe khoang, người trung niên này ăn mày liền tới phá. Điều này làm cho Lão Khất Cái trong lòng có chút khó chịu. Không chỉ là Lão Khất Cái, xung quanh rất nhiều ăn mày, dồn dập đem ánh mắt của mình Tuân Phi An Mạch Trung Nghiên nhìn lại, hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết An Mạch Trung Nghiên có biết hay không nhiều tin tức hơn. Đó là đương nhiên, ta và các ngươi nói a, ta buổi sáng đi ra ngoài ăn xi lúc, nhưng lại gặp một cái thập phương cốc đệ tử. Thập phương cốc các ngươi biết chưa, cũng là Thanh Vân Sơn mạch bên trong Tam Lưu tông môn. Ta từ trong miệng của hắn, nhưng lại đã biết một cái thiên đại tin tức. Thanh Vân môn trưởng môn cô hồng tử chết rồi. Thế nhưng cô hồng tử đệ tử, cũng ngay tại lúc này Thanh Vân trưởng môn Dạ Phong, thực lực của hắn lại mạnh hơn cô hồng tử, cũng so với cô hồng tử bá đạo nhiều lắm. Cảm nhận được chu vi An Mạch ánh mắt Ăn mày Trung niên lập tức liền tới sức lực. Sau đó, rất nhiều ăn mày nhìn soi mói, ăn mày Trung niên trực tiếp bắt đầu thao thao bất tuyệt kể lể. Thú vị, không đến 20 tuổi, tư nhiên thì đạt đến chỉ Huyền tông sư sao? Quan trọng nhất là, cái này dạ phong cư nhiên như thế bá đạo. Thanh Vân Sơn mạch bên trong tông môn, hoặc là thần phục, hoặc là diệt vong. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào, sẽ không sợ đưa tới chỉ trích sao? Cùng lúc đó, một cái trà trộn ở trong đám khất cái tiểu xảo thân ảnh, trong mắt lại là hiện lên vẻ kinh ngạc cái gì sắc, cùng những thứ khác ăn mày bất động. Nàng tuy là thân ở ăn mày trong đống, Trên mặt càng là lau không ít hơi, nhìn qua có chút chất vấn. Thế nhưng hai mắt của nàng linh động không gì sánh được, theo con ngươi chuyển động, thỉnh thoảng cho người ta một loại một cách tinh quái cảm giác. Hắc hắc. Như thế chuyện thú vị, làm sao có thể không đi nhìn một chút đâu. Thanh Vân Sơn mạch đúng không? Bản cô nâng tới. Trung Nam Sơn. Nơi này là đại tông Hoàng Triều đạo môn đỉnh tịnh chi địa. Bởi vì ở Trung Nam Sơn bên trong, có đại tông Hoàng Triều mạnh nhất đạo giáo tông môn, toàn chân giáo. Mỗi ngày đều có không ít đại tông nhân sĩ liên tiếp đi tới Trung Nam Sơn, ý đồ trở thành toàn chân giáo môn đồ. Nhưng mà, thành tựu toàn chân giáo trưởng giáo cùng với toàn chân giáo trưởng lão. Thời khắc này toàn chân thất tử lại toàn bộ hội tụ ở trùng dương trong điện. Sư Minh, tin tức xác nhận sao? Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, thực sự đạt tới chỉ huyền cảnh giới tông sư. Tính khí nhất xôi động khâu sử cơ, dẫn đầu lướng về phía bên cạnh Mã Ngọc hỏi. Thanh Vân sơn mạch, hội tụ hơn 10 cái tam lưu tông môn, mà Thanh Vân trưởng môn Dạ Phong, có thể thống nhất Thanh Vân sơn mạch. Nghĩ đến, hắn chắc là thực sự bước vào chỉ huyền cảnh giới tông sư. Bằng không, hắn cũng không thể hoàn thành chuyện như vậy. Nghe được khâu sử cơ hỏi, Mã Ngọc còn chưa mở lời, một bên Hắc Đại Thông liền mở miệng nói. Thú vị bèn đạo 2 năm phía trước còn gặp được cô hồng tử Đạo hữu. Thời điểm đó cô hồng tử còn từng hướng bản đạo nói qua, hắn ở 1 năm phía trước thu một cái quan môn đệ tử. Nếu như cô hồng tử chưa từng rối trá, cái kia Dạ Phong năm nay cũng mới 19 tuổi mà tôi. Con tuổi nhỏ, cư nhiên đạt chân chỉ luyện, thực sự là ta đạo môn kỳ tài." Vương sự nhất tồi cười, cười, trên mặt lại lộ ra vẻ cảm thán thần sắc. Toàn chân giáo, thành tựu đại tông hoàng triều tối cường đạo giáo tông môn. Đối với đại tông hoàng triều cảnh nội đạo giáo tông môn, toàn chân giáo tự nhiên là biết được. Mà cô hồng tử thành tựu thanh vân môn lão trưởng môn, thực lực càng là đạt tới tiên tiên cửu trạo co như vương sư nhất là chỉ huyền tông sư, cũng sẽ không tùy ý khinh thị đối phương. Tương phản, bởi vì cô Hồng tử không câu chấp tính cách, vương sư nhất cùng cô Hồng tử hai người, tuy là gặp mặt số lần không nhiều lắm, nhưng cũng được cho nói chuyện với nhau thật vui. Sở dĩ, ở biết cô Hồng tử đệ tử Dạ Phong trở thành chỉ huyền tông sư lúc, vương sư nhất mới có thể như vậy cảm thán. Không sai, bọn ta tuổi đã cao, bây giờ cũng chỉ là chỉ huyền cái giới. Cái này Dạ Phong thiên phú, đích thật là có chút cái người. Thảo nào, cô Hồng tử biết thu hắn là quan môn đệ tử. Nghe được vương sự nhất tán hượng, Lưu Sử Huyền, Tôn bất nhị lắm người, cũng là dồn dập mở miệng phụ họa. "Tốt lắm. Đều an tĩnh lại a. Bần đạo triệu tập các ngươi, có thể không phải là vì tán thưởng Dạ Phong." Ngươi ở trụ vị Mã Ngọc mở miệng, hướng về phía nhà mình sư đệ sư muội nói rằng. "Thời khắc này Mã Ngọc, trên mặt mang một vẻ thần sắc do dự, phảng phất tại suy tính cái gì. Dạ Phong đích thật là kỳ tài ngũ trời. Thế nhưng, hắn thống nhất toàn bộ thanh vân môn thủ đoạn, cũng là quá mức lô mãng một ít. Bần đạo ở trước đây không lâu, chiếm được một cái tin xấu. Thanh Vân Sơn mạch bên trong Phật môn thế lực, có một bộ phận đệ tử trốn thoát." Bây giờ, bọn họ đang hướng về Thiếu Lâm đi tới. Nghĩ đến, những thứ này bị diệt môn phật môn đệ tử, là muốn thỉnh cầu Thiếu Lâm xuất thủ. Nếu như Thiếu Lâm ra tay với Thanh Vân Môn, lấy Thanh Vân Môn thực lực hôm nay, chỉ sợ là hùng đã cắt thiếu. Nhưng Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong, chính là ta đạo môn tu luyện kỳ tài. Làm cho Vân Đạo nhìn lấy Thanh Vân Môn hủy diệt, Vân Đạo thật sự là lòng có không đành lòng. Vì vậy, Vân Đạo muốn biết, chư vị sư đệ sư muội, đối với nảy sự tình có thể có nhận xét gì. Chương 22, toàn chân quyết định. Thiếu Lâm âm u, Trung Nam Sơn, Trùng Dương Điện. Cái gì? Còn có loại nảy sự tình "Vệ tẩm, lại là Phật môn bọn người kia. Trưởng môn sư huynh, cái này còn do dự cái gì, ta toàn chân giáo tự nhiên cần nhúng tay." Nghe được Mã Ngọc lời nói, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất sáu người lập tức liền xôi chào lên đạo môn cùng Phật môn, vốn là nằm ở một loại đối lập quan hệ. Toàn chân giáo là đại tông hoàng triều đạo môn đứng đầu. Thiếu Lâm, là đại tông hoàng triều Phật môn đứng đầu. Vương Trùng Dương lúc tại thế, toàn chân giáo vẫn đe nặng Thiếu Lâm. Nhưng là, theo Vương Trùng Dương mất, toàn chân giáo đỉnh tiêm chiến lược tiêu thất. Nếu không phải Vương Trùng Dương sư đệ Trù Bá Thông, cũng là nhất tôn đại tông sư cảnh giới cao thủ. Chỉ sợ hôm nay toàn chân giáo đã rơi xuống thành nhị lưu môn phái. Nhưng mà, từ lúc hơn 10 năm trước, Chu Bá Thông liền biến mất trong giang hồ. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Thiếu Lâm những năm gần đây vẫn luôn đang chèn ép lấy toàn chân giáo. Đã không có đại tông sư trấn giữ toàn chân giáo, tuy là muốn triển khai phản kích, nhưng cũng là hữu tâm vô lực. Điều này làm cho toàn chân thất tử trong lòng đều là tràn đầy lửa giận. Vì vậy, nghe được Thiếu Lâm chuẩn bị ra tay với Thanh Vân môn, Khâu Sử Cơ bọn người mới biết tức giận như vậy. Dù sao, Thanh Vân môn cũng là đạo môn một phần tử. Mà Thanh Vân trưởng môn Dạ Phong, càng là đạo môn khó gặp tu luyện kỳ tài chỉ cần Dạo Phong có thể lửa lên, Đạo môn tất nhiên có thể lần thứ 2 vượt trên Phật môn, trở thành đại tông hoàng triều tối cường thế lực. Tất đã như vậy, vậy thì do lão đạo tự mình đi tới một lần. Cảm nhận được nhà mình sư đệ sư mọi thái độ, Mã Ngọc cũng không do dự nữa, nói thẳng ra quyết định của chính mình. Bất kể như thế nào, hắn cuối cùng là đạo môn một phần tử. Sở dĩ, hắn tuyệt đối không cho phép đạo môn tương lai bị Phật môn trước giờ dập tắt từ trong trứng nước. Tiểu Lâm, cái gì? Cái kia Dạo Phong quả thật bá đạo như vậy? Vì thống nhất thanh vân sơn mạch, cư nhiên đối với Phật môn chính thống đạo thống đối tận giết tuyệt. Huyền Từ nhìn trước mắt tăng nhân, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. "Thank you Thiếu Lâm Phương Trượng, hắn tự nhiên biết Thanh Vân Sơn mạch chuyện đã xảy ra. Thế nhưng, thời khắc này Vạn Phật Tự tăng nhân, trong miệng giảng thuật tin tức, vì sao với hắn biết được bất đồng đâu?" Khởi bẩm Huyền Từ Phương Trượng. Tiểu tăng nói, "Những câu là thật. Cái kia Dạ Phong giết ta Vạn Phật Tự chủ trì phía sau, như trước không chịu dung tha bọn ta, cho dù là không có tu vi trong người sa gì, đều bị Thanh Vân môn tàn nhẫn sát hại. Nếu không phải tiểu tăng vận khí rất tốt, chỉ sợ cũng không cơ hội tới đến Thiếu Lâm. Cũng xin Huyền Từ Phương Trượng, vì ta Vạn Phật Tự làm chủ a." Phổ Bì Thương Hỏa Thượng vì trên mặt đất, trên mặt mang nặng nặc đau thương, hướng về phía Huyền Tử cầu khẩn nói: "Hắn đích xác là Thanh Vân Sơn mạch bên trong vạn vật tự hòa thượng. Thế nhưng, trong miệng hắn theo như lời nói, lại không phải chân tướng của chuyện. Trước đây, Dạ Phong ở Thanh Vân môn chém giết vạn vật tự chủ trì. Sau đó, Dạ Phong làm cho Trương Thiên xuất mã, đem yêu cầu của mình truyền khắp toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch. Ở biết Dạ Phong yêu cầu sau đó, vạn vật tự hòa thượng liền liên tiếp chạy ra Thanh Vân Sơn mạch. Thẳng đến thời hạn 1 tháng đến, lớn như vậy vạn vật tự, cũng sớm đã không có một bóng người. Không sai, liên Phổ Bì Thương Hỏa Thượng chính mình" đều là bảo trụ mạng nhỏ, mà chạy ra Thanh Vân sơn mạch. Hắn sợ dĩ sẽ đến đến thiếu lâm Tô khổ, cũng chỉ là bởi vì trong lòng không thang bằng, muốn làm cho thiếu lâm xuất thủ, triệt để hủy diệt Thanh Vân môn. Dù sao, vạn vật tự tiêu thất phía trước, hắn chính là trong chúa đại đệ tử. Thời điểm đó hắn, ở vạn vật tự tác uy tất phúc, được không tự tại. Nhưng là bây giờ, hắn lại thành chó nhà có tang, liền một cái chỗ đặt chân đều không có. Dưới tình huống như thế, hắn tự nhiên cũng không hi vọng Thanh Vân môn tốt qua. A Di Đà Phật. Thiên hạ Phật môn là một nhà. Ngươi yên tâm đi, ta thiếu lâm tất nhiên sẽ vì vạn vật tự, đòi lại một cái công đạo. Huyền tử sâu hấp một khẩu khí, như có điều suy nghĩ nhìn Phổ Bì Thương liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Đệ tử Phổ Bì Thương, đại biểu Vạn Phật Tự trên dưới, gõ tạm Huyền tử phương trượng." Nghe được Huyền tử lời nói, Phổ Bì Thương thần sắc vui vẻ, rồi lại rất nhanh che lấp lại đi, vội vã mở miệng tạm tạ: "A Di Đà Phật, ngươi tẩu xe mệt mỏi, vẫn là nhanh đi nghỉ ngơi đi. Thứ điền, ngươi mang vị này Vạn Phật Tự cao tăng đi nghỉ ngơi." Huyền tử mở miệng lần nữa, hướng về phía Phổ Bì Thương hòa thượng an ủi. Sau đó, Huyền tử liền đưa tới một cái tiểu hòa thượng, làm cho hắn đem Phổ Bì Thương hòa thượng mang đi. Phương Trượng sư huynh Cái này Phổ Bì Thương theo như lời lời nói, không thể tin. Căn cứ trong chùa Sa Di tin tức truyền đến, vạn vật tự cũng không có bị tàn sát. Cái này Phổ Bì Thương theo như lời lời nói, hầu như đều là biên tặng nên, không thể tin. Làm Phổ Bì Thương sau khi rời khỏi, vẫn không nói gì Huyền Tịch Hòa thượng mở miệng, hướng về phía bên cạnh Huyền Từ nói rằng, hắn là thiếu lâm giới luật viện thủ tọa. Đồng thời, hắn chính là ngoại trừ Huyền Từ ở ngoài, thiếu lâm đệ nhị tôn tiên tượng đại tông sư, A Di Đà Phật. Huyền Tịch sư đệ, đừng có lo lắng. Lão nạp như thế nào lại không biết, cái này Phổ Bì Thương nói như vậy không thể tin. Thế nhưng Chân tướng của chuyện như thế nào, căn bản cũng không trọng yếu. Cái này Phổ Phi thương đến, đúng lúc cho ta Thiếu Lâm một cái lấy cớ. Tốt như vậy cơ hội, lão nạp lại làm sao có thể bỏ qua chứ? Nghe được Huyền Tịch Hòa thượng nói, Huyền Từ trực tiếp nở nụ cười, nhàn nhạt mở miệng nói, "Phổ Phi thương đang nói lão." Đối với cái này một điểm, Huyền Từ tự nhiên là lòng biết rõ. Nhưng lập tức chính là cái này dạng, Huyền Từ như trước biết tuyên bố, Thanh Vân môn chủ diệt vạn Phật tự, chỉ có cái này dạng, Thiếu Lâm tài năng mới có thể quang minh chánh đại xuất thủ, cường thế tiêu diệt Thanh Vân môn. Còn như Phổ Phi thương lời nói dối, sẽ hay không bị người cho nhìn thấu? Huyền Từ cũng không thèm để ý, coi như lời nói dối bị người cho khám phá, cũng với hắn Thiếu Lâm không có quan hệ. Thiếu Lâm cũng là bị phủ Bì thương cho lừa rồi. A Di đã Phật, sư minh kế giỏi. Huyền tịch hòa thượng ở người, cũng rất nhanh liền phục hồi tinh thần lại. Hắn có thể trở thành Thiếu Lâm giới luật viện thủ tọa, tự nhiên cũng không phải là cái gì kẻ ngu rốt. Sở dĩ, hắn đã đoán được huyền từ mục đích. Vì vạn vật tự xuất đầu là dạ, giết chết dạ phong cái này đạo môn kỳ tài, mới là huyền từ mục đích. Ha ha. Một lần này hành động, liên lam viễn sư đệ đi tới một lần. Huyền Từ trên mặt mang một nụ cười. Lần nữa hướng về phía Huyền Tịch Hỏa Thượng nói rằng, hắn là Thiếu Lâm Phương Trưởng, không thể dễ dàng lìa khai Thiếu Lâm. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, tự nhiên chỉ có thể làm cho đại tông sư Huyền Tịch Hỏa Thượng xuất thủ. Giết chết nhất tôn tương lai đại tông sư, sư đệ tự nhiên vui với cống hiến sức lực. Chương 23: Chu Tiên kiếm kinh khủng tiêu hao. Thanh Vân sơn mạch. Tiểu Mộc Phong đây là Thanh Vân môn bảy đại chủ phong một trong tiểu trúc phong, phụ cận một mảnh núi. Chúc mừng từ sư huynh, bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2. Chúc mừng từ sư huynh, bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2. Chúc mừng từ sư huynh, bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2. Từng cái thanh vân môn đệ tử ký danh, đem từ anh Hạo bao vây lại, không ngừng cùng thúc đấy. Nửa tháng trước, Dạ Phong phân phó Lục Tiết Kỳ dẫn đạo những thứ này đệ tử ký danh tu luyện. Thế nhưng, chớp mắt những thứ này đệ tử ký danh Lục Tiết Kỳ chỉ là đơn giản dạy bọn họ 3 ngày thời gian. Sau đó, Lục Tiết Kỳ liền không để ý tới nữa bọn họ, để cho bọn họ tự mình tu luyện. Vì vậy, thời gian nửa tháng quá khứ, cái này 13 vị đệ tử ký danh, đại bộ phận đều nằm ở Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất. Chỉ có tiên phú mạnh nhất từ anh Hạo, ở hao phí nửa tháng sau, miễn cưỡng bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ hai. Cái này nhưng làm còn lại đệ tử ký danh ước ao hằng rồi. Vì vậy, ở biết sau khi tin tức này, đám người dồn dập đến đây cung chúc từ anh Hạo. Ở cung chúc từ anh Hạo đồng thời, bọn họ cũng hy vọng đối phương có thể chỉ điểm bọn họ một. 2. Ha ha ha. Đa tạ chư vị sư đệ sư muội. Đối mặt mọi người chúc mừng, Từ anh Hạo trực tiếp thoải mái cười ha ha. Thế nhưng, Từ anh Hạo cũng không phải ngu ngốc. Hắn đương nhiên biết, những đệ tử này như vậy khen tặng nguyên nhân của mình, không phải là hy vọng chính mình đem đột phá kinh nghiệm truyền thụ cho bọn họ sao. Vì vậy, Từ anh Hạo không chút nào giấu giếm, trực tiếp liền nói ra một cái kinh ngợi sự tình. Cái gì? 100 năm nhân sâm Tư sư huynh, chính là dựa vào cái đột phá này. Nhìn lấy Dương Dương đắc ý từ anh Hạo, tại chỗ đệ tử ký danh, trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Trong năm nhân sơn, ẩn chứa trong đó không ít tiên địa linh khí, có thể để thăng tu sĩ tu vi. Đối với cái này một điểm, mọi người ở đây đều là biết được. Có thể coi là đã biết điểm này, bọn họ cũng không có trăm năm nhân sơn dùng à. Chư vị sư đệ sư muội, các ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện sao? Tà Thanh Vân môn nơi rừng chân bên trong, thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc. Cũng chính bởi vì cái này dạng, tông môn chỗ ở trong phàm bị, ra đời không ít hiếm quý bảo dược. Chỉ muốn vận khí của chúng ta rất tốt, tự nhiên có thể có được những bảo vật này. Nhìn lấy sự sững sờ đám người, Từ Anh Hạ mở miệng lần nữa, đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hắn cũng không có nói dạo. Trợ giúp hắn đột phá trăm năm nhân sầm, chính là hắn ở tiểu mộ phong bên trên, trong lúc vô tình ngắt lấy phải đến. Bằng không, coi như thiên phú của hắn so với còn lại đệ tử ký danh càng mạnh, nhưng hắn muốn đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 2, cũng cần chuyên cần khổ luyện một đoạn thời gian mới được. Cái gì? Còn có chuyện như vậy? Không được, ta muốn ở bên trong tông môn đi dạo một chút. Thông Thiên Phong, Tam Thanh Điện tính danh, Dạ Phong tu vi, Ngọc Thanh cảnh tầng 6. Đại tông sư tâm trọng, căn cốt 93, thiên kiêu, nội tính 95, thiên kiêu. Đại tông sư tâm trọng sao? Không biết hiện tại ở ta có thể thôi động Chu Tiên kiếm bao lâu. Nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức, Dạ Phong nhíu mày một cái, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc tò mò ở rút được Chu Tiên kiếm phía sau, Dạ Phong liền đã thử qua. Có lẽ là bởi vì Chu Tiên kiếm, là Dạ Phong rút ra đến phần thượng. Sở dĩ Chu Tiên kiếm cũng sẽ không phản phệ Dạ Phong. Thế nhưng, Dạ Phong muốn sử dụng Chu Tiên kiếm, lại cần tiêu hao đại lượng linh lực. Dạ Phong hiện tại đều còn nhớ rõ chỉ có ngọc thành cảnh 5 tầng tu vi chính mình, thôi động chu tiên kiếm tình huống. Vẹn vẹn thời gian 3 hơi thở, dã phong trong cơ thể linh lực liền triệt để tiêu hao sạch sẽ. Điều này cũng làm cho ngay lúc đó dã phong đã không có sử dụng chu tiên kiếm ý tưởng. Bây giờ, theo tự thân tu vi, đạt được ngọc thành cảnh tầng 6. Dã phong muốn thôi động chu tiên kiếm ý tưởng lại một lần nữa hiện ra. Ầm. Đột phá sao? Đột nhiên, dã phong thần sắc sững sốt, có chút kinh ngạc nhìn về phía tiểu Mộ Phong. Ngay mới vừa rồi, hệ thống thanh niệm xuất hiện, nói cho dã phong một chuyện, có một cái đệ tử ký danh, thành công đột phá đến ngọc thành cảnh 2 tầng. Chỉ cần có nữa một cái đệ tử ký danh đột phá, Thanh Vân môn liền có thể lên cấp làm Nhị Lưu tông môn. Chỉ cần Thanh Vân môn tấn cấp Nhị Lưu tông môn, Dạ Phong là có thể hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, thu được hệ thống thưởng cho. Điều này làm cho Dạ Phong hết sức kinh ngạc. Hệ thống? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Nghĩ không hiểu Dạ Phong, trực tiếp hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Phải biết rằng, ở Dạ Phong trong ý nghĩ, những thứ này đệ tử ký danh muốn đột phá, chí ít cũng cần thời gian mấy tháng mới đúng. Bây giờ, bất quá là thời gian nửa tháng, bọn họ lại là như thế nào mà đột phá đâu? Ký chủ, bởi vì 10 cái hạ phẩm linh mạch quan hệ Hôm nay Thanh Vân môn nơi dừng chân, ra đợi không ít trăm năm phần dược liệu. Những dược liệu này bên trong ẩn chứa một bộ phận tinh thuần thiên địa linh khí. Ký chủ môn hạ đệ tử, chính là phục dụng một bộ trăm năm nhân sâm, do đó đột phá đến Ngọc Thanh cảnh 2 tầng. Hệ thống Thanh Âm rất nhanh liền xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Nguyên lai like là cái này dạng. Nghe được hệ thống trả lời, Dạ Phong lộ ra một vẻ bừng tỉnh thần sắc đối với Thanh Vân môn nơi dừng chân bên trong, đạn sinh ra những dược liệu kia, Dạ Phong tự nhiên là biết đến. Thế nhưng, những dược liệu này chung ẩn chứa thiên địa linh khí, theo Dạ Phong có chút mờ manh. Sở dĩ, Dạ Phong mới có thể theo bản năng bỏ quên những dược liệu này xác thực. Đối với cái này chút ngọc thanh cảnh tầng thứ nhất đệ tử mà nói, những thứ này trăm năm phần dư liệu, đích thật là một cái rất lớn trợ lực. Nếu như bọn họ đầy đủ nỗ lực, chỉ cần một buổi trăm năm phần dư liệu, là có thể đột phá đến ngọc thanh cảnh hai tầng. Xem ra, không dùng được thời gian quá lâu, Thanh Vân môn là có thể lên cấp. Dạ Phong nở nụ cười, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Chỉ cần có nữa một người học trò đột phá, là hắn có thể hoàn thành hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ. Gì? Đó là thiên gia kiếm kiếm quang. Đúng lúc này, Dạ Phong nụ cười trên mặt ngây ngẩn cả người, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Tiểu Trúc Phong phương hướng. Chỉ thấy Lục Tuyết Kỳ cười thiên gia kiếm, đang hướng phía Tiểu Trúc Phong ở ngoài bay đi. Chương 24, ta là tới thu học trò. Thanh Vân Sơn Mạch, một tòa vô danh sơn phong. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Rõ ràng chỉ có một bước ngắn mà thôi, vì sao hai tòa ngọn núi trong lúc đó, thiên địa linh khí sẽ có chênh lệch lớn như vậy? Hoang Dung tùy ý đi ở trên sân đạo, cảm thụ được chúng quanh thiên địa linh khí, khắp khuôn mặt là thần sắc nghi hoặc. Từ chương ra khẩu những tên khất cái kia trong miệng, biết được Thanh Vân môn chuyện tích phía sau, Hoang Dung liền đối với Thanh Vân môn tràn đầy hứng thú. Sau đó, Hoang Dung liền trực tiếp lên đường, hướng phía Thanh Vân Sơn Mạch mà đến. Ngay từ đầu còn tốt, Thanh Vân Sơn mạch tình huống đều cùng Hoàng Dung trong tưởng tượng chênh lệch không bao nhiêu. Thế nhưng, làm Hoàng Dung xuyên việt Côn Sơn, đi tới Thanh Vân môn phạm vi phía sau, làm cho Hoàng Dung ngoài ý muốn chuyện xuất hiện. Thanh Vân môn trung quanh thiên địa linh khí, thật sự là quá nồng đậm một ít. Phải biết rằng, nàng ra đời Đào Hoa Đảo, chính là một chỗ thiên nhiên linh khí rồi giáo chi địa. Thế nhưng, cùng Thanh Vân môn trung quanh thiên địa linh khí so sánh với, Đào Hoa Đảo cũng là kém không ít. Quan trọng nhất là, một ngày ly khai Thanh Vân môn phạm vi, thiên địa linh khí lại sẽ biến đến cực kỳ mỏng manh. Đối mặt loại tình huống này, dù cho Hoàng Dung cực kỳ thông minh, cũng là nghị không ra cái mên cớ. Gì? Đó là linh chi sao? Đi ở sơn gian Hoàn Dung, đột nhiên thấy được một cái tựa như linh chi đồ đạc. Chỉ là, cái này linh chi cao thấp, lại cùng Hoàn Dung trong ấn tượng linh chi có chút bất đồng. Ôm lấy tò mò ý tưởng, Hoàn Dung trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng phía tốt lắm lại tựa như linh chi đồ đạc đi tới. T. Thật là linh chi. Lớn như vậy linh chi, cái này cần là sống bao nhiêu tuổi? Làm Hoàn Dung đi tới linh chi phủ cận, trực tiếp liền ngây mẩn cả người. "Thank you Hoàng dược sư nữ nhi." Hoàn Dung coi như là kiến thức rộng. Nhưng là Mặc dù là nàng đã từng thấy qua trăm năm linh chi, cũng không kịp trước mắt cái này linh chi phân nửa cao thấp. Vì vậy, Liên Hoàng Dung cũng không biết, cái này linh chi đến cùng sinh bao nhiêu tuổi. Xem cái này linh chi dáng dấp, chắc là 300 năm phân bảo dưỡng. Đột nhiên, một cái có chút trong trẻo lạnh lùng thanh âm xuất hiện ở Hoàng Dung bên hai. Ai? Đột nhiên thanh âm, trực tiếp đem Hoàng Dung sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cô gái thân ảnh, không biết lúc nào, đã tới chính mình cách đó không xa. Đó là một cái cô gái mặc áo trắng, có kinh thế hai tộc dung nhan tuyệt mỹ. Dù cho Hoàng Dung thân là nữ nhi thần Khi nhìn đến đối phương một khắc kia, trong hai mắt cũng lóe lên một vệt kinh diễm màu sắc. Chỉ là, làm Hoàng Dung chứng kiến đối phương trường kiếm trong tay phía sau, nhưng cũng lập tức thanh từ lại. "Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Hoàng Dung vẻ mặt cảnh giác nhìn đối phương, tốc bộ cũng đang chậm rãi di động, hướng phía linh chi tới gần. Theo Hoàng Dung, đối phương đột nhiên xuất hiện ở nơi này, tất nhiên cũng là coi trọng bộ cây này linh chi. "Nàng là ai?" "Nàng nhưng là đồng tà Hoàng Dược sư nữ nhi." Coi như cô gái trước mắt, để cho nàng có chút nhìn không ra sâu cạn, nàng cũng không khả năng đem linh chi chấp tay tương lượng. Ta đối với cái này linh chi không có hứng thú. Nếu là ngươi muốn, đại khả trực tiếp bắt lấy. Nhìn lấy Hoàng Dung mờ ám, Lục Tuyết Kỳ khẽ miệng, xuất hiện một màn nho nhỏ độ cung. Lấy nàng ngọc thanh cảnh tất tầng tu vi, căn bản nhưng không dùng được bộ cây này 300 năm linh chi. Nàng sợ dĩ biết xuất hiện ở nơi này, hoàn toàn là bởi vì Hoàng Dung. Trước đây không lâu, nàng ở Tiểu Trúc Phong đỉnh núi, trong lúc vô tình phát hiện Hoàng Dung. Bởi vì khoảng cách quá xa quan hệ, nàng cũng không thể nhìn ra Hoàng Dung tư chất như thế nào. Thế nhưng, ở tu vi gia chỉ dưới, nàng lại thấy rõ Hoàng Dung nhất cử nhất động linh động. Hoàng Dung cho Lục Tuyết Kỳ cảm giác chính là tràn đầy linh tính. Sở dĩ Lục Tuyết Kỳ mới có thể lì khai tiểu trúc phòng, chủ động tới đến Hoàng Dung phụ cận, muốn biết Hoàng Dung đích căn cốt như thế nào. Tu đạo tốt hẳn giống. Theo Lục Tuyết Kỳ, Hoàng Dung mặc dù không bằng chính mình, thiên phú nhưng cũng xem như là không tệ. Cô gái như vậy, tự nhiên có tư cách tiến vào tiểu trúc phong tu luyện. "Ừm, ngươi không muốn cái này linh chi." Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàng Dung là người, có chút khó tin mà hỏi. Lời tuy như vậy, nhưng Hoàng Dung trong mắt cảnh giác, lại không có chút nào yếu bớt. Ai biết cô gái trước mắt này, là không phải cố ý lừa gạt chính mình, muốn chính mình thả lỏng đề phòng. "Nếu ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp." Nhìn lấy Dạ vừa kinh ngạc hoàn dung, Lục Tuyết Kỳ bất vi sở động, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Lấy nàng ngọc thanh cảnh tất tầng tu vi, tự nhiên có thể phát ra được." Trước người mình nữ tử này, đang âm thầm vận chuyển chân khí toàn thân. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ trong lòng không khỏi xuất hiện một tia tán hưởng. Dù sao, đối mặt xa lạ tu sĩ, cảnh giác một ít bao giờ cũng là chuyện tốt. Cái này, nhìn lấy không giống Dạ bộ Lục Tuyết Kỳ, Hoàng Dung trầm mặc khoảng khắc. Tuy là thông minh như nàng, cũng đoán không được Lục Tuyết Kỳ muốn làm gì. Thế nhưng, đối mặt bộ cây này khó gặp linh chi, Hoàng Dung đúng là vẫn còn độc lòng. Sau đó, Hoàng Dung biến đổi đề phòng Lục Tuyết Kỳ, vừa bắt đầu ngắt lấy đứng dậy trước Linh Chi. Đợi nàng đem Linh Chi hái xong thành, Lục Tuyết Kỳ vẫn đứng tại chỗ, không có có động tác gì. "Xinh đẹp tỷ tỷ, ngươi đến cùng muốn làm gì?" Chiếm được Linh Chi Hoàng Dung, tâm tình không khỏi tốt, mở miệng cười hỏi thăm đến rồi hiện ở vào thời điểm này, nàng đã sơ bộ tin tưởng, Lục Tuyết Kỳ sẽ không cướp đoạt chính mình Linh Chi. Sở dĩ, đối với Lục Tuyết Kỳ đột nhiên xuất hiện mục đích, Hoàng Dung tự nhiên là tràn ngập vào mỏ. "Ta là tới thu học trò." Nghe được Hoàng Dung hỏi, Lục Tuyết Kỳ cũng không có dấu giếm, trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. "Thu đồ đệ? Cái này hoang giao giá lĩnh, nào có cái gì? Không thể nào." xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi nói đồ đệ, không phải là ta đi." Theo Lục Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống, Hoàng Dung trực tiếp liền nở nụ cười. "Nhưng là, Hoàng Dung tiếng cười rất nhanh thì im bặt mà ngừng. Sau đó, Hoàng Dung vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lục Tuyết Kỳ, có chút khó tin mà hỏi, "Nơi đây trừ ngươi ra, còn có những người khác sao?" Lục Tuyết Kỳ gật đầu, ngữ khí như trước hết sức bình tĩnh. Nàng biết Hoàng Dung đang kinh ngạc cái gì. Thế nhưng, tính tình trong trẻo lạnh lùng nàng, lại không có quá nhiều giải thích trí tưởng. "Cái gì? Ngươi thật muốn thu ta làm đệ tử?" Chương 25, Du động Hoàng Dung, thu đồ đệ. Thanh Vân Sơn nhạn Vô Danh Sơn Phong bên trong. Phiêu, xinh đẹp tỉ tỉ, ngươi không lẽ là đang chuyện cười chứ? Nhìn vẻ mặt bình tĩnh lục thiết kỳ, Hoàng Dung cười mỉm một tiếng, mở miệng lần nữa sắp nhận nói. Nàng lạ thật không có nghĩ đến, cái này đột nhiên xuất hiện tuyệt mỹ nữ tử, lại muốn thu mình làm đệ tử. Phải biết rằng, nàng nhưng là đồng tà hoàn dược sư nữ nhi. Coi như nàng thật muốn bái sư, ít nhất cũng phải tìm một cái thực lực cường đại, có thể sánh ngang cha nàng cường giả mới được. Bằng không, một khi bị cha nàng biết, chỉ sợ liền nàng bái sư phó, đều sẽ bị Hoàng dược sư cho giận chó đánh nẹo. Mà trước mắt cái này dung mạo như tiên tiên nữ tử, Hoàng Dung tuy là nhìn không ra nàng sâu cạn, thế nhưng Hoàng Dung cũng không cho rằng đối phương có thể cùng cha của mình đánh động. Ngươi xem hình dáng của ta, giống như đang nói đùa sao? Vẫn là, ở trong lòng của ngươi có băn khoăn gì sao? Nghe được Hoàng Dung nghi vấn, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Đây là nàng lần đầu tiên tu đô đệ." Sở dĩ, Lục Tuyết Kỳ tự nhiên không hi vọng Hoàng Dung biết cự tuyệt mình. Vì vậy, coi như Lục Tuyết Kỳ tính tình thanh lãnh, cũng không khỏi nhiều hỏi một câu. Nàng là đang lo lắng, thực lực của ngươi không đủ. Bằng không, nàng ấy cái bao che khuyết điểm tra giả, cũng không phải là dễ nói chuyện như vậy. Hoàn Dung còn chưa mở lời vấn đáp, thanh âm của một nam tử liền truyền đến hai người bên hai. Vừa dứt lời, Dạ Phong thân ảnh liền xuất hiện ở hai người cách đó không xa. Người là ai? Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Dạ Phong, Hoàn Dung lần nữa biến đến cảnh giác, trực tiếp mở miệng chất vấn. Nang La lần đầu tiên ly khai Đào Hoa Đảo, Căng La lần đầu tiên tới Thanh Vân Sơn mạch. Thế nhưng, lúc này cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, rõ ràng biết mình thân phận, càng biết mình lo lắng. Dưới tình huống như thế, Hoàn Dung thậm chí có chút hoài nghi, đối phương là chuyên môn song cùng với chính mình tới. Trưởng môn nhận ra cô gái này, Lục Tiết Kỳ nhíu mày một cái rống về phía cách đó không xa dạ phong hỏi, "Trưởng môn?" Nghe được Lục Tuyết Kỳ xưng hô, Hoàn Dung là người, tựa như không có phản ứng kịp một dạng, mặc dù không có gặp qua. Thế nhưng bổn tọa xác nhận thượng tức nàng, Đông Tà Hoàng Dược sư chi nữ, Hoàn Dung. Dạ Phong cười cười, tùy ý mở miệng nói. Hắn ở Thông Thiên Phong bên trên, chứng kiến Lục Tuyết Kỳ ngự kiếm phi hành, ly khai tiểu trúc phong, có chút hiếu kỳ Dạ Phong, liền trực tiếp đi theo Lục Tuyết Kỳ phía sau. Bất quá, bởi vì không có phi hành pháp bảo, Dạ Phong tốc độ cũng không nhanh. Chờ, các loại Dạ Phong sau khi đi tới nơi này, đúng lúc nghe được Lục Tuyết kỳ ở miệng, muốn thu Hoàng Dung làm đồ đệ. Vì vậy, Dạ Phong liền mượn hệ thống lực lượng, trực tiếp quan sát Hoàng Dung tính danh, Hoàng Dung tu vi, tiên tiên tất trọng căn cốt, 63, thượng đẳng, nội tính, 78, thượng đẳng. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Dạ Gia Phong mới có thể nói ra thân phận của Hoàng Dung, thậm chí đoán được Hoàng Dung lo lắng. Phải biết rằng, tại nguyên bản vận mệnh trong quy tắc, Hoàng Dung đã từng bãi hùng thất vi sư, đồng thời trở thành cái bang trợ giúp. Mà Hoàng Dược sư ở biết sau chuyện này, không chỉ không có trách cứ Hoàng Dung, còn đối với Hoàng Dung tán dương và fan. Đây là bởi vì Hồng Thất tu vi cũng sẽ không thua hoàng dược sư." Tương phản, nếu như hoàng dung bái sư đối tượng tu vi so với không lên hoàng dược sư, lấy hoàng dược sư cái tiếp tiêu ngạo tính tình, tuyệt đối sẽ đột nhiên gây khó khăn, đem hoàng dung bái sư đối tượng giết chết. "Ồ. Vậy không biết cha nàng hoàng dược sư có bao nhiêu bản lĩnh?" Lục Tuyết Kỳ nhíu mày một cái, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng hỏi. Nàng mặc dù không biết, Dạ Phong là tại sao biết hoàng dung, thế nhưng nàng lại nhớ rõ, Dạ Phong phía trước theo như lời nói, hoàng dung là bởi vì cố kỵ cha của mình, mới chỉ có không muốn bái chính mình vị sư. "Sở dĩ," Lục Tuyết Kỳ muốn biết Phụ thân của Hoàng Dung, đến cùng có cái gì kỹ năng? Theo lục tuyết kỳ thoại âm rơi xuống, một bên Hoàng Dung cũng tỉnh táo lại tới, vẻ mặt tò mò nhìn về phía Dạ Phong. Nàng không biết Dạ Phong, thế nhưng Dạ Phong lại cho nàng một loại cảm giác thần bí, mà trước mắt xinh đẹp tỉ tỉ, cũng xưng hô Dạ Phong vị trưởng môn. Cái này liền đại biểu cho Dạ Phong rất có thể là nhất tôn nàng chưa từng biết được cửa giả. Sở dĩ, Hoàng Dung cũng muốn biết, Dạ Phong biết đánh giá như thế nào cha của mình. Đông tả thực lực không tệ, không dựa vào tông môn tài nguyên, cũng đạt tới tiên tượng đại tông sư. Bất quá, nếu như cùng Lục trưởng lão tướng so với Lông Tả tự nhiên kém xa Tích Tắc. Sở dĩ Lục trưởng lão có thể yên tâm nhận lấy nha đầu kia. Dạ Phong nụ cười trên mặt không giảm, trực tiếp hướng về phía Lục Tuyết Kỳ hồi đáp. Nói đùa, chớ nói Hoàng Dược Sư Tu Vi, hoàn toàn chính xác so giả kém Lục Tuyết Kỳ. Coi như Hoàng Dược Sư Tu Vi mạnh hơn Lục Tuyết Kỳ thì thế nào? Đối mặt Hoàng Dung loại này thượng đẳng tiên phú đệ tử, Dạ Phong là không có khả năng đôn tha. Dù sao, tới một mức độ nào đó, Hoàng Dung còn có thể gọi là khí vận chi tử. Ai biết đệ tử như vậy, tương lai có thể đạt đến tới trình độ nào. Dưới tình huống như vậy, Dù cho Hoàng dược sư đột phá đến lục địa Thần Tiên, Dạ Phong đều muốn đem Hoàng Dung ở lại Thanh Vân môn. Cái gì? Cái này xinh đẹp tỉ tỉ, thực lực so với ta cha còn mạnh hơn. Hoàng Dung trực tiếp kêu lên sợ hãi, kiệm thượng mang đầy rung động tần sắc. Nàng cũng không có hoài nghi Dạ Phong lời nói. Nguyên nhân rất đơn giản. Dạ Phong nói thẳng ra Hoàng dược sư cảnh giới đã đạt đến tiên tượng đại tông sư. Cái này liền đã đủ chứng minh, Dạ Phong biết được Hoàng dược sư cường đại. Nàng chỉ là có chút không thể tiếp thu, trước mắt cái này cô gái xinh đẹp so với cha của mình càng cường đại hơn. Đã như vậy, Hoàng Dung, vậy ngươi có nguyện ý hay không bái ta vi sư? bên kia Lục Tuyết Kỳ, lại là khẽ gật đầu, sau đó hướng về phía trước người Hoàng Dung hỏi, "Cái này?" Lần nữa nghe được Lục Tuyết Kỳ hỏi, Hoàng Dung trực tiếp trầm mắt xuống, Lý Chí nói cho nàng biết, Dạ Phong nói toàn bộ, rất có thể đều là thật. Trước mắt cái này dung mạo như tiên tiên nữ tử, thật sự có lấy mạnh hơn hoàng dược sư thực lực. Huống chi, trước mắt như vậy tư thế, nếu như nàng không muốn bại xử, đối phương căn bản cũng sẽ không để cho nàng lí khai. Mà thôi, bãi xử chứ a. Nếu là bọn họ đang nói láo, ta đây tìm một cơ hội lí khai chính là. Ôm lấy ý nghĩ như vậy, Hoàng Dung trong hai mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ quá mang. Sau đó, Hoàng Dung chậm rãi tiến lên, hướng về phía Lục Tuyết Kỳ không người cúi đầu. Đệ tử Hoàng Dung, bái kiến sư tôn. Chương 26, thông môn tân cấp, lần nữa du trở thượng nợ dê. Thông Thiên Phong, Tam Thanh Điện. Dạ Phong chậm rãi đi vào trong điện. Tay áo bảo vùng trong lúc đó, liền đem Tam Thanh Điện đại môn đóng cửa. Sau đó, Dạ Phong liền trực tiếp ngồi ở trên bồ đoàn, trên mặt lộ ra một vẻ biểu tình mừng rỡ. Hệ thống, ta muốn rút thưởng. Đem 3 lần rút thưởng cơ hội toàn bộ dùng hết. Dạ Phong chậm rãi mở miệng, hướng về phía hệ thống phân phó nói. Dựa theo thần châu đại lục quy tắc, Một cái tam lưu bên trong tông môn, chỉ cần xuất hiện một cái chỉ viện tông sư, cùng với ba vị tiên tiên võ giả, liền có thể lên cấp làm nhị lưu tông môn. Theo Hoàng Dung bài sư, trở thành lục tuyết kỳ đệ tử, thành văn môn thực lực trực tiếp liền thỏa mãn lên cấp nhị lưu tông môn yêu cầu. Dạ Phong, Ngọc Thanh cảnh tầng 6, có thể so với thiên tượng đại tông sư. Lục Tuyết Kỳ, Ngọc Thanh cảnh thất tầng, có thể so với thiên tượng đại tông sư. Từ Anh Hạo, Ngọc Thanh cảnh hai tầng, có thể so với tiên tiên võ giả. Hoàng Dung, tiên tiên võ giả. Vì vậy, ở hệ thống phán định chung, Thanh Vân môn trực tiếp tấn cấp. Điều này cũng làm cho đại biểu cho Hệ thống ban bố đầu mối chính nhiệm vụ hoàn thành. Ma hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ Dạ Phong, cũng lần nữa thu được 3 lần rút thưởng cơ hội. Đang ở vị ký chủ rút thưởng, xin phía sau. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được Ngộ đạo điện một tòa. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được Mặc lục đạo bảo nhất kiện. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng, thu được Hắc ma đỉnh một tòa. Sau một khắc, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt màn sáng cũng trực tiếp hiện lên ở giữa không trung Ngộ đạo điện, xuất thân từ tiên đạo thế giới, vốn có hội tụ thiên địa linh khí, vài trừ tâm ma giúp người ta nộ đạo năng lực, mặc lục đạo bảo, xuất thân từ chu tiên thế giới, lực phòng ngự rất tốt, lấy linh lực thôi động, có thể kháng cự dưới thượng thành cảnh công kích. Hắc ma đỉnh, xuất thân từ đấu phá thế giới, tiên đỉnh xếp thứ 8, sử dụng hắc ma đỉnh lựa đan, có thể có được không rõ giá trị. Đáng tiếc. Nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức, Dạ Phong trong hai mắt không khỏi lóe lên vẻ thất vọng màu sắc. Lúc này rút được 3 cái phần thượng, tuy là đều là một ý thứ tốt, thế nhưng hắn muốn có được nhất phần thượng, thủy chung vẫn là tăng thực lực lên bảo vật. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, Dạ Phong vẫn là rất nhanh mà bắt đầu suy nghĩ phải như thế nào vận dụng cái này ba cái phân lượng. Đầu tiên là ngộ đạo điện. Có thể gia tốc tu luyện thứ tốt, tự nhiên muốn ở lại thông thiên phong. Dù sao, chỉ có cái này dạng, Dạ Phong, tài năng mới có thể mượn ngộ đạo điện, nhanh chóng cường đại lên. Thứ nhì là Mặc Lục Đạo bảo. Loại này phòng ngự loại pháp bảo, đối với Dạ Phong mà nói, cũng là có rất lớn giá trị. Chí ít, sở hữu Mặc Lục Đạo bảo sau đó, ở Dạ Phong chân khí hao hết phía trước, ít cần lo lắng tự thân an nguy. Cuối cùng mới là Hắc Ma đỉnh. Lần trước giúp thượng, Dạ Phong liền thu được kích cốc đan đan vương. Chỉ bất quá, bởi vì không có luyện đan đỉnh lô Dạ Phong cũng vẫn không có luyện đan ý tưởng. Bây giờ, theo Hắc Ma đỉnh xuất hiện, Dạ Phong rốt cuộc có thể thử luyện đan. Ken. Ban bố đầu mối chính nhiệm vụ. Đem Thanh Vân môn thăng lên làm nhất liệu tông môn. Cửa thưởng, 5 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Đem Thanh Vân môn huy danh, truyền tới Thanh Vân Sơn mạch ở ngoài. Cửa thưởng, 1 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ. Đem Thanh Vân môn huy danh, truyền khắp đại tông hoàng triều. Cửa thưởng, 3 lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Ban bố chi nhánh nhiệm vụ đem thanh văn môn huy danh, truyền khắp toàn bộ thần châu đại lục. Cứ thưởng, năm lần rút thưởng cơ hội. Thất bại nghiêm phạt, không. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm xuất hiện lần nữa ở Dạ Phong trong đầu. Cái này, một lần ban bố 4 cái nhiệm vụ sao? Dạ Phong người người, có chút kinh ngạc lẩm bẩm nói đối với hệ thống ban bố đầu mối chính nhiệm vụ, Dạ Phong cũng không có quá nhiều kinh ngạc. Thế nhưng, Dạ Phong lại không nghĩ tới, ngoại trừ đầu mối chính nhiệm vụ ở ngoài, hệ thống còn ban bố 3 cái chi nhánh nhiệm vụ. Đồng thời, cái này 3 cái chi nhánh nhiệm vụ, rõ ràng chính là liên hoàn nhiệm vụ. Đệ một cái chi nhánh nhiệm vụ còn tốt, Lấy thanh văn môn thực lực, muốn hoàn thành cũng không tính khó. Cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ thì phải phiền toái một chút. Đại Tống Hoàng triều, rốt cuộc là bảy đại hoàng triều một trong. Muốn làm cho thanh văn môn dương danh đại Tống Hoàng triều, chí ít cũng phải là nhất lưu tông môn mới được. Còn như cái thứ 3 chi nhánh nhiệm vụ, mà tôi, khi đạt tới thượng thanh cảnh phía trước, hay là không đi suy nghĩ cái nải nhiệm vụ. Sau một lát, Dạ Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Thần Châu đại lục nước rất sâu, ai cũng không biết có cái gì. Không lão quái vật ẩn cư ở địa phương nào. Sở dĩ, muốn làm cho thanh văn môn uy danh quyết tán đến toàn bộ thần châu đại lục, còn cần bản bản bạc khí hơn mới được. Tiểu trúc phong, Linh nguyệt các đây là Lục Tuyết Kỳ làm cho rất nhiều đệ tử ký danh, ở Tiểu Trúc Phong bên trên xây dựng một tòa lầu các đồng thời, đây cũng là Lục Tuyết Kỳ ngài thường nơi tu luyện. Mà bây giờ, Lục Tuyết Kỳ lẳng lặng đứng ở trong lầu các, mắt nhìn không chấp cách đó không xa hoàn dung. Thời khắc này hoàn dung, khoanh chân ngồi ở trên một chiếc bồ đoàn, cả người tản mát ra một cỗ nhàn nhạt, nhạt linh lực. Không sai, cảm nhận được hoàn dung biến hóa, Lục Tuyết Kỳ khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, không khỏi khen một câu. Bởi vì dạng phong phân phó, Lục Tuyết Kỳ trước kia cũng giáo dục quá những thứ khác vài tên đệ tử. Thế nhưng, mặc dù là thiên phú tốt nhất từ anh hào, ở lúc Tuyết Kỳ dưới sự dạy dỗ, cũng tổn hao sắp xỉ thời gian một ngày, mới đưa chân khí trong cơ thể, từng bước chuyển hóa thành linh lực. Mà Hoàng Dung đâu? Nàng đi tới Tiểu Trúc Phong bất quá một canh giờ. Bây giờ, nàng cũng đã lĩnh ngộ thái cực huyền thánh đạo, chính thức bắt đầu tu luyện. Điều này làm cho Lục Tuyết Kỳ cực kỳ vui mừng, lần đầu tiên cảm nhận được làm sư phó vui sướng. Chương 27, Lục Tuyết Kỳ khổ não. Tin tức. Tiểu Trúc Phong. Linh nguyệt các. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, hai canh giờ liền qua. Ngồi ở trên bồ đoàn Hoàng Dung, chậm rãi mở hai mắt ra, Đây chính là Ngọc Thanh cảnh tầng thứ nhất linh lực sao? Cảm tụ được trong cơ thể linh lực, hoàn dung trong lòng ngũ vị tạp trận. Ở bãi Lục Tuyết Kỳ vi sư sau đó, hoàn dung liền theo Lục Tuyết Kỳ, cùng nhau về tới Tiểu Trúc Phong. Sau đó, làm Lục Tuyết Kỳ mở miệng, muốn truyền tụ Hoàng Dung Thái Cực Huyền Thanh đạo lục. Hoàng Dung trực tiếp liền trận chuẩn mắt. Theo Hoàng Dung, chính mình cái này mới bãi sư phó, rõ ràng cho thấy đang lừa dối chính mình. Thần Châu đại lục bên trên, làm sao có khả năng tồn tại Thái Cực Huyền Thanh đạo như vậy tu luyện chi pháp? Nhưng là, đối mặt Lục Tuyết Kỳ tràn ngập hắc bạch tính ánh mắt, hoàn dung cũng chỉ có thể nghiêm túc học tập. Sau đó, ở lúc Tuyết Kỳ giám sát phía dưới, Hoàn Dung liền bắt đầu lần đầu tiên tu luyện. Kết quả, làm cho Hoàng Dung rung động sự tình xảy ra. Nàng chân khí trong cơ thể, cư nhiên thực sự bắt đầu chuyển hóa, biến thành một loại khác lực lượng, linh lực. Quan trọng nhất là, Hoàn Dung là có thể cảm giác được rõ ràng, linh lực so với chân khí cường hàn hơn. Điều này cũng làm cho Hoàng Dung triệt để tin Lục Tuyết Kỳ lời nói, do đó nghiêm túc bắt đầu tu luyện. Vì vậy, vẻn vẹn 2 canh giờ võ thuật, Hoàn Dung liền trực tiếp đạt tới Ngọc Thành cảnh tầng thứ nhất viên mãn cảnh giới. Không sai. Lấy thiên phú của ngươi, tối đa 3 ngày. Ngươi chân khí trong cơ thể là có thể toàn bộ đổi thành linh lực. Chờ, các loại, cái thời gian đó, ngươi liền có thể bước vào Ngọc Thanh cảnh tầng thứ 3. Nhìn lấy Tình Hôn lại Hoàng Dung, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở miệng nói, nàng đích xác không có nhầm. Chính mình số nạ tên đệ tử này, lần đầu tiên tu luyện không được quá 2 canh giờ mà thôi. Nàng là có thể đem trong cơ thể một bộ phận chân khí, toàn bộ đổi thành linh lực. Cái này đã thập phần không tệ. Hắc hắc. xinh đẹp sư phụ, vì sao không phải Ngọc Thanh cảnh đệ tử tầng đâu? Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàng Dung đứng dậy, một cách tinh quái mở miệng hỏi. Nàng bây giờ, đã triệt để tin thái cực huyền thanh đạo cường đại. Sở dĩ Đối với Ngọc Thanh cảnh 4 tầng ngự khí phi hành kỹ năng, nàng nhưng lại tràn đầy hứng tới. Ngọc Thanh cảnh 4 tầng tông mạch, linh lực có thể so với võ giả chỉ huyền. Lấy ngươi hôm nay cảnh giới, chí ít còn cần thời gian nửa năm mới có khả năng đột phá. Lục Tuyết Kỳ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng hồi đáp: "Hắc <cười> hắc, xinh đẹp sư phụ ngươi đã quên. Ta nhưng là mới chiếm được một bộ linh chi. Sư phụ ngươi chính mỗ nói qua, đây chính là một bộ 300 năm phân bạo dược. Nếu như luyện hóa bộ cây này linh chi, ta nhất định có thể trong thời gian ngắn nhất đột phá đến Ngọc Thanh cảnh 4 tầng." Như hoàn dung trên mặt, hiện ra một vết biểu tình đặc ý 300 năm phân bảo dược, coi như là chỉ Huyền tông sử dụng, đều có thể đạt được rất nhiều chỗ tốt. Nếu như nàng có thể luyện hóa như vậy bảo dược, tự nhiên cũng có thể nhanh chóng cường đại lên. Cái này dạng sao? Nếu như luyện hóa bộ cây kia linh chi, đích xác có thể làm cho người cấp tốc đột phá. Lục Tuyết Kỳ ngẩn người, sau đó cũng là gật đầu. Nhưng là sau một khắc, Lục Tuyết Kỳ trong lòng mà bắt đầu khổ não đứng lên. Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, là tu luyện thái cực huyền thanh đạo một cái đường ranh giới. Bởi vì ngọc thanh cảnh tầng bốn tu sĩ, đã có thể khống chế pháp bảo, sơ bộ nắm giữ tu tiên thủ đoạn. Mà Hoàng Dung là nàng thu đệ một người học trò. Sở dĩ lúc tiết kỳ tự nhiên muốn cho Hoàng Dung đãi ngộ tốt hơn. Thì như, vì Hoàng Dung chuẩn bị nhất kiện tiện tay pháp bảo. Nhưng là, nàng được triệu hoán đến cái này thế giới thời gian, ngoại trừ trong tay Thiên Gia kiếm ở ngoài, không có gì cả mang tới. "Mà thôi, đến lúc đó đi trưởng môn nơi đó hỏi một chút đi." Thông Thiên Phong, Nội đạo điện. "Nói đi, các ngươi tới Thông Thiên Phong có chuyện gì?" Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy quy ở ngoài điện chương thiên bốn người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Trước đây không lâu, Dạ Phong liền từ hệ thống bên trong lấy ra chính mình lấy được 3 cái phần thượng. Ngộ đạo điện Hàn Lâm, trực tiếp bao trùm đã từng Tam Thánh điện, tọa lạc tại Thông Thiên Phong bên trên. Mạc Lục đảm bảo, bởi vì cường hãn năng lực phòng ngự, trực tiếp bị Dạ Phong mặc vào người. Còn như Hắc Ma đỉnh, bởi vì Dạ Phong vẫn chưa thu được chữ vật giới chỉ, lại lạp bị Dạ Phong trưng bày ở Ngộ đạo trung điện. Sau đó, Dạ Phong vừa định mượn Ngộ đạo điện lực lượng, thật tốt tu luyện một phen. Ai biết, Trương Thiên, Lý Lịch bốn cái tông môn tông chủ, cùng nhau đi tới Thông Thiên Phong bên trên, muốn cầu kiến Dạ Phong. Sở Dĩ Dạ Phong chỉ có thể buông tu luyện ý tưởng, làm cho Trương Thiên bốn người tới hiểu đạo đệ trước. Khởi bẩm thượng tông trưởng môn. Bọn ta từ ngoại giới dò thăm một cái tin tức nhỏ yếu, vì vậy, chúng ta không dám làm lỡ, lập tức đến đây bẩm báo thượng tông. Nghe được Dạ Phong hỏi, Trương Thiên vội vã mở miệng, hướng về phía Dạ Phong hồi đáp. Bọn họ chỗ ở tông môn, cùng Thanh Vân môn có chút bất đồng. Hôm nay Thanh Vân môn thành viên, tất cả đều đợi ở Thanh Vân môn bên trong tu luyện. Ngay thường ăn mặc đồ dùng, đều là do Lăng Phong tông, thương lôi băng trở, cấp loại 4 cái tông môn cung cấp. Nhưng Lăng Phong tông, thần hỏa cốt trở, cấp loại 4 cái tông môn lại là có tông môn đệ tử không ngừng ly khai Thanh Vân Sơn Mạch. Sở dĩ Trương Thiên Trở, các loại tông môn tông chủ tự nhiên có cơ hội biết được tin tức của ngoại giới. Tiếp tục. Dạ Phong nhíu mày một cái, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Dạ Phong trong lòng xuất hiện một tia hiếu kỳ. Hắn muốn biết rốt cuộc là tin tức gì mới có thể làm cho Trương Thiên bốn người cùng nhau cầu kiến chính mình. Thiếu Lâm trắng trận Thiên Dương, thượng tông ở Thanh Vân Sơn Mạch đại khai sơn giới. Sau đó, Thiếu Lâm càng là đánh lấy Chu Ma khẩu hiệu, muốn làm Thanh Vân Sơn Mạch tông môn số 1. Tối đa 3 ngày, bọn họ liền sẽ đi tới Thanh Vân Sơn Mạch bên trong. Trương Thiên vội vã mở miệng Tuấn về phía Dạ Phong hồi đáp. Hắn tuy là quanh năm đợi ở Thanh Vân Sơn mạch, nhưng cũng biết Tiếu Lâm cường đại. Nếu là ngày trước trong cuộc sống, biết Tiếu Lâm muốn ra tay với Thanh Vân môn, coi như Lăng Phong Tông là Thanh Vân môn phụ thuộc tông môn, Trương Thiên cũng nhất định sẽ phản bội Thanh Vân môn. Thế nhưng, trong khoảng thời gian này bên trong, Dạ Phong hiện ra năng lực, thật sự là quá mức thần kỳ một ít. Sở dĩ, Trương Thiên cùng Lý Dịch đám người sau khi thương nghị, vẫn là quyết định đánh bạc một lần. Nếu như Dạ Phong lãnh đạo Thanh Vân môn, thật có thể bức lui Tiếu Lâm. Như vậy, coi như bọn họ chỗ ở tông môn là Thanh Vân môn phụ thuộc tông môn thì như thế nào? Thanh Vân Môn có thể cùng Thiếu Lâm đối kháng. Thanh Cửu Thanh Vân Môn phụ thuộc tông môn, tự nhiên cũng không phải là cái gì chuyện mất mặt. Chương 28, vậy cũng thật sự là quá tốt. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Thiếu Lâm sao? Nghe được Trương Thiên lời nói, Dạ Phong biểu tình trên mặt không biến hóa chút nào. Thanh Cửu một cái xuyên việt giả, Dạ Phong mặc dù không dám nói, chính mình hoàn toàn hiểu Thần Châu đại lục. Thế nhưng, đối với đại tông Thiếu Lâm tình huống, Dạ Phong vẫn là biết rõ một chút. Đại tông Thiếu Lâm ở bảy đại hoàng triều bên trong, đều là cực kỳ cường đại Phật môn thế lực. Mà hết thảy này điều kiện tiên quyết đều là bởi vì tàng kinh các cái vị kia tạo địa tăng. Theo Dạ Phong, tạo địa tăng thực lực là bí mật, chí ít cũng là nhất tôn lục địa thần tiên. Nhưng là, tạo địa tăng lại là chân chính đắc đạo cao tăng. Nếu như Thiếu Lâm không hiện ra cái gì trọng đại nguy cơ, tạo địa tăng là không có khả năng ra tay với Thanh Vân Môn. Mà tạo địa tăng không ra mặt, đại tông Thiếu Lâm thực lực, tối đa cũng liền cùng nhất lưu tông môn tương đương. Lấy Thanh Vân Môn tình huống hôm nay mà nói, biết sợ một cái nhất lưu tông môn sao? Đương nhiên không có khả năng. Chỉ là Lục Tuyết Kỳ một người, là có thể giết xuyên một cái nhất lưu tông môn. Dù sao Lục Tuyết Kỳ nhưng là thượng thanh cảnh thất tầng, linh lực sánh ngang thiên tượng đại tông sư bắt trọng. Lại tăng thêm Lục Tuyết Kỳ trong tay tiên gia kiếm, cùng với thanh văn môn đạo môn thuật pháp, coi như là một ít mới đột phá lục địa thần tiên, cũng chưa hẳn là Lục Tuyết Kỳ đối thủ. Nếu như Lục Tuyết Kỳ thi triển thần kiếm ngự lôi chân huyết, như vậy, coi như là có uy tín lục địa thần tiên, đều có thể chết ở Lục Tuyết Kỳ trong tay. huống chi, dù cho Lục Tuyết Kỳ thật không phải là đối thủ, đây không phải là còn có Dạ Phong sao? Dạ Phong tự thân thực lực, tuy là còn không có Lục Tuyết Kỳ cường đại, thế nhưng, Dạ Phong lại có Chu Tiên kiếm như vậy con bài chưa lật. Chu Tiên kiếm vừa ra, coi như là thượng thành cảnh giới võ giả, cũng phải ôm nỗi hận xong việc. Mà thượng thành cảnh giới đã vượt qua thần châu đại lục lục địa tu tiên. Lấy lại Tống Thiếu Lâm nội đình, căn bản cũng không khả năng phái ra cường giả như vậy. Vì vậy, đối với Thiếu Lâm đột kích, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng vô cùng lo lắng. Tương phản, Dạ Phong ngược lại cho rằng, đây là thanh văn môn một cơ hội. Chỉ cần thanh văn môn trọng thương Thiếu Lâm cường giả, như vậy, thanh văn môn uy danh liền sẽ trong nháy mắt truyền bá ra ngoài. Cứ như vậy, coi như không thể hoàn thành hệ thống cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ. Thế nhưng muốn hoàn thành hệ thống để một cái chi nhánh nhiệm vụ, nhưng cũng không phải là không thể. Bọn tọa đã biết, các ngươi có thể đi về. Thiếu Lâm sự tỉnh, không cần để ở trong lòng. Sau đó, Già Phong khoát tay náo, không thèm để ý chút nào mở miệng nói, "Tạo Điệu Tăng không ra tay, Thiếu Lâm tối đa phái ra một hai thiên tượng đại tông sư." Chính là thiên tượng đại tông sư, cũng không tư cách uy hiếp cho tới bây giờ thành văn môn, khởi bẩm thượng tông trưởng môn. Thiếu Lâm lần này hành động thập phần vô sỉ. Bọn họ không chỉ có đánh lấy chu ma khẩu hiệu, còn tập kết không ít trên giang hồ cường giả. Những cường giả này có lẽ chỉ là muốn xem náo nhiệt. Thế nhưng, một ngày để cho bọn họ chứng kiến chỗ tốt, tất nhiên cũng sẽ đối lên tông suất thủ. Mong rằng Tượng Tông không nên khinh thường a. Cảm nhận được Dạ Phong thái độ phía sau, một bên Triệu Yên không khỏi gấp rồi. Bốn người bọn họ sau khi thương nghị, đã triệt để đứng ở Thanh Vân Môn bên này. Sở dĩ, nếu như Thanh Vân Môn bị Thiếu Lâm cho hủy diệt, vậy bọn họ chỗ ở bốn cái tông môn, tất nhiên cũng khó trốn điều xấu. Vì vậy, coi như Triệu Yên biết, Dạ Phong có một ít thần kỳ thủ đoạn. Thế nhưng, Triệu Yên như trước hy vọng Dạ Phong có thể nghiêm túc đối đãi một lần này nguy cơ. Còn tập kết không ít giang hồ thế lực sao? Vậy cũng thật sự là quá tốt, giúp bổn tọa đại ân a. Nghe được Triệu Hiên lời nói, Dạ Phong trực tiếp liền nở nụ cười. Trực tiếp trấn áp thiếu lâm cường giả, tuy có thể làm cho thanh vân môn danh danh. Thế nhưng, nếu để cho rất nhiều giang hồ thế lực nhìn tận mắt thiếu lâm bị thanh vân môn trấn áp, chẳng phải là hiệu quả tốt hơn? À, cái gì? Giờ khắc này, Trường Thiên, Lý Địch, Chờ, các loại bốn cái tiên tiên võ giả, không khỏi phải nghi mình nghe lầm. Vì sao Dạ Phong ở biết giang hồ cường giả, cũng tới đến thanh vân môn phía sau, ngược lại trực tiếp vui vẻ. Tốt lắm, bổn tọa biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Yên tâm đi co như là lục địa thần tiên hàng lâm, cũng không khả năng dao động ta Thanh Vân Môn mạnh mẽ. Sở Dĩ, nếu như không có những chuyện khác, các ngươi có thể trực tiếp rời đi. Nhìn lấy sững sờ Trương Thiên bốn người, Dạ Phong biểu tình cũng dần dần nghiêm túc, không thể nghi ngờ mở miệng nói. Thanh Vân Môn là cô hồng tử lưu cho Dạ Phong. Đối với Dạ Phong mà nói, Thanh Vân Môn chính là Dạ Phong gia. Đồng thời, Dạ Phong lấy được hệ thống, cũng cùng tự thân tông môn có quan hệ. Sở Dĩ, bất kể là ai nghĩ ra tay với Thanh Vân Môn, Dạ Phong đều sẽ làm cho hắn trả giá giá cao thảm trọng. Là, tuân mệnh. Nghe được Dạ Phong lệnh đối khách, Trương Thiên Lý địch bốn người mà người, sau đó vội vã mở miệng cáo tử. Bọn họ có thể việc làm, đã toàn bộ đều làm. Còn như kết quả cuối cùng như thế nào, bọn họ đã không có biện pháp nhúng tay. Sở dĩ, trong lòng cũng của bọn họ rất rõ ràng, chính mình tiếp tục lưu lại nơi đây, cũng không có chút nào ý nghĩa. Vì vậy, Trương Thiên Lý địch đám người đứng dậy, hướng về phía Dạ Phong không người tối đầu, liền chậm rãi hướng phía thông thiên phong dưới đi tới. A. Nhìn lấy Trương Thiên đám người rời đi bố ảnh, Dạ Phong nhẹ giọng cười. Sau đó, Dạ Phong liền nhắm hai mắt lại, bắt đầu mượn ngộ đạo điện lực lượng tu luyện. Tiểu Mộc Phong, Greater Lý Kiệt cái tên kia, vận khí cư nhiên tốt như vậy. Trăm năm bảo dược a, làm sao lại xuống dốc đến trong tay của ta? Trương Hoành, Lô Thiên Trở, các loại đệ tử ký danh, hội tụ ở tiểu mục phong giữa sơn núi, không ngừng mở miệng nghị luận. Liên tại trước đây không lâu, Lý Kiệt cũng cùng phía trước từ anh hạ mở dạng, ở Thanh Vân môn nơi rừng chân bên trong, tìm được rồi một cái trăm năm bảo dược. Dựa vào bảo dược trung ẩn chứa thiên địa linh khí, Lý Kiệt tự thân tu vi, cũng trực tiếp đột phá đến Ngọc Thành cảnh 2 tầng. Cái này nhưng làm những thứ khác đệ tử ký danh ước ao hăm rồi. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, bọn họ cũng vẫn luôn đang tìm trăm năm bảo dược. Nhưng là ngoại trừ Lý Kiệt ở ngoài, còn lại đệ tử ký danh, nhưng thủy chung đều là không thu hoạch được gì. Gì? Đó không phải là điển mới sao? Làm sao vẻ mặt thấy quỷ biểu tình? Đột nhiên, một cái có chút kinh ngạc thanh âm đang lúc mọi người vang lên bên hai. Trong sát na, tại chỗ sở hữu đệ tử ký danh, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía xa xa nhìn sang, chỉ thấy hình bóng của một người con trai, lão đạo nghiêng ngã đi ở trên sân đạo, cho người ta một loại thất hồn lạc phách cảm giác. Chương 29, đệ tử ký danh hâm mộ và ghen ghét. Tiểu mục phong ủy, điển mới. Ngươi làm sao vậy? Hồng Quang bước nhanh về phía trước, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi ở bãi nhập thanh văn môn phía trước, hai người bọn họ đều là thần hỏa quốc đệ tử. Mặc dù bãi nhập thanh văn môn sau đó, hai người bọn họ quan hệ như trước hết sức tốt. Sở dĩ, đối với Điền Mới tình huống hiện tại, Hồng Quang tự nhiên là có chút bất âm. Đúng vậy, Điền Mới, chuyện gì xảy ra? Ngươi không phải là bị Lục trưởng lão gọi đi, đi quét tốc tiểu trúc phòng rồi sao? Tình huống gì, Điền Mới, ngươi không lẽ là bị Lục trưởng lão cho mê hoặc chứ? Còn lại đệ tử ký danh, cũng dồn dập đi tới Điền Mới phụ cận, vẻ mặt nghi ngờ nghị luận. Thậm chí, trực tiếp dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn lấy Điền Mới. Dù sao, thành tựu thanh văn môn đệ tử ký danh, bọn họ đều từng gặp Lục Tuyết Kỳ. Sở dĩ, bọn họ có thể quá rõ Lục Tuyết Kỳ dung mạo, là bao nhiêu kinh diễm tồn tại. Mà Điền Mới trước đây không lâu, đúng lúc được tuyển chọn leo lên tiểu trúc phong quét tước. Vì vậy, bọn họ tự nhiên sẽ ở trong lòng hoài nghi, Điền Mới là gặp Lục Tuyết Kỳ, bị cái kia khuynh thế khuôn mặt đẹp hấp dẫn. À, cái gì a? Các ngươi đám người kia, cho ta một vừa hai phải, không muốn tiếp tục nói lưu nói vượn. Bị đám người bao gồm Điền Mới, cũng trong nháy mắt thanh tỉnh lại, đội vã mở miệng phản bác. Quả thật Lục Tuyết Kỳ kinh thế kia xinh đẹp, làm cho Điền Mới vĩnh viễn cũng không có cách nào quên mất. Thế nhưng, Điền Mới lại chưa từng có nghĩ tới, muốn cố ý đi gần Lục Tuyết Kỳ. Nguyên nhân rất đơn giản, không sướng. Điền Mới rất biết mình thân phận, sở dĩ, Điền Mới cũng sẽ không đi làm cái loại này không tiếc thực lòng đẹp. Hắn sở dĩ biến thành bộ dạng bây giờ, hoàn toàn là bị bởi vì một chuyện khác. Điền sư đệ, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ anh hạo nhíu mày một cái, có chút không hiểu mở miệng hỏi ở trong ấn tượng của hắn, Điền Mới vẫn là một có chút yên vui tinh tịnh. Có thể làm cho loại này liên vui ra hỏa, đều ngắn ngủi thất hồn lạc phách. Tất nhiên là xảy ra đại sự gì. Đúng vậy. Nói mau nói mau. Theo từ anh Hạo mở miệng, còn lại đệ tử ký danh cũng là dồn dập mở miệng phụ họa. Hiển nhiên, bọn họ cũng muốn biết nguyên nhân trong đó. Chuyện là như này, ta phía trước không phải đi tiểu trúc phong quét tớt sao? Chờ ta leo lên tiểu trúc phong phía sau, liền phát hiện một chuyện. Lục Trường lão thu một vị nữ đệ tử. Điền mới cười khổ một tiếng, sau đó liền đem chuyện đã xảy ra nói ra. Thanh văn môn đệ tử, tổng cộng có 3 đẳng cấp. Đệ tử ký danh, nhập thất đệ tử, chân truyền đệ tử. Bất kể là hắn điền mới, vẫn là từ anh Hạo đám người, Toàn bộ đều là đệ tử ký danh. Bọn họ những thứ này đệ tử ký danh, mặc dù là thanh văn môn môn nhân, có thể tu luyện thanh văn môn công pháp. Thế nhưng, bọn họ nhưng có sư tôn giáo dục, thậm chí không có được gọi đến, cũng không thể leo lên bảy đại trụ phòng, mà nhập thất đệ tử lại bất động. Chỉ có bái trưởng lão hoặc là trưởng môn vi sư, tài năng mới có thể trở thành nhập thất đệ tử. Một ngày trở thành nhập thất đệ tử là có thể ở trụ phòng bên trong tu luyện, có có thể được trưởng lão hoặc là trưởng môn chỉ điểm. Vì vậy, đệ tử ký danh cùng nhập thất đệ tử, tuy là đều là thanh văn môn người, đãi ngộ cũng là khác nhau trời vực. Cũng chính bởi vì cái này dạng Điện mới vừa ở biết có người trở thành nhập thất đệ tử, mới có thể như vậy chấn động. Dù sao, hắn chính là liền nằm một lúc, đều muốn trở thành thanh vân môn nhập thất đệ tử a. Cái gì? Thiệt hay giả? Bái trưởng lão vi sư, đây chính là nhập thất đệ tử a. Ghê tởm, rốt cuộc là ai, cư nhiên bị trưởng lão coi trọng. Lục trưởng lão trực tiếp thu đồ đệ, cái kia chẳng lẽ có thể trở thành nhập thất đệ tử? Điện mới vừa rứt lời. Tại chỗ sở hữu đệ tử ký danh, trong nháy mắt liền sôi trào lên ở đã biết sau khi tin tức này, trong lòng của bọn họ, toàn bộ đều tràn đầy hâm mộ và ghen tị. Từ bái nhập thanh vân môn bọn họ liền vẫn lấy trở thành nhập thất đệ tử vì mục tiêu. Không nghĩ tới, đệ một cái nhập thất đệ tử, cư nhiên nhanh như vậy liền ra phát hiện. Không đúng, trưởng môn không phải đã nói sao, muốn trở thành nhập thất đệ tử, cần ngọc thành cảnh tầng 4 tu vi. Chẳng lẽ, cái này bị Lục trưởng lão thu đồ lại người, đã đạt được ngọc thành cảnh tầng uốn? Đột nhiên, thanh âm của một nam tử, mãnh liệt xuất hiện đang lúc mọi người bên hai. Cái đó ngược lại không có. Vị sư tỷ kia tu vi, cũng chỉ là ngọc thành cảnh một tầng. Điền mới tha cái bù thêm, trong nháy mắt liền cho ra đáp án. Hắn ở quét sạch tiểu trúc phòng lúc, đã từng cùng Hoàng Dung nói chuyện với nhau qua mấy câu. Vì vậy, Điền Mới tự nhiên biết Hoàng Dung tu vi. Cái gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Mới vừa mở miệng hỏi thăm nam tử, cả người đều ngẩn ở tại chỗ. Hắn không nghĩ ra, vì sao đối phương Ngọc Thanh cảnh một tầng tu vi, là có thể trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử. Cái này cũng không nghĩ ra sao. Quy củ là chết, người là sống. Trưởng môn nói quy tắc chỉ là nhằm vào chúng ta những thứ này đệ tử bình thường. Ma thiên tài, mặc kệ ở nơi nào, đều cũng có chút đặc quyền. Lục trưởng lão, phải là coi trọng đối phương tiên phú, mới có thể trực tiếp thu nàng làm đồ. Tư Anh Hạo sâu hấp một khẩu khí, có chút không cam lòng mở miệng nói: "Thank you đệ một cái đột phá đến Ngọc Thanh cảnh hai tầng nhân, Tư Anh Hạo là cực kỳ tiêu ngạo. Theo Tư Anh Hạo, chỉ cần mình nỗ lực một ít, nhất định có thể đủ đệ một cái trở thành nhập thất đệ tử. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho Tư Anh Hạo một cái tát. Ngươi lai, like, ở trưởng môn cùng trưởng lão trong mắt, mình cũng cùng những thứ khác đệ tử ký danh giống nhau, không có chút nào phân biệt a. Bằng không, hắn cũng có thể cùng tiểu trúc phong vị sư tỷ kia giống nhau, trực tiếp đã bị trưởng môn hoặc là trưởng lão thu làm đệ tử." Hô. Tư Anh Hạo sâu hấp một khẩu khí, sau đó chậm rãi xoay người, đứng phía tiểu mục phong ở ngoài đi tới. Từ Sư Minh, ngươi cái này là muốn đi đâu? Nhìn lấy đột nhiên rời đi từ anh Hạo, một vị nữ đệ tử vội vã mở miệng hỏi. Tìm trăm năm bảo dược, nếu không thể dựa vào tiên phú, trực tiếp bị trưởng môn hoặc là trưởng lão thu làm đệ tử. Như vậy, ta liền muốn nhanh chóng đột phá, đạt được Ngọc Thanh cảnh 4 tầng sau đó, lại đi bái trưởng môn hoặc là trưởng lão vi sư. Nghe thế cô gái thanh âm, Từ anh Hạo bước chân một trận, cũng không quay đầu lại mở miệng nói. Sau đó, Từ anh Hạo thân ảnh, liền rất nhanh thì tiêu thất ở trong tầm mắt của mọi người. Không sai, tiên phú không tốt thì như thế nào? Ta sớm muộn có thể trở thành nhập thất đệ tử. Ta cũng đi tìm tìm, một phần vạn để ta tìm được trăm năm bảo dược cơ chứ. Cùng đi, cùng đi. Chương 30, biết Hoàn Dung. Thiếu Lâm Mặc Kích, Tiểu trúc phong, Linh nguyệt Các. Ha ha. Ngọc Thanh cảnh 3 tầng. Ta quả nhiên là một thiên tài. Hoàn Dung ngồi ở trên bồ đoàn, cảm thụ được trong cơ thể linh lực, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý thần sắc ở lục tuyết kỳ dưới sự dạy dỗ, nàng rốt cuộc đem chân khí trong cơ thể chiết để chuyển hóa thành linh lực. Đồng thời, nàng thái cực huyền thanh đạo tu vi cũng trực tiếp đạt tới Ngọc Thanh cảnh 3 tầng. Nếu như đem bộ đệ kia 300 năm linh chi luyện hóa, thậm chí có rất lớn cơ hội trực tiếp đột phá đến Ngọc Thanh cảnh 4 tầng. Ngươi thiên phú thật là không tệ. Thế nhưng, cùng thiên tài chân chính so sánh với, còn là có chút chênh lệch. Liên tại Hoàng Dung đắc ý lúc, một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm, trong nháy mắt xuất hiện ở Hoàng Dung bên hai. "À." Nghe thấy thanh âm quen thuộc, Hoàng Dung sắc mặt một khổ, vội vã từ trên bộ đoàn đứng lên. "Xinh đẹp sư phụ, ta nhưng là 3 ngày thì đạt đến Ngọc Thanh cảnh 3 tầng. Như vậy tốc độ tu luyện, vẫn còn không tính là thiên tài sao?" Sau đó, Hoàng Dung trực tiếp chạy đến Lục Tuyết Kỳ bên người, lôi kéo Lục Tuyết Kỳ ống tay áo hỏi. "Từ nhỏ đến lớn, Phụ thân của nàng Hoàng Dược sư đều khen nàng tư chất cực tốt. Sở Dĩ, nghe được Lục Tuyết Kỳ đánh giá sau đó, Hoàng Dung tự nhiên muốn biết tại sao mình không tính là thiên tài. Tình huống của ngươi, chính ngươi không biết sao? Ngươi ở đây tu luyện Thái cực huyền thánh đạo phía trước, cũng đã tập võ hơn 10 năm, sở hữu tiên tiên tất trọng tu vi, đem chân khí chuyển hóa thành linh lực, mặc dù có chút hao tổn, nhưng cũng đầy đủ ngươi đạt được Ngọc Thanh cảnh ba tầng. Sở Dĩ, chỉ bằng điểm này, có thể vẫn còn không tính là thiên tài gì. Nhìn lấy bên cạnh Hoàng Dung, Lục Tuyết Kỳ trong mắt hiện lên một vẻ thần sắc bất đắc dĩ. Nàng vẫn luôn là cực kỳ an tĩnh tĩnh tĩnh. Không nghĩ tới Nàng thu đệ một người học trò, cũng là một cái quỷ linh tinh, hoạt bát hơi quá đầu. Đặc biệt là Hoàng Dung trong miệng xinh đẹp sư phụ, Lục Tuyết Kỳ càng là cự tránh rất nhiều lần. Đáng tiếc, Hoàng Dung như trước làm theo ý mình, hoàn toàn không có đổi giọng ý tưởng. Cuối cùng, Lục Tuyết Kỳ cũng chỉ có thể mặc cho Hoàng Dung, dùng phương thức như vậy xưng hô chính mình. Hừ hừ, Thiên Tiên Thất Trọng Tu Vi, cũng là ta chính mình tu luyện ra được. Bất kể là chân khí vẫn là linh lực, đều là ta chính mình lực lượng, vì sao không tính là thiên tài? Hoàng Dung lần thứ 2 lộ ra biểu tình tiêu ngạo, phảng phất một cái đánh thắng trận tướng quân một dạng. Nàng cũng mặc kệ cái gì chân khí linh lực. Dù sao, bất kể là, nếu dựa theo tính toán của ngươi, ngươi tu tập võ đạo cái này hơn 10 năm, cũng phải tính lên mới đúng. Nói cách khác, ngươi tu luyện đến Ngọc Thanh cảnh 3 tầng, chí ít cũng tổn hao hơn 10 năm. Cứ như vậy tốc độ tu luyện, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói chính mình là thiên tài. Nhìn vẻ mặt đắc ý Hoàn Dung, Lục Tuyết Kỳ nết miệng lên, không chút lưu tình đã kịp nói: "Xinh đẹp sư phụ, ngươi, ngươi, ngươi." Hoàn Dung trực tiếp trợn tròn mắt, không biết nên như thế nào phản bác. Dù sao, nàng đích xác là cho chính mình đào một cái hố, sau đó đem chính mình chôn vào. Tốt lắm. Ngươi xuống nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, theo vi sư đi trước Thông Thiên Phong. Từ Thông Thiên Phong sau khi trở về, ngươi luyện hóa lại bộ cây kia linh chi a. Nhìn lấy biết Hoàn Dung, Lục Tuyết Kỳ trong lòng không khỏi vui vẻ lên. Cái này trong thời gian 3 ngày, đặc biệt hoạt bát Hoàn Dung, nhưng là làm cho Lục Tuyết Kỳ đau đầu không gì sánh được. Bây giờ, nàng loại này làm sư phó, cuối cùng là hòa nhau một ván. À, xinh đẹp sư phụ, chúng ta đi Thông Thiên Phong làm cái gì? Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàn Dung lập tức liền đứng thú. Bái nhập Thanh Vân môn sau đó, Hoàn Dung cũng biết Thông Thiên Phong là trưởng môn chủ phong. Tuy nhiên, bởi vì vội vàng tu luyện quan hệ, Hoàn Dung cũng là chẳng bao giờ đi qua Thông Tiên Phong. Vì vậy, Hoàn Dung trong lòng tự nhiên là tràn ngập tò mò, đi xuở đổi một đám ác tâm người con chuột. Lục Tuyết Kỳ trong hai mắt hiện lên một vẻ sắc ý lạnh như băng đối với Thiếu Lâm Lục Kích, nàng đã từ Dạ Phong trong miệng biết được. Trên thực tế, coi như Dạ Phong không có nói cho nàng biết, nàng cũng đã nhận ra Thanh Vân Sơn mạch bên trong xuất hiện đại lượng xa lạ võ giả. Đối với cái này chút tìm đến chuyện giang hỏa, Lục Tuyết Kỳ có thể không có chút nào hảo cảm. Thanh Vân Sơn mạch ở huyền tịch hòa thượng dưới sự hướng dẫn, trên trăm vị Thiếu Lâm tăng người Hạo Hạo đã đứng đi ở sơn gian con đường bên trên, mà ở những thiếu lâm tăng này người sau đó lại là càng là đại lượng giang hồ võ giả. Những võ giả này lai lịch không đồng nhất, có đại tông tông môn thế lực, vì cho thiếu lâm một bộ mặt, vì vậy cùng nhau đi tới Thanh Vân Sơn mạch. Có khi là đại tông giang hồ tán tu, bọn họ tới Thanh Vân Sơn mạch mục đích, vẻn vẹn chỉ là vô dục vui mà thôi. Nguyên nhân rất đơn giản. Huyền tịch hòa thượng ly khai thiếu lâm phía trước, thiếu lâm liền mời không ít tông môn, hy vọng bọn họ cùng nhau đi tới Thanh Vân Sơn mạch. Huyền tịch hòa thượng ly khai thiếu lâm sau đó, Tiểu Lâm dọc theo đường đi dòng trống khua chiêng tiên truyền, phảng phất sợ hãi người khác không biết, bọn họ mục đích của chuyến này một dạng. Dưới tình huống như thế, một ít nguyên bản không có hứng thú võ giả, cũng chậm rãi đi theo Tiểu Lâm phía sau, cùng nhau xuất hiện ở Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Lại đi sắp xếp một cách giờ. Thời khắc này sắp trời đã mở đi. Ở Huyền Tịch Hoa thượng dưới sự hướng dẫn, đoàn người đi tới một ngọn núi dưới chân. A Di Đà Phật. Bọn ta hôm nay tụ tại này nghỉ ngơi đi. Sáng sớm ngày mai, bọn ta liền đi trước Thanh Vân môn, vì Thanh Vân Sơn mạch rất nhiều tông môn, đòi lại một cái công đạo. Huyền Tịch Hoa thượng mở miệng, hướng về phía sau lưng mọi người nói. Hắn tới Thanh Vân Sơn mạch mục đích rất đơn giản, giết chết Thanh Vân môn trưởng môn giả phòng, diệt trừ cái này đạo môn kỳ tài. Đồng thời, lấy Thanh Vân môn dịp vòng ở đại thống hoàng triều bên trong lập uy. Bất quá, huyền tịch hòa thượng lại không hi vọng, đại thống Giang Hồ võ giả cho Thiếu Lâm quan bên trên một cái đánh lén danh tiếng. Sở dĩ, huyền tịch hòa thượng tự nhiên không thể ở sau khi trời tối, đi ra tay với Thanh Vân môn. Còn như Thanh Vân môn nhân, có thể hay không nhân cơ hội chạy ra Thanh Vân Sơn mạch? Đương nhiên không có khả năng. Thiếu Lâm đã sớm phái ra một ít đệ tử trước giờ tiến nhập Thanh Vân Sơn mạch. Có những đệ tử này giáng thị Huyền tịch hòa thượng căn bản cũng không sợ Thanh Vân Môn biết đạo tẩu. Là, Huyền tịch đại sư nói không sai, đêm nay dưỡng hảo tinh thần, ngày mai sẽ giết tới Thanh Vân Môn. Theo Huyền tịch hòa thượng thoại âm rơi xuống, rất nhiều thiếu lâm tân nhân, cùng với đại lượng giang hồ võ giả, dồn dập mở miệng phụ họa. Chương 31, bị kích thích mộ quân phục. Mưa gió mùa tới, Thanh Vân Sơn mạch, ngân nguyệt treo cao, gió mát chợt chợt, nhưng những thứ này đi tới Thanh Vân Sơn mạch võ giả, lại không buồn ngủ chút nào. Từng vị lẫn nhau quen biết võ giả, phân tán ở các ngõ ngách bên trong, không ngừng trò chuyện với nhau. Không từ gia Chúng ta ngày mai thật muốn trợ giúp Thiếu Lâm sao?" Đặng Báchuyên nhìn chung quanh một chút, thấy không ai quan tâm cạnh mình, liền đối với bên cạnh Cẩm Y Nam tử hỏi. Hắn là Giang Nam Thanh Vân Trang trang chủ, đồng thời cũng là Coto Mộ Dung gia thân. Về phần hắn bên cạnh Cẩm Y Nam tử, dĩ nhiên chính là Coto Mộ Dung gia chủ đương thời, Mộ Dung Phục. "Không giúp Thiếu Lâm, chẳng lẽ muốn trợ giúp Thanh Vân môn sao?" Mộ Dung Phục nhíu mày một cái, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Đặng Báchuyên. Theo Mộ Dung Phục, lấy Thanh Vân môn thực lực, căn bản không khả năng ngăn cản Thiếu Lâm cao thủ. Vì vậy, hắn chỉ cần đi một cái đi ngang qua sân khấu là tốt rồi. Không chỉ có thể thu được Thiếu Lâm hảo cảm, còn có thể giang hồ võ giả trước mặt thoát một lớp tổn tại cảm giác, cứ sao mà không làm đâu. Nhưng là, công tử gia, căn cứ chúng ta lấy được tình báo, Thanh Vân môn tối cường giả, chỉ là một cái chỉ huy viện tông sư. Ma thiếu Lâm lại xuất động nhất tôn thiên tượng đại tông sư, cùng với 10 vị chỉ huy viện tông sư. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thiếu Lâm muốn nuốt một mình tất cả chỗ tốt. Bất kể là Thanh Vân môn truyền thừa, vẫn là hủy diệt Thanh Vân môn danh tiếng, bọn họ cũng không muốn chấp tay nhường cho người. Còn như thiếu Lâm mời đại tổng võ giả, cùng nhau đi tới Thanh Vân sơn mạch bên trong, cũng bất quá là ở tìm kiếm khán giả mà thôi. Vì vậy Nếu như công tử gia ngày mai ra tay với Thanh Vân môn, chỉ sợ ít Lâm không chỉ có sẽ không cảm tạ công tử gia, còn có thể ghi hận bên trên công tử gia. Dù sao, một ngày công tử gia nhúng tay, Thiếu Lâm liền không có biện pháp ở đại tổng võ giả trước mặt lập y. Sở dĩ, cũng xin công tử gia nghĩ lại. Đặng Bách xuyên trên mặt, lộ ra vẻ lo âu thần sắc, hướng về phía Mộ Dung Phục khuyên nhủ nói. Hắn quanh năm hành tẩu ở trong giang hồ, đã sớm nhìn thấu Thiếu Lâm dự định. Từ đối với Mộ Dung Phục trung tâm, hắn tự nhiên không hi vọng Mộ Dung Phục náo hiểm, tùy ý đắc tội Thiếu Lâm. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta sẽ sợ Thiếu Lâm sao? Mộ Dung Phục trên mặt, lộ ra một vẻ vẻ không vui lối với Đặng Bạch Xuyên nói toàn bộ, Mộ Dung Phục như thế nào lại không biết đâu. Thế nhưng, Thanh Cửu Tiên Ti tộc quý tộc hắn, từ nhỏ đã lập được chủng kiến liên quốc mục tiêu. Theo Mộ Dung Phục, muốn hoàn thành chính mình mục tiêu, liền cần sở hữu đại lượng danh vọng. Chỉ có cái này dạng, khi hắn muốn kiến quốc lúc, mới có thể đạt được những người khác chống đỡ. Sở dĩ, Mộ Dung Phục những năm gần đây, vẫn luôn suy nghĩ tất cả biện pháp tranh thủ danh tiếng. Bây giờ, Thanh Vân Môn sự tình, bởi vì Tiếu Lâm tôi động, đã nguyên mọi người đều biết. Chỉ cần hắn có thể tham dự hội duyệt Thanh Vân Môn chiến đấu, hắn Mộ Dung Phục danh tiếng, tất nhiên sẽ tăng vọt khôn xiết. Vì vậy, tốt như vậy cơ hội, Mộ Dung Phục đương nhiên không muốn bỏ qua. Công tử gia hiểu lầm, Đặng huynh đệ cũng không phải là ý tứ này. Chỉ là, Thiếu Lâm rốt cuộc là đại tông hoàng triều Phật môn đứng đầu. Nếu như đắc tội rồi Thiếu Lâm, công tử gia phục quốc đại kế, chỉ sợ sẽ chịu đến một ít ảnh hưởng. Cảm nhận được Mộ Dung Phục lửa giận, một bên công gia kiện tiến lên một bước, vội vã mở miệng nói. Hắn cùng với Đặng Bách xuyên giống nhau, cũng không muốn đắc tội Thiếu Lâm. Dù sao, trong lòng của bọn họ hết sức rõ ràng, lấy Mộ Dung gia hôm nay nội tình, không có khả năng Thiếu Lâm đối thủ. Nếu như phá hủy Thiếu Lâm Như Hoa, do đó bị Thiếu Lâm cho nhớ thương lên. Vậy thì có chút cái mất nhiều hơn cái được. Một bên bao bất động cùng Phong Ba Ác, mặc dù không có mở miệng nói chuyện, thế nhưng hai người bọn họ trên mặt cũng là treo một vệt vẻ mặt lo lắng. Cái này, nghe được công gia khiển lời nói, Mộ Dung Phục trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc do dự. "Biểu ca, muốn không, ngươi chợt nghe đặng đại ca bọn họ chứ? Thiếu Lâm nội tình quá sâu, hoàn toàn chính xác không thể tùy ý đắc tội." Lúc này, ngồi ở Mộ Dung Phục bên cạnh Vương Ngự Yên, cũng là nhẹ giọng mở miệng khuyên giải nói. "Nhưng mà," Vương Ngự Yên lời nói vẫn chưa nói xong đứng sau lưng Vương Ngự Yên A Chu A Bix, liền lôi kéo Vương Ngự Yên ống tay áo. Không muốn Vương Ngự Yên nói tiếp. Ngự Yên, ngươi chờ quên. Ngươi để cho ta mang ngươi đi ra lúc, đã đáp ứng ta cái gì? Chuyện của ta, không cần ngươi tới nhúng tay. Ý ta đã quyết, nếu như ngươi can thiệp nữa quyết định của ta, ta cũng là người ta đưa ngươi đổi về Mạn Đà Sơn Trang. Quả nhiên, nghe được Vương Ngự Yên lời nói, Mộ Dung Phục sắc mặt, trong nháy mắt liền âm trầm xuống, lưỡi khí lạnh như băng nói rằng ở đi tới Thanh Vân Sơn mạnh phía trước, đám người bọn họ gặp tình túc lão quái đinh xuân thu. Một lời không hợp trong lúc đó, hai nhóm người liền trực tiếp đánh đứng lên. Phi la, dưới sự chỉ điểm của Vương Ngự Yên, Mộ Dung Phục thuận lợi bước lui đỉnh Xuân Thu. Thế nhưng, từ đó về sau, Mộ Dung Phục đối Đại Vương Ngự Yên thái độ liền trở nên có chút lạnh nhạt đứng lên. Bởi vì Mộ Dung Phục không thể nào tiếp thu được, chính mình cần dựa vào Vương Ngự Yên sự tình. Vì vậy, dù cho Mộ Dung Phục biết Vương Ngự Yên là vì mình suy nghĩ, nhưng là lòng tự trọng của y phá Mộ Dung Phục, như trước không muốn tiếp thu đề nghị của Vương Ngự Yên. Ai? Nghe được Mộ Dung Phục quyết định, đặng Bách Xuyên đám người lắc đầu ở Vương Ngự Yên mở miệng một khắc kia, bọn họ thì biết rõ sự tình phải gặp. Dù sao, bọn họ nhìn lấy Mộ Dung Phục lớn lên, hiểu rất rõ chính mình công tử gia. Nếu như Vương Ngữ Yên không nói lời nào, bọn họ có lẽ còn có thể khuyên nhủ Mộ Dung Phục. Thế nhưng, lòng tự trọng bị tổn thương Mộ Dung Phục sớm đã không có gì vãng lênh tính. Chỉ cần là Vương Ngữ Yên nói chuyện xảy ra, ở Mộ Dung Phục tâm tình khôi phục phía trước, đều là không có khả năng tiếp nhận. Sở dĩ, bọn họ cũng sẽ không có tiếp tục khuyên nhủ ý tưởng. Mà bị Mộ Dung Phục quát lớn Vương Ngữ Yên, hai mắt lại là trong nháy mắt đỏ bừng, yên lặng cúi đầu. Nàng không nghĩ ra, sự tình tại sao phải biến thành bộ dạng như hiện tại. Nhìn lấy Vương Ngữ Yên ủy khuất như vậy dáng dấp, A Chu Abic có lòng thoải mái vài câu, lại cũng không biết nên mở miệng như thế nào. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một đêm thời gian liền đi qua. Làm húp nhật tử từ, từ bay lên. Nghỉ ngơi một đêm rất nhiều võ giả, rất nhanh thì lần nữa hội tụ đứng lên. Cuối cùng, ở Huyền Tịch Hỏa Thượng dưới sự hướng dẫn, đoàn người Hạo Hạo đã dãng dấn xuất phát, hướng phía Thanh Vân Môn phương hướng mà đi. Chương 32: Tiếu Lâm tới cửa. Võ giả hội tụ. Thông Thiên Phong. Ngộ đạo điện. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, trong tay ôm lấy một bộ đạo kinh, tùy ý xem nhìn. Hắn đang đợi. Chờ các loại Tiếu Lâm cùng đại thống võ giả đến. Mà sau lưng Dạ Phong, Lục Tuyết Kỳ tay cầm tiên gia Trên mặt không có chút nào biểu tình. Đối với Lục Tuyết Kỳ mà nói, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bất kể là ai sẽ đối thanh văn môn động thủ, đều cần trả giá giá thê thảm. Ngược lại thì Lục Tuyết Kỳ bên cạnh Hoàng Dung, thỉnh phảng hết nhìn đông tới nhìn tây, to mò đánh giá Ngộ Đạo Điện đây là nàng lần đầu tiên tới thông thiên phòng, lần đầu tiên tiến nhập Ngộ Đạo Điện. Con như gần đến Tiếu Lâm cương giả, Hoàng Dung lại là căn bản không có để ở trong lòng. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Hoàng Dung đã triệt để đi tín tưởng, chính mình xinh đẹp sư phụ là so với cha mình còn muốn cường đại tồn tại. Mặc dù là cái này dạng, chính mình xinh đẹp sư phụ, như trước không phải thanh văn môn trưởng môn Cái này liền đại biểu cho, cái này ngồi ở trên bổ đoàn trưởng môn, khẳng định so với chính mình xinh đẹp sư phụ càng mạnh. Vì vậy, Thiếu Lâm tới Thanh Vân môn tìm phiền toái, bất quá là tự tìm đường chết mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, thời gian một nén nhang liền đi qua. Ồ, bắt đầu du sơn rồi sao? Ngồi ở trên bổ đoàn Giả Phong, đột nhiên nhíu mày, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói: "Tu luyện Thái Cực Huyền Thanh Đạo sau đó, Giả Phong nguyên thần lực lượng đã cường đại đến một cái trình độ khủng bố." Sở dĩ, hắn có thể rõ ràng nhận thấy được, từng cột một võ giả khí tức, không ngừng hướng phía Thông Thiên Phong đỉnh núi mà đến. Hiển nhiên Đây là Thiếu Lâm cùng Đại Tống Giáo Giả đang ở chèo lấy Thông Thiên Phong. Sau đó, Già Phong đem vật cầm trong tay đạo kinh vung, chậm rãi đứng dậy, hướng phía Ngộ Đạo Điện ở ngoài đi tới. Chứng kiến Già Phong cử động, Lục Tuyết Kỳ cùng Hoàng Dung hai người, dồn dập cùng sau lưng Già Phong, cùng nhau đi tới Ngộ Đạo ngoài điện. Chỉ thấy Thanh Vân môn 13 vị đệ tử ký danh, không thiếu một cái đứng ở ngoài điện ở tại bọn hắn 13 người phía sau, lại là Trung Thiên, Lý Lịch, Tam Loại, bốn cái đạt được tiên tiên cảnh giới nhất tông chi chủ. Quan trọng nhất là, ở Trung Thiên, Lý Địch bốn người phía sau, còn đứng không ít bốn cái tông môn đệ tử. Những thứ này tông môn đệ tử tu vi, mỗi một cái đều đạt tới hậu thiên ngũ trọng, là bọn hắn bên trong tông môn tinh anh. Hiển nhiên, vì ứng phó gần đến thiếu lâm cương giả, Chương Thiên, Lý Địch đám người đã đánh bạc tông môn toàn bộ. Sợ hại sao? Nhìn lấy mọi người ở đây, Dạ Phong khệ miệng hơi hơi nhếch lên, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Nghe đống nước khí, lại rõ ràng truyền đến mỗi một người bên hai. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, đứng ở phía sau cùng tông môn đệ tử, thân hình đều là không tự chủ run rẩy độc lên rồi. Trong lòng của bọn họ rất rõ ràng, chính mình tiếp đó sẽ đối mặt dạng gì nguy hiểm. Liên Chương Thiên, Lý Địch, Chờ, các loại Bốn vị tiên tiên võ giả, trên mặt đều lộ ra vẻ lo âu thần sắc. Không sợ, không sợ. Chỉ có Thanh Vân môn 13 vị đệ tử ký danh, liên tiếp mở miệng trả lời. Bọn họ không có nói sai, bọn họ là thực sự không sợ. Tuy là, bọn họ cũng không biết dạng phong thực lực, đến cùng đạt tới cảnh giới gì. Thế nhưng, bọn họ 13 vị đệ tử ký danh, tất cả đều tiếp thụ qua Lục Tuyết Kỳ giáo dục. Mà ở Lục Tuyết Kỳ giáo dục bọn họ trong quá trình, Lục Tuyết Kỳ đã từng tiết lộ qua tự thân tu vi. Ngọc Thanh cảnh thất tầng, cùng thần châu đại lục võ giả so sánh với, Ngọc Thanh cảnh thất tầng tu vi, chí ít cũng là thiên tượng đại tông sư lục trọng trừ cái đó ra. Thái cực huyền thanh đạo tu luyện ra được linh lực, áp đạo võ giả chân khí bên trên. Cái này liền đại biểu cho lực chiến đấu xa xa cao hơn tự thân cách giới. Dưới tình huống như vậy, bọn họ những thứ này đệ tử ký danh, trong lòng có làm sao sẽ sợ chứ? Ừm. Cái này, nghe được 13 vị đệ tử ký danh trả lời. Hậu phương trung thiên, Lý Địch đứng ngửi, chính là về phần bọn hắn trong tông môn đệ tử, toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ. Bọn họ là thực sự không nghĩ ra, những thứ này mình đã từng đệ tử, sư minh đệ, tại sao phải có lớn như vậy lòng tin? Chẳng lẽ, thanh văn môn thực lực So với chính mình tưởng tượng chúng còn muốn càng cường đại hơn sao? A, không sợ sao? Dạ Phong nụ cười trên mặt, càng phát động nở lên. Tuy là, tại sắp bạo phát trong chiến đấu, những thứ này đệ tử ký danh tác dụng cũng lớn, thậm chí đều không có cơ hội xuất thủ. Thế nhưng, nghe được bọn họ trả lời như vậy, hãy để cho Dạ Phong có chút vui vẻ. Dù sao, bọn họ đều là thanh vân môn đệ tử, Dạ Phong tự nhiên không hi vọng, bọn họ đều là một đám sợ chết ra hỏa. Tới. Lục Tuyết Kỳ thanh âm lạnh như băng kia, đột nhiên đang lúc mọi người vang lên bên tai. Trong sát na, mọi người ở đây, dồn dập đem ánh mắt của mình Doãn phía Thông Thiên Phong nhìn xuống đi, chỉ thấy một đám thiếu lâm tăng nhân, ở một cái đại hòa thượng dưới sự hướng dẫn, đang hướng cùng với chính mình đi tới bên này. Mà ở đám này tăng nhân cách đó không xa, càng là hội tụ đại lượng giang hồ võ giả. Thấy như vậy một màn, một ít can đảm nhỏ tông môn võ giả, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Liên Trường Thiên, Lý Địch bốn người trong mắt, đều lộ ra một vẻ sợ hãi thân sắc. Đều tản ra a, cho những thứ này đường xa mà đến khách nhân, dành ra một cái vị trí, còn tốt. Dạ Phong thanh âm, rất nhanh thì xuất hiện đang lúc mọi người bên hai. Nghe được Dạ Phong phân phó, những thứ này tông môn võ giả Phàn Phật nghe được tiếng trời, vội va hướng phía chu vi tản ra. Bọn họ thời khắc này ý tưởng rất đơn giản. Thanh Vân Môn không phải thực lực cường đại sao? Thanh Vân Môn đệ tử ký danh, không phải tất cả đều lòng tin mọi phần sao? Đã như vậy, vậy thì do các ngươi đi ứng phó Thiếu Lâm, cùng trên giang hồ võ giả. Hướng về phía những thứ này tông môn đệ tử biểu hiện, Dạ Phong toàn bộ đều thấy ở trong mắt, nhưng cũng không có trách cứ hắn nhõng. Hoặc có lẽ là, Dạ Phong căn bản cũng không có hứng thú, đi lưu ý bọn họ hay vì. Thời khắc này Dạ Phong, trong mắt chỉ có gần đến Thiếu Lâm tăng người. Chỉ cần đem Thiếu Lâm cao thủ, rất nhiều giang hồ võ giả trước mặt chân áp như vậy, hệ thống ban bố đệ một cái chi nhánh nhiệm vụ thì có thể hoàn thành a. A Di Đạo Phật, vẹn vẹn hơn 10 thời gian hô hấp, ở nguyên tịch hòa thượng dưới sự dẫn dẫn, một đám thiếu lâm tâm nhân dẫn đầu đi tới ngộ đạo điện phụ cận. Sau đó, đại tống giang hồ thế lực theo sát phía sau, rất nhanh thì đem thanh vân môn bao vây lại. Còn như những thứ kia không môn không phải tán tụ, lại là đợi ở một góc nào đó, làm song xem náo nhiệt chuẩn bị. Chương 33, ngươi tính là thứ gì? Thông Thiên Phong. A Di Đạo Phật, xin hỏi các hạ, nhưng là thanh vân môn trưởng môn giả phang Huyền Tịch Hòa Thượng hé mắt, nhìn đứng ở ngộ đạo trước điện dạ phòng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Hắn cũng không có trực tiếp mở miệng làm khó dễ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn phát hiện mình cùng Tiêu Lâm quá mức xem thường Thanh Vân Môn. Thanh Cự Thiên Tượng đại tông sư cảnh giới cao thủ, Huyền Tịch Hòa Thượng đối với thiên địa linh khí, nhưng là hết sức mẫn cảm. Mới vừa gia nhập Thanh Vân Sơn mạch lúc, hắn vẫn còn ở trong lòng trào phúng, cho rằng Thanh Vân Sơn mạch linh khí mỏng manh, là đại tông Hoàng Triều Thâm Sơn cung cấp. Thế nhưng, khi hắn tiến nhập Thanh Vân Môn phạm vi sau đó, Huyền Tịch Hòa Thượng liền bị giận mình. Bởi vì Thanh Vân Môn nơi rừng chân bên trong, thiên địa linh khí cực kỳ dồi dào co như là thiếu lâm chỗ ở nơi rừng trần, thiên địa linh khí đều kém xa Tích Tắc Thanh Vân Môn. Đặc biệt là bọn họ lúc này chỗ ở Thông Thiên Phòng, phản phật chính là một cái động thiên phúc địa, thiên địa linh khí nồng nặc hơn người. Điều này cũng làm cho Huyền Tịch Hỏa Thượng minh bạch, Thanh Vân Môn cũng không có mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chí ít, đối phương nhất định là có một ít thủ đoạn đạt thủ, có thể hội tụ linh khí trong thiên địa. Đồng thời, điều này cũng làm cho Huyền Tịch Hỏa Thượng trong lòng sinh ra đồng nặng tham lam. Hắn nhất định phải nắm giữ loại này để thăng thiên địa linh khí biện pháp, hoặc là, hắn nhất định phải hủy diệt Thanh Vân Môn, chiếm giữ Thanh Vân Môn phong thủy bạt địa. Đương nhiên, So với hủy diệt Thanh Vân môn, hắn đương nhiên càng muốn thu được để thăng linh khí biện pháp. Dù sao, Thiếu Lâm chính là đại tông hoàng triều Phật môn đứng đầu. Nếu như đem Thiếu Lâm di chuyển đến Thanh Vân sơn mạch, tất nhiên sẽ gây nên cự đại sóng lớn. Đây là huyền tịch hòa thượng không muốn thấy. Biết rõ còn hỏi, "Lao hòa thượng, trong Thiếu Lâm căn nhân, cũng như ngươi như vậy rối trà sao?" Dạ Phong nhíu mày, có chút gì chuyển mở miệng hỏi, như là đã biết Thiếu Lâm mục đích tới nơi này là muốn ra tay với Thanh Vân môn. Như vậy, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng, dùng khuôn mặt tươi cười mà đối đãi Thiếu Lâm. Dù sao Dạ Phong cho tới bây giờ đều không phải là tâm địa thiện lương người hiền lành. Bang công mới vừa đạt được hệ thống Dạ Phong, cũng sẽ không trạm sát nhiều như vậy tiên tiên cường giả, càng đem rất nhiều tông môn đuổi ra thanh vân sơn mạch. Người, nghe được Dạ Phong lời nói, Huyền Tịch Hòa Thượng trong nháy mắt nổi trận lôi đình. Nhưng là, nghĩ đến Thanh Vân môn thần bí, Huyền Tịch Hòa Thượng vẫn là mạnh mẽ nhẫn nại xuống tới. Chỉ là, ở Huyền Tịch Hòa Thượng trong lòng, cũng là cho Thanh Vân môn phán xử tự hình. Hắn chính là nhất tôn tiên tượng đại tông sư, càng là đại biểu cho toàn bộ Thiếu Lâm. Mà Dạ Phong đâu? Ở Huyền Tịch Hòa Thượng trong lòng, Dạ Phong bất quá chính là một cái chỉ huyền tông sư. Dưới tình huống như vậy, Dạ Phong còn dám như vậy trêu đùa chính mình, thậm chí nhục mạ Thiếu Lâm danh tiếng. Nếu như không đem Thanh Vân môn diệt tuyệt, cái kia thiếu, thiếu Lâm ở đại tướng hoàng triều bên trong, còn mặt mũi nào gặp người? Nhưng mà, Huyền Tịch Hoa thượng lần này biểu hiện, lại làm cho phía sau hắn Thiếu Lâm tăng người, toàn bộ đều lộ ra một vẻ thần sắc mê mang. Bọn họ nhưng là hết sức rõ ràng, Huyền Tịch Hoa thượng có bao nhiêu quan tâm mặt mũi của mình. Dĩ vãng thời điểm, nếu có người dám nhục mạ Huyền Tịch Hoa thượng, Huyền Tịch Hoa thượng cũng sớm đã động thủ. Bây giờ, Dạ Phong chỉ vào Huyền Tịch Hoa thượng mắng, Huyền Tịch Hoa thượng cư nhiên nhẫn lại xuống. Đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ là thiếu Lâm những thứ này tâm nhân, còn có một chút trong trốn giang hồ thế lực, cũng là khó hiểu nhìn một chút huyền tịch hỏa thượng. Chỉ có những thứ kia cơ trí võ giả, trong mắt lóe lên một vệt hiểu rõ màu sắc. Võ giả, chỉ cần đạt được tiên tiên cảnh giới, liền có thể cảm nhận được tiên địa linh khí. Vì là, phần lớn võ giả tới Thanh Vân Sơn mạch mục đích, đều là xem náo nhiệt mà thôi. Thế nhưng, Thanh Vân môn phạm vi bên trong tiên địa linh khí, như trước đưa tới không ít võ giả chú ý. Sở dĩ, chứng kiến huyền tịch hỏa thượng thời khắc này biểu hiện, những võ giả này tự nhiên có thể đoán được huyền tịch hỏa thượng mã nô lệ. Huyền tịch hỏa thượng, nhìn chúng Thanh Vân môn để thang tiên địa linh khí thủ đoạn, Chỉ bất quá, coi như đã biết huyền tịch hòa thượng mục đích, những võ giả này cũng không có trực tiếp một chút phá. Dù sao, bọn họ căn bản cũng không dám đắc tội liền tịch hòa thượng. Bằng không, nếu như phá hoàn huyền tịch hòa thượng lưu hoa, chỉ sợ bọn họ toàn bộ tông môn đều sẽ bị thiếu lâm cho ghi hận bên trên. A Di Đà Phật. Bọn ta lần này đến đây, là muốn hướng ra trưởng môn tìm chứng cứ một chuyện. Dựa theo thần châu đại lục quy tắc, không có tiên tiên cường giả trấn giữ tông môn, một tháng sau tự hành giải tán. Mà hai tháng trước, ra trưởng môn chém giết Thanh Vân Sơn mạch bên trong, tất cả tiên tiên cường giả. Dưới tình huống như vậy, Thanh Vân môn đã đầy đủ nắm giữ Thanh Vân Sơn mạch. Nhưng là, Dạ Trưởng môn tại sao còn muốn hạ lệnh, chẳng sát những thứ kia hậu thiên cảnh giới võ giả? Dạ Trưởng môn cử động như vậy, cùng ma đạo có gì khác biệt? Lão nạp bất tải, mời Dạ Trưởng môn cho những thứ kia vô tội oan hồn một cái công đạo. Huyền Tịch Hòa thượng liên tiếp mở miệng, nói chuyện ngữ tốc cực nhanh, căn bản không cho Dạ Phong cắt đứt cơ hội. Hắn phải thừa dịp lấy Dạ Phong mở miệng phía trước, đem lạm sát kẻ vô tội tội danh, vương vẳng trừ chết ở Dạ Phong trên đầu. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể đủ thuận lý thành chương ra tay với Thanh Vân môn. Ngươi tính là thứ gì? Buồn tội hành sự, dựa vào cái gì cấp cho ngươi bản dao? huống chi Ngươi nói bổn tọa trảm sát hậu thiên võ giả, bổn tọa liền động thủ thật rồi sao? Chẳng lẽ, không phải là công đạo, tất cả đều từ ngươi thiếu Lâm một lời mà định ra. Dạ Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ khinh thường thần sắc, trực tiếp mở miệng chào phụng đứng lên. Trên thực tế, Dạ Phong căn bản cũng không muốn cùng Huyền Tịch Hòa thượng lời nói nhảm. Thần Châu đại lục bên trên, đúng là vẫn còn lấy cường đại thực lực vi tôn. Nếu như không có đầy đủ thực lực, coi như thực sự đứng ở đạo nghĩa một phương, cũng không có chút nào ý nghĩa. Dù sao, đạo lý nói sau khi xong, vẫn như cũ muốn dựa vào nắm tay, tài năng mới có thể định ra sau cùng thắng bại. Chỉ là Dạ Phong rốt cuộc là Thánh Vân môn trưởng môn, yêu ngạo một ít không có quan hệ, nhưng cũng không thể hoàn toàn vô lý. Nếu như Dạ Phong trực tiếp liền động thủ, coi như chém giết Huyền Tịch Hòa thượng, Thánh Vân môn danh tiếng cũng sẽ nhận một ít ảnh hưởng. Sở dĩ Dạ Phong đang nói chuyện lúc mới có thể như vậy khinh thường Tiểu Lâm. Dạ Phong mục đích làm như vậy, chính là muốn làm tức giận Huyền Tịch Hòa thượng, làm cho đối phương dẫn đầu xuất thủ. Cứ như vậy, Dạ Phong cũng liền có thể không có cố kỵ trảm sát bọn họ. Chương 34: Toàn chân giáo đang tráng. Trình chấp Thông Thiên Phong, A Di Đà Phật. Nghe được Dạ Phong cái kia phách lối ngữ khí, Huyền Tịch Hỏa Thượng lạnh lùng nhìn Dạ Phong liếc mắt, sau đó sâu đậm hút một khẩu khí. Hắn vốn là tính khí hỏa bạo hạng người, nếu như không phải là vì Thanh Vân môn trung đề tặng linh khí biện pháp, hắn căn bản cũng sẽ không cùng Dạ Phong lời nói nhảm. Thế nhưng, Huyền Tịch Hỏa Thượng làm sao cũng không nghi tới, Dạ Phong cư nhiên phách lối như vậy. Dù cho Huyền Tịch Hỏa Thượng không ngừng khuyên nhủ chính mình lãnh tĩnh, trong lòng như trước có một cái tát đập chết Dạ Phong xung động. Chỉ là, Huyền Tịch Hỏa Thượng đến cùng vẫn còn có chút kiên trì. Hoặc có lẽ là, hắn vẫn không có hết hy vọng, muốn từ Dạ Phong trên người thu được đề tặng linh khí biện pháp. Không phải là công đạo, tự nhiên không phải thiếu lâm một lời mà định ra. Sazi, ta Thiếu Lâm tìm được rồi vạn Phật tự một vị đệ tử. Hắn chính mồm nói cho ta biết Thiếu Lâm, thành văn môn hạ lệnh, trảm sát tất cả hầu tiên võ giả. Hơi chút lén lút một chút huyền tịch hòa thượng, hướng về phía bên cạnh Sazi nháy mắt. Cái này Sazi gật đầu, theo số đông nhiều tăng nhân bên trong, sẽ tại phổ bi thương khép lại kéo ra ngoài. Dạ Phong, ngươi cái này quái tử thủ, ngươi trả cho ta vạn Phật tự mấy trăm đệ tử mạnh tới. Phổ bi thương hòa thượng rõ ràng sớm có chuẩn bị. Hắn bị tiểu Sazi kéo sau khi đi ra, liền trực tiếp hướng về phía Dạ Phong nổi giận. Cái kia vẻ mặt bi phẫn biểu tình Phản phất dạo phong thực sự là một cái thiên lý nan dung ác nhân một dạng. Cắt. Trình diễn được thật tốt. Diễn kịch này, không đi gánh hát hát hí khúc, thật đúng là đáng tiếc. Nhìn lấy vẫn còn ở biểu diễn phổ bi thương hòa thượng, tại chỗ đại bộ phận võ giả, trên mặt đều lộ ra một vẻ trêu tức màu sắc. Bọn họ lại không phải người ngu. Bởi vì tông môn giải tán, do đó ly khai Thanh Vân Sơn mạch võ giả, chí ít cũng có hơn ngàn người. Sở dĩ muốn biết chân tướng của chuyện, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Chỉ bất quá, bởi vì thiếu Lâm quan hệ. Bọn họ coi như biết chân tướng, cũng không có biện pháp nói ra. Tiểu Lâm thì lớn, bọn họ không thể chơi vào. Còn như Thanh Vân Môn, cũng chỉ có thể tính là xui xẹo. Ai bảo Thanh Vân Môn thực lực không có thiếu Lâm cường đại đâu? Vạn Phật tự mấy trăm đầu mà người. Tiểu Hoa thượng, thành tựu Phật môn người, ngươi cũng đã biết nói láo đại giới. Vừa lúc đó, một cái trung khí mười phần thanh âm, tại chân khí dưới sự thôi thúc, từ lên núi phương hướng truyền đến, vang vọng đang lúc mọi người bên hai. Trong sát na, ở đây tất cả võ giả, trên mặt đều là lộ ra một vẻ ngạc nhiên màu sắc. Khi bọn hắn phục hồi tinh thần lại, dồn dập đem ánh mắt của mình, hướng phía phía trên phương hướng nhìn lại liên đứng ở ngộ đạo trước điện Dạ Phong, cũng không có chút nào ngoại lệ. Bởi vì Dạ Phong cũng không nghĩ tới, dưới tình huống như vậy, lại còn có người dám bang Thanh Vân muốn nói. Sau đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, chỉ thấy một đám cả người xuyên đạo bảo thân ảnh, chậm rãi đi tới đỉnh núi. Toàn chân giáo tới. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử Nhất. Toàn chân tứ tử, cư nhiên trực tiếp tới ba cái. Tại chỗ võ giả, hầu như đều là đại tống hoàng triều người. Đối với đại tống đạo môn đứng đầu toàn chân giáo, bọn họ tự nhiên là không phải xa lạ. Sở dĩ, khi bọn hắn chứng kiến đám người vừa tới này sau đó, rất nhanh thì nhận ra thân phận của đối phương. Đám chết. Đám này Lô núi Châu muốn làm gì? Huyền Tịch Hòa thượng sầm mặt lại, nhìn lấy hướng chính mình đi tới Mã Ngọc đám người, trực tiếp ở trong lòng tức giận mắng đứng lên. Thiếu Lâm cùng Toàn Chân giáo trong lúc đó, vốn là có một ít ma sát. Vì vậy, Huyền Tịch Hòa thượng tự nhiên rõ ràng Mã Ngọc khâu xử cơ đám người thực lực. Đơn Đả độc đấu lúc, Toàn Chân thất tử, mỗi một cái đều là chỉ Huyền tông sư cảnh giới đỉnh cao. Thế nhưng, Toàn Chân thất tử mạnh nhất kỹ năng, cho tới bây giờ đều không phải là đơn đả độc đấu, mà là liên thủ đối địch. Chỉ cần Toàn Chân thất tử 3 người liên thủ, liền có thể cùng tiên tượng đại tông sư một giáo cấp thấp. Nếu như toàn chân tất tự tề tụ, bày ra thiên cương bắc đấu trận. Mặc dù là đại tông sư đỉnh phong cường giả, cũng cần phế bên trên một phen võ thuật mới có thể đem bọn họ cầm xuống. Mà bây giờ, Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ, Vương Sử nhất ba người cùng nhau đi tới Thanh Vân Môn, đồng thời mở miệng hỏi Thanh Vân Môn nói: "Bọn họ như vậy hành vi, rõ ràng chính là cùng thiếu Lâm núi nghịch." Quả nhiên, ở Huyền Tịnh Hoa thượng nhìn soi mói, Mã Ngọc ba người rất nhanh là đến rất nhiều võ giả trước người. Tiểu Hoa thượng, Thành Cửu Phật một người, ngươi dám đối với Phật tổ thể, chính mình tuyệt không nửa câu nói sả sao? Tính khí nhất sôi động Khâu Sử Cơ Trong nháy mắt hướng về phía Phổ Bị Thương Hỏa Thượng láng có dễ. Lúc trước ở leo núi trên đường, hắn liền nghe được Phổ Bị Thương trăn trợn vu tội thanh văn môn. Cũng chính bởi vì cái này dạng, khâu xử cơ mới có thể vận chuyển chân khí, trực tiếp mở miệng quát lớn đứng lên. Cái này, Phổ Bị Thương lúc trước nói, những câu lời nói thật, tuyệt không giả tạo. Nếu có một câu lời nói dối, đệ tử nguyện ý rơi vào vô gian ác tỳ địa ngục. Nghe được khâu xử cơ chất vấn, Phổ Bị Thương Hỏa Thượng ngẩn người, sau đó vội vã mở miệng hô. Hắn có thể đủ vì mình tư dục, đi tùy ý vu tội dạ phòng, tự nhiên không phải là cái gì đắc đạo cao tăng. Sở dĩ Tuấn Phật tổ thể loại này hư vô đồ đạc, Phổ Bị Thương Hỏa Thượng căn bản cũng không có để ở trong lòng. Khâu đạo trưởng, ngươi cũng nghe đến rồi. Phổ Bị Thương nhưng là dựa theo yêu cầu của ngươi, hướng Phật môn thể. Nghe được Phổ Bị Thương lời nói, Huyền Tịch Hỏa Thượng nét miệng lên, nhưng cũng không có quá mức rõ ràng. Cái này Phổ Bị Thương ngược lại là cố gắng tự ngạo. Đánh rắm. Thank you người xuất ra, cư nhiên miệng đầy lời nói dối. Khâu Sử Cơ nổi trận lôi đình, trực tiếp mở miệng phản bác. Thú vị. Nhìn lấy Khâu Sử Cơ cùng Huyền Tịch Hỏa Thượng tranh chấp không dứt, Đứng ở ngộ đạo trước điện Dạ Phong, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc tò mò ở Dạ Phong trong ngẩn tượng, Thanh Vân Môn cùng toàn chân giáo trong lúc đó, căn bản không có chút nào đồng thời xuất hiện. Mà bây giờ, toàn chân giáo lại nguyện ý vì Thanh Vân Môn xuất đầu. Điều này làm cho Dạ Phong có chút ngạc nhiên, không biết toàn chân giáo muốn làm gì. Vì vậy, Dạ Phong cũng không có nóng lòng xuất thủ, ngược lại giống như một xem trò vui một hạng, lặng lặng đứng tại chỗ. Khâu đạo trưởng, Phổ Bi Thương đại sư chính là Phật môn người. Vạn đối tin tưởng, Phổ Bi Thương là tuyệt đối sẽ không nói láo. Ngược lại thì toàn chân giáo chứ vị, các ngươi là muốn bao che Thanh Vân Môn sao? Cũng đúng. Bất kể như thế nào, Thanh Vân Môn đều là đạo môn một phần tử. Toàn chân giáo thành tựu đại tông đạo môn đứng đầu, tự nhiên muốn hộ tông dưới Thanh Vân Môn. Đột nhiên, liên tại Khâu Sử Cơ cùng Huyền Tịch Hòa thượng cái va lúc, thanh âm của một nam tử, trong nháy mắt đang lúc mọi người vang lên bên tai. "Chương 35, ba câu vài lời, Thanh Vân Môn thành ma môn rồi hả?" Thông Thiên Phong. "Ai? Lại dám vu tội ta toàn chân giáo?" Đang cùng Huyền Tịch Hòa thượng tranh chấp Khâu Sử Cơ, nghe được cái này giọng nam, lập tức liền sù lông. Không chỉ có là Khâu Sử Cơ, tại chỗ sở hữu võ giả, dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía thanh âm khởi nguồn nhìn lại bất kể là Thiếu Lâm vẫn là Toàn Chân, đều là đại tông hoàng triều quái vật lớn. Bây giờ, Khâu Sử Cơ cùng Huyền Tịch Hỏa Thượng tranh chấp, cũng đại biểu cho Toàn Chân cùng Thiếu Lâm mâu thuẫn. Vì vậy, bọn họ đều là hết sức to mò, muốn biết hai to gan như vậy lại dám nhúng tay nơi đây chuyện. Tại Hạ Cổ Tô Mộ Dung Phục, gặp qua Toàn Chân giáo chư vị đạo trưởng, cảm nhận được rất nhiều võ giả ánh mắt, Mộ Dung Phục trực tiếp đi đi ra, trên mặt mang một vẻ nụ cười thản nhiên. Không sai, lúc trước đột nhiên mở miệng người, bất ngờ chính là Mộ Dung Phục. Thời khắc này Mộ Dung Phục, trong lòng nhưng là đắc ý cực kỳ. Kỳ lạ, ở leo lên thông thiên phong phía trước, Mộ Dung Phục liền đã hạ quyết tâm, coi như đắc tội thiếu Lâm cương giả, hắn cũng muốn ở vị diện Thanh Vân môn trong hành động, đánh ra chính mình cô to mộ dung uy danh. Thế nhưng, Mộ Dung Phục cũng không nghĩ tới, toàn chân giáo lại đột nhiên xuất hiện. Đồng thời, toàn chân giáo cường giả vừa xuất hiện, liền biểu hiện ra che chở thanh vân môn ý tưởng. Đưa tới thời khắc này thiếu Lâm cương giả, thậm chí đều không mượn được cớ đối với thanh vân môn tộc thủ. Sở dĩ, Mộ Dung Phục liễu vô phản cố đứng dậy. Theo Mộ Dung Phục, mình bây giờ mở miệng trợ giúp thiếu Lâm, nhất định có thể đạt được thiếu Lâm hảo cảm. Cứ như vậy, Thành Vân Môn sự tình sau khi chấm dứt, chính mình không chỉ có thể để thang danh vọng, có lẽ có có thể được một cái cường đại minh hữu, còn như có thể hay không đắc tội toàn chân giáo. Đối với cái này một điểm, Mộ Dung Phục cũng không phải là đặc biệt để ý. Nguyên nhân rất đơn giản. Từ Vương Trùng Dương sau khi qua đời, toàn chân giáo vẫn luôn ở đi xuống dốc. Vì vậy, coi như thực sự bị toàn chân giáo ghi hận bên trên, Mộ Dung Phục cũng sẽ không sợ sệt toàn chân giáo. Cái gì? Hắn chính là Nam Mộ Dung. Thực sự là thất kính, cư nhiên không có nhận ra Mộ Dung công tử. Nghe được Mộ Dung Phục tự giới thiệu, tại chỗ rất nhiều võ giả, trên mặt đều là lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Nam Mộ Dung, Bác Kiều Phong. Đây là đại tống hoàng triều những năm gần đây, chói mắt nhất giang hồ tân tinh. Bác Kiều Phong, bang chủ cái bang, từ lúc 2 năm phía trước liền đạt tới thiên tượng đại tông sư cảnh giới. Nam Mộ Dung, tuy là rất ít xuất hiện ở trong giang hồ, thế nhưng rất nhiều võ giả xem ra, Mộ Dung phục có thể cùng Tiểu Phong nội danh, chí ít cũng là nhất tôn thiên tượng đại tông sư. Từ đối với cường giả tốt tính, tại chỗ những võ giả này, đương nhiên sẽ không tùy ý đắc tội Mộ Dung phục. A Di Đà Phật. Mộ Dung công tử nói thật phải. Phật môn người tuân thủ nghiêm ngặt giới luật, đương nhiên sẽ không tùy ý rối trá. Coi như toàn chân giáo chư vị, Có hay không có ý định bao che thành văn môn, vậy nhân giả thấy nhân chí giả kiên trì. Nhìn lấy vì Phật môn nói chuyện mộ dung phục, Huyền Tịch Hòa thượng cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: "Tuy là, Huyền Tịch Hòa thượng cũng không biết, mộ dung phục tại sao phải giúp Tiếu Lâm. Thế nhưng, đối với làm thấp đi toàn chân giáo cơ hội, Huyền Tịch Hòa thượng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Vô lượng tiên tôn, ta toàn chân giáo đương nhiên sẽ không bao che thành văn môn. Chỉ là, chỉ bằng cái này phủ bị thương bản thân nói như vậy, thật sự là không thể cấp thành văn môn định tội. Bằng không, tương lai đại thống giang hồ, tất nhiên sẽ nhắc lên nhiều tình phong huyết vũ." Mã Ngọc tiến lên một bước, nhìn thật sâu Mộ Dung Phục liếc mắt, lựa khi êm hãi nói rằng, "Khâu xử cơ cùng Huyền Tịch Hỏa thượng tranh chấp, Mã Ngọc cũng không có làm nhiều để ý tới. Dù sao, Phật môn cùng Đạo môn giữa tranh chấp, có thể nói là không chỗ nào không có mặt. Thế nhưng, Mộ Dung Phục cũng không phải là Phật môn người, cũng có thực lực không tệ trong người. Bây giờ, nghe được Mộ Dung Phục vu tội toàn chân giáo, Mã Ngọc thành tiểu toàn chân giáo trưởng giáo, tự nhiên không có khả năng trợ ờ. A, Mã Ngọc đạo trưởng nói đùa, coi như ngươi không tin phủ bị thương đại sư nói. Như vậy, cái này Thanh Vân môn tàn sát rất nhiều tiên tiên võ giả, ngươi phải nên làm như thế nào giải thích?" Liên như vậy thị sát tông môn, vốn là cùng ma đạo không có gì khác nhau. Vì vậy, tùy ý tàn sát hậu thiên võ giả chuyện như vậy, Thanh Vân môn tuyệt đối làm được. Nghe được Mã Ngọc lời nói, Mộ Dung Phục nụ cười trên mặt không giảm, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Hắn đích xác biết chân tướng của chuyện. Thế nhưng, chân tướng rốt cuộc là cái gì, căn bản cũng không chọe yếu. Dù sao, chính là Thanh Vân môn mà tôi, bất quá là hắn xoát danh tiếng công cụ mà tôi. Ngươi, A Di Đà Phật. Khâu Sĩ Cơ vừa định mở miệng quát lớn Mộ Dung Phục, đã có một đạo to rõ ràng phát hiệu, trực tiếp vượt trên Khâu Sĩ Cơ thanh âm. Mộ Dung công tử nói thật phải, cái này Thanh Vân môn hành vi hoàn toàn chính xác cùng ma đạo không khác. Huyền tịch Hỏa thượng trên người, dâng lên một cỗ cường hãn chất khí, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Có mộ dung phục giúp đỡ, Huyền tịch Hỏa thượng đã không thèm để ý toàn chân giáo. Đồng thời, cũng bởi vì mộ dung phục xuất hiện, làm cho Huyền tịch Hỏa thượng không muốn tiếp tục kéo đi xuống. Dù sao, Huyền tịch Hỏa thượng cũng không biết, tiếp tục trì hoãn xuống phía dưới, có thể hay không tái xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Sở dĩ, sớm một chút giải quyết Thanh Vân môn sự tình, mới chỉ có là biện pháp tốt nhất. Còn như tu được Thanh Vân môn để thăng linh khí biện pháp. Đơn giản, bắt sống Dạ Phong, đưa hắn mang về Thiếu Lâm nghiêm hình trà tấn. Hắn cũng không tin, Dạ Phong biết vẫn ngậm miệng không nói. Huống chi, coi như Dạ Phong thực sự mang theo cái bí pháp này chết đi, Thiếu Lâm Y Lye cũng có thể có được Thanh Vân môn động thiên phúc địa, cũng sẽ không tổn thất nhiều lắm. Ôm Lôi ý nghĩ như vậy, Huyền Tịch Hòa thượng ánh mắt chuyển động, bay thẳng đến Dạ Phong phương hướng nhìn lại. Nhưng mà, sau một khắc, Huyền Tịch Hòa thượng liền ngây ngẩn cả người. Hắn tự nhiên từ Dạ Phong trên mặt, thấy được một vẻ biểu tình hài hước. Đây là chuyện gì xảy ra? Thú vị. Trong vòng vài ba lời, các ngươi liền đem ta Thanh Vân môn, định nghĩa thành ma đạo? Thì ra là thế. Chỉ cần đắc tội ngươi thiếu Lâm thế lực, hoặc là đắc tội ngươi mộ dung phục nhân, hết thảy đều là ma đạo sao? Dạ Phong thanh âm mang theo không che dấu chút nào trào phúng, trong nháy mắt xuất hiện ở rất nhiều võ giả bên hai. Chỉ là, buồn toàn ngược lại có chút hiếu kỳ, không biết đại thống thế lực khác có hay không cũng tán thành chuyện này đâu. Chương 36, động thủ. Thiên gia kiếm gia khỏi võ. Thông Thiên Phong, cái này, hay, đáng tiếc. Khả lắm miệng mồm lênh lợi ra hỏa. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, phần lớn võ giả trên mặt đều lộ ra một vẻ tức giận biểu tình. Dạ Phong theo như lời nói, trực tiếp lổ xuống bọn họ nội khu. Trong lòng của bọn họ đều biết, Huyền Tịch Hỏa Thượng cùng mọi dũng phục đều ở đây cố ý vu tội Thanh Vân Môn. Thế nhưng, ai bảo Huyền Tịch Hỏa Thượng cùng mọi dũng phục thực lực cường đại, bọn họ không dám đắc tội đối phương đâu. Vì vậy, dù cho Huyền Tịch Hỏa Thượng cùng mọi dũng phục đem Thanh Vân Môn vu tội thành ma đạo, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Ngược lại thì toàn thân giá mã ngọc, khâu sự cơ đáng người, trên mặt dồn dập lộ ra một nụ cười. Bọn họ đã sớm không quen nhìn Vân Môn. Bây giờ, nghe được giọng phong chào phúng Vân Môn, bọn họ tự nhiên là thập phần vui vẻ. "Hain, miệng mồm lênh lợi ra hỏa. Đợi bản công tử đưa ngươi cầm xuống." tự nhiên có thể cho ngươi nói ra chân tướng. Mộ Dung Phục sắc mặt tối sầm, lạnh lùng nhìn Dạ Phong liếc mắt, ngữ khí vô cùng băng lãnh. Vừa dứt lời, Mộ Dung Phục liền hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía Dạ Phong lướt đi. Hắn tới Thanh Vân Sơn mạch mục đích là muốn để thằng chính mình hy vọng. Thế nhưng, Mộ Dung Phục lại không nghĩ tới, Dạ Phong khẩu tài như thế được. Nếu như tiếp tục nhậm rõ dạ rõ mở miệng, chỉ sợ hắn Mộ Dung Phục danh tiếng sẽ bị triệt để bại phoi. Vì vậy, dù cho Mộ Dung Phục trong nhộng hồ muốn đem Dạ Phong bắt lại, nhưng là Mộ Dung Phục xuất thủ độ mạnh yếu, lại không có lưu tình chút nào, hoàn toàn là hướng về phía kích sát Dạ Phong đi. Ngươi dám? Dương tay. Mộ Dung Phục đột nhiên bạo khởi, trong nháy mắt đưa tới Mã Ngọc đám người bất mãn. Nhưng là, giữa lúc bọn họ muốn xuất thủ, đi cứu Dạ Phong lúc, Huyền Tịch cái này lão hòa thượng lại lặng lẽ ra bọn hắn bây giờ phụ cận, trực tiếp đem bọn họ ngăn lại. Thời khắc này Huyền Tịch hòa thượng, trong lòng cũng là có chút bất mãn. Lấy hắn tiên tượng đại tông sư thực lực, tự nhiên nhìn ra được Mộ Dung Phục sát khí. Cái này cùng Huyền Tịch hòa thượng ý tưởng có chút bất đồng. Dù sao, Huyền Tịch hòa thượng còn muốn bắt ở Dạ Phong, bước ra để thăng linh khí biện pháp. Nhưng là, bất kể như thế nào, thời khắc này Mộ Dung Phục đều là thiếu Lâm Lâm lúc minh hữu. Nếu như tùy ý Mã Ngọc đám người xuất thủ, cùng nhau vây công Mộ Dung Phục, Thiếu Lâm cũng sẽ trên mặt không ánh sáng. Sở dĩ, Huyền Tịch Hòa thượng mới có thể ngăn lại Mã Ngọc đám người, tùy ý Mộ Dung Phục đi kích sát Dạ Phong. Tuy là, làm cho Dạ Phong trực tiếp bị Mộ Dung Phục kích sát, biết tổn thất để thăng linh khí biện pháp. Thế nhưng, giết chết Dạ Phong sau đó, lại có thể bảo trụ Thiếu Lâm bộ mặt, còn có thể thu được Thanh Vân môn thông thiên phúc địa. Không lỗ. Đại tông sư nhất trọng. Nam Mộ Dung, có tiếng mà không có miếng a. Nhìn lấy hướng cùng với chính mình đánh tới Mộ Dung Phục, Dạ Phong lộ ra vẻ khinh thường thần sắc, vâng vào hệ thống năng lực Dạ Phong đã sớm biết Mộ Dung Phục sâu cạn thiên tượng đại tông sư nhất trọng, thậm chí, cùng bình thường đột phá thiên tượng đại tông sư so sánh với, Mộ Dung Phục khí tức trên người, rõ ràng muốn càng thêm gầy yếu một ít. Cái này liền đại biểu cho, Mộ Dung Phục nhất định là dựa vào một ít đặc thù biện pháp, mạnh mẽ đột phá đến tiên tượng đại tông sư. Điều này làm cho Dạ Phong căn bản không làm sao có hướng nổi, đi cùng Mộ Dung Phục giao thủ. Ừm, bị sợ choáng váng sao? Vẫn là, hắn căn bản là không phản ứng kịp. Nhìn lấy không lúc nhích Dạ Phong, giữa không trung bay nhanh Mộ Dung Phục, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc kinh ngạc. Tuy là Hắn cho tới bây giờ cũng không cho rằng Dạ Phong có thể tự trong tay chính mình sống sót. Thế nhưng, Dạ Phong hoàn toàn từ bỏ chống lại Hà Vi, hãy để cho hắn có chút ngoại ý mến. Bất quá, ngoại ý muốn thuộc về ngoại ý mến. Mộ Dung Phục có thể không có nửa điểm lưu tình ý niệm trong đầu. Ở đại tông sư chân khí dưới sự thôi thúc, bàn tay trực tiếp hướng về phía Dạ Phong đầu vỗ tới. Mắt thấy Mộ Dung Phục bàn tay, liền muốn vỗ chúng Dạ Phong đầu. Ông, một vệt kiếm quang sáng chói sáng lên, thiên gia kiếm ra khỏi vỏ. Một đạo sắc bén chí cực kiếm khí bạo phát, ẩn chứa một cố lạnh như băng kiêu ý, trong nháy mắt chém về phía giữa không trung Mộ Dung Phục. T. Một cú nguy cơ rất chí mạng cảm giác xông lên mộ dung phục trong đầu. Mộ dung phục biến sắc, không kịp nghĩ nhiều cái gì, vội vã thu hồi bản tay của mình. Sau đó, hắn càng là ở giữa không trung, mạnh mẽ khống chế cùng với chính mình thân thể, hướng phía hướng ngược lại tránh đi. Nhưng mà, không còn kịp rồi. Tuy là mộ dung phục làm ra lựa chọn chính xác nhất, vẫn không có biện pháp né tránh ra. Sau một khắc, đang lúc mọi người nhìn soi mói, mộ dung phục bị cái này lạnh như băng kiếm khí chằm chung. Phốc đại lượng tiên huyết, phảng phất không lấy tiền một dạng, từ mộ dung phục trong miệng phun ra. Phen! Mà mộ dung phục thân thể Càng lạ dường như như diều đất rơi, mảnh địa hướng phía sau bay đi, cuối cùng nặng nề đập ở trong đám người. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt sợ ngây người tất cả mọi người tại chỗ. "Công tử ra! Công tử ra!" "Biểu ca, ngươi không sao chứ?" Thẳng đến mấy hơi thở sau đó, đám Bạch Xuyên, ba bất đồng cùng vương ngự yến đám người, mới chỉ có vội vàng chạy đến mộ dung phục bên cạnh, không gì sánh được lo lắng la lên đứng lên. Chỉ là, mặc kệ bọn hắn như thế nào lo lắng, nằm dưới đất mộ dung phục đều là không có nửa điểm đáp lại. Thời khắc này mộ dung phục, cả người tắm máu, hai mắt vô thần. Phản vật bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi một dạng. Mặc dù đặng Bách xuyên đám người, liên tiếp đem nội lực của mình quán châu đến mộ dung phục trong cơ thể, cũng không có tác dụng quá lớn. "T- Cái này, cái này, điều này sao có thể? Nàng, nàng làm sao sẽ mạnh như vậy?" Theo đặng Bách xuyên đám người la lên, tại chỗ rất nhiều võ giả cũng liên tiếp phục hồi tinh thần lại. Sau đó, ánh mắt của tất cả vũ giả trong nháy mắt hướng phía Dạ Phong bên cạnh Lục Tuyết Kỳ nhìn lại. Đối với Lục Tuyết Kỳ tồn tại, bọn họ tự nhiên đã sớm chú ý tới. Dù sao, Lục Tuyết Kỳ cái kia dung mạo tuyệt mỹ, chỉ cần gặp một lần, liền không khả năng dễ dàng quên. Thế nhưng, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này tuyệt mỹ vô cùng nữ tử, lại có thực lực kinh khủng như thế. Phải biết rằng, Mộ Dung Phục nhưng là nhất tôn tiên tượng đại tông sư a. Nhưng mà, cái này dung mạo tuyệt mỹ nữ tử, lại một kiếm liền trọng thương rồi Mộ Dung Phục. Dù cho đối phương xuất hiện ở kiếm lúc, có một ít đánh lén nhân tố ở bên trong. Thế nhưng, ai cũng không có biện pháp phủ nhận, đối phương có lấy viễn siêu Mộ Dung Phục thực lực. Chương 37: Gia thiên gia kiếm, không giết phế vật. Thông Thiên Phong. T. Tất thần mạnh. Trưởng môn sư huynh, ngươi thấy rõ ràng chưa? Khâu Sử cơ sâu hấp một khẩu khí, vẻ mặt bất khả tư nghị đối với Mã Ngọc hỏi, hắn tự xưng là cũng là một cái kiếm đạo cao thủ. Thế nhưng, Lục Tuyết Kỳ lúc trước xuất kiếm một khắc kia, hắn lại ngay cả động tác của đối phương đều không có thấy rõ ràng. Đặc biệt là Lục Tuyết Kỳ bộc phát ra khí ý, càng làm cho Khâu Sử cơ kinh hãi không thôi. Vô lượng tiên tôn, bần tăng cũng chưa từng thấy rõ. Mã Ngọc lắc đầu, hơi xúc động ngồi đáp. Hắn tự thân cảnh giới, chung quy chỉ có chỉ Huyền tông sư đỉnh phong. Mộ Dung phục một cái tiên tượng đại tông sư, đều không thể phản ứng kịp, hắn Mã Ngọc lại làm sao có khả năng làm được đâu? Như vậy xem ra Ngược lại cũng là một chuyện tốt. Chỉ ít, chỉ bằng Huyền Tịch cái này lão hòa thượng, chỉ sợ là không làm gì được Thanh Vân môn. Vương Sử Nhất trực tiếp liền nở nụ cười, có chút hoạn vị nhìn về phía Huyền Tịch hòa thượng. Huyền Tịch hòa thượng, tuy là cũng là thiên tượng đại tông sư cảnh giới cao thủ. Thế nhưng, theo Vương Sử Nhất, Huyền Tịch và Chưa Tất đã bị Mộ Dung Phục mạnh lên bao nhiêu, mà Mộ Dung Phục đã ngã xuống, thậm chí có chết đi nguy hiểm. Chỉ bằng Huyền Tịch hòa thượng một cái đại tông sư, phải nên làm như thế nào cùng vị này tuyệt mỹ nữ tử đối kháng đâu? Không sai, là cực. Nghe được Vương Sử Nhất lời nói, Mã Ngọc cùng Khâu Sử Cơ hai người cũng là trực tiếp nợ nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, huyền tịch hòa thượng trợ, các loại, Thiếu Lâm tăng lười, ngày hôm nay chỉ sợ là phải xôi sẹo. Dù sao, lấy thanh văn môn phong cách hành sự để phán đoán, Dạ Phong cho tới bây giờ đều không phải là giản xếp hồn thỏa tính cách. Bây giờ, Thiếu Lâm đều đạt được thanh văn môn cửa, tự nhiên không có khả năng tùy ý chấm dứt việc này. Mã Ngọc, khâu xử cơ trợ, các loại, người thanh âm không hề có chút che dấu nào. Có thể dùng một bên huyền tịch hòa thượng, sắc mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống. Đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Cái này nữ tử rốt cuộc là ai? Vì sao sư huynh không có nói cho, Thanh Vân Môn còn có cao thủ như vậy? Thời khắc này Huyền Tịch Hỏa Thượng đang ở trong lòng không ngừng giống giận. Thiếu Lâm đệ tử, không phải đã dò xét xong chưa? Không phải đã nói xong, Thanh Vân Môn chỉ có một cái chỉ Huyền Tông sư sao? Cái này tuyệt mỹ nữ tử chém ra kiêu ý, liền đại tông sư đều không chống đỡ được tới. Nếu như đây cũng tính là chỉ Huyền Tông sư, vậy hắn cái này tiên tượng đại tông sư, có tính là thứ gì? Hiển nhiên. Mộ Dung Phục hạ chàng, đã đem Huyền Tịch Hỏa Thượng đe dọa. Hôm nay Huyền Tịch Hỏa Thượng, căn bản cũng không dám tiếp tục hướng Thanh Vân Môn độc thủ. Thế nhưng, bị rất nhiều giang hồ võ giả nhìn chằm chằm làm cho hắn cư như vậy ly khai, Huyền Tịch Hoa thượng cũng làm không được. Dù sao, hắn đại biểu là cả Thiếu Lâm, tự nhiên không thể dễ dàng như vậy túi đầu. Trọng điếu hơn chính là, Huyền Tịch Hoa thượng cũng không dám đưa chắc, chính mình sau khi túi đầu, Thanh Vân Môn có hay không liền sẽ để chính mình an nhiên ly khai. So sánh Huyền Tịch Hoa chân tay luống cuống, Thanh Vân Môn rất nhiều đệ tử, trên mặt lại là treo vô tận mỉa. "Xinh đẹp sư phụ, người thật lợi hại a." Hoang Dung vẻ mặt hưng phấn mở miệng, đối với cùng với chính mình sư phó khen ngợi. Nhưng mà, Hoang Dung ánh mắt lại mắt không chớp nhìn chằm chằm, lục thiết kỳ trong tay thiên gia kiếm Tu luyện Thái cực huyền thanh đạo phía sau, nàng cảm thấy hứng thú nhất đồ đạc chính là tu sĩ sử dụng pháp bảo. Mà Lục Tuyết Kỳ trong tay tiên gia kiếm chính là nàng đã gặp kiện thứ nhất pháp bảo. Bây giờ, lần đầu nhìn thấy tiên gia kiếm ra khỏi vỏ, nàng tự nhiên là vô cùng kích động. Cảm nhận được Hoàng Dung ánh mắt, Thủy Chung Ninh cùng với chính mình tiên gia kiếm, Lục Tuyết Kỳ trong lòng có chút bất an dĩ. Nàng đương nhiên có thể đoán được, Hoàng Dung ở trong lòng đang suy nghĩ cái gì. Thế nhưng, tiên gia kiếm là nàng sư tôn Thủy Nguyệt đại sư truyền cho nàng cửu thiên thần binh. Vì vậy, mặc dù Lục Tuyết Kỳ ưa Hoàng Dung tên đệ tử này, cũng không khả năng đem tiên gia kiếm giao cho Hoàng Dung. Đang tiếp Nếu là ngươi không có nâng tay, lấy mộ dung phục tu vi, lại làm sao có khả năng còn sống sót? Đột nhiên, giọng phong thanh âm trầm rãi đang lúc mọi người vang lên bên tai. Chỉ thấy thời khắc này Dạ Phong mang trên mặt một vẻ tiếc nuối biểu tình, phảng phất tại tiếc cho cái gì mà dạng? Cái gì? Không thể nào, hắn đang khoác lác chứ? Kém chút chạm sát mộ dung phục một kiếm, lại còn nâng tay. Theo giọng phong thoại âm rơi xuống, tại chỗ rất nhiều võ giả, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Bọn họ không biết Dạ Phong có phải hay không đang khoác lác, thế nhưng bọn họ biết, cái này tay cầm trường kiếm tuyệt mỹ nữ tử, thực lực sắc thực vô cùng kinh khủng. Đặc biệt là đặng Báchuyên, ba bất đồng đám người. Bọn họ đều là mộ dung gia trung thần, nguyện ý vì mộ dung gia trả giá tính mạng. Nhưng bây giờ thì sao? Bọn họ cũng không dám tiến lên, đi vì mộ dung phục báo thù. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, mặc dù mấy người bọn họ liên thủ, cũng không khả năng là lục Tuyết Kỳ đối thủ. Hãn, gia tiên gia kiếm, không giết phế vật như vậy. Nghe được giọng phong cảm thán, Lục Tuyết Kỳ hừ nhẹ một tiếng, ngữ khí lạnh như băng nói rằng, Dạ Phong nói không sai. Lục Tuyết Kỳ hoàn toàn chính xác nâng tay. Bang không, Lục Tuyết Kỳ một kiếm hạ xuống, mộ dung phục tại chỗ cũng sẽ bị chết. Chỉ bất quá Lục Tuyết Kỳ lại cho rằng, mộ dung phục phế vật như vậy, căn bản không tư cách chết ở thiên gia kiệm dưới. Sở dĩ, Lục Tuyết Kỳ mới có thể thu hồi vài phần lực đạo, làm cho mộ dung phục nhặt về một cái mạng. "Ngươi!" Làm Lục Tuyết Kỳ thanh âm vang lên. Tính khí tăng vọt Phong Ba Ác, trực tiếp liền không nhịn được, muốn mở miệng tức giận mắng Lục Tuyết Kỳ. Nhưng mà, một bên tay mắt lênh lẹ đặng Bạch Xuyên, trong nháy mắt liền đèn Phong Ba Ác miệng che đặng Bạch Xuyên rất rõ ràng, nhóm người mình việc khẩn cấp trước mắt, là trợ giúp mộ dung phục chữa thương. Nếu như tiếp tục đi trêu chọc thành văn muôn, chỉ sợ bọn họ người đi đường này, liền muốn vĩnh viễn viết gì chốc ở đây rồi. Con kiến hôi lại không tự biết mình. Dạ Phong chán ghét nhìn Phong Ba Ác liếc mắt, trong mắt lóe lên một vẻ sát ý lạnh như băng. Tuy là Phong Ba Ác lời nói, cũng không có chân chính nói ra khỏi miệng. Thế nhưng, Dạ Phong nhưng cũng có thể đoán được, Phong Ba Ác muốn nói điều gì. Ma Lục Tuyết Kỳ, nhưng là Thanh Vân môn trưởng lão, không được phép Phong Ba Ác đụng vào. Sau đó, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, chậm rãi nhìn về phía Thiếu Lâm rất nhiều tam nhân, trong mắt sát ý bộc phát nồng nặc. Nếu tiên gia kiếm không giết phế vật, cái kia chuyện kế tiếp, liền do bổn tọa tới xử lý a. Chương 38, cậu cấp khiêu tưởng huyền tịch hòa thượng. Thông Thiên Phong, nếu tiên gia kiếm không giết phế vật, Cái kia chuyện kế tiếp, liền do bổn tọa tới xử lý a." Vừa dứt lời, Dạ Phong liền chậm rãi lay động cơ bộ, hướng phía Thiếu Lâm rất nhiều tăng nhân đi tới ở biết Thiếu Lâm tăng người, chuẩn bị gây sự với Thanh Vân môn sau đó. Dạ Phong liền tại trong lòng quyết định, cấp cho Thiếu Lâm một cái khác sâu giáo huấn, tỉ như, đi tới Thanh Vân môn Thiếu Lâm tăng người, vĩnh viễn ở lại Thanh Vân Sơn mạch bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, Dạ Phong cho tới bây giờ đều không phải là một cái đại độ người. Đối với cái này chủng tìm chính mình phiền toái người, Dạ Phong cũng tuyệt đối không có khả năng thủ hạ lưu tình. Nếu Thiếu Lâm tăng nhân dám đến, liền muốn làm tốt bị đoàn diện chuẩn bị. Đồng thời, Theo Dạ Phong, Thiếu Lâm cũng là một cái tốt lập vì đối tượng. Thank you đại tống Phật môn đứng đầu Thiếu Lâm, nếu như ở Thanh Vân Môn tổn thất nặng nề. Như vậy, Thanh Vân Môn uy danh rất nhanh thì có thể truyền khắp toàn bộ đại tống hoàng triều. Còn như Thanh Vân Môn danh tiếng, có thể hay không ở Thiếu Lâm vu tội dưới, trở thành mối người kêu đánh ma môn. Đối với cái này một điểm, Dạ Phong cũng không có quá nhiều lo lắng. Thiếu Lâm ở đại tống hoàng triều bên trong, hoàn toàn chính xác có thế lực không nhỏ. Thế nhưng, Thiếu Lâm có thế lực, cũng làm không được một tay che trời từng trạng. Tương phản, ở đại tống hoàng triều bên trong, khẳng định còn có một chút căm thù Thiếu Lâm thế lực tồn tại. Vì vậy, coi như Dạ Phong diện huyền tịch hòa thượng đáng người, cũng sẽ không đối với Thanh Vân môn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Quan trọng nhất là, thần châu lại lục bên trong, đúng là vẫn còn lấy thực lực vi tôn. Coi như Thanh Vân môn thực sự thành ma môn thì như thế nào? Chỉ cần sở hữu cường đại thực lực, ai lại dám đến gây sự với Thanh Vân môn? Cái này, nhìn lấy hướng cạnh mình đi tới Dạ Phong, rất nhiều thiếu lâm tân nhân, trên mặt toàn bộ đều lộ ra một vẻ thần sắc hốt hoảng hoàng. Liên Huyền tịch hòa thượng cái này tiên tượng đại tông sư, trong mắt đều lộ ra nồng nặc kiêng kỵ. Mà đứng ở thiếu lâm trung quanh giang hồ võ giả, càng lả vội vã hướng phía chu vi tản ra, sợ bị Dạ Phong hiểu lầm là, một mạch cho tới bây giờ, Dạ Phong vẫn luôn không có xuất thủ. Sở dĩ, tại chỗ sở hữu võ giả, cũng không biết Dạ Phong thực lực như thế nào. Thế nhưng, lúc trước Lục Tuyết Kỳ xuất thủ, đã triệt để đưa bọn họ kinh hãi, mà Dạ Phong thành tựu thanh văn môn trưởng môn, thân phận rõ ràng cao hơn Lục Tuyết Kỳ. Đồng thời, Dạ Phong lúc trước cùng Huyền Tịch Hỏa Thượng đối thoại, ngữ khí càng là vô cùng kiêu ngạo. Đủ loại dấu hiệu đều đủ để chứng minh, Dạ Phong căn bản không đem Huyền Tịch Hỏa Thượng để vào mắt. Cái này liền đại biểu cho, Dạ Phong rất có thể cũng là nhất tôn thực lực nhân vật không bố. A Di đã Phật Huyền tịch hòa thượng sâu hớp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại. Những võ giả khác có thể nghĩ tới sự tỉnh, hắn tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì vậy, chứng kiến hướng chính mình đến gần dạ phòng, huyền tịch hòa thượng trong lòng không khỏi bắt đầu khẩn trương. Dạ trưởng môn, Bần tăng tỷ mị suy nghĩ một chút. Thanh vân môn sự tình, trong đó có lẽ tồn tại một ít hiểu lầm. Không bằng, liên do dạ trưởng môn mà miệng, nói cho ta biết chớ, căn loại chân tướng như thế nào. Bọn ta tin tưởng, lấy thanh vân môn thực lực, tất nhiên có thể làm cho chân tướng bại bạch. Rốt cuộc, huyền tịch hòa thượng vẫn là tối đầu. Dạ Phong từng bước tới gần, mang cho hắn áp lực quá lớn. Vì bảo trụ tính mạng của mình, hắn chỉ có thể ở dạng phong trước mặt nhận túng. Chấn tướng? Chấn tướng như thế nào, còn cần bổn tọa nói cho ngươi biết sao? Lấy thiếu lâm thực lực, chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm, trong này có cái gì mở ám sao? Nhưng mà, Huyễn Tịch và còn chư ngĩ tới sự tình xảy ra, hắn đều đã túy đầu trước Dạ Phong, đại biểu thiếu lâm phục nguyễn. Thế nhưng, Dạ Phong trong giọng nói, như trước mang theo vô tận ý giễu cợt, mà Dạ Phong đi lại bước chân, càng là không có nửa điểm dừng lại dấu hiệu, vẫn ở chỗ cũ hướng cùng với chính mình đi tới. Điều này làm cho Huyền Tịch Hỏa Thượng trong lòng xuất hiện một cái đáng sợ ý tưởng. Dạ Phong thực sự muốn đối với Thiếu Lâm Sư Tổ. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiếu Lâm, nhưng lại Đại Tống Hoàng Triều Phật môn đứng đầu. Đồng thời, Thiếu Lâm cũng còn lại Hoàng Triều Phật môn thế lực, cũng có rất sâu liên hệ. Chẳng lẽ, Dạ Phong sẽ không sợ triệt để đắc tội Phật môn, đưa tới toàn bộ Thanh Vân môn hủy diệt sao? Huyền Tịch Hỏa Thượng không nghĩ ra. Thế nhưng, lúc này tình thế đã không được phép Huyền Tịch Hỏa Thượng tiếp tục suy nghĩ đi xuống. Dù sao, Dạ Phong lập tức phải đi tới trước mặt của hắn. Không chỉ là Huyền Tịch Hỏa Thượng, còn lại Thiếu Lâm tăng người càng lại vẻ mặt sợ hãi nhìn lấy Dạ Phong. Bọn họ cũng từ Dạ Phong trong giọng nói, cảm nhận được Dạ Phong sắc ý. Có thể mặc dù là cái này dạng, bọn họ vẫn không có rối trí, chủ động đi hướng Dạ Phong xuất thủ. Huyền tịch đại sư, khó khăn a. Hắn, thật thực sự dám động thủ sao? Huyền tịch đại sư, nhưng là thiếu lâm cao tầng a, nếu như hắn đã xệ ra chuyện gì? Đã sớm cách xa thiếu lâm giang hồ võ giả, trên mặt đều hiện lên một vẻ phức tạp biểu tình. Thiếu lâm, trên mặt nội tuy là chỉ có hai vị tiên tượng đại tông sư, thế nhưng, Thanh Cừu đại tống hoàng triều Phật môn đứng đầu, ai cũng không dám cam đoan, thiếu lâm có cái gì không ăn nút nội tình. Nếu như Huyền Tịch và vẫn còn Thanh Vân Môn đã xảy ra chuyện, như vậy, Thanh Vân Môn cùng Tiếu Lâm giữa mâu thuẫn, trong nháy mắt sẽ đạt đến đỉnh điểm, thậm chí không có biện pháp điều hòa. Dưới tình huống như vậy, cái này Thanh Vân Môn trưởng môn, thực sự dám đối với Huyền Tịch Hỏa Thượng xuất thủ sao? Đột nhiên, vốn là thừa nhận áp lực cự đại Huyền Tịch Hỏa Thượng, đã nhận ra một cỗ sát ý lạnh như băng, từ dạo phong thân thể bạo phát, trong nháy mắt đem chính mình bao phủ trong đó. Đáng chết. Hắn tới thật. Liệu rồi, có chút cậu cấp khiêu tường Huyền Tịch Hỏa Thượng, lại cũng không nói hỏi tới những chuyện khác. Sau một khắc, Huyền Tịch Hỏa Thượng liền đem vận chuyển chân khí tới được định phòng, tay phải hướng phía Dạ Phong hùng hang gỗ. Trong sát na, một chỉ kim sắc trưởng ngấn nhẹ lên, tại chân khí thôi động phía dưới, thật nhanh hướng về phía Dạ Phong đánh tới. Đây là Huyền Tịch Hỏa Thượng tối cường võ kỹ, cũng là Thiếu Lâm 72 tuyệt kỹ một trong đại lực kim cương trưởng. Ở Huyền Tịch Hỏa Thượng xem ra, coi như Dạ Phong thực sự mạnh hơn chính mình. Thế nhưng, chỉ cần mình đột nhiên tập kích, có thể đem Dạ Phong buộc lui. Như vậy, hắn liền có thể nắm cơ hội này, thoát đi thông thiên phòng, thoát đi thanh vân sơn mạch, coi như còn lại Thiếu Lâm tăng người chết sống. Đến rồi hiện ở vào thời điểm này, Huyền Tịch Hòa thượng đã không để ý tới nhiều như vậy. Nhưng mà, sau một khắc, Huyền Tịch Hòa thượng liền trợn tròn mắt. Chương 39, Tuần sát huyền tịch, Thiếu Lâm toàn diện, Thông Thiên Phong, không thú vị. Ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Dạ Phong nhìn lấy trước người Huyền Tịch Hòa thượng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Huyền Tịch Hòa thượng đánh tới đại lực kim cương chưởng, nhìn qua xác thực uy thế bất phàm. Thế nhưng, Dạ Phong lại không có nửa điểm lẽ tránh ý tưởng, chỉ là dựa vào trong cơ thể linh lực, Dạ Phong dễ dàng đánh tan mầu vàng kia chưởng ấn. Từ đầu đến cuối, Dạ Phong thân thể đều không có nửa điểm rung động. Mà Dạ Phong tới gần Huyền Tịch Hỏa Thượng bước chân, càng là không có chút nào chậm chạp. Cái này, điều này sao có thể? Nhìn lấy đã tới trước người mình Dạ Phong, Huyền Tịch Hỏa Thượng trên mặt, lộ ra một vẻ không dám tin biểu tình. Hắn chính là tiên tượng đại tông sư nhị trọng tu vi, so với mộ dung phục mạnh hơn không biết, mà hắn thi triển đại lực kim cương trượng, tức thì bị hắn tu luyện vài thập niên. Mặc dù là đại tông sư ngũ trọng cường giả, cũng không nên dễ dàng như vậy hóa giải mới đúng. Chẳng lẽ, trẻ tuổi như vậy Dạ Phong, tu vi đã đạt đến đại tông sư ngũ trọng bên trên sao? Trên thực tế, không chỉ là Huyền Tịch Hỏa Thượng. Tại chỗ sở hữu võ giả đều bị Dụ Phong hóa giải đại lực kim cương trường lúc, cái kia bộ dáng thoải mái hù dọa. Dù cho có chút cơ trí võ giả, đã sớm đoán được Dụ Phong thực lực rất mạnh. Thế nhưng, bọn hắn giờ phút này, cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía Dụ Phong, thật lâu không có thể phục hồi tinh thần lại. Xem ra, ngươi hẳn không có những thủ đoạn khác. Đã như vậy, cuộc náo kịch này nên kết thúc. Nhìn vẻ mặt rung động huyền tịch hòa thượng, Dụ Phong nhẹ nhàng lắc đầu, có chút không thú vị nói rằng, cái này thời gian mấy ngày bên trong, Dụ Phong vẫn luôn tại mượn vào ngộ đạo điện tu luyện. Vì là, bởi vì thời gian quá ngắn quan hệ, Dụ Phong cũng không có thu được quá lớn đột phá. Thế nhưng Dạ Phong trong cơ thể linh lực cũng đã có thể sánh ngang thiên tượng đại tông sư tứ trọng, mà linh lực chất lượng vốn là áp đạo võ giả chân khí bên trên. Sở dĩ Dạ Phong đang đối mặt huyền tịch hòa thượng công kích thời gian, mới có thể có vẻ hơi mạn bất kinh tâm. Dù sao, huyền tịch hòa thượng đại lực kim cương trưởng, đích xác không có bị Dạ Phong để vào mắt. Chỉ là, Dạ Phong lại không nghĩ tới, ngoại trừ đại lực kim cương trưởng bên ngoài, huyền tịch hòa thượng liền đã không có những thủ đoạn khác. Chốn, tiếp tục lưu lại nơi đây, ta nhất định sẽ chết. Nghe được Dạ Phong thanh âm, huyền tịch hòa thượng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Hắn không muốn chết, hắn chính là thiên tượng đại tông sư Tại sao có thể dễ dàng chết ở chỗ này? Có thể dạo phong biểu hiện ra thái độ, rõ ràng không có ý bỏ qua cho hắn. Sở dĩ muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cũng chỉ có thể y theo dựa vào khinh công của mình mà cậu. Ý niệm như vậy mới vừa xuất hiện, Huyền Tịch Hỏa Thượng liền trên mặt đất mạnh đi một bước, mượn cường đại phản chấn lực lượng, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng phía thông thiên phong dưới bay đi. Cần gì chứ? Người yếu, nên có người yếu rất ngộ. Nhưng mà, phi thân ở giữa không trung Huyền Tịch Hỏa Thượng, bên hai lại vang lên lần nữa giọng phong thanh âm. Vừa dứt lời, một bàn tay từ trên trời giáng xuống, trực tiếp bắt lại huyền tịch hỏa thượng đầu. Trong sát na, một cú không giống với chân khí lực lượng từ cái bàn tay này bên trong liên tiếp dũng mãnh vào huyền tịch hỏa thượng trong cơ thể. Không! Vung tha ta! Vung tha ta! Kinh hãi vạn phần huyền tịch hỏa thượng, trong nháy mắt mở miệng cầu xin tha thứ. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, này cổ xuất hiện ở trong cơ thể mình lực lượng, đang đang điên cuồng hủy diệt cùng với chính mình thân thể. Hắn rất muốn thôi động chân khí trong cơ thể phản kháng. Đáng tiếc, hắn đang bị nắm ở trong nháy mắt, chân khí trong cơ thể liền bị trở nên yên lặng. Mặc kệ huyền tịch hỏa thượng làm như thế nào, cũng không có cách nào điều động trong cơ thể lực lượng. Sở dĩ hắn duy nhất có thể làm sự tình chính là không giữ thể diện mặt mở miệng cầu xin tha thứ. Chậc, thứ ngươi bước vào Thanh Vân môn một khắc kia, ngươi sẽ chết ở Thanh Vân môn kết cục, liền cũng sớm đã quyết định. Nhìn lấy không ngừng cầu xin tha thứ Huyền Tịch Hỏa Thượng, Dạ Phong nét nhợt nhợt lên, lộ ra vẻ lạnh như băng tiểu ý sau đó, Dạ Phong bàn tay hơi dùng sức, không lỗ linh lực bạo phát, hóa thành một thanh vô hình trường kiếm, xòe xuyên qua Huyền Tịch Hỏa Thượng đầu. Phanh! Ở sát nhận Huyền Tịch Hỏa Thượng chết đi sau đó, Dạ Phong tựa như ném rác rưởi một dạng, thuận tay liền đem Huyền Tịch Hỏa Thượng thi thể ném tới rất nhiều thiếu lâm tầng mặt người trước. Sư thúc chết! Chết rồi, Ma quỷ, ngươi là Ma quỷ? Điều này sao có thể, không có khả năng, đây là giả, đều là giả. Nhìn lấy Huyền tịch Hỏa thượng thi thể, Sở Hữu Thiếu Lâm tang nhân, trên mặt đều hiện lên khủng hoảng biểu tình. Ở trong mắt bọn họ, thiên thượng đại tông sư cảnh giới Huyền tịch Hỏa thượng chính là thiên hạ khó gặp cao thủ. Nhưng là bây giờ, Huyền tịch Hỏa thượng lại bị Dã Phong trong nháy mắt chằm sát. Cái này liền đại biểu cho Dã Phong tự thân thực lực căn bản không phải bọn họ có thể chống lại. Như vậy, bọn họ kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Kế tiếp, liền đến phiên các ngươi. Vừa lúc đó, Dạ Phong cái kia tràn ngập sát ý thanh âm, cũng ở đây có Thiếu Lâm Tăng người vang lên bên hai. Sau một khắc, theo Dạ Phong ý niệm trong đầu khế động, một bả lóe hàn quang trường kiếm, trong nháy mắt từ ngộ đạo trong điện bay ra, hướng phía tất cả Thiếu Lâm Tăng người lướt đi. Ở khổng lỗ linh lực ra chỉ dưới, chôi này cũng không phải pháp bảo trường kiếm, trực tiếp hóa thành thần binh lợi khí. "Không phải. Van cậu. Tha ta, tha." A. Từng vị Thiếu Lâm Tăng người tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, liên tiếp. Thế nhưng, vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở đi qua, toàn bộ cũng đều bình tĩnh lại. T. Thật. Động tu thuật Lúc trước đó chính là Ngự kiếm thuật sao? Thanh Vân Môn, thực sự nắm giữ trong truyền thuyết Ngự kiếm thuật. Thang đến tất cả thiếu lâm tăng người, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Chu vi những thứ này lại tống giang hồ võ giả, mới dần dần phục hồi tinh thần lại, điên cuồng bắt đầu nghị luận đối với thiếu lâm tăng người hạ trạng. Bọn họ tối đa chỉ là cảm thán vài câu, lại không có bất luận cái gì một cái người, dám mở miệng vì thiếu lâm tổn thương bởi bất công. Ngược lại thì dạ phong ngữ kiếm thuật, làm cho tất cả võ giả cường nhiệt không ngớt. Dù sao, ở trong ấn tượng của bọn hắn, Ngự kiếm thuật hoàn toàn chính là vật trong truyền thuyết. Bây giờ, cái này trong truyền thuyết thần khí Cư nhân thực sự bị người cho nắm giữ. Chương 40, đưa các nàng ba cái lưu lại, cứ đi. Thông Thiên Phong. Hô. Vô lượng Tiên Tôn, thật là không có nghĩ đến, cư nhân thật sự có ngự kiếm thuật tồn tại. Mã Ngọc sâu hấp một khẩu khí, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình. Trước đây, Dạ Phong trạm sát tiên tiên cao thủ truyền tích, truyền ra Thanh Vân Sơn mạch lúc, những thứ kia chạy ra Thanh Vân Sơn mạch tông môn đệ tử, liền khắp nơi tuyên dương Dạ Phong biết sử dụng ngự kiếm thuật. Thế nhưng, thời điểm đó đại tông giang hồ, nhưng không ai tin tưởng bọn họ nói, bởi vì từ xưa đến nay, ngự kiếm thuật đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, ai cũng cũng chưa từng thấy tận mắt không nghĩ tới. Những thứ kia tông môn đệ tử, cư nhiên thật không có dối trá. Dạ Phong, thực sự nắm giữ ngự kiếm phật, đúng vậy a? Ai có thể nghĩ tới chứ? Nghe được Mã Ngọc lời nói, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử nhất gật đầu, nhẹ giọng mở miệng phụ họa nói. Hiển nhiên, bọn họ cũng bị Dạ Phong ngự kiếm thuật sợ hết hồn. Cùng lúc đó, Trương Thiên, Lý Địch Trờ, các loại bốn cái tông môn tông chủ, rung động trong lòng thời gian, lại là vô cùng mừng rỡ. Lam Lục Tuyết Kỷ rút ra Thiên Gia kiếm, một kích trọng thương mộ dung phụ lúc, bốn người bọn họ trong lòng thì biết rõ, chính mình một lần này đứng thành hàng hỗn thỏa. Thanh Vân môn tuyệt đối không thể ngã ở Thiếu Lâm trước mặt. Quả nhiên, làm dạng phong xuất thủ sau đó, tất cả Thiếu Lâm tăng lười, tất cả đều ngã xuống trong vũng máu. Như vậy một màn, không chỉ có không có để cho bọn họ cảm thấy hết tinh, ngược lại để cho bọn họ vô cùng hưng phấn. Dù sao, bọn họ chỗ ở tông môn, nhưng là thanh văn môn phụ thuộc tông môn. Thanh văn môn thực lực cường đại, bọn họ ở trên giang hồ địa vị, tự nhiên cũng sẽ nức lên thỉ rồi lên. Mau nhìn, Thượng tông sẽ đối mộ dung phục bọn họ động thủ. Đột nhiên, Trương Thiên nở nụ cười, hướng về phía bên cạnh lý địch ba người nói, chỉ thấy dạng phong lần nữa lay động tốc bộ. Tử vi mộ dung phục cho ở vị trí đi tới. Theo Dạ Phong tiêu sái di chuyển, che ở Dạ Phong trước mặt võ giả, trong nháy mắt hướng phía chu vi tản ra. Hầu như chỉ là thời gian một hơi thở, bị đoàn người bao gồm mộ dung phục đoàn người, liền bại lộ ở tại Dạ Phong trong tầm mắt. Cảm nhận được Dạ Phong ánh mắt, Đặng Mạch Xuyên, ba bất đồng đám người, trên mặt đều là lộ ra một vẻ mặt bối rối. Nếu như vào ngày thường bên trong, bọn họ gặp phải Dạ Phong cao thủ như vậy, tự nhiên là vô cùng cung kính. Bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng, chính mình không thể nào là Dạ Phong đối thủ. Nhưng là bây giờ, bọn họ cùng Thanh Vân môn trong lúc đó, đã xuất hiện rất lớn mâu thuẫn. Lấy đối phương cái kia cường đại thực lực, tất nhiên không có khả năng dễ dàng buông tha bọn họ. Dù sao, bọn họ công tử gia, lúc trước nhưng là muốn giết đối phương a. Ho Khan nhìn lấy hướng chính mình đi tới Dạ phòng, Mộ Dung Phục thần sắc hoang loạn, trong mắt càng là hiện lên một vẻ sợ hãi. Tuy là, bởi vì đặng Bách xuyên đám người quán tâu nội lực, làm cho hắn miễn cưỡng khôi phục một điểm. Thế nhưng, thời khắc này Mộ Dung Phục, cả người kinh mạch căng đau, không có biện pháp thôi động chân khí trong cơ thể. Dưới tình huống như thế, Mộ Dung Phục thậm chí so với một ít người thường, còn muốn yếu rất nhiều. Nếu như Dạ Phong muốn ra tay với bọn họ, bọn họ căn bản cũng không có chút nào đối kháng năng lực. Ngươi, ngươi muốn thế nào? Phong Ba Ác dẫn đầu nhảy ra ngoài, vẻ mặt hung ác hướng về phía Dạ Phong chất vấn. Hắn cũng sợ hãi Dạ Phong, thế nhưng, trung tâm với mộ dung phục hắn, lại không thể trơ mắt nhìn Dạ Phong đi thương tổn tới mình công tử ra. Cứ ngay, nhìn lấy ngăn lại chính mình lùi đi Phong Ba Ác. Dạ Phong nhíu mày một cái, thuận tay giơ giơ ống tay áo. Trong sát na, một cỗ khủng lồ linh lực bạo phát, hóa thành một chỉ trắng tinh bàn tay, trực tiếp hướng phía Phong Ba Ác vỗ tới. Sau một khắc, Phong Ba Ác trực tiếp đã bị bàn tay này đánh bay. Cả người dường như như diều đứt dây, nặng nề đập ở xa xa trên mặt đất, lại cũng không bỏ dậy nổi. Phong huynh đệ, Phong tứ ca. Nhìn lấy Phong Ba Ác bị đánh bay, Đặng Mạch Xuyên, Vương Ngự Yên đám người trên mặt, tất cả đều lộ ra một vẻ, vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng, lại không có bất kỳ một người chủ động đi đem Phong Ba Ác đỡ dậy. Dù sao, sau lưng bọn họ, còn đứng cần nhất bọn họ bảo vệ Mộ Dung Phục. Đột nhiên, Mộ Dung Phục dùng hết tất cả khí lực, đem Đặng Mạch Xuyên đám người rời ra, chủ động tới đến rồi mọi người trước người. "Ngươi, các hạ nghĩ muốn cái gì?" Chỉ cần mộ dung phục có thể làm được, tất nhiên sẽ không tự tuyệt. Nhìn lấy hướng chính mình đi tới Dạ Phong, mộ dung phục cắn chặt hàm răng, không gì sánh được biện quất mở miệng hỏi. Mộ dung phục trong lòng rất rõ ràng, nếu như Dạ Phong muốn trảm sát bọn họ, lấy bọn họ thực lực của những người này, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không được đến. Vì vậy, chi bằng trực tiếp hỏi Dạ Phong, như thế nào mới có thể buông tha mình. Chỉ có cái này dạng, chính mình mới có thể từ Dạ Phong trong tay mạng sống. Không có biện pháp. Hắn không muốn chết, hắn cũng không có thể chết. Hắn còn muốn trấn hung mộ dung ra, trùng kiến đại yến hoàn chiều. Sở dĩ, mặc kệ trả cái giá lớn đến đâu, Hắn đều nhất định muốn tiếp tục sống sót." Ồ? Nghe được Mộ Dung Phục lời nói, Dạ Phong bước chân dừng một chút. Sau đó, Dạ Phong trực tiếp dừng lại ở tại chỗ, không lại tiếp tục hướng phía Mộ Dung Phục tới gần. Ngay từ đầu, Dạ Phong hoàn toàn chính xác muốn giết Mộ Dung Phục đồ người. Thế nhưng, làm Dạ Phong ánh mắt chứng kiến Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người sau đó, liền bỏ qua cái ý nghĩ này. Đừng hiểu lầm, Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người, tuy là đều có tốt dung mạo, đặc biệt là Vương Ngự Yên, lại có thể dùng cốt sắc tiên hương để dùng. Thế nhưng, các nàng cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó, vẫn còn có chiến lệ không nhỏ. Liên lụcuyết kỳ đều không thể làm cho Dạ Phong động tâm, ba người các nàng tự nhiên cũng không khả năng. Dạ Phong chỉ là nhìn chúng ba người các nàng thiên phú mà thôi, tính danh, Vương Ngựa Yên Tu Vi, không can cốt, 65, thượng đẳng, nội tính, 79, thượng đẳng, tính danh, A Chu Tu Vi, hậu thiên bắt trọng căn cốt, 61, thượng đẳng, nội tính, 66, thượng đẳng, tính danh, A Bích Tu Vi, hậu thiên lục trọng căn cốt, 57, trung đẳng, nội tính, 62, thượng đẳng. Hôm nay Thanh Vân môn, Bạch Phế đại hưng. Thành hữu Thanh Vân môn trưởng môn. Giả Phong tự nhiên muốn tuyển nhận càng nhiều ngày hơn phú cường đại đệ tử. Mà Vương Ngữ Yến ba người, bất kể là thiên phú vẫn là thân thế, Giả Phong đều là hiểu rõ. Quan trọng nhất là, Giả Phong có đầy đủ tự tin, có thể phục tùng ba người các nàng. Vì vậy, để ba người các nàng chiêu nhập thành văn môn, trở thành tiểu trúc phong đệ tử, tự nhiên là một cái lựa chọn tốt. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Giả dạ Phong mới thả bỏ quên trạm sát mộ dung phục ý niệm trong đầu. Thậm chí, liền lúc trước ngăn lại Giả Phong phong ba ác, cũng vẹn vẹn chỉ là bị Giả Phong đánh trọng thương mà thôi. Sau đó, đang lúc mọi người nhìn soi mói, Giả Phong chậm rãi đưa ngón tay ra, gần một cái vương Ngự Yên ba người, đem ba người các nàng lưu lại. Mấy người các ngươi có thể lăn. Chương 41, đang độ tử, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Thông Thiên Phong, cái gì? Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Mộ Dung Phục trực tiếp liền sững sờ ngay tại chỗ. Hắn là thật không có nghĩ đến, Dạ Phong cư nhiên sẽ đưa ra yêu cầu như vậy. Cái gì? Mơ tưởng, ta mới, chỉ có, không có khả năng ở lại chỗ này. Đang độ tử, ta chính là chết, cũng sẽ không để ngươi như nguyện. Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người, vội vàng hướng Dạ Phong nội trợ. Giờ, giờ khắc này Ở trong lòng của các nàng, trực tiếp đem Dạ Phong trở thành một cái đồ hào sắc. Vì vậy, làm cho các nàng ở lại thanh vân môn chúng, ở lại Dạ Phong bên người, tự nhiên là một chuyện không thể nào. Ngược lại thì đặng Báchuyên, ba bất đồng đám người, lại là dồn dập túi đầu. Tuy là, ở trong lòng bọn hắn, cũng không nguyện ý mộ dung phục đáp ứng. Thế nhưng, nếu như dùng Vương Ngữ Yên ba người, có thể đổi lấy đến mộ dung phục mạng sống cơ hội. Như vậy, thành tựu mộ dung gia trung thần, bọn họ căn bản cũng không có biện pháp từ tuyệt. Vì vậy, bọn họ chỉ có thể ngậm miệng không nói, làm cho mộ dung phục mình làm ra tuyển trạch. Về phần đang chàng còn lại võ giả, Bọn họ tất cả đều vẻ mặt rung động nhìn về phía Dạ Phong, thật lâu nói không ra lời. Không có biện pháp. Theo Dạ Phong xuất thủ, cường thế trấn sát huyền tịch hoàn thượng, cùng với tất cả thiếu lâm tăng người, rất nhiều võ giả trong lòng đều cho rằng Dạ Phong là một cái tuyệt thế thiên kiêu. Thậm chí, có không ít võ giả trực tiếp não bộ Dạ Phong trong ngày thường điên cuồng tu luyện, mới có thể như vậy cường đại hình ảnh. Nhưng mà, bây giờ Dạ Phong lại thẳng thắn nói ra, muốn đem Vương Ngữ Yên ba người ở lại Thanh Vân môn lời nói. Quan trọng nhất là, Vương Ngữ Yên, A Chu ba người cũng đều là kiểu tí tích, tích cô gái yếu đuối. Dưới tình huống như thế, cho dù ai đều sẽ cho rằng Dạ Phong là một cái ham muốn mỹ sắc đang độ tựa. Chỉ bất quá, bởi vì Dạ Phong cái kia cường đại thực lực. Sở dĩ, tại chỗ rất nhiều võ giả, ai cũng không dám đem chính mình ý nghĩ nói ra. A, chớ tự mình đa tình. Dung mạo của các ngươi quả thật không tệ. Thế nhưng, các ngươi chẳng lẽ cho là mình có thể vượt qua ta Thanh Vân môn lục trưởng lão sao? Buồn tọe lưu lại các ngươi, chỉ là bởi vì ba người các ngươi thiên phú, miễn cưỡng có thể bái nhập ta Thanh Vân môn mà thôi. Dạ Phong không có thúc dục mộ dung phục, mà là hướng về phía Vương Ngự Yên ba người cười lại. Hắn đương nhiên có thể đoán được, Vương Ngự Yên tâm lưỡi ý tưởng. Tuy là, Dạ Phong cũng không thèm để ý người khác quan điểm. Thế nhưng, Vương Ngự Yên ba người đều là trong gió đêm định thanh văn môn đệ tử. Sở dĩ, Dạ Phong tự nhiên không hi vọng bọn họ hiểu lẫn ý của mình. À, nguyên lai like là cái này dạng. Ta đã nói rồi, dạ trưởng môn tại sao sẽ là như vậy nhân. Theo Dạ Phong thổi âm rơi xuống, tại chỗ rất nhiều võ giả ngẩn người, sau đó dồn dập mở miệng phụ họa đồng thời, cũng không thiếu võ giả trực tiếp đem ánh mắt của mình hướng phía Lục Tuyết Kỳ nhìn sang. Hoàn toàn chính xác, cùng Lục Tuyết Kỳ so sánh với Bất kể là Vương Ngữ Yên, vẫn là A Chu Abic, Dung Mạo đều có chênh lệch không nhỏ. Sở dĩ nếu như Dạ Phong thật là một cái đồ háo sắc, căn bản cũng không có tất bỏ gần cầu xa xa. Mà Vương Ngữ Yên, A Chu Abic ba người đang nghe Dạ Phong trả lời sau đó, cũng trực tiếp trầm mặc xuống. Đối với mình Dung Mạo, các nàng thật có lấy không nhỏ tự tin. Thế nhưng, các nàng nhưng cũng sẽ không cho là mình có thể cùng Lục Tuyết Kỳ đánh động. Dù sao, các nàng ở mới nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ lúc, trong lòng cũng đã xuất hiện tự tạm hình quý cảm giác. Như thế nào? Mộ Dung Phục, trả lời của ngươi là cái gì? Trả lời Vương Ngữ Yên tam nữ sau đó, Dạ Phong mở miệng lần nữa, hướng về phía Mộ Dung phụ hỏi: "Thank you một cái xuyên về dạ." Dạ Phong trong lòng rất rõ ràng, hiện tại Đoạn Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người đều là thập phần lưu ý Mộ Dung phụ. Nếu như Mộ Dung phụ không phải đáp ứng, coi như Dạ Phong đem Vương Ngự Yên tam nữ mạnh mẽ ở lại Thanh Vân môn bên trong. Như vậy, Vương Ngự Yên tam nữ cũng chỉ biết ghi hận Thanh Vân môn, thậm chí ý tưởng tiếp pháp đạo tẩu. Cứ như vậy, Vương Ngự Yên ba người tồn tại, đối với Dạ Phong mà nói, liền không có chút nào ý nghĩa. Dù sao, Dạ Phong mục đích chủ yếu nhất vẫn là tuyển nhận tiên phú cường đại, nỗ lực tu luyện đệ tử. Chỉ có Thanh Vân môn có nhiều hơn cường giả. Tài năng mới có thể để thăng thanh văn môn đẳng cấp. Chỉ có thanh văn môn đẳng cấp để thăng, Dạ Phong, tài năng mới có thể hoàn thành hệ thống đầu mối chính nhiệm vụ. Thế nhưng, chỉ cần mộ dung phục đáp ứng. Như vậy, Vương Ngư Hiên, A Chu, A Bích ba người là có thể thấy rõ ràng mộ dung phục chân diện hục. Dù cho trong thời gian ngắn, ba người các nàng có lẽ sẽ không tiếp thu được. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, các nàng trung quy biết quy mô dung phục, trở thành Dạ Phong trong tay công cụ người. Đối với cái này một điểm, Dạ Phong có đầy đủ lòng tin. Biểu ca, không muốn. Công tử gia, không nên đáp ứng hắn. Nghe được Dạ Phong tốc độ Vương Ngư Yên, a chủ, a bích tam nữ, vội vã lo lắng tìm cậu. Tuy là, các nàng đã tin Dạ Phong lời nói, không lại đem Dạ Phong coi như một cái đồ hào sắc. Thế nhưng, các nàng như trước không muốn mộ dung phục bằng lòng, làm cho các nàng vẫn ở lại Thanh Vân Môn. "Tốt, ta đáp ứng ngươi." Đáng tiếc, mộ dung phục đúng là vẫn còn làm cho Vương Ngư Yên tam nữ thất vọng rồi. Thời khắc này mộ dung phục chỉ nghĩ mau ly khai Thanh Vân Môn, tìm một chỗ hảo hảo chữa thương. Hắn lúc trước sợ rĩ trơ mặc, cũng chỉ là ở trong lòng suy nghĩ một chuyện. Nếu như hắn đem Vương Ngư Yên coi như mạng sống điều kiện, lưu tại Thanh Vân Môn bên trong. Như vậy Hắn trở lại yến tử ổ sau đó, phải như thế nào cùng mâu thân của Vương Ngự Yên bàn giao. Coi như A Chu cùng Abic, đối với cái này hai cái mộ dung gia nha hoàn, mộ dung phục càn là không thèm để ý chút nào, chỉ cần hắn có thể xuống được. Đừng nói là Vương Ngự Yên, A Chu, Abic ba đứa nhân, coi như đem đặng bách xuyên đám người, tất cả đều ở lại Thanh Vân môn bên trong, mộ dung phục cũng sẽ không cử tuyệt. Cái gì? Biểu ca, ngươi tại sao có thể bằng lòng hắn? Công tử gia, ngươi đang nói đùa a. Mộ dung phục vừa dứt lời, Vương Ngự Yên, A Chu, Abic trên mặt, dồn dập lộ ra không dám tin biểu tình hiện tại chỗ rất nhiều võ giả, nhìn lấy mộ dung phục ánh mắt, đều lộ ra một vẻ không che giấu chút nào xem thường màu sắc. Chỉ là, đối mặt vương nữ Yên Tam nữ kinh hô, cùng với rất nhiều võ giả ánh mắt. Mộ dung phục tuy là sắc mặt tâm trầm chậm, lại không có mở miệng phản bác cái gì, mà là hướng về phía bên cạnh Đặng Bách Xuyên phân phó. "Đặng đại ca, trên lưng phong đại ca, chúng ta rời khỏi nơi này trước." Chương 42, tan cuộc. Toàn chân giáo thái độ. Thông Thiên Phong. Rất nhiều võ giả nhìn soi mói. Ba bất đồng có mộ dung phục, Đặng Bách Xuyên cóng phong ba ác. Đoàn người toàn bộ đều cúi đầu không ngừng lay động khắp bộ, trực tiếp hướng phía thông thiên phong dưới mà đi. Mặc cho Vương Ngự Nghiên, A Chu, A Bích tam nữ không ngừng mở miệng la lên. Mộ Dung Phục mấy người đều không quay đầu lại, rất nhanh thì biến mất ở thông thiên phong núi. A, Nguyên Lai, like, đây chính là Nam Mộ Dung a. Phi, thực sự là mất hết khuôn mặt nam nhân mặt. Cũng không biết loại này mặt hàng là tu luyện như thế nào đến tiên tượng đại tông sư. Theo Mộ Dung Phục đoàn người ly khai, tại chỗ rất nhiều võ giả, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Mỗi một cái võ giả trên mặt đều treo không che giấu chút nào xem thường màu sắc. Phản phất Mộ Dung Phục làm cái gì thiên lý nan dung sự tình một dạng. Chỉ có Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích tam nữ, ngây ngốc đứng tại chỗ, khắp khuôn mặt là thất hồn lạc phách biểu tình. Lục Tuyết Kỳ nhíu mày một cái, nhìn bên cạnh mình Hoàng Dung liếc mắt. Từ Dạ Phong mở miệng, làm cho mộ dung phục lưu lại Vương Ngự Yên tam nữ. Lục Tuyết Kỳ trong lòng thì biết rõ, đây là Dạ Phong đang vì tiểu trúc phong chọn đệ tử. Sở dĩ, đối với cái này ba cái tương lai đệ tử, Lục Tuyết Kỳ đương nhiên sẽ không thờ ơ. Chỉ bất quá, nàng tiên sinh chính là trong trẻo lạnh lùng tính cách, không làm được thoải mái chuyện của người khác. Vì vậy, chiếu cố Vương Ngự Yên ba người nhiệm vụ, chỉ có thể giao cho mình cái này một cách tinh quái đệ tử. Hắc hắc cảm nhận được lục tuyết kỳ ánh mắt, Hoàn Dung nhẹ giọng cười, trong nháy mắt minh bạch rồi sư phụ mình ý tứ. Sau đó, Hoàn Dung điểm mũi chân một cái, rất nhanh là đến Vương Ngữ Yên ba người bên cạnh, nhẹ giọng mở miệng ăn ủi. "Giai thượng, trực tiếp bị trưởng môn nhìn chúng sao? Đáng chết, vì sao ta không được trưởng môn tán thành? Thật hâm mộ, các nàng cũng sẽ trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử sao?" Nhìn lấy Hoàn Dung đang ở An ủi Vương Ngữ Yên ba người. Từ anh Hạo, điền mới trợ, căn loại thanh văn môn đệ tử ký danh, trên mặt tất cả đều hiện ra một vẻ ước ao màu sắc. Bọn họ bái nhập thanh văn môn phía sau, chưa từng có đạt được dạng phong nửa cầu khuyết lệ. Thế nhưng Vương Ngự Nghiên, A Chu, A Bích ba người lại bị Dạ Phong mạnh mẽ lưu tại Thanh Vân Môn. Cái này liền đã đủ chứng minh, Vương Ngự Nghiên, A Chu, A Bích ba người thiên phú của các nàng thập phần không sai. Vì vậy, các nàng rất có thể cùng Hoàng Dung giống nhau, nhảy qua đệ tử ký danh cái giai đoạn này, trực tiếp trở thành Thanh Vân Môn nhập thất đệ tử. Đối với Từ Anh Hạo trợ, các loại đệ tử ký danh ý tưởng, Dạ Phong tự nhiên là không biết. Coi như Dạ Phong đã biết ý nghĩ của bọn họ, cũng không khả năng để ở trong lòng. Thời khắc này Dạ Phong đang tùy ý lay động lấy cất bộ, hướng phía Ngộ Đạo Điện chậm rãi đi tới. Chư vị, náo nhiệt đã xem xong rồi. Thanh Vân Môn đơn sơ, liền không chiêu đãi chư vị. Sở dĩ chư vị từ đâu tới đây thì về lại nơi đó a. Sau một lát, Dạ Phong đứng ở Ngộ Đạo trước điện, nhìn một chút tại chỗ võ giả liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Đối với Dạ Phong mà nói, nếu thiếu Lâm Tam Nhân đã toàn bộ được giải quyết, như vậy, những thứ này đại tông giang hồ võ giả cũng không tất yếu tiếp tục lưu lại Thanh Vân Môn. Dù sao, ở trong mắt Dạ Phong, những thứ này đại tông giang hồ võ giả cũng chỉ là một ít khán giả mà thôi. Dạ Phong vẫn chờ bọn họ ly khai Thanh Vân Sơn mạch, đem Thanh Vân Môn chuyện đã xảy ra, toàn bộ tuyên dương ra ngoài đâu. Chỉ có cái này dạng, Thanh Vân môn ở đại tông hoàng triều địa vị, tài năng mới có thể nhanh chóng tăng lên. Ha ha. Dạ trưởng môn nói không sai. Đi thôi, náo nhiệt đều xem xong, lưu lại nơi này làm cái gì? Dạ trưởng môn, giáo chúng còn có một chút việc vặn, tại hạ liền cáo từ trước. Nghe được dạ phong lệnh đuổi khách, tại chỗ rất nhiều võ giả, dồn dập mở miệng đáp lại. Không có bất kỳ một cái võ giả có can đảm lộ ra biểu tình bất mãn, trên mặt đều là không gì sánh được thần sắc cung kính. Không có biện pháp. Gần trăm vị thiếu lâm tang thi thể của người, có thể chính ở chỗ này nằm đâu? Dạ Phong, liền Thiếu Lâm đều không có để vào mắt, Thiếu Lâm cao thủ nói rít lên rít. Dưới tình huống như thế, bọn họ như thế nào dám đối với Dạ Phong bỏ rơi sắc mặt đầu. Sau đó, phần lớn giang hồ võ giả liên tiếp hướng phía Thông Thiên Phong dưới đi tới. Vẹn vẹn thời gian một nén nhang đi qua. Những thứ này đi tới Thanh Vân môn giang hồ thế lực, liền chỉ còn lại có Toàn Chân giáo, như trước còn dừng lại ở Thông Thiên Phong bên trên. Toàn Chân giáo Mã Ngọc gặp qua Thanh Vân trưởng môn. Mã Ngọc tiến lên một bước, lấy đạo môn lễ nghi, hướng về phía Dạ Phong hơi không người. Toàn Chân giáo là đại tông hoàng triều đạo môn đứng đầu, mà Mã Ngọc thành tựu toàn chân giáo trưởng giáo. Đơn Tuần lấy thân phận địa vị mà nói, Mã Ngọc tự nhiên là mạnh hơn so với Dạ Phong. Thế nhưng, Mã Ngọc lại không có nửa điểm cấp trên tư thái, ngược lại biểu hiện thập phần cung kính. Nguyên nhân rất đơn giản. Thần Châu đại lục, mai mãi cũng là lấy người mạnh là vua. Toàn chân giáo, theo Vương Trùng giương mất, chủ bá thông mất tích. Hôm nay toàn chân giáo, thậm chí tìm không ra một vị thiên tượng đại tông sư, mà Thanh Vân môn bên trong, lại có Dạ Phong cùng Lục Tuyết Kỳ, hai vị thiên tượng đại tông sư cảnh giới tồn tại. Một ngày tin tức này truyền bá ra, Thanh Vân môn trong nháy mắt sẽ thế thân toàn chân giáo, trở thành đại tông hoàng triều mới đạt môn đứng đầu. Vì vậy, ở Dạ Phong trước mặt, Mã Ngọc đương nhiên sẽ không bày cái gì chưởng bối cái giá. Toàn chân giáo Khâu Sử Cơ gặp qua Thanh Vân trưởng môn, Toàn chân giáo Vương Sử Nhất gặp qua Thanh Vân trưởng môn. Mà ở Mã Ngọc hành lễ sau đó, Khâu Sử Cơ cùng Vương Sử Nhất cũng là làm ra giống nhau lễ nghi. Mã Ngọc có thể nghĩ tới sự tình, bọn họ tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Tuy là, nhìn lấy Thanh Vân môn siêu việt toàn chân giáo, làm cho trong lòng có của bọn họ chút không cam lòng. Thế nhưng, nghĩ đến Thanh Vân môn thực lực hôm nay, bọn họ rồi lại không có chút nào biện pháp. Dù sao, ai bảo bọn họ toàn chân giáo đệ tử không có ý chí tiến thủ, thực lực so ra kém Thanh Vân môn đâu. Mã chủ giáo, Khâu đạo trưởng, Vương đạo trưởng, chứ vị không cần khách khí như vậy. Cùng toàn chân giáo so sẽ với, ta Thanh Vân môn chỉ là đạo môn nhân tài mới xuất hiện. Lần này thiếu Lâm đột kích, toàn chân giáo có thể vì Thanh Vân môn trợ quyền, Dạ Phong vô cùng cảm kích. Nhìn lấy đối với mình hành lễ Mã Ngọc ba người, Dạ Phong cũng không có bởi vì thực lực của chính mình, so với Mã Ngọc ba người cần mạnh, liền bày ra một bộ cường giả tư thái. Dù sao, toàn chân giáo cùng thiếu Lâm bất đồng, bọn họ cũng không phải là Thanh Vân môn đệ nhân. Tương phản, Ở biết Thiếu Lâm muốn ra tay với Thanh Vân Môn phía sau, toàn chân giáo vẫn là duy nhất một cái, nguyện ý giúp trợ Thanh Vân Môn thế lực. Sở dĩ, Dạ Phong tự nhiên cũng sẽ không để ý, lấy văn bôi tư thái, đi đối Đại Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đáng người. Chương 43, bàn cho. Lục Tiết Kỳ thành công. Thông Thiên Phong. Mã Ngọc, Khâu Sử Cơ đáng người, cũng không có ở Thanh Vân Môn dừng lại lâu lắm. Cùng Dạ Phong đơn giản giao lưu một phen sau đó, bọn họ liền dẫn toàn chân giáo đệ tử lì khai. Dù sao, bất kể như thế nào, toàn chân giáo đều là đại tông hoàng triều nhất lưu tông môn. Trong ngày thường, có không ít sự tình, cần Mã Ngọc Câu sử cơ đám người đi xử lý. Vì vậy, nếu Thanh Vân môn nguy cơ đã giải ngoài trừ, như vậy, bọn họ đương nhiên sẽ không ở Thanh Vân môn làm lỡ quá nhiều thời gian, mà ở toàn chân giáo đệ tử sau khi rời đi, tứ anh hậu 13 vị đệ tử ký danh, đang đối với Dạ Phong cùng Lục Tuyết Kỳ hành lễ sau đó, cũng rất nhanh ly khai Thông Thiên Phong. Bọn họ bị kích thích, hoàn dung so với bọn hắn chế hơn bái nhập Thanh Vân môn, lại trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử. Mà Vương Ngự Yên, A Chu, A Bích ba người, rất có thể cũng sẽ trực tiếp trở thành nhập thất đệ tử. Dưới tình huống như vậy, Bọn họ tự nhiên muốn mau sớm để thăng thực lực của chính mình, sớm ngày thoát khỏi đệ tử ký danh thân phận. Trương Thiên, Lý Địch, Triệu Yên, Vương Nhân. Dạ Phong chậm rãi đi vào nội đạo điện, nhìn một chút ngoài điện đám người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Có thút hạ, có thút hạ." Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Trương Thiên bốn người liền đội vàng tiến lên, cung kính mở miệng đáp. Thời khắc này Trương Thiên bốn người, trong lòng đều là vô cùng kích động. Bọn họ một lần này đánh được thắng, chỉ cần hôm nay ở Thanh Vân môn sự tình, triệt để ở đại tông hoàng triều chuyển ra. Như vậy, Thanh Vân môn địa vị sẽ mạnh địa để thăng tới một cái trình độ đáng sợ mà bọn họ trú ở tông môn, thành tựu thành văn môn phụ thuộc tông môn, địa vị tự nhiên cũng sẽ nước lên thì tu lên. Điều này làm cho Trương Thiên, Lý Địch đám người cực kỳ hưng phấn. Lần này thiếu Lâm đột kích, các ngươi bốn người biểu hiện coi như không tệ, có công tứ thượng. Buồn tọa rảnh rồi, sáng lập một ít không dùng được công pháp. Hôm nay, bổ tọa liền đem những công pháp này ban cho các ngươi." Dạ Phong tùy ý phất phắt tay. Sau một khắc, một chồng trưng bày ở ngộ đạo điện sách, liền trực tiếp bay ra ngoài. Những sách này sách ở giữa không trung tản ra, cuối cùng hóa thành tứ phần, vững vàng rơi xuống Trương Thiên đám người trong tay. Thần Hỏa Chân Quyết, địa cấp hạ phẩm công pháp. Huyết Sát Thất Tức, huyền cấp cực phẩm võ kỹ. Kim Quang Liệt Thiên Trưởng, huyền cấp cực phẩm võ kỹ. Xem cùng với chính mình quyển sách trên tay sách, Trương Thiên bốn người trên mặt, tất cả đều lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Bọn họ tự thân tông môn, bất quá chỉ là một cái Tam Lưu tông môn mà thôi. Ở tại bọn hắn trong tông môn, mặc dù là công pháp mạnh nhất võ kỹ, cũng bất quá chỉ là hoàng cấp cực phẩm mà thôi. Cũng chính bởi vì cái này dạng, bọn họ tông môn phát triển nhiều năm như vậy, mới chỉ có, vẫn luôn chỉ là Tam Lưu tông môn. Bây giờ Dạ Phong lại trực tiếp ban cho bọn họ địa cấp cấp pháp, cùng với một bộ huyền cấp thực phẩm võ khí. Đây đối với Trương Thiên bốn người mà nói, hoàn toàn chính là cự đại kinh hỉ. Thuộc hạ khấu tạ thượng tông ấn nước. Thuộc hạ khấu tạ thượng tông ấn nước. Thuộc hạ khấu tạ thượng tông ấn nước. Trương Thiên bốn người thần sắc kích động, liên tiếp hướng về phía Dạ Phong giật đầu, biểu đạt lòng cảm kích của mình đồng thời, bọn họ đối với thanh văn môn trung thần cũng trong nháy mắt tăng lên tới đỉnh điểm. Không chỉ là Trương Thiên bốn người, liên Trương Thiên bốn người mang tới tông môn đệ tử, cũng là đồng dạng quy trên mặt đất, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Dù sao, tông môn chiếm được cường đại công pháp, thành cựu tông môn đệ tử bọn họ, tự nhiên là có cơ hội tu luyện. Cái này liền đại biểu cho bọn họ sẽ sở hữu càng thêm cường đại tương lai. Được rồi, mang theo các ngươi tông môn đệ tử, ly khai a. Nhìn lấy quỳ đầy đất đám người, Dạ Phong tùy ý khoát tay áo, cũng không nói thêm gì ở thống nhất Thanh Vân Sơn mạch lúc, Thanh Vân Sơn mạch bên trong tông môn truyền thừa, tất cả đều rơi xuống Dạ Phong trong tay. Bằng vào thiên kiêu cấp khủng bố nội tính, Dạ Phong đem những thứ này tông môn truyền thừa không ngừng dung hợp, sáng tạo ra không ít cao phẩm cấp bí tịch. Trong đó, bởi vì thái cực huyền thanh đạo quan hệ, Dạ Phong đối với tu luyện võ đạo chân khí công pháp cũng không có quá nhiều hứng thú. Sở dĩ, Dạ Phong chỉ từ tất cả võ kỹ bên trong, chọn lựa mạnh nhất hai bộ, giao cho Thanh Vân môn đệ tử tu luyện. Không sai, chính là địa cấp hạ phẩm Thanh Phong kiếm pháp cùng tiêu giao thân pháp. Còn như còn lại công pháp võ kỹ, lại là vẫn bị Dạ Phong gửi lên. Bây giờ, chỉ cần Dạ Phong giết chết Thiếu Lâm Cường giả sự tình, ở Đại Tống hoàng triều truyền bá ra. Cái kia Thanh Vân môn ở Đại Tống hoàng triều địa vị, cũng sẽ trực tiếp biến thành đạo môn đứng đầu. Mà Trương Thiên đáng người chỗ ở phụ thuộc tông môn, nếu như thực lực quá mức nhỏ yếu, tất nhiên cũng sẽ cho Thanh Vân môn mất mặt. Vì vậy, Dạ Phong mới đưa chính mình phía trước sáng tạo công pháp, ban thưởng cho Trương Thiên đám người. Ngược lại, đối với Dạ Phong mà nói, những võ đạo này công pháp võ kỹ cũng không có tác dụng gì, là thuộc hạ tuân mệnh. Nghe được Dạ Phong phân phó, Trương Thiên bốn người vội vã mở miệng, cùng kính đáp lại. Sau đó, bọn họ lần nữa hướng về phía Dạ Phong thi lễ một cái, liền dẫn riêng phần mình tông môn đệ tử đi xuống núi. Lục Trường lão, ngươi còn có việc sao? Làm Trương Thiên đám người sau khi rời khỏi, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía một bên Lục Tuyết Kỳ, có chút hiếu kỳ hỏi. Toàn chân giáo sau khi rời khỏi, Hoàn Dung liền mang theo Vương Ngự Nghiên A Chu, A Bích ba người trực tiếp quay trở về Tiểu Trúc Phong. Duy trì có Lục Tuyết Kỳ vẫn luôn đợi ở ngụ đạo trong điện, không hề rời đi dấu hiệu. Hiển nhiên, Lục Tuyết Kỳ nhất định là có chuyện gì muốn nói cho Dạ Phong. Hồi bẩm trưởng môn, ta muốn mượn trưởng môn bảo định dùng một lát. Ta đại đệ tử Hoàn Dung, bây giờ đã Ngọc Thanh cảnh tầng 3 tu vi. Nghe được Dạ Phong hỏi, Lục Tuyết Kỳ chậm rãi mở miệng, đem tình cẩu của mình nói ra. Nàng có thể không có quên, Hoàn Dung xem cùng với chính mình tiên gia kiếm ánh mắt. Thế nhưng, tiên gia kiếm là cựu thiên thần binh, cũng là Thủy Nguyệt đại sư truyền cho nàng pháp bảo. Sở dĩ Lục Tiết Kỳ tự nhiên không có khả năng đem thiên gia kiếm giao cho Hoàng Dung. Vì vậy, từ đối với Hoàng Dung sủng ái, Lục Tiết Kỳ vừa muốn nên vì Hoàng Dung luyện chế nhất kiện pháp bảo. Ma nội đạo trong điện Hắc Ma Đỉnh, nhìn một cái thì không phải là đơn giản đỉnh lô. Nếu như sử dụng Hắc Ma Đỉnh luyện chế pháp bảo, tất nhiên có thể để cho pháp bảo uy năng tăng nhiều. Sở dĩ, nàng mới có thể vẫn ở lại nội đạo điện, chờ đợi Dạ Phong xử lý những chuyện khác. Thì ra là thế. Nếu Lục trưởng lão muốn dùng, tự nhiên có thể cầm đi. Chương 44, điên cuồng mộ dung phục. Mộ dung Bắc hiền thần. Thông Thiên Phong. Nội đạo điện. Lục Tiết Kỳ ly khai. Chương bài ở ngộ đạo trong điện Hắc Ma đỉnh, cũng cùng nhau bị Lục Tuyết Kỳ mang đi. Ta thật là đần à, nếu rút thưởng quất không đến tiện tay pháp bảo. Như vậy, vì sao không thể trực tiếp luyện chế nhất kiện đâu? Làm Lục Tuyết Kỳ sau khi rời khỏi, Dạ Phong trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cười khổ. Từ đạt được ngọc thanh cảnh bốn tầng, Dạ Phong liền ở vị trí mình pháp bảo khổ não. Đường xem Dạ Phong rút được Chu Tiên kiếm. Thế nhưng, Chu Tiên kiếm kinh khủng kia tiêu hao, căn bản không có thể thành tựu Dạ Phong hộ thân binh khí. Chí ít, hiện tại chỉ có ngọc thanh cảnh tầng 6 Dạ Phong, không có khả năng không kiêng nể gì cả sử dụng Chu Tiên kiếm. Sở dĩ Dạ Phong từ lần thứ 2 rút thượng bắt đầu, liền khát vọng rút được nhất kiện tiện tay pháp bảo. Chỉ bất quá, Dạ Phong vận khí có chút cổ quái. Mỗi một lần rút thượng, Dạ Phong đều có thể rút được đối với mình hữu dụng bảo vật. Thế nhưng, mỗi một lần rút thượng, Dạ Phong đều không thể thu được mình muốn pháp bảo. Cũng chính bởi vì cái này dạng. Dạ Phong ở trạm sát thiếu lâm tăng người lúc, sử dụng như trước chỉ là một thanh tinh cương trường kiếm. Bây giờ, Lục Tuyết Kỳ theo như lời nói, lại làm cho Dạ Phong rộng mở trong sáng. Nếu rút thượng quất không đến mình muốn pháp bảo, như vậy, tự mình động thủ luyện chế nhất kiện pháp bảo, cũng là một ý định không tồi. Dù sao Đem Lục Tuyết Kỳ triệu hoán qua đây phía sau, Lục Tuyết Kỳ nhưng là dạng dạng phong không ít đồ đạc. Trong đó, Thinh Linh thị có thanh văn môn luyện khí thuật. Quan trọng nhất là, hôm nay thanh văn môn nơi dừng chân, nhưng là có 10 cái hạ phẩm linh mạch. Ở linh khí dựng rục dưới, thanh văn môn nơi dừng chân bên trong đã ra đời không ít thứ tốt. Chỉ cần thu thập một ít thích hợp luyện khí tài liệu. Bằng vào dạng phong hôm nay tu vi, luyện chế ra nhất kiện tiện tay pháp bảo, căn bản không phải chuyện khó khăn gì. Cứ làm như vậy. Chờ, các loại, Lục Tuyết Kỳ đem Hắc Ma đỉnh trả lại, ta mà bắt đầu luyện chế pháp bảo. Thiên Phong Sơn. Ho khan ho khan. Mộ Dung Phục sắc mặt tái nhợt, mơ mơ màng màng mở hai mắt ra. "Công tử gia, ngài tỉnh, thật tốt quá. Công tử gia, ngài khá hơn không?" Theo Mộ Dung Phục thanh tỉnh, trung quanh đặng Bách Xuyên, ba bất đồng đáng người, dồn dập mở miệng quan tâm tới tới. Từ thông thiên phong sau khi rời khỏi, bọn họ liền dẫn Mộ Dung Phục trực tiếp rời đi thanh vân sơn mạch. Nguyên bản, đặng Bách Xuyên, ba bất đồng đáng người, là muốn trực tiếp mang theo Mộ Dung Phục phản hồi đốc kết sơn trang chữa thương. Thế nhưng, khi đi ngang qua tiên phong sơn lúc, Mộ Dung Phục lại trực tiếp hôn mê đi. Cái này nhưng làm đặng Bách Xuyên mấy người sợ hãi. Vì để cho mộ dung phục hồi phục nhanh chóng qua đây, đoàn người liên tiếp đem chân khí của mình quán tấu đến mộ dung phục trong cơ thể. Có thể mặc dù là cái này dạng, mộ dung phục như trước hôn mê thời gian một ngày, cho tới bây giờ mới thanh tỉnh lại. Không có việc gì? Ta làm sao có khả năng không có việc gì? Thanh Vân môn một chuyến, ta bại hết mộ dung ra danh tiếng. Lui về phía sau túy nguyệt bên trong, ta lại nên đi nơi nào? Như thế nào đi trùng kiến đại yến hoàng triều? Nghe được đặng Bách xuyên đáng người hỏi, mộ dung phục cắn chặt hàm răng, không gì sánh được quán hận mở miệng hô. Muối chữ môi câu, đều tràn đầy vô tận lửa giận. Phản phất tại trách cứ lấy thế giới này Đối với mình bất công một dạng. Khái khái. Nhưng mà, bi kịch rất nhanh thì xuất hiện lần nữa. Bởi vì tự thân tâm tình quá quá khích di chuyển, Mộ Dung Phục sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt biến đến đỏ lên không gì sánh được, càng là không ngừng ho khan. Công tử gia, người lanh tĩnh một điểm. Công gia kỳên cách gần nhất, vội va bắt lại Mộ Dung Phục cánh tay, dùng chính mình chấn khí, trợ giúp Mộ Dung Phục điều tức. Lanh tĩnh. Ha ha ha. Mộ Dung Phục trực tiếp cười ha hả, không thèm để ý chút nào công gia kỳên đám người quan tâm, trong mắt tràn đầy thần sắc bí thường. Hắn lần này đi tới Thanh Vân Sơn mạch là muốn đi qua diệt trừ Thanh Vân môn, do đó để thằng tên danh của mình. Thế nhưng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Hắn không chỉ có không có thể tiêu diệt Thanh Vân môn, tức thì bị một cô gái một kiếm trọng thương. Cuối cùng, hắn còn phải dựa vào lấy bán đứng ba cái nữ tử, đem đổi lấy chính mình mạng sống cơ hội. Mộ Dung Phục không lốc. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, một ngày Thanh Vân môn sự tình ở đại tông hoàng triều bên trong truyền ra. Như vậy, hắn nam Mộ Dung danh tiếng, trong nháy mắt sẽ rơi vào đáy cốc. Nói cách khác, hắn phía trước vì Phúc Quốc, sở để danh được toàn bộ danh vọng, đều sẽ hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Trong tình huống như vậy, hắn tương lai lại nên đi nơi nào đâu? Hắn mộ Dung phục, thật có thể hoàn thành trấn hưng mộ Dung gia tộc, chủ tiến đại yến hoàng triều sứ mệnh sao? Nhìn lấy mộ Dung phục có chút điên cuồng dáng dấp, Đặng Báchuyên, ba bất đồng đáng người, trong mắt tràn đầy lo lắng tần sắc. Trong lòng của bọn họ đều rất rõ ràng, lần này Thanh Vân môn sự tình, đối với mộ Dung phục mà nói, tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Quan trọng nhất là, lấy cô Tô mộ Dung thực lực hôm nay, thậm chí đều không có tư cách đi tìm Thanh Vân môn báo thủ. Vì vậy, coi như bọn họ như thế nào đi nữa lo lắng mộ Dung phục, cũng không biết như thế nào mở miệng thoải mái đối phương. Phế vật Một chút như vậy thất bại, ngươi liền chưa ngựa dậy nổi rồi sao? Đột nhiên, một tiếng nói dàn oà, trong dãy mắt ở mộ dung phục mấy người vang lên bên hai. "Ai? Đi ra." Theo đạo thanh âm này hạ xuống đặng bạch xuyên, ba bất đồng bốn người, liền vội vàng đem mộ dung phục bảo vệ, vẻ mặt cảnh giác nhìn bốn phía. Bọn họ đều là chỉ huy cảnh giới tông sư võ giả, năng lực cảm nhận tự nhiên không kém. Thế nhưng, chẳng đến đối phương mở miệng nói chuyện, bọn họ đều không có phát hiện sự tồn tại của đối phương. Cái này liền đại biểu cho người thần bí này thực lực, rất có thể so với bọn hắn càng cường đại hơn. Liền rơi vào điên cuồng mộ dung phục cũng trong nháy mắt thanh tử lại, trong mắt lóe lên một vẻ kiên kỵ thân sắc, bởi vì trọng thương quan hệ, hắn thực lực hôm nay chẳng không còn một, nếu như đối phương thật muốn ra tay với chính mình, vậy mình thật có thể nguy hiểm. Hanh, cái này thanh âm dàn mùa, nặng nề lạnh rên một tiếng. Sau đó, ở mộ dung phục mấy người nhìn soi mói, một cái ông lão mặc áo đen, chậm rãi từ nơi không xa đại thụ phía sau đi ra. Lao trưởng chủ, phụ thân. Nhìn lấy đột nhiên này xuất hiện lão giả, mộ dung phục, đặng bách xuyên mấy người, trực tiếp liền trợn mắt. Bởi vì, này lão giả dáng dấp, cư nhiên cùng qua đời mộ dung bắc giống nhau như nước. Chương 45, giáo dục, thực lực, thế lực, sóng gió nổi lên, Thiên Phong Sơn, Hải Nhi bất hiếu, cho mộ dung gia bôi đen. Mộ dung phục sắc mặt tái nhợt, quỳ gối mộ dung bắc trước mặt khóc kể lể. Trải qua mộ dung bắc giải thích, mộ dung phục đã hiểu cha mình giả chết sự tình. Vì vậy, mộ dung phục trực tiếp vứt bỏ dị vãng kiên cường, đem uất khuất trong lòng tất cả đều biểu lộ ra. Hải tử, đứng lên đi. Mộ dung bắc hơi không ngửi, đem mộ dung phục đỡ lên. Nhìn lấy sắc mặt tái nhợt mộ dung phục, mộ dung bắc trong hai mắt hiện lên một vẻ khó có thể trên lệch lưu tình. Quả thật Hắn là một cái vị phú quốc, có thể không chừa thủ đoạn nào nam nhân. Thế nhưng, đối với mình con trai duy nhất, Mộ Dung Bắc vẫn là hết sức để ý. Từ sau khi giả chết, hắn hoại trừ ở Thiếu Lâm học trộm bí tịch, phần lớn thời giờ đều đang âm thầm quan sát lấy Mộ Dung Phục. Lần này Thanh Vân môn hành trình, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Chỉ bất quá, trước khi đến Thanh Vân môn lúc, Mộ Dung Bắc dùng dịch dung thuật thay hình đổi dạng, giả dạng làm một cái tán tu. Nhưng mà, Lục Tuyết Kỳ tốc độ xuất kiếm quá nhanh, Mộ Dung Bắc đều không có phản ứng kịp, Mộ Dung Phục liền trực tiếp bản thân bị trọng thương. Đồng thời, Dạ Phong cùng Lục Tuyết Kỳ thực lực, cũng để cho Mộ Dung Bắc hết sức kiếm khí. Hắn không dám đưa chắc, lấy chính mình tiên tượng đại tông sư thất trọng tu vi, có hay không có thể chiến thắng Dạ Phong cùng Lục Tuyết Kỳ. Quan trọng nhất là, Dạ Phong cũng không có chạm sát Mộ Dung Phục cử động. Điều này rất trong yếu. Đối với Mộ Dung Bắc mà nói, chỉ cần Mộ Dung Phục không có nguy hiểm tính mạng, như vậy, hắn liền hoàn toàn không cần phải đi cùng Dạ Phong, Lục Tuyết Kỳ cường giả như vậy giao thủ. Chỉ là, Mộ Dung Bắc lại không nghĩ tới, thanh văn môn bên trong chuyện đã xảy ra, cư nhiên đối với Mộ Dung Phục tạo thành lớn như vậy đắc kích. Mắt thấy Mộ Dung Phục liền muốn chưa gượng dậy nổi, Mộ Dung Bắc trung uy vẫn là không nhịn được hiện thân. Hắn nhất định phải làm cho Mộ Dung Phục tỉnh lại đi. Bằng không, coi như Mộ Dung gia thực sự phục quốc thành công, cũng không có chút nào ý nghĩa. Dù sao, Mộ Dung Phục nhưng là con trai duy nhất của hắn, cũng là đại yến hoàng triều người thừa kế. Nghe, vi phụ này hôm nay sẽ dạy ngươi một cái đạo lý. Nhất thời thành bại, không đủ để luận anh hùng. Ta Mộ Dung gia, lấy phục hưng đại yến hoàng triều vì sứ mệnh. Đối với ta Mộ Dung gia tự tôn mà nói, thực lực tuy trọng yếu, nhưng nắm giữ cường đại thế lực mới là trọng yếu nhất. Sở dĩ, coi như bại bội cô gái kia, ngươi cũng không cần quá mức lưu ý. Ngươi cần làm, chính là nắm giữ cường đại thế lực. Đến lúc đó, nếu như trong lòng ngươi có hận, căn bản cũng không cần ngươi tự mình động thủ. Chỉ cần một lời ra lệnh, tự nhiên sẽ có cao thủ ra hộ vì ngươi trạm sát nàng kia. Nhìn lấy đứng dậy mộ chúng phục, mộ dung Bắc chậm rãi mở miệng, đem chính mình lý niệm nói ra. Mộ dung gia tổ tiên Mộ dung Long Thành đã từng nhưng là lục địa thần tiên cảnh giới tồn tại. Thế nhưng, mặc dù là Mộ dung Long Thành, cũng không thể trùng kiến đại yến hoàn triều. Điều này làm cho Mộ dung Bắc cho rằng, cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, cũng không thể hoàn thành phụ quốc vọng tưởng. Chỉ có cường đại thế lực mới là Mộ dung gia thứ cần thiết nhất, là phu thân. Nghe được Mộ dung Bắc lời nói, Mộ Dung phục ánh mắt sáng lên. Không sai, hắn chính là muốn trở thành hoàng đế người. Chỉ cần hắn có thể đủ năng xây đại yến hoàng triều, làm sao cần phải lưu ý một cái nho nhỏ Thanh Vân môn. Gió Mai khách sạn đây là Thanh Vân Sơn mạch xung quanh, một cái tiểu thành trấn bên trong khách sạn. Dĩ vãng trong cuộc sống, ngoại trừ nam lai bắc vãng tu nhân, cơ hồ không có những người khác biết tiến nhập Gió Mai khách sạn. Thế nhưng hôm nay Gió Mai trong khách sạn lại chen đầy đại thống trên giang hồ võ giả. Thật là không có nghĩ đến. Tiếu Lâm tang nhân, cư nhiên rơi vào như thế một cái hạ tràng. Một cái trưởng bốn mươi trung niên nam tử, mang trên mặt vẻ cảm thán thần sắc, nhẹ giọng mở miệng lẩm bẩm nói: Hắn là trong trốn giang hồ một cái tán tu, chỉ có tiên tiên nhị trọng thực lực. Ở nam tử trung niên trong lòng, Thiếu Lâm chính là đại tông giang hồ quái vật lớn, mà Thiếu Lâm hồi dưỡng ra được cao thủ, càng là hắn mong muốn mà không thể so sánh nhân vật không bố. Không nghĩ tới, chính là hắn trong lòng không thể chiến thắng Thiếu Lâm cao thủ, cư nhiên toàn bộ chết ở Thanh Vân môn. Điều này làm cho nam tử trung niên trong lòng không khỏi xuất hiện một loại hoảng hốt cảm giác. Nam tử trung niên thanh âm rất nhỏ. Thế nhưng, lúc này trong khách sạn nhân, hầu như đều có tu vi trong người võ giả. Sở gì, đối với nam tử trung niên cảm thán, đám người đều là nghe lọt vào trong hai. Vì vậy, trong khách sạn rất nhiều võ giả, trên mặt đều lộ ra một vẻ phức tạp biểu tình. Đúng vậy, ai có thể nghĩ tới chứ? Tin đồn kia chung chỉ có chỉ Huyền tông sư Thanh Vân môn, thực lực cư nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Thiên tượng đại tông sư cảnh giới mộ dung phụ, bị một cô gái một kiếm trọng thương. Đều là đại tông sư cảnh giới huyền tịch hòa thượng, tức thì bị Thanh Vân trưởng môn cường thế tiêu diệt. Thảm nhất vẫn là thiếu lâm còn lại tang nhân, tất cả đều đem tính mệnh lưu tại Thanh Vân môn, đối với kết cục như vậy, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ căn bản cũng không khả năng tin tưởng. Ha, đáng đời. Thiếu Lâm mấy năm nay tác uy tác phúc, đã sớm nên bị người thu thập. Lần này, chết rồi một cái tiên tượng đại tông sư, chính là một cái tốt giao hắn. Một cái người mặc cẩm y thanh niên nọ lũ cười, vẻ mặt hưng phấn mở miệng nói, hắn là một cái nhị lưu tông môn thiếu tông chủ, mà hắn chỗ ở tông môn đã từng bị bởi vì một chuyện nhỏ, bị Thiếu Lâm cường giả khi dễ quá. Vì vậy, chứng kiến Thiếu Lâm tăng người hạ trạng, thanh niên tự nhiên là vô cùng vui vẻ. Xuyệt. Người không muốn sống nữa. Thanh niên vừa dứt lời, ngồi ở bên cạnh một ông lão, liền vội vàng đem miệng của hắn che. Không sai. Thiếu Lâm vua bại bởi Thanh Vân Môn. Mà thiếu Lâm đi trước Thanh Vân Môn cao thủ, càng là toàn bộ chết ở Thanh Vân Môn. Thế nhưng, cái kia chỉ là bởi vì Thanh Vân Môn thực lực cương đại. Đối với bọn hắn những thứ này nhỏ yếu thế lực mà nói, thiếu Lâm ý nghĩ cũng là một khó có thể chống lại tồn tại. Nếu như bị thiếu Lâm cao thủ biết, bọn họ ở sau lưng nói thiếu Lâm nói bậy, như vậy, bọn họ liền có khả năng rất lớn sẽ bị thiếu Lâm cho ghi hận bên trên. Mặc dù thiếu Lâm sẽ không tại chỗ làm có dễ, cũng tất nhiên sẽ tìm một cơ hội thích hợp trả thù. Dù sao, thiếu Lâm khả là có tiếng xí diện. Đối mặt cường giả lúc, bọn họ có lẽ chỉ biết dùng ngòi bút làm vũ khí. Thế nhưng, đang đối với đợi người yếu thời điểm, Tiêu Lâm Khả sẽ không chút nào lưu tình. Chương 46: Lo lắng đoàn dự, khó có thể tiếp nhận huyền tử. Hoàng Hà Lâu, hiện đại. Tới, chúng ta uống rượu. Tiêu Phong ngồi ở lầu 2 trên bàn rượu, hướng về phía bên cạnh công tử áo gấm nói rằng, hắn là đại tổng bang chủ cái bang, quản lý đại tổng tất cả ăn mày, có rất lớn quyền lực. Đồng thời, hắn chính là một cái chân chính cao thủ võ đạo, thực lực đã đạt đến tiên tượng đại tông sư ngũ trọng, mà hắn lớn nhất hứng thú yêu thích chính là uống rượu. "Tốt, đại ca, làm." Nghe được Tiêu Phong lời nói, Cẩm Y nam tử cười cười, Trực tiếp bưng lên một cái bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Hắn là Đoàn Dụ, sinh ra ở Đại Tống Hoàng triều trung quanh Đại Lý Quốc. Đồng thời, hắn còn là đại lý trấn Nam Vương Thế tử, là đoàn thị nhất tộc thế hệ này duy nhất đàn ông. Trước đây không lâu, bởi vì lục mạch thần kiếm quan hệ, Đoàn Dụ bị kiêu ma chí trộm được Đại Tống Hoàng triều. Còn tốt, ở A Chu, A Bích dưới sự trợ giúp, Đoàn Dụ tài năng mới có thể lấy được tự do lần nữa. Thậm chí, đang đảo tẩu trong quá trình, Đoàn Dụ còn gặp chính mình tâm tâm niệm niệm thần tiên tỷ tỷ, Vương Ngự Yên. Chỉ bất quá, đối với mặt dày mày dạn Đoàn Dụ, Vương Ngự Yên lại không có hảo cảm gì. Vì không cho Vương Ngư Yến tránh ghét chính mình, Đoàn Dụ chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai. Một ngày phía trước, Đoàn Dụ đi tới Hoàng Hà lâu, trong lúc vô tình gặp Tiểu Phong. Hai người bởi vì một hồi cùng rượu, nhất kiến như cố, do đó kết nghĩa Kim Lan, trở thành huynh đệ khác họ. Đột nhiên, một người quần áo lam lu ăn mày, từ dưới lầu thở hổn hển chạy tới. Làm sao vậy? Chứng kiến cái này ăn mày bộ dáng lo lắng, Tiểu Phong để trong tay xuống bát rượu, có chút hiếu kỳ mở miệng hỏi: "Bang chủ, sao?" Thanh Vân Môn bên kia tin tức truyền đến. Nghe được Tiểu Phong hỏi, ăn mày vội va mở miệng, hướng về phía Tiểu Phong hồi đáp: Hắn là cái bang bảy túi đệ tử, cũng là chuyên môn phụ trách cho Kiều Phong truyền lại tin tức người, Ồ, "Kết quả như thế nào?" Kiều Phong biểu tình bình tĩnh, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi, "Trên tư tế." Đối với Thanh Vân Môn sự tình, Kiều Phong cũng không phải là đặc biệt quan tâm, bởi vì những năm gần đây, Kiều Phong đã thấy rất nhiều trên giang hồ chém giết, cùng với các loại các dạng lâm lưu. Chỉ bất quá, bởi vì Thanh Vân Môn sự tình, dính đến Tiếu Lâm cao thủ. Sở dĩ, Kiều Phong mới có thể làm cho đệ tử của cái bang lưu ý Thanh Vân Môn kết quả, hồi bản chủ. Thanh Vân Môn thực lực so với trong đồn đãi càng cường đại hơn. Tiếu Lâm huyền tịch đại sư Cùng với đông đảo thiếu lâm tăng người, toàn bộ đều chết ở Thanh Vân Môn. Mã Nam mộ dung vị thiếu lâm xuất đầu, cũng bị Thanh Vân Môn một vị nữ kiếm tiên trực tiếp đánh trọng thương. An mày không ngừng mở miệng, đem mình biết tin tức hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra. "T, cái này Thanh Vân Môn thực lực có chút đáng sợ a." Lam An mày sau khi nói xong, tiểu phong lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Hắn là thật không có nghĩ đến, Thanh Vân Môn lại có như vậy cường đại thực lực. Phải biết rằng, bất kể là huyền tịch hòa thượng, vẫn là mộ dung phục, đều có thiên tượng đại tông sư thực lực. Nhưng là, bọn họ ở Thanh Vân Môn trong tay, lại không chiếm được chút nào tiện nghi thậm chí rơi vào một chết một bị thương kết cục. Ừm. Hiện đại. Ngươi làm sao vậy? Đột nhiên, Tiêu Phong ánh mắt chú ý tới bên cạnh Đoan Dụ, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Chỉ thấy thời khắc này Đoan Dụ, phản phất mắt hồn mở trướng, ngây ngốc ngây tại chỗ, khắp khuôn mặt là đờ đẫn biểu tình. Vương Cố Dương, nghe được tiếng Tiêu Phong thanh âm, Đoan Dụ lập tức phục hồi tinh thần lại, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc hốt hoảng hốt. Hắn đang nghe Vương Ngư Yên bị mộ dung phục lưu tại Thanh Vân môn phía sau, trong lòng liền hoảng hồn. Theo Đoan Dụ, Thanh Vân môn trưởng môn, tất nhiên là một cái đồ hào sặc. Bằng không, đối phương làm sao sẽ đem Vương Ngư Yên ba người toàn bộ ở lại thanh văn môn bên trong. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, liền tại Đoàn Dụ trong đầu cắm rễ, không còn có biện pháp dứt bỏ. Đại ca, Vương cô nương bị thanh văn môn bắt, ta muốn đi cứu Vương cô nương, ta cái này liền rời đi trước. Sau đó, Đoàn Dụ trực tiếp đứng dậy, vội vã hướng về phía Tiểu Phong nói rằng, "Sau một khắc, Đoàn Dụ liền tốc dục lăng ba vi bộ, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt biến mất ở trong tử lâu." "Trờ, các loại." Tiểu Phong mở người, vội vã vọt tới cửa sổ hô. Nhưng mà, thời khắc này Hoàng Hạc lâu phụ cận, nơi nào còn có thể chứng kiến Đoàn Dụ thân ảnh? Ai Cái này hiện đại tính cách, không khỏi cũng quá xung động. Tiêu Phong lắc đầu, trong mắt lóe lên một vẻ thần sắc bất đắc dĩ đối với Đoàn Dự khi công, Tiêu Phong vẫn là biết được một chút. Coi như hắn hiện tại đuổi theo, chỉ sợ cũng không biện pháp đuổi theo Đoàn Dự. Mà thôi, lúc trước hướng Hạnh Tử Lâm tham gia cái bang đại hội, các thứ chuyện làm thỏa đáng sau đó, ta lại đi Thanh Vân môn đi tới một lần. Chỉ mong ta cái này ngốc đệ đệ, trong đoạn thời gian này, không nên xuất hiện cái gì ngoài ý muốn mới tốt. Tiếu Lâm đại hùng bảo điện. Ngươi nói cái gì? Huyền tịch sư đệ chết rồi? Điều này sao có thể chứ? Ngươi từ đâu có được tin tức dạ? Huyện tử Phương Trượng trên mặt tràn đầy không dám tin biểu tình, hướng về phía trước người tiểu Sa Ji quát: "Thank you thiếu lâm Phương Trượng, huyện tử rất rõ ràng sở huyện tịch hòa thượng tử lực. Thiên tượng đại tông sư nhi trọng, mà thanh vân môn đâu?" Ở thiếu lâm dò xét trong tin tức, chỉ có dạng phong cái này trưởng môn, đặt tới chỉ huyện cảnh giới tông sư. Bây giờ, cái này tiểu Sa Ji lại nói, huyện tịch hòa thượng chết ở thanh vân môn trung. Điều này làm cho huyện tử Phương Trượng không thể nào tiếp thu được. Thế nhưng, huyện tử trong lòng cũng rất rõ ràng. Trước mặt mình cái này tiểu Sa Ji, căn bản không dám đối với mình nói dối. Vì vậy, cái này tiểu Sa Ji nói toàn bộ rất có thể toàn bộ đều là thực sự thật. Thế nhưng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Vì sự tình gì phát triển, cùng bọn chúng trong dự liệu tình huống, xuất hiện biến hóa lớn như vậy? Phương, Phương Trượng, đệ tử thật không có rối trá. Đây là chân núi lệ tử, truyền lại trở về tin tức, chỉ sợ không bao lâu, toàn bộ đại tông đều sẽ biết chuyện này. Tiểu Sa Ji đứng ở huyền tử trước mặt, chiến chiến căng căng mở miệng nói, hắn bất quá chỉ là một cái hậu thiên võ giả, đối mặt huyền tử loại này đại tông sư, vốn là có một loại sợ hãi tâm lý. Thế nhưng, hắn lại càng sợ huyền tử cho là mình rối trá, chỉ có thể mở miệng lần nữa giải thích. Hô A Di Đạt Phật, viện từ phương trưởng sâu hớp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, sắc mặt nhưng là vô cùng ẩm chậm. "Đi," thông báo bên trong chùa sở hữu tuệ chữ Lộc Tam Nhân, "để cho bọn họ sau một nén nhang, đến đại hùng bảo điện tới gặp lão nạp." Chương 47, Tám Diệp Tăng. Triều đình chú ý, Thiếu Lâm Đại Hùng Bảo Điện, tham kiến phương trưởng, tham kiến phương trưởng. Từng vị thiếu lâm tăng nhân liên tiếp đi vào đại hùng bảo điện. Những thiếu lâm tăng này người trên mặt, biểu tình đều là hết sức khó coi. Hiển nhiên, bọn họ ở đại hùng bảo điện trên đường, đã từ thông báo bọn họ tiểu Sa Di trong miệng, đã biết thanh vân môn sự tình. Vì vậy, bọn họ mới có thể ngựa không ngừng vó đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Sau một lát, khi tất cả tuệ chữ lọt trở lên Tam nhân, tất cả đều đi tới Đại Hùng Bảo Điện. Phương Trượng Sư huynh, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Huyền Mi Hỏa thượng dẫn đầu mở miệng trước, hướng về phía Huyền Tử Phương Trượng hỏi. Hắn cùng với Huyền Tử Phương Trượng cùng thế hệ, là Huyền Tử Phương Trượng sư đệ, cũng là thiếu lâm duy nhất mấy cái đời chứa Huyền Tam nhân. Chỉ bất quá, hắn tự thân tu vi, lại không có Huyền Tử cùng Huyền Tịch cường đại như vậy, chỉ có chỉ Huyền Tông sư Đỉnh Phong. Sở dĩ ở biết Huyền Tịch Hỏa thượng chết ở Thanh Vân môn phía sau, Huyền Mi Hỏa thượng trong lòng, liền không khỏi luống cuống. Dù sao, lần này Thanh Vân Môn sự tình, nhưng là bọn họ thiếu Lâm chủ động gây mạo. Ai cũng không biết Thanh Vân Môn có thể hay không trả thù. Nếu như Thanh Vân Môn thực sự đối với thiếu Lâm xuất thủ, như vậy, lấy thiếu Lâm thực lực hôm nay, phải nên làm như thế nào đi ứng phó Thanh Vân Môn? Phương trưởng sư thúc, chúng ta làm sao bây giờ? Phương trưởng sư huynh, ngươi nghĩ ra biện pháp gì sao? Phương trưởng, muốn không chúng ta triệu tập anh hùng tiên hạ, lần nữa đi thảo phạt Thanh Vân Môn a. Theo Huyền Bi hỏa thượng mở miệng, còn lại thiếu Lâm tăng người, cũng dồn dập mở miệng nghị luận. Phần lớn thiếu Lâm tăng người đều có cùng Huyền Bi hỏa thượng giống nhau ưu sầu. Bọn họ sợ Liên thiên tượng đại tông sư cảnh giới huyền tịch hòa thượng đều không phải là đối thủ của Thanh Vân môn. Nếu như bọn họ bị Thanh Vân môn nhắm vào, cuộc sống sau này khả năng liền không dễ chịu lắm. Đây là rất nhiều thiếu lâm tăng người, cũng không muốn tiếp nhận sự tình. An tĩnh. Ở đại hùng bảo điện ồn ào, còn thể thống gì? Nhìn lấy nguyên nào rất nhiều tân nhân, Huyền Tử Phương trưởng nhữ mày một cái, thấp giọng mở miệng mắng. Vừa dứt lời, thuộc về tiên tượng đại tông sư khí tức, cũng từ Huyền Tử Phương trưởng trong cơ thể bả phát, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Trong sát na, tất cả thiếu lâm tăng người, trong nháy mắt liền yên tĩnh lại. Truyền lệnh xuống làm cho chân nối đệ tử, mất hết quan tâm thanh vân môn tin tức. Nếu như thanh vân môn cường giả, ly khai thanh vân sơn mạch, trước tiên đem tin tức chuyển lại trở về. Huyền Vy, ngươi dẫn dắt một bộ phận đệ tử xuống núi, đi gặp một chút những thứ kia cùng ta thiếu lâm giao hảo thế lực. Nhớ kỹ, dọc theo đường đi, nếu có người dám bởi vì thanh vân môn, do đó làm thấp đi ta thiếu lâm, không cần lưu tình, trực tiếp bày ra Phật môn kim cương chi lựa giận. Huyền An, ngươi an bài một ít trong chùa đệ tử, đem lão nạp viết tiến hàm, đưa đến còn lại hoàng triều Phật môn thế lực trong tay. Huyền Tử Phương Trượng không ngừng mở miệng, đem chính mình ý nghĩ nói ra ở Huyền Tử Phương Trượng xem ra lấy lại thống thiếu lâm thực lực, đã không có biện pháp hủy diệt Thanh Vân môn. Vì vậy, Thiếu Lâm chỉ có thể phơi bày một ít chính mình cường đại mạng giao thiệp quan hệ. Cứ như vậy, coi như Thanh Vân môn muốn đối với Thiếu Lâm động tay, cũng sẽ ở hành động phía trước suy nghĩ một. Hai. Đương nhiên, Huyền Từ Phương Trưởng cũng không phải một cái ngây thơ ngốc tử. Sở dĩ, Huyền Từ Phương Trưởng rất rõ ràng, cái này không quá chỉ là kế hoan binh mà thôi, mà Huyền Từ Phương Trưởng mục đích thực sự lại là triệu tập còn lại hoàng triều Phật môn lực lượng, cùng nhau đi hủy diệt Thanh Vân môn. Là. Tuân mệnh. Nghe được Huyền Từ Phương Trưởng phân phó, Tại chỗ sở hữu tâm nhân, dồn dập mở miệng đáp lại. Bọn họ rất nhanh thì đoán được Huyền Từ Phương Trượng dự định. Trần Châu đại lục bên trong, ngoại trừ lại Tần Hoàng Triều ở ngoài, còn lại 6 đại hoàng triều đều có Phật môn thế lực tồn tại. Nếu như đem các loại Phật môn cường giả triệu tập đến đại tống trong thiếu lâm, như vậy, đừng nói là chống lại Thanh Vân môn trả thù, coi như là diệt Thanh Vân môn, cũng là dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, Huyền Từ chờ, các loại thiếu lâm cao thủ lại không chút nào phát hiện. Thời khắc này đại hùng bảo điện ở ngoài, một người mặc xám lạnh tăng bảo, cầm cái chổi lão hòa thượng Bất Đắc Dĩ hít một khẩu khí, chậm rãi hướng phía tảng kinh cấp đi tới. Mở ra. Hoàng cung, Ngự thư phòng. Chỉ nói vậy thôi, Thành Vân Môn sự tình, các ngươi có ý kiến gì không? Triệu Không Dận ngồi ở trên long ỷ, nhìn một chút trước người ba người, nhàn nhạt mở miệng hỏi. "Thank you đại tống hoàng triều đế hoàng." Triệu Không Dận đương nhiên biết trong giang hồ sự tình. Chỉ bất quá, mới lúc mới bắt đầu, Triệu Không Dận cũng không có quan tâm quá nhiều Thành Vân Môn. Dù sao, ở trong mắt Triệu Không Dận, Thành Vân Môn căn bản không có thể cùng Tiêu Lâm đối kháng, chỉ có giật vong một đường. Không nghĩ tới, chuyện kết quả, cư nhiên ngoài dự liệu của mọi người. Thanh Vân Môn muốn thắng. Ngược lại thì Thiếu Lâm trực tiếp hao tổn nhất Tôn Tiên Tượng Đại tông sư, cùng với gần trăm vị Thiếu Lâm tăng người. Sở dĩ ở biết sau khi tin tức này, Triệu không giận liền triệu tập chính mình tín nhiệm nhất ba người, muốn biết ý nghĩ của bọn họ. Vậy hạ, Thanh Vân Môn thực lực không thể khinh thường. Căn cứ tham tử truyền về tin tức, bất kể là Thanh Vân Môn trưởng môn Dạ Phong, vẫn là nàng kia kiều, kiều Tiên, hai người bọn họ cảnh giới, chí ít cũng là thiên tượng đại tông sư ngũ trọng ở trên. Bây giờ, Thanh Vân Môn đã vượt qua toàn chân giáo, trở thành đại tông tối cường đạo môn thế lực. Vì vậy, ở thần xem ra Triệu Đình có thể thích hợp cùng Thanh Vân Môn tiếp xúc, thăm dò sở Thanh Vân Môn thái độ. Một cái ăn mặc kiểu thư sinh trung niên nam tử mặm miệng, hướng về phía Triệu Không giận hồi đáp. Hắn là Hoàng Thường, đã từng chỉ là một người bình thường thư sinh. Thế nhưng, bởi vì trình lý đạo kinh hơn 10 năm con hệ, Hoàng Thường một buổi sáng lộ đạo, từ một người bình thường tư sinh, ngắn ngủi mấy năm, liền đạt tới lục địa thần tiên cảnh giới. Đồng thời, ở thành tựu lục địa thần tiên sau đó, Hoàng Thường như trước trung tâm với đại tổng Hoàng Triệu, cũng chính bởi vì cái này dạng, Hoàng Thường trực tiếp trở thành Triệu Không giận tâm phúc trọng thần. Hoàng huynh, thân đệ có ý kiến không giống? Thanh Vân Môn trưởng môn Cùng với nàng kia kiếm tiền, thực lực thật là không tệ. Thế nhưng Thanh Vân Môn nằm ở vắng vẻ Thanh Vân Sơn mạch, môn hạ chỉ có hơn 10 đệ tử. Đối với Triệu Đình mà nói, Thanh Vân Môn thế lực cực kỳ bẽ nhỏ. Dưới tình huống như vậy, Thanh Vân Môn căn bản không đáng giá Triệu Đình đi tiếp xúc. Chương 48: Ai đi cùng Thanh Vân Môn tiếp xúc? Ngự thư phòng. Thanh Vân Môn không đáng Triệu Đình chủ động tiếp xúc. Triệu Quang Nghiễm ăn mặc thân vương triều phục, cung kính hướng về phía Triệu Không Giận nói rằng: "Thank you Triệu Không Giận thân đệ đệ, hắn vẫn luôn bị Triệu Không Giận sờ coi trọng." Thế nhưng, không có người biết là Triệu Quang Nghiễm đã sớm không cam lòng, vẫn ở Triệu Không Giận phía dưới. Sở dĩ từ lúc mấy năm phía trước, Triệu Quang Nghiễm mà bắt đầu bồi dưỡng thuộc với chính mình lực lượng, mà Thanh Vân Môn chính là Triệu Quang Nghiễm dưới một cái mục tiêu. Không sai. Đừng xem Triệu Quang Nghiễm trong miệng khinh thường Thanh Vân Môn. Thế nhưng, Triệu Quang Nghiễm lại hết sức rõ ràng, nhất tôn võ giả cường đại có bao nhiêu tác dụng? Thì như Hoàng Thượng. Lúc điệu thần tiên cảnh giới Hoàng Thượng, mặc dù không hề làm gì, đều có thể trở thành đại tống hoàng triều nội tình một trong. Cũng chính bởi vì Hoàng Thượng, Triệu Quang Nghiễm những năm gần đây mới chỉ có, vẫn không dám đối với Triệu Không giận động thủ. Thế nhưng chỉ cần hắn có thể thu phục thanh vân môn, đạt được thanh vân môn hai vị thiên tượng đại tông sư thuần phục. Lại tăng thêm hắn phía trước chuẩn bị một ít thủ đoạn, Triệu Quang Nghĩa liền có niềm tin rất lớn, ngăn chờ hoàng thượng một đoạn thời gian. Mà ở hoàng thượng bị bắt ở trong thời gian, hắn dĩ nhiên là có thể làm chính mình chuyện muốn làm. Vì vậy, hắn đương nhiên không muốn Triệu Đình xuất mã, sớm đi cùng thanh vân môn tiếp xúc. Dù sao, một ngày Triệu Đình thu được thanh vân môn hảo cảm. Như vậy, hắn nhớ nếu thu phục thanh vân môn, sẽ biến đến vô cùng chắc chở. Theo Triệu Quang Nghĩa thoại âm rơi xuống, một bên hoàng thượng, ý tứ hàm súc không rõ nhìn đối phương liếc mắt. Mấy năm qua này, Hắn đã đã nhận ra Triệu Quang Nghiễm một ít mơ ám. Thế nhưng, bởi vì không có đầy đủ chứng cứ, hoàng thượng cũng cầm Triệu Quang Nghiễm không có biện pháp. Dù sao, bất kể như thế nào, Triệu Quang Nghiễm đều là Triệu Không Dận thân đệ đệ, là đại tống hoàng triều thân vương. Ra các thái khanh, suy nghĩ của ngươi đâu? Nghe được Triệu Quang Nghiễm lời nói, Triệu Không Dận nhíu mày một cái, sau đó liền đem ánh mắt của mình hướng phía bên trái nhất thân ảnh nhìn lại ở Triệu Không Dận trong lòng, ký ức càng thêm tán thành hoàng thượng ý tứ. Thế nhưng, Triệu Quang Nghiễm theo như lời nói, cũng có nhất định đạo lý. Đại tống hoàng triều, cuối cùng là hắn Triệu gia thiên hạ. Nếu như triều đình mạo muội đứng ra, Đi tiếp xúc một cái mới vừa quật khởi tông môn, không khỏi biết đánh mất một ít bộ mặt. Vậy hạ, thần ý kiến, cùng Hoàng đại nhân tương đồng. Thanh Vân môn, đích xác không có bao nhiêu môn nhân đệ tử. Thế nhưng, chỉ là hai vị thiên tượng đại tông sư đã làm cho Triều Đình coi trọng. Dù sao, mỗi một vị thiên tượng đại tông sư đều là giang hồ khó gặp cường giả. Vì vậy, thần cũng cho rằng Triều Đình có thể cùng Thanh Vân môn tiếp xúc một phen. Nếu như có thể mời chào Thanh Vân môn để cho bọn họ vì Triều Đình làm việc, vậy thì không thể tốt hơn nữa. Coi như không thể mời chào Thanh Vân môn, chí ít cũng phải nhượng bọn họ biết, đại tổng hoàng triều từ Triều Đình làm chủ. Vâng không, lấy Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong tính cách, chỉ sợ không bao lâu sẽ ở trên giang hồ nhắc lên tên Phong Vệ Vũ. Đây đối với đại tống hoàng triều yên ổn mà nói, cũng không làm một chuyện tốt. Gia Cát Chính Na chậm rãi mở miệng, đem chính mình ý nghĩ nói ra. Hắn là đương triều thái phó, cũng là 180 ngàn cấm quân tổng giáo đầu, càng là lục phiến môn một tay. Sở dĩ, Gia Cát Chính Na rất rõ ràng, một cái thực lực võ giả cường đại, có thể trong giang hồ gây ra nhiều động tính lớn. Mà Thanh Vân môn lần lượt dương danh, đều chém giết đại lượng võ giả. Cái này liền đại biểu cho Thanh Vân môn tuyệt đối là một cái không an vật chủ. Nếu như không đúng Thanh Vân môn tiến hành hạn chế, tương lai đại tông giang hồ, tất nhiên sẽ hết sức hỗn loạn. Mà giang hồ một ngày hỗn loạn lên, nhất định sẽ lan đến gần đại lượng bình minh mắt tính. Đây đối với đại tông hoàng triều mà nói, tự nhiên là nhất kiện chuyện thiên phức. Ừm. Châm cũng là có ý như vậy. Chỉ là, nên làm cho ai đi tiếp xúc thành văn môn đầu. Nghe được gia cấp chính ngã trả lời, Triệu không giận gật đầu, rốt cuộc làm ra quyết định sau cùng. Hoàn toàn chính xác. Hai vị tiên tượng đại tông sư đã đầy đủ làm cho triều đình coi trọng. Chỉ là, trong khoảng thời gian ngắn, hắn lại không nghĩ tới chọn người thích hợp đi cùng thành văn môn tiếp xúc. Vậy hạ. Lục Phiến môn nguyện ý cống hiến Ra cách chính ngã mở miệng lần nữa, không chút do dự nói rằng, "Lục Phiến môn trung có đại lượng cao thủ tồn tại, trong đó, tứ đại danh bộ tu vi, càng lại đạt tới thiên tượng đại tông sư. Vì vậy, Lục Phiến môn tuyệt đối có đủ thực lực đi cùng Thanh Vân môn tiếp xúc." Hoàng huynh, thân đại ngược lại là cho rằng, "Hoàng Thượng đại nhân mới là đi Thanh Vân môn nhân tuyển tốt nhất. Thứ tiên, hoàng thượng tu vi của đại nhân đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới, coi như Thanh Vân môn thực lực không tệ, cũng không khả năng cùng hoàng thượng đại nhân đối kháng. Thứ nhị, Thanh Vân môn là đạo giáo tông môn, mà hoàng thượng đại nhân độc thuộc đạo môn điển tịch, cùng đạo môn quan hệ thâm hậu." Từ Hoàng Thượng đại nhân đứng ra, có cơ hội lớn hơn tu phục Thanh Vân môn. Triệu Quang Nghiễm lại một lần nữa đứng dậy, hướng về phía Triệu Không giận đề nghị. Thời khắc này Triệu Quang Nghiễm trong lòng nhưng là tràn đầy phẫn nộ, bởi vì hắn mời chào Thanh Vân môn kế hoạch còn chưa có bắt đầu liên phá sản. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể thừa cơ hội này, đem Hoàng Thượng xua đuổi đến Thanh Vân Sơn mà đi. Chỉ có cái này dạng, hắn có thể có cơ hội đi hoàn thành chính mình kế hoạch. Ồ, cái chủ ý này không sai. Hoàng Khanh, ngươi cảm thấy thế nào? Triệu Không giận trực tiếp cũng đồng ý xuống tới, sau đó hướng về phía một bên Hoàng Thượng hỏi. Hiển nhiên Ở triệu Không giận trong lòng, cũng có tu phục thanh vân môn ý tưởng, thân tự nhiên vui lòng ra sức. Hoàng Thượng hơi không người, trong nháy mắt liền đáp ứng. Bất quá, ở Hoàng Thượng trong lòng, lại xuất hiện một tia dự cảm bất tưởng. Chỉ là, Hoàng Thượng cũng không biết, tại sao mình lại có cảm giác như vậy. Tốt lắm. Liền do Hoàng Khanh đứng ra, đi cùng thanh vân môn tiếp xúc. Triệu Không giận nở nụ cười, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ đối với Hoàng Thượng thực lực, Triệu Không giận vẫn là hết sức rõ ràng. Đừng xem Hoàng Thượng tùy thời đều là một bậc thư sinh trang phục. Thế nhưng, nghiêm túc Hoàng Thượng, thực lực ở lục địa thần tiên bên trong, cũng là tuyệt đối người nổi bật. Có hoàng thượng xuất mã, chính là Thanh Vân Môn, còn không phải là dễ như trở bàn tay. Lục Phiến môn khởi nguyên tử tông triều, liền an bài ở đại tống. Chương 49, lần nữa du trở thượng ở dê. Ngộ đạo tử là trà. Thông Thiên Phong, Ngộ đạo điện. Rốt cuộc tiến trở về chưa? Nhìn lấy một bên Hắc Ma đỉnh, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vệt nụ cười thản nhiên. Ngay mới vừa rồi, Lục Tuyết Kỳ đi tới Thông Thiên Phong, đem Hắc Ma đỉnh trả lại cho ta Dạ Phong. Sau đó, đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, Lục Tuyết Kỳ liền lần nữa ly khai, chỉ để lại Dạ Phong một người, một mình ở lại Ngộ đạo trong điện. Kế tiếp tiếp nên vì tự mình luyện chế nhất kiện pháp bảo. Dạ Phong chậm rãi lay động cơ bộ, hướng phía cách đó không xa Hắc Ma đỉnh đi tới. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Dạ Phong ở Thanh Vân môn nơi dừng chân phản bị, thu thập được không ít luyện khí tài liệu. Bây giờ, theo Hắc Ma đỉnh trở về, Dạ Phong tự nhiên muốn thử xem có thể luyện chế hay không ra bản thân ngưỡng mộ pháp bảo. keng. Kiểm tra đo lường đến Thanh Vân môn uy danh, đã truyền khắp đại tông hoàng triều. Chúc mừng ký chủ, hoàn thành cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ, thưởng cho 3 lần rút thưởng cơ hội. Ký chủ bây giờ sở hữu 4 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại rút thưởng? Đột nhiên, hệ thống thanh âm trong nháy mắt xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu ồ. Cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ cũng hoàn thành sao? Nghe được hệ thống thông âm, Dạ Phong bước chân một trận, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Hệ thống đệ một cái chi nhánh nhiệm vụ là làm cho dạ Phong đem Thanh Vân môn lui danh, truyền bá đến Thanh Vân sơn mạch ở ngoài. Cái này nhiệm vụ thập phần đơn giản. Theo những thứ kia trên giang hồ võ giả, liên tiếp ly khai Thanh Vân sơn mạch. Đệ một cái chi nhánh nhiệm vụ liền trực tiếp hoàn thành. Bởi vì hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, Dạ Phong cũng thu được một lần rút thưởng cơ hội. Chỉ bất quá, Dạ Phong cũng không có đem rút thưởng cơ hội dùng hết. Mà hệ thống cái thứ 2 chi nhánh nhiệm vụ lại là làm cho Dạ Phong đem thanh vân môn huy danh truyền khắp toàn bộ đại tống hoàng triều. Nguyên bản, Dạ Phong vẫn còn ở trong lòng cho rằng cần chờ, cấp loại, đợi một thời gian ngắn, tài năng mới có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ. Không nghĩ tới, vẹn vẹn thời gian mấy ngày mà tôi ở hệ thống phán định chung, cái này chi nhánh nhiệm vụ liền hoàn thành. Dạ ng này cũng tốt. Hệ thống bắt đầu rút thưởng. Đã 4 lần rút thưởng cơ hội, toàn bộ đều dùng hết. Dạ Phong trong hai mắt lộ ra một vẻ ánh mắt mong chờ, hướng về phía hệ thống phân phó. 4 lần rút thưởng cơ hội, nên có thể đạt được một ít thứ tốt chứ? Đang ở vị ký chủ rút thưởng, xin phía sau. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được Sơn Hải Thai một viên. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được Thất Tinh kiếm thức một bộ. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng, thu được nội đạo tử lá trà mười mạnh. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 4 rút thưởng, thu được Thanh Vân môn đệ tử, cảm từ thư, thư. Hệ thống thanh âm liên tiếp ở dạ phòng trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt quấn mang, cũng trong nháy mắt xuất hiện ở dạ phòng trước mắt. Sơn Hải Thai, xuất thân từ tu tiên thế giới, phụ trợ tính pháp bảo, nội bộ tự thành một mảnh bất động không gian, có thể chứa đựng bảo vật thất tinh kiến thức, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, thanh văn môn bốn thức chân pháp kiếm quyết một trong, là thanh văn môn lịch đại trưởng môn tương truyền tuyệt học. Ngộ đạo tử Lã Trạ, xuất thân từ Hồng Hoang thế giới, ẩn chứa thiên địa lạ vận, có thể trợ giúp sinh linh tu luyện, lĩnh ngộ thiên địa chí lý, để thẳng căn cốt cùng lộ tính. Tang Thứ Thư, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, thanh văn môn phong hội phong đệ bát đại đệ tử, tư hơn người, bát văn cường ký, tu hành cũng là cực sâu. Hồng Hoang thế giới ngộ đạo tử Trạ. Nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức, Dạ Phong trực tiếp liền trợn tròn mắt. Hắn thật không có nghĩ đến, chính mình một lần này giúp thượng, tự nhiên sẽ giúp được Hồng Hoang thế giới bảo vật. Phải biết rằng, Hồng Hoang thế giới tuyệt đối là chư thiên vạn giới bên trong, cao cấp nhất thế giới một trong. Mặc dù là Hồng Hoang thế giới một căn cỏ rạ, ném tới Thần Châu đại lục bên trong, đều là không bình thường bảo vật. Mà bây giờ, hắn cư nhiên trực tiếp rút được Lộ đạo tử trà. Đây là cái gì nghịch thiên vật khí? Chỉ là hệ thống, Lộ đạo tử trà, cùng chân chính Lộ đạo trà, có nhiều khác nhau nhiều. Dạ Phong sâu hớp một khẩu khí, mạnh mẽ để cho mình tỉnh táo lại, hướng về phía hệ thống hỏi thăm. Hắn mặc dù biết Hồng Hoang thế giới là cường hãn nhất thế giới một trong, Thế nhưng, đối với Hồng Hoang thế giới toàn bộ, Dạ Phong kỳ thực cũng không có quá nhiều nghiên cứu. Mà ở Dạ Phong trong vấn tượng, lá trà ngộ đạo chính là lá trà ngộ đạo. Hết lần này tới lần khác hệ thống lại nói, chính mình rút được không phải lá trà ngộ đạo, mà là ngộ đạo tử lá trà. Cái này tự nhiên làm cho Dạ Phong hơi nghi hoặc một chút. Ký chủ, ngộ đạo trả thù là Hồng Hoang thế giới thập đại cực phẩm tiên thiên linh căn một trong. Ngộ đạo tử trả thù là ngộ đạo trà thủ tử thụ, thuộc về hạ phẩm tiên thiên linh căn. Ngộ đạo trà thủ kết lá trà, có thể trợ giúp tu sĩ tìm hiểu đại đạo pháp tắc, liền tiên đạo thánh nhân đều sẽ quý trọng. Ngộ đạo tử trả thù kết lá trà có thể để cho tu sĩ tìm hiểu thiên địa chí lý, lại không thể lĩnh ngộ được đại đạo pháp tắc. Đồng thời, nội đạo tử là trà năng lực, chỉ đối với đại la kim tiên cảnh giới, cùng với đại la kim tiên trở xuống tu sĩ có thể dùng." Dạ Phong vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền xuất hiện lần nữa ở Dạ Phong trong đầu. "Nguyên lai like là cái này dạng." Nghe được hệ thống trả lời, Dạ Phong nở người, sau đó liền nở nụ cười đối với hôm nay Dạ Phong mà nói, "Lá trà ngộ đạo cùng ngộ đạo tử lá trà, căn bản không có khác nhau mấy. Lá trà ngộ đạo mạnh nhất năng lực là làm cho tu sĩ tìm hiểu đại đạo pháp tắc. Thế nhưng Tiêm hiểu lại đạo pháp tất điều kiện tiên quyết, chính là có đầy đủ thực lực. Mà bây giờ Dạ Phong, liên nhỏ yếu nhất tiên nhân đều không phải là. Coi như cho Dạ Phong chân chính lá trà ngộ đạo, cũng bất quá là phong phí của trời mà thôi. Ngược lại thì ngộ đạo tử lá trà mới là thích hợp nhất Dạ Phong độ vận. Chí ít, cái này mười mảnh ngộ đạo tử lá trà, tuyệt đối có thể để cho Dạ Phong tu vi tăng nhiều. Đồng thời, Dạ Phong đích căn cốt cùng nội tính, cũng có thể lần nữa đề thăng một ít. Suy nghĩ cẩn thận toàn bộ sau đó, Dạ Phong ánh mắt chuyển động, nhìn về phía còn lại 3 cái rút được phần thượng. Sơn Hải Thai. Đúng lúc là Dạ Phong cần chữ vật giới trì thất tinh kiến thức. Là thanh văn môn tứ đại kiếm quyết một trong, cũng là thanh văn trưởng môn truyền thừa một trong. Hôm nay Dạ Phong tu luyện thất tinh kiến thức, tự nhiên là lại không quá thích hợp. Còn như Tằng Thư Thư. Hôm nay thanh văn môn trùng, phong hội phòng còn sai một cái thủ tọa đầu. Chương 50, chính mình là nhận lấy đâu, vẫn là nhận lấy đâu. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Tằng Thư Thư, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta thanh văn môn phong hội phòng thủ tọa. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy trước người thanh niên áo trắng, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói tính danh, Tằng Thư Thư tu vi, Ngọc thành cảnh thất tầng, đại tông sư bắt trọng Căn cốt 77, thượng đẳng, Lộ Tĩnh, 78, thượng đẳng. Tàng Tư Thư đích căn cốt cùng Lộ Tĩnh, ở hệ thống đánh giá bên trong, chỉ là thượng đẳng tiên phú. Thế nhưng, đặt ở Thần Châu đại lục bên trên, Tàng Tư Thư cũng là một cái trong một vạn không có một thiên tài. Phải biết rằng, bất kể là hoàn dung, vẫn là Vương Ngư Yên đáng người. Các nàng ở trong mắt Dạ Phong đều là khí vận gia thân người. Nhưng là, mặc dù có khí vận giá trị, các nàng căn cốt cùng Lộ Tĩnh, như trước cặn không nổi Tàng Tư Thư. Cái này liền đã đủ chứng minh, Tàng Tư Thư tiên phú mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, Dạ Phong trong lòng rất rõ ràng. Như vậy đối lập cũng không chuẩn xác. Dù sao, Thang Tư Tư là tới từ ở Chu Tiên thế giới. Mà Chu Tiên thế giới là một cái mạnh hơn Thần Châu đại lục bên trên không ít thế giới. Sinh ra ở cường đại thế giới bên trong, tự nhiên có càng lớn xác suất sở hữu càng thêm cường đại căn cốt cùng nội tính. Nếu như Thần Châu đại lục đẳng cấp có thể cùng Chu Tiên thế giới sánh ngang. Như vậy, có khí vận ra Thân Vương Ngự Yên đám người, Thiên Phú tự nhiên sẽ càng thêm cái người. Nhưng mà, đây hết thảy đều là Dạ Phong không tưởng mà thôi. Hôm nay Thang Tư Tư, Thiên Phú chính là so với Vương Ngự Yên đám người càng mạnh. Là Thang Tư Tư lĩnh mệnh Nghe được Dạ Phong phân phó, Tằng Thư Thư lộ ra một nụ cười, không chút do dự hồi đáp được triệu hoán đến cái này thế giới thời gian. Trong óc của hắn, liền xuất hiện thần châu đại lục cùng với thanh vân môn tin tức. Sở dĩ không cần Dạ Phong giải thích quá nhiều, hắn liền biết rõ Dạ Phong ý tứ. "Ừm, người trước ly khai a. Nếu là muốn kiến tạo phong hội phòng, có thể đi phân phó những thứ kia đệ tử ký danh." Dạ Phong gật đầu, cũng không nói thêm gì dự định. "Không có biện pháp." Thanh Thiện một cái xuyên về giả, dạ, dạ Phong đối với Tằng Thư Thư vẫn có hiểu một chút. Người này chính là một cái trời sinh kẻ giở hơi. Hắn ở lần đầu tiên nhìn thấy Trương Tiểu Phàm lúc, là có thể từ trên người móc ra tiểu hoàng thư. Làm Trương Tiểu Phàm trở thành quỷ lệ, hai người gặp lại lần nữa lúc, hắn lại một lần nữa móc ra tiểu hoàng thư. Điều này làm cho Dạ Phong có chút sợ hãi tăng tư tư. Một phần vạn tiên dược hơi này, đem hắn mang theo người tiểu hoàng thư đưa cho chính mình. Như vậy, chính mình là nhận lấy đâu, vẫn là nhận lấy đâu? Nếu như nhận lấy hắn tiểu hoàng thư, có ảnh hưởng hay không chính mình trưởng môn uy nghiêm đâu? Sở dĩ, vì để tránh cho tình huống như vậy, vẫn là sớm một chút đưa hắn xua đuổi lì khai a. Hắc hắc, cái tên trưởng môn, ta liền rời đi trước. Tăng Thư Thư cười quẻ dị một tiếng, hướng về phía Dạ Phong hơi không lời, sau đó liền lay động tốc bộ, chậm rãi hướng phía Ngộ đạo điện đi tới. Chỉ là, làm Tăng Thư Thư đi ra Ngộ đạo đi đoạn hậu, nụ cười trên mặt lại phát sinh biến hóa. Nếu như nói hắn ở Ngộ đạo trong điện nụ cười, là cố ý giả vờ. Như vậy thời khắc này Tăng Thư Thư cũng là phát ra từ nội tâm nợ nụ cười. Dạ Phong đoán không lầm, thằng Thư Thư đích thật là một cái kẻ giở hơi. Thế nhưng, Tăng Thư Thư đang làm lạ đồng thời, cũng có một đôi dõi về quan sát ánh mắt. Hắn bị Triệu Hoán đi ra sau đó, liền vẫn luôn đang quan sát Dạ Phong. Theo Tăng Thư Thư Dạ Phong mặc dù có một ít thần thông bất khả tư nghị, thế nhưng, Dạ Phong chung quy chỉ là một cái cùng mình tuổi tác xấp xỉ nam tử. Mặc dù Dạ Phong đang nói chuyện lúc, để lộ ra một cốt không phù hợp tuổi tác lão luyện, thế nhưng, Tạng Thư Thư như trước có thể kết luận một chuyện, chỉ cần mình không phải phản bội Dạ Phong, không phải phản bội Thanh Vân môn. Như vậy, có như mình cử chỉ lỗ mãng một ít, Dạ Phong cũng sẽ không trách tội chính mình. Mà hắn rời đi ngộ đạo điện lúc, cố ý vọng lại cười quái dị, chính là muốn nhìn một chút Dạ Phong thái độ. Quả nhiên, Dạ Phong căn bản cũng không có để ý tới ý tứ của hắn. Điều này làm cho Tạng Thư Thư hết sức vui vẻ. Dù sao, hắn được triệu hoán đến thế giới này phía sau, đã bị một cỗ không rõ lực lượng hạn chế, nhất định phải vì Dạ Phong công tác. Thế nhưng, Tăng Tư Thư cũng không hy vọng, Dạ Phong là một cái cực kỳ cố chấp lao của hủ. Bằng không, hắn cuộc sống tương lai, vậy thật không có chút nào lạc thú mà nói. Đi, đi nhìn ta một chút phòng hội phòng. Sau một lát, theo Tăng Tư Thư thoại âm rơi xuống, một thanh lóe kim quang tiên kiếm hiện lên. Đây là Tăng Tư Thư hộ thân pháp bảo, Hiên Viên. Tăng Tư Thư bước chân khẽ động, trong nháy mắt bay đến Hiên Viên kiếm bên trên, hướng phía phòng hội phòng bay đi. Tiên giờ nơi này, Nhìn lấy Tằng Thư Thư rời đi bố ảnh, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên đối với Tằng Thư Thư thăm dò, Dạ Phong tự nhiên là biết đến. Chỉ bất quá, Dạ Phong trong lòng lại không có chút nào để ý. Dù sao, hệ thống gọi tới xinh linh, cũng có cùng với chính mình tư tưởng, là một cái chân thật tồn tại. Mà Dạ Phong cần, là trợ giúp chính mình trấn hưng thanh văn môn nhân tài. Nếu như Dạ Phong cầm giữ tư tưởng của bọn họ, đối với thanh văn môn mà nói, tự nhiên là một cái rất tổn thất lớn. Tính rồi, suy nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Vẫn là tiếp tục luyện chế ta pháp bảo a. Dạ Phong lắc đầu, Từ trên bồ đoàn đứng dậy, hướng phía một bên Hắc Ma đỉnh đi tới. Tiểu Trúc Phong. Ai? Vương Ngự Yên hít một khẩu khí, trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc ưu sầu. Bị Hoàng Dung mang tới Tiểu Trúc Phong sau đó, Vương Ngự Yên mỗi ngày đều đang không ngừng thở dài. Cho tới bây giờ, nàng đều không nghĩ ra vì sao Mộ Dung Phục muốn như thế đối đãi mình. "Biểu tiểu thư, ngươi nghĩ thoáng một chút a. Mộ Dung Phục bản chính là một cái ngụy quân tử, nàng không đáng ngươi thương tâm như vậy." Một bên A Chu, A Bích trên mặt lộ ra một vẻ quan tâm biểu tình, hướng về phía Vương Ngự Yên an ủi, cùng Vương Ngự Yên so sánh với A Chu A Bix hai người, từ nhỏ đã ở Đúc Kết Sơn chàng lớn lên. Sở Dĩ, các nàng rất rõ ràng mộ dung phục ngầm, làm bao nhiêu bận tiểu sự tình. Thế nhưng, các nàng lại không nghĩ tới, mộ dung phục cư nhân sẽ vì mạng sống, trực tiếp vứt bỏ các nàng. Cái này liền đại biểu cho, ở mộ dung phục trong lòng, hai người bọn họ căn bản không có nửa điểm chỗ đặt tủ. Sở Dĩ, chỉ là thương tâm một hai ngày thời gian, A Chu cùng A Bix hai người, liền rất nhanh thì tiếp nhận rồi hiện thực. Ngược lại thì Vương Ngự Yên, vẫn cũng không có cách nào thoát khỏi chuyện này b b ma, mỗi ngày đắm chìm trong thương tâm bên trong. Ta, nghe được A Chu, A Bix thoải mái, Vương Ngự Yên trầm mặc. Từ A Chu, a bit trong miệng, nàng kỳ thực cũng biết mộ dung phục là người, chỉ là từ nhỏ đến lớn ước mơ, làm cho Vương Ngự Yên không có biện pháp nhanh như vậy liền tiếp thu. Ha ha, ha ha ha, ta đột phá, ta đạt được Ngọc Thanh cảnh tầng 4. Vừa lúc đó, một cái tràn đầy nhạc nhiên thanh âm cô gái, từ nơi không xa nhà gỗ vang lên, trong nháy mắt truyền tới Vương Ngự Yên ba người bên hai. Chương 51, A Chu nghi hoặc. Tha hương nộ cố tri, tiểu trúc phong, Ngọc Thanh cảnh 4 tầng. Đây là cái gì cảnh giới? Biểu tiểu thư, ngươi biết không? A Chu trên mặt, lộ ra một vẻ biểu tình nghi hoặc. Quấn về phía bên cạnh Vương Ngự Yên hỏi đối với Hoàng Dung Thanh Âm, A Chu tự nhiên là có thể nghe được. Dù sao, ba người các nàng đều là bị Hoàng Dung mang tới Tiểu Trúc Phong. Thế nhưng, đối với Hoàng Dung trong miệng Ngọc Thanh Cảnh bốn tầng, A Chu cũng là không hiểu ra sao. Phải biết rằng, nàng đi là chỉ có hậu thiên cảnh giới thực lực. Thế nhưng, đối với tu luyện cảnh giới, A Chu vẫn là hết sức rõ ràng. Nhưng này cái Ngọc Thanh Cảnh bốn tầng, A Chu cũng là chưa bao giờ nghe. Sở dĩ, A Chu chỉ có thể hỏi bên cạnh Vương Ngự Yên. Dù sao, ở A Chu trong lòng, Vương Ngự Yên đọc thuộc bách gia võ học, là một bộ đi lại võ học bảo điển. Chuyện mình không biết tỉnh, Vương Ngữ Yên sẽ phải biết được một cái chứ. Đúng vậy. "Biểu tiểu thư, ngươi biết cái gì là Ngọc Thanh cảnh sao?" Một bên A Bix cũng là mở miệng, hướng về phía Vương Ngữ Yên hỏi. Hiển nhiên, nàng cũng A Chu giống nhau, đều là có chút ngạc nhiên, Ngọc Thanh cảnh rốt cuộc là cái gì? "Ta, ta không biết, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói Ngọc Thanh cảnh." Nghe được A Chu A Bix hỏi, Vương Ngữ Yên trầm mặc khoảng khắc, sau đó lắc đầu. Nàng tự vẫn Bắc Văn Cường ký, biết được thiên hạ phần lớn võ học. Thế nhưng, mặc nàng suy nghĩ nát óc, cũng không nghĩ ra cái gì là Ngọc Thanh cảnh. "À, Liên biểu tiểu thư đều không biết. Nghe được Vương Ngữ Yên trả lời, A Chu A Bích trên mặt của hai người trong nháy mắt lộ ra một vẻ rung động biểu tình. Cái gọi là Ngọc Thiên cảnh, là thái cực huyền thánh đạo đẳng cấp phân chia. Thái cực huyền thánh đạo cũng không phải là các ngươi quen thuộc võ đạo. Sở dĩ ba người các ngươi chưa có nghe nói qua, cũng là chuyện rất bình thường. Đột nhiên, thanh âm của một nam tử từ Vương Ngữ Yên ba người phía sau truyền đến. Ai? Nghe được cái này giọng nam, Vương Ngữ Yên ba người đều bị sợ hết hồn, liền vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ thấy một cái thanh niên mặc áo trắng, không biết lúc nào Đã lặng yên xuất hiện ở mấy chục tức có hơn. Ngươi là ai? Ngươi làm sao sẽ tới Tiểu trúc phòng? A Chu tiến lên một bước, đem vương ngựa Yên A Bích Che ở thâm hậu, hướng về phía thanh niên áo trắng chất vấn. Các nàng đi tới Tiểu trúc phòng đã tốt thời gian mấy ngày. Sở dĩ các nàng tự nhiên biết Tiểu trúc phòng quy củ. Tiểu trúc phòng là thanh văn môn nữ đệ tử nơi tu luyện. Ngoại trừ trưởng môn dạ phong ở ngoài, phần lớn thời điểm còn lại nam đệ tử căn bản không dám bước vào Tiểu trúc phòng. Mà trước mắt thanh niên mặc áo trắng này rõ ràng không phải dạ phong. Dưới tình huống như thế, hắn vì sao dám leo lên Tiểu trúc phòng? Ta nói tiểu cô nương Ngươi không khỏi cũng quá cẩn thận a." Nhìn lấy A Chu vẻ mặt phòng bị biểu tình, Tang Tư Tư trực tiếp liền nở nụ cười. Hắn từ Thông Thiên Phong sau khi rời khỏi, liền đi trước Phong Hội phòng một chuyến. Đang quen thuộc Phong Hội phòng phía sau, Tang Tư Tư liền đi thẳng tới Tiểu Trúc Phong. Về phần hắn tại sao lại muốn tới Tiểu Trúc Phong? Nguyên nhân rất đơn giản. Tha hương nỗi cô trì, bất kể như thế nào, hắn cùng với Lục Tuyết Kỳ đều đến từ chính Chu Tiên thế giới. Dù cho trước đó, hắn cùng với Lục Tuyết Kỳ cũng không nhận ra. Thế nhưng, cái này cũng không gây trở ngại Tang Tư Tư tới hôn cái quân mặt, mà mới vừa leo lên Tiểu Trúc Phong Tang Tư Tư Đúng lúc nghe được A Chu đám người thảo luận, bản chính là một cái kẻ rở hơi tăng tứ thư, thư, liền trực tiếp mở miệng trả lời đứng lên. Chỉ là, Tăng tứ thư, thư lại không nghĩ tới, chính mình hảo tâm giải đáp, lại đổi lấy A Chu đám người đề phòng. Nghe được Tăng tứ thư, thư lời nói, A Chu Vương Ngữ Yên A Bích ba người sử sốt. Không chờ các nàng tiếp tục mở miệng, Lục Tuyết Kỳ thân ảnh liền từ linh nguyệt trong cấp đi ra. Tăng tứ thư, thư, ngươi không ở ngươi phòng hồi phong đợi, tới ta tiểu trúc phòng làm cái gì? Lục Tuyết Kỳ tùy ý nhìn Tăng tứ thư, thư liếc mắt, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Dạ Phong đem Tăng tứ thư, thư triệu hoán đi ra sau đó, Lục Tuyết Kỳ trong đầu sẽ biết tin tức này. Chỉ bất quá, đối với Tằng Thư Thư Hàn Lâm, Lục Tuyết Kỳ cũng không có để ở trong lòng. Dù sao, bọn họ tại nguyên bản thế giới bên trong cũng không có chút nào giao tình, thậm chí đều chưa từng gặp mặt. Vì vậy, lấy Lục Tuyết Kỳ cái này trong trẻo lạnh lùng tính tình, đương nhiên sẽ không chủ động đi cùng Tằng Thư Thư cái giao. Lục sư muội, ta cái này không phải mới xuất quan sao? Sở dĩ ta chỉ muốn lấy nhìn khắp nơi một chút, đúng lúc đi tới Tiểu trúc phong. Nghe được Lục Tuyết Kỳ hỏi, Tằng Thư Thư cười cười, trực tiếp liền mở miệng trả lời. Hắn cùng với Lục Tuyết Kỳ hai người đều là bị Dạ Phong triệu hoán mà đến. Thậm chí, theo thời gian trôi qua, Tương lai khả năng còn sẽ có người đột nhiên hàng lâm. Sở dĩ, với quan tu luyện chính là Dạ Phong vì bọn họ chuẩn bị mà cớ. Sư muội. Theo tầng thứ thư thoại âm rơi xuống, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba người trên mặt, lập tức lộ ra một vẻ, vẻ mặt kinh ngạc. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, các nàng vẫn luôn đợi ở tiểu trúc phòng bên trên. Tuy là, bởi vì đắm chìm trong thương cảm bên trong, Lục Tuyết Kỳ cũng không có trực tiếp thu các nàng làm đệ tử. Thế nhưng, đối với Lục Tuyết Kỳ ở Thanh Vân môn địa vị, các nàng vẫn là hết sức rõ ràng. Mà trước mắt nam tử này, có thể kêu Lục Tuyết Kỳ sư muội. Như vậy, cái này liền đã đủ chứng minh Cái tên này vì Tạng Thư Thư nam tử, chí ít cũng là thanh văn môn trưởng lão rồi." Ồ, Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt, nhạt trở về một chữ. Sau đó, nàng liền không để ý tới nữa Tạng Thư Thư, đem ánh mắt của mình hướng phía Hoàng Dung Trô ở nhà gỗ nhìn lại. Tạng Thư Thư nhún vai, nụ cười trên mặt không giảm, cũng tương tự nhìn về phía Hoàng Dung Trô ở nhà gỗ. Đối với cái đột phá này đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4 đệ tử, Tạng Thư Thư cũng là có chút ngạc nhiên. Sau một lát, ở Lục Tuyết Kỳ cùng Tạng Thư Thư nhìn soi mói, quần áo, áo xanh Hoàng Dung từ trong nhà gỗ hưng phấn chạy ra. Bất quá, khi nhìn đến Tạng Thư Thư sau đó, Hoàng Dung khuôn mặt tươi cười bị kiềm hãm. Sau một khắc, Hoàn Dung giống như biến sắc mặt một dạng, biểu tình trực tiếp nghiêm túc, trực tiếp đi tới Lục Tuyết Kỳ bên cạnh. "Xinh đẹp sư phụ, vị này chính là ta Thanh Vân môn cái kia vị trưởng lão sao?" Hoàn Dung chưa từng thấy qua Tằng Tư Tư. Thế nhưng, Hoàn Dung trong lòng rất rõ ràng, ngoại trừ trưởng môn cùng thủ tọa ở ngoài, Thanh Vân môn nam đệ tử, ngoại trừ tới tiểu trúc phong làm việc, gần như không có khả năng leo lên tiểu trúc phong. Mà Tằng Tư Tư trạng thái, rõ ràng không phải tới làm sống. Vì vậy, thân phận của Tằng Tư Tư, tự nhiên cũng chỉ có thể là Thanh Vân môn trưởng lão rồi. Hắn là Tằng Tư Tư, phong hội phong thủ tọa cô ngươi về sau nhìn thấy hắn, gọi hắn từng trưởng lão là tốt rồi. Chương 52, Vương Ngữ Yên trấn động. Lục Tuyết Kỳ ban bảo. Tiểu Trúc Phong gặp qua từng trưởng lão. Gặp qua từng trưởng lão. Theo Lục Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống. Hoan Dung, Vương Ngữ Yên từ nữ, rộn rập hướng về phía tàng thư thư hành lễ. Hoan Dung là Lục Tuyết Kỳ đại đệ tử, tự nhiên kêu thập phần rộng rãi bằng phẳng. Ngược lại thì Vương Ngữ Yên ba người, bởi vì còn không có chính thức bái sư, ngược lại có một ít không có thói quen. Thế nhưng, ba người các nàng trong lòng biết, chính mình tất nhiên là muốn bái nhập tiểu Trúc Phong. Bằng không Dạ Phong cũng không khả năng ngay trước rất nhiều võ giả mặt, mạnh mẽ đưa các nàng ở lại đi thành Vân môn. Sở dĩ, mặc dù có một ít không có thói quen, các nàng vẫn như cũ hô dạ miệng. Ha ha, đều miễn lễ a. Các người cái này tư thái, làm được ta giống như một lão đầu tử giống nhau. Nhìn lấy đối với mình hành lễ hoàng dung bốn người, Tạng Tư Tư trực tiếp nở nụ cười. Vì là, đối với mình trở thành trưởng lão, Tạng Tư Tư còn có một ít không thinh trứng. Thế nhưng, không thể không nói, bị người như vậy hành lễ thời điểm, Tạng Tư Tư vẫn là hết sức hưởng thụ. Bất quá, theo Lục Tuyết Kỳ ánh mắt hàm lầm, Tạng Tư Tư trong nháy mắt liền thu liễm nụ cười. Lục sư muội, nếu đệ tử của ngài đột phá, ta đây liền rời đi trước, không quấy rầy các ngươi nói chuyện. Sau đó, Tang Thư thư vội vã mở miệng, hướng về phía Lục Tuyết Kỷ nói rằng: "Hắn đương nhiên biết Lục Tuyết Kỷ ánh mắt muốn biểu đạt chút gì, không phải là thời chờ trong lúc đó muốn chờ chuyện, gạt bỏ chính mình chướng mắt sao? Được chưa? Ta đây đi là được." Không điễn. Lục Tuyết Kỷ thanh âm lạnh như băng kia vang lên. "Mẹ." Tang Thư thư khẽ miệng giật một cái, lộ ra vẻ cười khổ biểu tình. "Cái này cùng mình đến từ cùng là một thế giới sư muội, tính tình không khỏi quá mức lánh đạm a. Bất quá, Tằng Tư Tư cũng không có tiếp tục mở miệng, mà là tế khởi chính mình hiên viên, rất nhanh thì biến mất ở tiểu trúc phong bên trên. Thật là đẹp trai tiên kiếm. Cái này, đây là ngự kiếm phi hành. Điều này sao có thể? Tư nhân đạp một thanh kiếm bay đi. Nhìn lấy ngự kiếm biến mất Tằng Tư Tư, Hoàng Dung, Vương Ngự Yên mấy người trong nháy mắt liền mở miệng kinh hô lên. "Thanh Kiều Lục Tuyết kỳ đệ tử, Hoàng Dung đã sớm thể nghiệm qua ngự kiếm phi hành vui vẻ." Nàng sợ dĩ kinh hô, chỉ là bởi vì Tằng Tư Tư hiên viên kiếm, nhìn qua hết sức hoa lệ. Mà Vương Ngự Yên, a chu đám người, lại là bị Tằng Tư Tư cho chấn động đến rồi. Tuy là Từ lúc thông thiên phóng lúc, các nàng cũng biết Thanh Vân môn nắm giữ ngự kiếm thuật. Thế nhưng, ở ý nghĩ của các nàng bên trong, ngự kiếm thuật chỉ có thể dùng để giết địch. Các nàng là thật không có nghĩ đến, ngự kiếm thuật lại còn có thể chở người phi hành. Phải biết rằng, ở Thần Châu đại lục bên trên, mặc dù là lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, đều không thể nắm giữ phi hành năng lực, mà ngự kiếm thuật lại làm xong rồi. Đồng thời, xem tầng tư thư cái kia bộ dáng phải mái, dường như cũng không có quá lớn tiêu hao. Đây đối với Vương Ngự Yên ba người mà nói, tự nhiên là một cái rung động thật lớn, hồi thần. Hắn đã đi xa. Nhìn lấy Hoàng Dung đáng người biểu tình, Lục Tuyết Kỳ nhíu mày một cái, nhàn nhạt mở miệng nói: "Hắc hắc, xinh đẹp sư phụ, ta nói chơi, vẫn là thiên gia kiếm xinh đẹp nhất." Nghe được Lục Tuyết Kỳ thanh âm, Hoàn Dung trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng Lục Tuyết Kỳ lấy lòng đứng lên đồng thời, Hoàn Dung đánh mắt, càng la mắt không chớp chờ đấy thiên gia kiếm, tựa như đang nhìn tuyệt thế chân bảo mở dạng. Ở Lục Tuyết Kỳ dưới sự dạy dỗ, Hoàn Dung đã sớm không phải tu hành tự bạch. Sở dĩ, Hoàn Dung rõ ràng biết rõ một sự kiện. Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, hoàn toàn chính xác có ngữ vật năng lực. Nàng ở sau khi đột phá, liền đã nếm thử thôi động bên trong nhà gỗ cái bàn. Nàng thành công Thế nhưng, bởi vì cái bản mấy thứ này cũng không cụ bị pháp bảo linh tính. Sở dĩ đang thúc dục di chuyển cái bản các loại vật chết lúc, cần tiêu hao đại lượng linh lực. Dưới tình huống như thế, Lễ Hoàng Dung hôm nay tu vi, căn bản cũng không khả năng ngự vật phi hành. Vì vậy, Hoàng Dung lại một lần nữa để mắt tới rồi Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia kiếm. Đương nhiên, Hoàng Dung cũng không phải là muốn giữ lấy Thiên Gia kiếm, nàng chỉ là muốn mượn dùng Thiên Gia kiếm khoảng khắc, một mình thể nghiệm một cái ngự kiếm phi hành vui sướng. Dù sao, ai bảo Lục Tuyết Kỳ Thiên Gia kiếm, là nàng duy nhất có thể tiếp xúc được pháp bảo đâu? Chớ hòng mơ tưởng cảm nhận được hoàng dung ánh mắt, Lục Tuyết Kỳ tức giận mở miệng nói, nàng cũng biết, chính mình cái này đệ tử vẫn luôn đang nhớ cùng với chính mình thiên gia kiếm, xinh đẹp sư phụ, ngươi liền cho ta mượn dùng một chút a. Thấy mục đích của chính mình bị vạch trần, Hoàng Dung cũng không tha bỏ, trực tiếp lôi kéo Lục Tuyết Kỳ ống tay áo làm lũng. Ngược lại thì một bên Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba người, dồn dập lộ ra một vẻ biểu tình nghi hoặc. Không có biện pháp, các nàng căn bản cũng không biết, Hoàng Dung cùng Lục Tuyết Kỳ trong lúc đó, tại đánh lấy bí hiểm gì. Người trước buông tay, nhìn lấy Hoàng Dung giáng dấp, Lục Tuyết Kỳ chỉ cảm thấy trán nên đau đầu. Nàng an tính như vậy tính cách, tại sao phải có Hoàng Dung cái này dạng nhảy thoát đệ tử đâu? Hắc hắc. Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàng Dung vội vã buông tay, trên mặt lại lộ ra vẻ đắc ý thần sắc. Theo Hoàng Dung, chính mình xinh đẹp sư phụ, nhất định là chuẩn bị bằng lòng mình. Nhưng mà, làm cho Hoàng Dung không nghĩ tới chính là, sau một khắc, một thanh màu xanh tiên kiếm, trực tiếp từ linh nguyệt các bay ra, cuối cùng rơi xuống Lục Tuyết Kỳ trong tay. Thiên gia kiếm, là ta sư tôn Thủy Nguyệt đại sư tự mình truyền thụ cho ta tiên kiếm. Ở ngươi được đến ta tán thành phía trước, thiên gia kiếm là không có khả năng giao cho ngươi. Chôi này màu xanh tiên kiếm Là ta vị ngươi luyện chế pháp bảo. Nó mặc dù không bằng tiên gia kiếm, nhưng lại đầy đủ để cho ngươi dùng một đoạn thời gian. Nếu là ngươi tu vi để thằng, cũng có thể thu thập một ít tiên tài địa bảo, đưa nó luyện chế lần nữa một phen. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút Hoàng Dung, đem vật cầm trong tay thanh sắc tiên kiếm đưa tới đây là Hoàng Dung trong lúc bế quan, nàng sử dụng hắc ma định, vì Hoàng Dung luyện chế được pháp bảo. Chỉ mong chuôi này thanh sắc tiên kiếm xuất hiện, có thể bỏ đi Hoàng Dung đối với tiên gia kiếm nhớ tương a. Cái gì? Đây là cho ta. Nghe được Lục Tuyết Kỳ lời nói, Hoàng Dung vội vã tiếp nhận thanh sắc tiên kiếm, khắp khuôn mặt là vẻ mặt vui mừng. Quả thật Chôi này màu xanh tiên kiếm, uy lực so già kém tiên gia kiếm. Thế nhưng, đối với Hoàng Dung mà nói, chôi này trường kiếm màu xanh so với tiên gia kiếm càng trọng yếu hơn. Dù sao, cái này nhưng là chân chính thuộc về nàng Hoàng Dung pháp bảo. Chương 53, đẳng cấp pháp bảo. Luyện khí hoàn thành. Tiểu trúc phong. Ha ha ha, ta rốt cuộc bay lên đến rồi. Hoàng Dung cỡi thanh sắc tiên kiếm, ở trong cao không thật nhanh xuyên qua, khắp khuôn mặt là nét mặt hưng phấn. Trước đây, nàng mới vừa bái nhập Lục Tuyết Kỳ môn hạ, Lục Tuyết Kỳ liền mang theo nàng ngự kiếm phi hành. Lần đầu thể nghiệm bay lên trời Hoàng Dung, trong lòng nhưng là tràn đầy kích động. Làm Hoàng Dung tự lục tuyết kỳ trong miệng mới được, chỉ cần đạt được Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, giống như mình cũng có thể ngự kiếm phi hành. Trong sát na, Hoàng Dung liền định cho mình một cái mục tiêu, nàng muốn trong thời gian ngắn nhất bước vào Ngọc Thanh cảnh bốn tầng. Vì mau sớm hoàn thành cái này mục tiêu, nàng từ thông thiên phong sau khi trở về, liền trực tiếp bắt đầu rồi bế quan. Dựa vào bộ cây kia 300 năm linh chi, Hoàng Dung thuận lợi đột phá. Nguyên bản, Hoàng Dung chỉ là muốn mượn dùng thiên gia kiếm, thể nghiệm một ít ngự kiếm phi hành cảm giác là tốt rồi. Không nghĩ tới, Lục Tuyết kỳ lại trực tiếp cho Hoàng Dung một kinh hỉ. Từ hôm nay trở đi, da chính là tiểu trúc phong vị thứ 2 kiếm tiên. Ha ha, Hoàn Dung đứng ở thanh sắc tiên kiếm bên trên, quan sát phía dưới thanh vân môn nơi dừng chân, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý thần sắc. Tuy là, đây là nàng lần đầu tiên sử dụng pháp bảo. Thế nhưng, Hoàn Dung lại có thể cảm giác được rõ ràng, mình cùng chuôi này màu xanh tiên kiếm không gì sánh được phù hợp. Phản vật chuôi này màu xanh tiên kiếm, thiên sinh liền là chính mình pháp bảo một dạng. Hoàn Dung không ngốc, nàng rất nhanh cũng biết là chuyện gì xảy ra. Hiển nhiên, chân mình dưới thanh sắc tiên kiếm, là xinh đẹp sư phụ vì mình lượng thân tạo ra. Cái này cũng có thể dùng Hoàng Dung trong lòng Đối với lục thiết kỵ cảm kích, trong nháy mắt thì đạt đến đỉnh điểm. Thật sự bay lên đến rồi. Đây rốt cuộc là công pháp gì? Thanh vân môn đệ tử đều có thể học được loại này ngư kiếm phi hành phương pháp sử lý sao? Phía dưới Vương Ngự Nghiên, A Chu, A Bích ba người, nhìn lấy bay lượn tại trong hư không hoàng dung, khắp khuôn mặt là rung động biểu tình đồng thời, ở cặp mắt của các nàng bên trong, toàn bộ đều tràn đầy thần sắc hâm mộ. Không có biện pháp, đây chính là phi hành a. Đây là liền lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, đều không biện pháp nắm giữ kỹ năng. Mà Hoàng Dung tự thân tu vi, liền thiên tượng đại tông sư cũng không sánh nổi, lại nắm giữ loại này thần kỳ thủ đoạn. Dưới tình huống như thế, Vương Ngự Yên ba người lại làm sao có khả năng tự ư? Sắt Thư nói, đó cũng không phải ngự kiếm phi hành, mà là ngự vật phi hành. Chỉ cần đạt được Ngọc Thanh cảnh bốn tầng, liền có thể khống chế chính mình pháp bảo phi hành. Mà khống chế pháp bảo cũng không phải chỉ có thể là kiếm, cũng có thể là còn lại pháp bảo. Nghe được Vương Ngự Yên ba người cảm thán, Lục Tuyết Kỳ nhàn nhạt mở miệng, hướng về phía các nàng cả chính. À, pháp bảo. Lục Tuyết Kỳ đột nhiên mở miệng, làm cho Vương Ngự Yên ba người ngẩn người, trong mắt lóe lên một vệt thần sắc mê mang. Các nàng cũng không có tu luyện thái cực huyền thánh đạo. Thậm chí, lúc trước trong vòng vài ngày Các nàng đều chưa thấy qua Lục Tuyết Kỳ, càng không có được Lục Tuyết Kỳ giáo dục. Sở dĩ, đối với Lục Tuyết Kỳ theo như lời nói, các nàng tự nhiên không biết là có ý gì. Chuẩn bị một chút, bắt đầu từ ngày mai, ba người các ngươi cũng muốn chính thức tu luyện. Đến lúc đó, các ngươi nghi ngờ trong lòng tự nhiên sẽ được giải đáp. Lục Tuyết Kỳ nhìn một chút Vương Ngữ Yên ba người, cũng không có lần nữa giải thích cái gì, mà là trực tiếp hướng về phía các nàng tuyên bố. Nàng không phải một cái giỏi về ngôn từ người. Sở dĩ, nàng lúc trước trong vòng vài ngày, chẳng bao giờ thoải mái quá Vương Ngữ Yên ba người. Bởi vì Lục Tuyết Kỳ cũng không biết, chính mình hẳn là khuyên nhủ thế nào các nàng. Mà bây giờ, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích ba người, trạng thái đã cải thiện không ít. Dưới tình huống như vậy, Lục Tuyết Kỳ đương nhiên sẽ không cho phép những cấp nàng tiếp tục như vậy chán trường xuống phía dưới. Phải phải. Đệ tử Vương Ngữ Yên, bái kiến sư phụ. Đệ tử A Chu, bái kiến sư phụ. Đệ tử A Bích, bái kiến sư phụ. Theo Lục Tuyết Kỳ thoại âm rơi xuống, Vương Ngữ Yên ba người liếc mắt nhìn nhau, cuối cùng liên tiếp hướng về phía Lục Tuyết Kỳ hành lễ ở đi tới tiểu trúc phong sau đó, cấp nàng cũng biết Lục Tuyết Kỳ sẽ trở thành sư phụ của cấp nàng. Vì vậy, đối với Lục Tuyết Kỳ phân phó, Các nàng mặc dù có chút không thể đứng, nhưng cũng không có kháng cự ý tưởng. Hắc. Lúc này, Hoàn Dung khống chế được thanh sắc tiên kiếm, lần nữa về tới mặt đất. "Xinh đẹp sư phụ, người ban cho ta tiên kiếm có danh tự sao? Còn có, còn có a, nó là đẳng cấp gì pháp bảo ạ?" Sau đó, Hoàn Dung nắm thanh sắc tiên kiếm, vội vã chạy đến Lục Tuyết Kỳ bên cạnh, vẻ mặt hưng phấn mở miệng hỏi. Nàng đối với Lục Tuyết Kỳ ban cho tiên kiếm, tự nhiên là vô cùng thỏa mãn. Sở dĩ, nàng mới chỉ có muốn biết càng nhiều liên quan tới chuôi này thanh sắc tiên kiếm tin tức. "Không có tên. Như là đã cho ngươi" Vậy ngươi liền cho nó lấy một cái tên a. Mặc khác, bởi vì tài liệu luyện khí quan hệ, nó chỉ là nhất kiện trung phẩm pháp bảo. Lục Tuyết Kỳ trầm rãi mở miệng, hướng về phía Hoàng Dung hồi đáp. Bởi vì Hoàng Dung đang sắp đột phá, Lục Tuyết Kỳ căn bản không có thời gian đi thu thập càng nhiều hơn tài liệu lực khí. Sở dĩ, mặc dù Lục Tuyết Kỳ luyện khí thủ đoạn không sai, thanh sắc tiên kiếm cũng chỉ là nhất kiện trung phẩm pháp bảo. Trung phẩm sao? Nghe được Lục Tuyết Kỳ trả lời, Hoàng Dung hơi sững sờ. Nàng từ Lục Tuyết Kỳ trong miệng, nghe nói qua pháp bảo đẳng cấp phân chia. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tứ phẩm, cùng với cựu thiên thần binh. Tuy là Chính mình thanh sắc tiên kiếm, chỉ có trung phẩm đẳng cấp, làm cho Hoàng Dung có chút nhỏ thất lạc. Thế nhưng, Hoàng Dung cũng rất nhanh lại lần nữa nở nụ cười. "Không sợ, chờ ta cường đại lên sau đó, ta liền đi tìm kiếm tốt hơn tài liệu lợi khí, đến lúc đó, nhất định sẽ đưa ngươi luyện chế thành nhất kiện Cửu Thiên Thần binh." Thông Thiên Phong, Lộ Đạo Điện, Hắc Ma Đỉnh, huyền phù ở giữa không trung. Theo Hắc Ma Đỉnh chậm rãi chuyển động, tản mát ra một cỗ nhiệt độ kinh khủng. Mà ở Hắc Ma Đỉnh chu vi, Dạ Phong biểu tình nghiêm túc, bàn tay không ngừng tung bay, đánh ra từng đạo dấu tay. Ở linh lực dưới sự thúc dục, từng viên vô hình cấm chế hiện lên liên tiếp dung nhập vào hắc ma đỉnh bên trong. Thời gian chậm rãi trôi qua, làm một quả cuối cùng cấm chế, cũng thành công dũng mãnh vào hắc ma đỉnh. Ông một cỗ kiếm khí bén nhọn từ hắc ma đỉnh bên trong bạ phát, hướng phía chu vi khuất tán ra. Cảm nhận được này cổ kiếm khí sau đó, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ thần sắc mừng rỡ. Thành, chương 54, nhất lưu tông môn, náo nhiệt thanh vân sơn mạch, thông thiên phong, ngộ đạo điện, chỉ là trung phần sao? Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, nhìn lấy trường kiếm trong tay, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ đem lục tuyết kỳ triệu hoán đi ra sau đó. Dạ Phong từ Lục Tuyết Kỳ nơi đó học được không ít đồ đạc, tỉ như Thanh Vân môn cơ sở Đạo Pháp, Thanh Vân môn luyện khí thủ đoạn, hoặc là thần kiếm ngự lôi chân quyết, mà Dạ Phong trường kiếm trong tay chính là Dạ Phong dùng Thanh Vân môn luyện khí thủ đoạn vì chính mình luyện chế được pháp bảo. Dựa theo Chu Tiên thế giới pháp bảo phân chia, tất cả pháp bảo đều chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cùng với cựu thiên thần binh năm cái đẳng cấp. Đương nhiên, Chu Tiên kiếm nhân vật khủng bố như vậy, tự nhiên không tính là ở nơi này năm cái đẳng cấp bên trong. Dù sao, Chu Tiên kiếm căn bản cũng không phải là bởi vì luân chế, mà là thiên địa đản sinh dị bảo. Mà Dạ Phong luyện chế trung kiếm, chính là nhất kiện trung phẩm pháp bảo. Đối với kết quả như vậy, Dạ Phong tự nhiên có chút không ngờ ý. Phải biết rằng, ở chính thức luyện chế pháp bảo phía trước, Dạ Phong vẫn còn ở ảo tưởng, mình coi như không luyện được Cửu Thiên thần binh, chí ít cũng có thể luyện ra nhất kiện cực phẩm pháp bảo mới đúng. Nhưng mà, hiện thực lại hung hăng cho Dạ Phong một cái tát. Đừng nói là cực phẩm pháp bảo, liên thượng phẩm pháp bảo, Dạ Phong đều không thể luyện chế được, chỉ đạt được nhất kiện trung phẩm pháp bảo. Ai, chấp nhận lấy dùng a. Chờ sau này có cơ hội, ở luyện chế lần nữa một phen. Dạ Phong lắc đầu, trực tiếp liền đem thanh trường kiếm này thu vào sơn hải trong nhẫn, coi như cho trôi tiên kiếm này lấy cái tên. "Xin lỗi, chính là trung phẩm pháp bảo, Dạ Phong thực sự không có hứng thú làm như vậy." "Hệ thống, ta đầu mối chính hoàn thành đúng không? La Hoàng Dung đạt được ngọc thanh cảnh tầng bốn sao?" Đem trường kiếm thu đứng lên sau khi, Dạ Phong nghiêm sắc mặt, nhẹ giọng mở miệng hỏi thăm. Hắn đang luyện chế trường kiếm lúc, hệ thống liền nói cho Dạ Phong, đầu mối chính nhiệm vụ đã hoàn thành. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Dạ Phong, vì chuyên tâm luyện chế trường kiếm, cũng không hề để ý chuyện này. Ký chủ đoán không sai. Hoàng Dung đã đột phá đến Ngọc Thành cảnh bốn tầng. Hôm nay Thanh Vân Môn đã thỏa mãn nhất Lưu tông môn điều kiện. Sở dĩ bản hệ thống mới có thể phán định ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Dạ Phong vừa dứt lời, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Quả nhiên, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Nhị Lưu tông môn muốn lên cấp làm nhất Lưu tông môn, cần một cái thiên thượng đại tông sư cùng với ba cái chỉ huyền tông sư. Bất kể là Dạ Phong, vẫn là Lục Tiết Kỳ hay hoặc là Tằng Tư Tư, đều có sánh ngang thiên thượng đại tông sư thực lực. Mà Hoàng Dung đột phá, vừa vặn đền bù cuối cùng một cái ghế trống. Sở gì, làm hoàn dung sau khi đột phá, hệ thống mới có thể trực tiếp phán định, Dạ Phong đã hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ. Ừm. Đột nhiên, Dạ Phong nhíu mày một cái, đem ánh mắt của mình hướng phía Ngộ đạo ngoài điện nhìn lại. Chỉ thấy hình bóng của một người con trai, rất nhanh thì xuất hiện ở Thông Thiên Phong đỉnh núi, hướng phía Ngộ đạo điện đi tới. Trường Thiên, ngươi tới Thông Thiên Phong làm cái gì? Dạ Phong chậm rãi mở miệng, trong giọng nói tràn đầy uy nghiêm. Không sai, cái này đột nhiên đi tới Thông Thiên Phong thân ảnh, chính là phụ thuộc tông môn tông chủ Trường Thiên, thuộc hạ tham gia thượng tông trưởng môn. Mạng muội tới chơi, thật sự là có chuyện quan trọng hồi báo cũng xin thượng tông trưởng môn chủ tội. Theo Dạ Phong thổi âm rơi xuống, Trương Thiên vội vã lay động cấp bộ, đi tới ngõ đạo ngoài điện quỳ xuống, có chút thấp phẩm mở miệng nói: "Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?" Dạ Phong nhìn Trương Thiên nhếch nhác, nhàn nhạt, nhạt mở miệng hỏi. Giờ khắc này Dạ Phong, không khỏi ở trong lòng suy nghĩ, chính mình là không phải cũng nên thu mấy cái đệ tử, để cho bọn họ gắt thông thiên phong. Bằng không, không ai ở thông thiên phong dưới trần gác, ai cũng có thể dễ dàng đi tới thông thiên phong. Đây đối với Dạ Phong mà nói, có thể không phải là một chuyện tốt. Khởi bẩm thượng tông, mấy ngày nay Thanh Vân sơn mạch xuất hiện đại lượng đại tông nhân sĩ bọn họ tới Sơn Mạch mục đích, lại là muốn bái nhập Thanh Vân môn học nghệ. Chỉ bất quá, những người này không dám vào vào Thanh Vân môn nơi dừng chân, chỉ có thể thỉnh cầu thuộc hạ truyền đạt ý nghĩ của bọn họ. Nghe được Dạ Phong hỏi, Trương Thiên vội vã mở miệng, nói rõ chính mình ý đồ đến. Theo Dạ Phong trạm sát thiếu lâm cương giả, Thanh Vân môn ở đại tống hoàng triều bên trong, địa vị trong nháy mắt liền tăng lên mấy cái đẳng cấp. Vì vậy, không ít biết được Thanh Vân môn nhân, dồn dập hướng phía Thanh Vân Sơn Mạch mà đến, muốn bái nhập Thanh Vân môn. Thế nhưng, bởi vì Dạ Phong ở Thông Thiên Phong bên trên, từng có hai lần đại khai sát giới hung uy. Những thứ này muốn bái sư người, căn bản không dám tùy ý bước vào thanh vân môn nơi dừng chân. Dù sao, bọn họ lại không muốn đi làm tức giận Dạ Phong, do đó vứt bỏ cái mạng nhỏ của mình. Cuối cùng, bọn họ chỉ có thể đem ánh mắt của mình đặt ở Lăng Phong tông chờ, cấp loại bốn cái phụ thuộc tông môn trên người. Sở dĩ, bọn họ liên tiếp tìm tới Lăng Phong tông chờ, cấp loại bốn cái phụ thuộc tông môn, hy vọng Trương Thiên Đảng người có thể hỗ trợ. Ngay từ đầu, Trương Thiên đã biểu thị từ tuyệt. Hắn mới đạt được Dạ Phong ban cho cơ pháp, còn muốn hảo hảo tu luyện một phen. Đồng thời, bọn họ cũng không muốn vì loại chuyện nhỏ này đi làm lửa Dạ Phong thời gian, chỉ bất quá Theo đi tới Thanh Vân Sơn mạch nhân, không ngừng bắt đầu tăng trưởng. Trương Thiên, Lý Địch bốn người ngồi không yên. Nếu như tùy ý tình huống như vậy tiếp tục nữa, như vậy, toàn bộ Thanh Vân Sơn mạch đều sẽ lâm vào một loại hỗn loạn trạng thái. Đây là Trương Thiên, Lý Địch bốn người không muốn thấy. Dù sao, Thanh Vân Sơn mạch là Thanh Vân môn địa bàn, mà bốn người bọn họ phụ thuộc tông môn, lại là tọa trấn ở Thanh Vân Sơn mạch ngoại vi. Nếu như Thanh Vân Sơn mạch hỗn loạn lên, bọn họ cũng không dám hứa chắc, Dạ Phong có thể hay không trách phạt bọn họ. Sở dĩ, trải qua bốn người một phen sau khi thương nghị, Trương Thiên liền lần nữa đi tới Thông Thiên phòng chuyển lại những người này muốn bái sư ý tưởng, còn như Dạ Phong sẽ hay không bằng lòng tu nô lệ, vậy không phải quan chương tiến truyện, ồ, còn có chuyện như vậy. Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ thần sắc kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này bên trong, hắn vẫn luôn đợi ở Thông Thiên Phong bên trong, cũng không hề rời đi quá. Vì vậy, đối với thanh vân môn nơi dừng chân bên ngoài tình huống, Dạ Phong lại thật không biết chút nào. Chương 55, tầng tư thư phương pháp xử lý. Quyết định Thông Thiên Phong, nội đạo điện. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, yên lặng suy tính. Dạ Phong trong lòng rất rõ ràng, từ chính mình đạt được hệ thống một khắc kia bắt đầu, Hắn nhớ muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn, liền cần không ngừng để thăng thanh văn môn. Mà muốn để thăng thanh văn môn, dĩ nhiên là cần càng nhiều ngày hơn phú cường đại đệ tử. Sở dĩ, đối với thu đồ đệ chuyện này, Dạ Phong tự nhiên sự tình không phản đối. Dạ Phong chỉ là đang nghĩ, muốn dùng phương thức gì đi chọn thanh văn môn đệ tử. Dù sao, hôm nay thanh văn môn ở đại tông hoàng triều địa vị, đã xuất hiện biến hóa rất lớn. Nếu như Dạ Phong còn đợi kịp một lần giống nhau, dựa vào hệ thống năng lực, đi chọn thanh văn môn đệ tử. Như vậy, ở bên ngoài trong mắt, thanh văn môn tu học trò tiêu chuẩn, sẽ biến đến hết sức mơ hồ. Đây đối với Thanh Vân môn phát triển cũng không là một chuyện tốt. Tang Thứ Thư, ngươi có thể có biện pháp nào? Từ nơi này chốt bãi sứ người, chọn lựa ra thích hợp ta Thanh Vân môn đệ tử. Nghĩ không ra một cái ý kiến hay dạ phòng, trực tiếp đem ánh mắt của mình hướng phía cách đó không xa đại thụ nhìn lại. Thanh tự hệ thống sở hữu giả, Dạ Phong đối với gọi tới xinh linh có một loại cực kỳ đặc thù cảm ứng. Mặc kệ bọn hắn ở địa phương nào, Dạ Phong đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn họ trú ở vị trí. Ví như bây giờ, Dạ Phong là có thể rõ ràng cảm giác được, Tang Thứ Thư trốn ở cách đó không xa trên cây to. Hắn là cùng Trương Thiên nhất cùng là leo lên Thông Thiên Phong. Chỉ bất quá, Tạng Tư Tư vẫn luôn không có chủ động nhiệt thân. Vì là, Dạ Phong cũng không biết Tạng Tư Tư tại sao muốn làm như vậy. Thế nhưng, Dạ Phong lại tin tưởng Tạng Tư Tư, không biết làm cái gì phản bội mình sự tình. Sở dĩ, Dạ Phong lúc trước cũng không có vạch trần hắn. À, nghe được Dạ Phong lời nói, Trương Thiên là người, khắp khuôn mặt là vẻ mặt mê mang. Hắn căn bản cũng không biết Tạng Tư Tư tồn tại. Ở Trương Thiên trong mắt, thời khắc này Thông Thiên Phong đỉnh núi, chỉ có hắn cùng với Dạ Phong hai người. Vì vậy, Trương Thiên tự nhiên cho rằng Dạ Phong là ở nói chuyện với chính mình. Thế nhưng, đối với Dạ Phong nói ra, Trương Thiên cũng là hoàn toàn không hiểu, căn bản không biết Dạ Phong là có ý gì. Trưởng môn, ngươi hỏi ta, xem như vấn đối người. Tại Hạ Bất Tài, vừa vặn có biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Thanh âm của một nam tử từ nơi không xa trên cây to vang lên. Sau đó, Tăng Tư Tư thân ảnh cũng trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới, chậm rãi hướng phía Dạ Phong đi tới. Trên thực tế, hắn xuất hiện ở nơi này hoàn toàn chỉ là một cái ngoài ý muốn. Tư Tiểu Trúc Phong sau khi rời khỏi, Tăng Tư Tư liền đi rồi đệ tử ký danh cho ở Tiểu Mộ Phong. Theo Tăng Tư Tư, hắn cùng với Lục Tuyết Kỳ hai người đều là thanh văn môn nhất mạch thủ tọa. Bây giờ, Lục Tuyết Kỳ đã có 4 cái đệ tử. Nhưng hắn tằng Thư Thư, nhưng vẫn là một cái cô gia quả nhân. Cái này không thể được. Sở dĩ Tằng Thư Thư muốn nhìn một chút, những thứ này đệ tử ký danh bên trong, có hay không có thiên phú không tệ hạt giống tốt. Nếu có, vậy hắn liền mang về phòng hồi phòng bổ dưỡng. Đáng tiếc, Tằng Thư Thư thất vọng rồi. Mặc dù là thiên phú tốt nhất tự anh hảo, ở trong mắt Tằng Thư Thư, vẫn như cũ kém một chút. Giữa lúc Tằng Thư Thư bất đắc dĩ lúc, vừa vặn thấy Trương Thiên hướng phía thông thiên phong mà đi. Có chút hiếu kỳ Tằng Thư Thư, liền lặng lẽ đi theo Trương Thiên phía sau cùng nhau đi tới thông thiên phòng, "Ồ, biện pháp gì?" Nghe được Tằng Tư Tư trả lời, Dạ Phong có chút hiếu kỳ hỏi, hắn là thực sự có chút nặng nhân, Tằng Tư Tư sẽ nói ra biện pháp dạng gì? "Trưởng môn, ta đã từng học qua một cái trận pháp. Trận pháp này không có lực sát thương gì, chủ yếu là chất khí thiên phú. Thiên phú người càng tốt hơn, tiến nhập trong trận pháp, có thể kiên trì thời gian càng lâu." Thông thường mà nói, có thể tiên trì thời gian một nén nhang, thiên phú cũng còn xem như là không sai. "Vì vậy, chỉ cần ta đem trận pháp này bày ra, tự nhiên có thể giải quyết thu học cho Nan Đề." Tăng tư tư trên mặt, chàng đầy tự tin biểu tình ở chu thiên thế giới bên trong, thanh văn môn chính là chính đạo đứng đầu. Vì vậy, muốn bái nhập thanh văn môn nhân, tự nhiên là vô số kẻ. Vì là thanh văn môn cường giả, đều có kiểm tra đo lường thiên phú thủ đoạn. Thế nhưng, bọn họ không có khả năng từng cái đi kiểm tra đo lường, những thứ này muốn bái sư người, thiên phú đến cùng như thế nào đây? Sở dĩ, trải qua một phen sau khi thương nghị, thanh văn môn cao thủ liền làm ra một cái trắc thí thiên phú cao thủ. Chỉ có ở trong trận pháp, kiên trì một nén nhang chờ lên thời gian, mới có tư cách bái nhập thanh văn môn. Bất quá, trận pháp này thập phần ít lưu ý vừa không có lực sát thương, sở dĩ phân lớn thanh vân môn đệ tử cũng sẽ không tốn hao thời gian đi nghiên cứu nó. Nhưng mà, Tang Tư Thư cũng là một cái ngoại lệ. Hắn vốn là thích một ít chuyện ly kỳ cổ quái vụ. Vì vậy, ở biết trận pháp này sau đó, Tang Tư Thư trong nháy mắt liền hứng thú. Ở hao tốn hơn nửa năm phía sau, Tang Tư Thư mới đưa trận pháp này triệt để nắm giữ. Bố trí trận pháp này cần thời gian bao lâu? Nghe được Tang Tư Thư trả lời, Dạ Phong gật đầu, mở miệng lần nữa dò hỏi. 7 ngày. Tối đa 7 ngày, ta là có thể bố trí xong. Tang Tư Thư không có chút nào do dự, lời thề son sắt hồi đáp. Đã như vậy, vậy chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm." Dạ Phong nở nụ cười, hướng về phía Tằng Tư Tư phân phó nói, "Loại này thuộc hạ có người có thể dùng cảm giác, làm cho Dạ Phong hết sức hưởng thụ. Chỉ ít, hôm nay Thanh Vân Môn đã không phải cần cái gì sự tình, đều nhường hắn cái này trưởng môn đi xử lý." Lạ, Tằng Tư Tư nghiêm sắc mặt, không gì sánh được nghiêm túc hồi đáp. Tính tình của hắn tuy là nhạy thoát, thế nhưng, đang đối mặt chính sự lúc, hắn nhưng tuyệt đối sẽ không cho phép chính mình phạm sai lầm. Chứng kiến Tằng Tư Tư cái kia nghiêm túc thái độ, Dạ Phong nụ cười trên mặt càng phát nồng nặng lên. Sau đó, Dạ Phong chậm rãi chuyển động ánh mắt, nhìn về phía một bên Chương Tiên. "Chương Tiên, ngươi có thể rời đi." Nói cho những thứ kia muốn bái sư ngươi. Bảy ngày sau đó, ở trong trận pháp kia chỉ thời gian một nén nhang, liền có thể bái nhập ta Thanh Vân môn. Chương 56, Hỏa Kỳ Lân. Tuyên bố thu học trò tin tức. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện. Tang Thư Thư cùng Chương Tiên ly khai. Tang Thư Thư vội vàng đi bố trí kiểm tra đo lường tiên phú trận pháp. Chương Tiên lại là đi đem Dạ Phong lời nói truyền lại cho muốn bái sư đám người. Hệ thống, bắt đầu rút thưởng a. Đem 5 lần rút thưởng cơ hội toàn bộ dùng hết. Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, hướng về phía hệ thống phân phó nói: "Đang ở vị ký chủ rút ra phần thưởng, xin phía sau. Chúc mừng ký chủ, lần đầu tiên rút thưởng, thu được Thất tinh kiếm. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 2 rút thưởng, thu được Đan đạo chân giải. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 3 rút thưởng, thu được Càn Môn tính. Chúc mừng ký chủ, đệ tứ tầng rút thưởng, thu được Hỏa Kỳ Lân. Chúc mừng ký chủ, lần thứ 5 rút thưởng, thu được Phượng Minh bảo trùng." Theo giọng phong thoại âm rơi xuống, sau một khắc, hệ thống thanh âm liên liên tiếp ở dạ phòng trong đầu vang lên. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt màn sáng Trong nháy mắt xuất hiện ở dạ phòng trước mắt. Thất tinh kiếm, xuất thân từ Chu Tiên thế giới, linh khí tràn đầy, uy lực tuyệt luân, thanh văn môn trưởng môn chuyên trúc bộ kiếm. Đan đạo chân giải, xuất thân từ tu tiên thế giới, ghi lại tận kẻ thủ pháp luân đan, cùng với trên trăm loại đan vương. Can nguyên tính, xuất thân từ nào đó trung tiên thế giới, phụ trợ tính pháp bảo, có thể tra nhìn trong phương viên vạn dặm tất cả ngóc ngách. Hỏa kỳ lân, xuất thân từ thần châu đại lục, lưng giáp đao thương bất nhập, có thể tỏa ra nhiệt độ cực kỳ cao hỏa diễm, trong thiên địa ít có hung thú. Phượng minh bảo trung, xuất thân từ tiên đạo thế giới, có thể trấn áp toàn bộ thái hóa lấy pháp lực tôi động, tiếng chung có thể vang vọng vạn giặm phương viên. Cái gì? Thần Châu đại lục Hỏa Kỳ Lân. Hệ thống, ngươi đang nói đùa gì vậy? Hỏa Kỳ Lân ly khai Lăng Vân Quật, ID trấn thủ Lăng Mạch. Nhìn trước mắt màn sáng, Dạ Phong trực tiếp đã bị sợ hết hồn. Thành tựu một cái xuyên việt giả, Dạ Phong tự nhiên biết Hỏa Kỳ Lân lai lịch. Hỏa Kỳ Lân, quanh năm chiếm giữ với Đại Hán hoàng triều cảnh nội Lăng Vân Quật, mà hắn sở dĩ đợi ở Lăng Vân Quật, lại là vì bảo vệ hiên viên hoàng đế sau khi chết biến thành Lăng Mạch. Bây giờ, hệ thống đem Hỏa Kỳ Lân lấy đi, ID thủ hộ Lăng Vân Quật bên trong Lăng Mạch. Phải biết rằng Thần Châu đại lục đời đời tương truyền, long mạch có trấn áp cựu châu khí vận năng lực, thậm chí trực tiếp truyền ra được long mạch giả được thiên hạ ngạn ngữ. Y là, Dạ Phong cũng không biết, những thứ này đồn đại là thật hay không. Thế nhưng, long mạch lực lượng hoàn toàn chính xác hết sức cường đại. Nếu như long mạch bị một ít người có lòng lấy đi, tất nhiên sẽ đối với Thần Châu đại lục tạo thành cự đại họa kiếp. Ký chủ, bản hệ thống chỉ phụ trách vì ký chủ rút ra phần thưởng, còn như những chuyện khác, bản hệ thống hết thể mặc kệ. Hệ thống thanh âm rất nhanh thì xuất hiện ở Dạ Phong trong đầu. Cái này tơ ơ ngữ khí, làm cho Dạ Phong tức giận đến nghiến răng rồi lại cầm hệ thống không có biện pháp. Mà thôi, chờ, các loại, 7 ngày sau thu đồ đệ kết thúc, ta đi đại hán hoàng triều đi một chút đi. Nếu như có thể đem long mạch lấy đi tốt nhất, nếu như không thể lấy đi long mạch, cũng muốn lưu lại một chút chuẩn bị ở sau mới được. Sau một lát, Dạ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói, "Long mạch cũng không phải là không thể ly khai lang vân quật. Tại nguyên bản vận mệnh trong quy tắc, long mạch đã bị nhất phong lộ ra lang vân quật. Nhưng là bây giờ, theo hỏa kỳ lân ly khai lang vân quật, Dạ Phong cũng không biết tương lai sẽ biến thành bộ dáng gì nữa." Sở Dĩ Vì canh trường hiểm xuống đến cấp nhất, Dạ Phong cũng chỉ có thể tự mình đi một chuyến. Hệ thống, đem tất cả phần thưởng, toàn bộ đều lấy ra a. Thanh Vân Môn nơi dừng chân ở ngoài, tại sao còn không đi ra? Không biết ta, muốn không ngươi vào xem. Ngươi cho ta ngốc sao, ngươi làm sao không vào đi nhìn một cái? Rất nhiều đại tống hoàng triều người, hội tụ ở Thanh Vân Môn nơi dừng chân phụ cận, kịch liệt mở miệng nghị luận. Bọn họ đều là ở biết Thanh Vân Môn uy danh phía sau, cố ý đi tới Thanh Vân Sơn mật nhân. Theo Thanh Vân Môn truyền tích truyền ra, hôm nay Thanh Vân Môn đã là đại tống công nhận đạo môn đứng đầu. Liên đoàn chân giáo Mã Ngọc đáng người đều công khai thừa nhận chuyện này, mà Thanh Vân Môn đệ tử rất thưa thất tin tức này, tự nhiên cũng không gạt được đại tổng hoàng triều người. Vì vậy, đại tổng hoàng triều người rộn rập nối liền không dứt đi tới Thanh Vân Môn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Thanh Vân Môn nếu đã trở thành đại tổng đạo môn đứng đầu, như vậy, Thanh Vân Môn hành động kế tiếp, tất nhiên là đại lượng triều thu lệ tử. Chỉ có cái này dạng, Thanh Vân Môn tài năng mới có thể triệt để thành tựu đại môn đứng đầu cái này vị trí. Mà Thanh Vân Môn đại lượng thu đồ đệ, đối với bọn hắn những người này mà nói, chính là một cái cơ hội tuyệt hảo. Chỉ bất quá, bởi vì e ngại dạ phong Hùng huy Từ đầu đến cuối không có bất kỳ người nào có can đảm trực tiếp bước vào Thanh Vân môn nơi rừng chân bên trong. "Dị, đi ra." Trương Thiên tông chủ đi ra. Đột nhiên, theo thanh âm của một nam tử vang lên, tất cả mọi người tại chỗ dồn dập đem ánh mắt của mình hướng phía Thanh Vân môn nơi rừng chân bên trong nhìn lại. Chỉ thấy Trương Thiên thân ảnh đang chậm rãi hướng cùng với chính mình đi tới bên này. "Trương Thiên tông chủ, thế nào? Trương Thiên tông chủ, Thanh Vân môn đã đồng ý sao? Trương Thiên tông chủ, nói nhanh lên một chút xem, tình huống thế nào?" Tất cả mọi người tại chỗ dồn dập mở miệng hỏi thăm. Trong sát na Vốn là có chút huyên náo tràn diện, càng là trong nháy mắt liền sôi trào lên. An tĩnh, chư vị, mời an tĩnh lại. Nhìn lấy đám người bộ dáng lo lắng, Trương Thiên nhíu mày một cái, vội vã mở miệng hô lên. Như vậy ồn ào dưới tình huống, hắn căn bản cũng không có biện pháp, tuyên bố Dạ Phong làm ra quyết định. Còn tốt. Theo Trương Thiên thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ, tựa như cũng biết Trương Thiên ý tưởng một dạng, rất nhanh thì yên tĩnh lại. Chư vị, Dạ Phong trưởng môn đã nói, bảy ngày sau đó, thanh văn môn biết bảy tòa tiếp theo trận pháp. Trận pháp này cùng thực lực không quan hệ, cũng sẽ không xuất hiện nguy hiểm. Toàn trận pháp này năng lực chỉ là chấp thí chư vị thiên phú. Thiên phú càng cao người, liền có thể ở trận pháp bên trong kiên trì càng lâu. Phạm La tiến nhập lại trận, thời gian một nén nhang không có ngã xuống, là có thể bái nhập thành văn môn. Nếu như biểu hiện hữu dị giả, càng là có thể bị trưởng môn hoặc là trưởng lão trực tiếp thu đồ đệ. Chương 57, đệ tử ký danh áp lực. Xui xẻo đơn dự. Tiểu Mục Phong ủy, các ngươi nghe nói không? Mấy ngày nữa, trưởng môn lại muốn chọn đệ tử. Điên vừa mới khuôn mặt bắt quái mở miệng, hướng về phía bên cạnh mấy vị sư huynh đệ nói rằng: "Cái gì? Ngươi từ nơi nào biết tin tức? Đang nghĩ ngươi từ anh hào" Nghe được tin tức này sau đó, trong nháy mắt vọt tới điền núi bên cạnh, vội vã mở miệng hỏi thăm. Cái này vẻ mặt bộ dáng lo lắng, để cho hắn thừa mấy cái đệ tử ký danh, trên mặt đều lộ ra một vết thần sắc nghi hoặc ở trong ấn tượng của bản hắn, từ anh Hạo vẫn luôn không gì sánh được chú ý hình tượng của mình. Làm sao nghe được Thanh Vân môn lần nữa chiêu thu đệ tử tin tức, từ anh Hạo sẽ như thế lo lắng đâu? À, cái này, ta đang tìm bảo dược lúc, đúng lúc đi tới tông môn nơi dừng chân sắt biến rối. Khá lắm, các ngươi là không biết ta. Tông môn nơi dừng chân ở ngoài, người đông nghìn nghịt, tất cả đều ở kịch liệt thảo luận chuyện này. Nghe nói chỉ cần ở chắc thí tiên phú trong trận pháp, kiên trì thời gian một nén nhang, là có thể bái nhập chúng ta thanh vân môn. Điền Mới cũng bị Từ Anh Hạo sợ hết hồn, lập tức mở miệng trả lời. "Từ sư huynh, làm sao vậy? Từ sư huynh, có chỗ nào không đúng sao? Từ sư huynh, ngươi làm sao để ý như vậy chuyện này?" Lam Điền Mới sau khi nói xong, còn lại đệ tử ký danh, dồn dập hướng về phía Từ Anh Hạo hỏi ở ý nghĩ của bọn họ chung, Thanh Vân Môn lần nữa chiêu thu đệ tử, cũng không có có chỗ nào không đúng. Dù sao, hôm nay Thanh Vân Môn ở đại tống hoàng triều địa vị, thậm chí vượt qua Thiếu Lâm Tông chân. Dưới tình huống như thế, nếu như thanh văn môn đệ tử quá ít, mới là nhất kiện chuyện kỳ quái. Ai? Chư vị sư đệ. Nghe Dư Minh khuyên một câu. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, thu thập nhiều một ít trăm năm bảo dược a. Chờ, các loại, một nhóm mới đệ tử nhập môn, còn muốn thu thập trăm năm bảo dược thì không phải là một chuyện dễ dàng. Nghe được mọi người hỏi, Từ Anh Hạo hít một khẩu khí, bất đắc dĩ mở miệng nói. Hắn hiện tại đã nhìn thẳng vào mình. Hắn biết thiên phú của mình, so ra kém hoàn dung, vương ngự yến đáng người. Sở dĩ, trong khoảng thời gian này, Từ Anh Hạo vẫn luôn đang thu thập trăm năm phần dữ liệu, nỗ lực để thằng tu vi của mình Bởi vì từ anh Hạo rất rõ ràng, chỉ có đạt được Ngọc Thanh cảnh 4 tầng, mình mới có thể bái nhập bảy đại chủ phong, trở thành Thanh Vân môn nhập thất đệ tử. Cũng chính bởi vì cái này dạng, ngắn nữa ngắn trong vòng vài ngày, từ anh Hạo thì đạt đến Ngọc Thanh cảnh 3 tầng. Thế nhưng, nếu như Thanh Vân môn lần nữa chiêu thu đệ tử, những thứ này mới nhập môn đệ tử, tất nhiên cũng sẽ khắp nơi tìm kiếm trăm năm bảo dược. Chờ các loại, đến lúc đó, hắn muốn tiếp tục thu thập trăm năm bảo dược thì không phải là một chuyện dễ dàng. Theo từ anh Hạo thoại âm rơi xuống. Trong sát na, tại chỗ sở hữu đệ tử ký danh, trên mặt đều lộ ra một vết thần sắc hốt hoảng. Bọn họ lại không phải người ngu, tự nhiên có thể minh bạch từ anh hạo ý tứ. Cái gì? Nguyên lai like là cái này dạng. Đáng chết, đoạt bảo thuốc người sắp tới. Không được, ta không thể nghĩ ngươi, đi trước tìm được bảo dược lại nói. Ta cũng không tu luyện, vội cây này trăm năm nhân sâm, chờ các loại đệ tử mới nhập môn lại tới luyện hóa. Thông Thiên Phong, cuối cùng đã tới. Nơi đây, phải là Thông Thiên Phong đi. Đoàn Dự đứng ở Thông Thiên Phong dưới chân, ngẩng đầu nhìn trước mắt non núi, nhẹ giọng mở miệng lẩm bẩm ở Biết Vương Ngự Yên đáng người, vị Thanh Vân Môn giữ lại sau đó. Hắn liền từ Hoàng Học lâu lên đường, trực tiếp hướng phía Thanh Vân Môn mà đến. Bất quá, Đoàn Dụ cũng không phải người ngu. Hắn ở đi tới Thanh Vân Môn dọc đường, cũng dần dần bình tĩnh lại. Chí ít, hắn đã từ những người khác trong miệng, nghe không ít tin tức liên quan tới Thanh Vân Môn. Thì như, Thông Thiên Phong vị trí, toàn bộ Thanh Vân Môn nơi dừng chân bên trong, tối cao đỉnh núi kia, chính là Thanh Vân Môn trưởng môn chủ phòng, Thông Thiên Phong. Sở dĩ, khi tiến vào Thanh Vân Môn nơi dừng chân sau đó, Đoàn Dụ trực tiếp một mạch đi tới Thông Thiên Phong dưới chân. Nhưng mà, làm Đoàn Dụ đi tới Thông Thiên Phong dưới chân phía sau, lại chậm chạp không có bắt đầu du sơn. Hắn chờ chờ. Hắn rất biết mình thực lực, không thể nào là Thanh Vân trưởng môn đối thủ. Nếu như hắn cứ như vậy đi hỏi tội, muốn cứu ra Vương Ngự Yến đáng người, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Thế nhưng, hắn bây giờ đã tới Thông Thiên Phong giới chân. Nếu như không leo lên Thông Thiên Phong, đi thử một phen, Đoàn Dụ cũng là hết sức không cam lòng. Mà tôi, vì Vương cô nương, coi như là núi dao biển lửa, ta cũng muốn đi xông vào một lần. Huống chi, bất kể như thế nào, ta cũng là đại lý quốc thế tử. Ta cũng không tin, cái này Thanh Vân trưởng môn dám làm gì ta. Đoàn Dụ cắn răng, nói một chút để thăng chứng mình tinh thần nói. Sau đó, Đoàn Dụ liền lay động cất bộ, chầm rãi hướng phía Thông Thiên Phong thượng tàu đi. Chỉ là Đoàn Dụ leo lên tốc độ, thực sự thập phần thông thản. Bởi vì Đoàn Dụ kỳ thực cũng biết, hắn đại lý thế tử thân phận cũng không có tác dụng gì. Đại lý chỉ là một cái tiểu quốc, mà Thanh Vân Môn cũng là đại tông hoàng triều bây giờ đạo môn đứng đầu. Đại lý ở Thanh Vân Môn trước mặt, căn bản lại không tồn tại cái gì lực uy hiếp. Có thể mặc dù là cái này dạng, Đoàn Dụ như trước vẫn còn ở hướng phía đỉnh núi đi tới. Trong lòng của hắn, thủy chung vẫn là không bỏ xuống được Vương Ngự Yến đáng người. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, một canh giờ liền đi qua. Đoàn Dụ cũng rốt cuộc đã tới thông thiên phong phía trên nhất. Hứng. Sau một khắc, Một đạo tràn đầy uy áp rít gào, liền vang vọng toàn bộ thông thiên phong. "Thank hữu chỉ huyển tông sư Đoàn Dụ." Tức thì bị tiếng gầm gừ này, cho hống được đầu váng mắt hoa. Còn chưa chờ Đoàn Dụ phục hồi tinh thần lại, một cái bị ngọn lửa bao phủ cự thú, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt đem Đoàn Dụ hất bay đi ra ngoài, nặng nề đập ở xa xa trên mặt đất. "Ho khan, ho khan." Đoàn Dụ nằm trên mặt đất, khóe miệng chảy ra một vệt tiết huyết, không ngừng ho khan. Biến cố đột nhiên xuất hiện, trực tiếp làm cho hắn bản thân bị trọng thương. Điều này làm cho Đoàn Dụ hết sức không cam lòng, chợt vật ngẩng lên đầu, nhìn về phía mình ngày phía trước hắn muốn biết rốt cuộc là ai ra tay với chính mình. Sau đó, Đoàn Dụ liền trợn tròn mắt. Hỏa, Hỏa Kỳ Lân, chương 58, tuyệt vọng, Dạ Phong quân quý, Thông Thiên Phong. Sao? Làm sao có khả năng nơi đây tại sao có thể có Hỏa Kỳ Lân? Đoàn Dụ nằm trên mặt đất, nhìn lấy hướng chính mình đi tới Hỏa Kỳ Lân, khắp khuôn mặt là biểu tình hoảng sợ. Hắn là thật không có nghĩ đến, lúc trước tập kích đối tượng của mình lại là trong truyền thuyết Hỏa Kỳ Lân. Đồng thời, Đoàn Dụ trong lòng cũng trong nháy mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn giám đến Thanh Vân Môn, là cho rằng Thanh Vân Môn trưởng môn Chí Ý sẽ không vô duyên vô cớ trạm sát chính mình. Thế nhưng, đối mặt Hỏa Kỳ Lân như vậy thì thú, hắn lại không có chút nào thủ đoạn bảo toàn tính mạng. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chính mình thực sự phải chết ở chỗ này sao? Hững. Theo Hỏa Kỳ Lân lần nữa giết đảo, ba phủ ở Hỏa Kỳ Lân quanh thân hỏa diễm, điên cuồng bắt đầu bốc cháy lên. Trong sát na, toàn bộ thông thiên phong nhiệt độ đều mãnh điệu tăng đột một màn lớn. Nam dưới đất Đoan Dự chỉ cảm giác trong cơ thể mình dòng máu phản phất đều muốn sôi trào. Vì vậy, Đoan Dự không khỏi có chút tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Không có biện pháp. Lần này chính mình thực sự phải chết ở chỗ này. Hỏa Kỳ Lân, đưa ngươi hỏa diệm tu, nhân lựa rồi thông thiên phòng, ta liền đem ngươi ném xuống biển đi. Nhưng mà, vừa lúc đó, thanh âm của một nam tử đột nhiên ở đoàn dự vang lên bên hai. Theo nam tử này tỏa âm rơi xuống, cái kia cổ nhiệt độ kinh khủng, trong nháy mắt liền biến mất, tựa như chẳng bao giờ xuất hiện qua giống nhau. Đoàn dự ngẩn người, sau đó vội vã mở hai mắt ra, hướng phía thanh âm cởi nguồn nhìn lại. Chỉ thấy một người mặc đạo bào nam tử đang đứng tại chính mình cách đó không xa. Mà ở bên cạnh người đàn ông này, Hỏa Kỳ Lân càng là thu liễm toàn thân hỏa diệm lặng lặng phục phục ở bên chân của hắn. Đoan Dự, ngươi tới ta Thanh Vân môn, có gì muốn làm? Dạ Phong nhìn một chút năm dưới đất thân ảnh, nhàn nhạt mở miệng hỏi tính danh, Đoan Dự tu vi, chỉ Huyền tông sư nhị trọng căn cốt, 72, thượng đẳng, nội tính, 65, thượng đẳng. Lúc trước, Dạ Phong đang ở ngộ đạo trong điện, tìm hiểu Đan đạo chân giải. Thế nhưng, theo Hỏa Kỳ Lân đích cáo, Dạ Phong cũng biết đã xảy ra chuyện. Quả nhiên, làm Dạ Phong làm ra ngộ đạo điện, liền thấy được một cái nam tử, trực tiếp bị Hỏa Kỳ Lân hất bay đi ra ngoài. Còn tốt. Dạ Phong đang kêu gọi ra Hỏa Kỳ Lân phía sau, Đối với Hỏa Kỳ Lân ra lệnh, không có được Dạ Phong cho phép phía trước, không cho phép Hỏa Kỳ Lân đối với bất kỳ người nào hạ sát thủ. Bàng Công, chỉ sợ thời khắc này bọn dự, sớm đã bị Hỏa Kỳ Lân đốt thành một đống xương bụi. Sau đó, Dạ Phong liền mượn hệ thống năng lực, rất nhanh liền biết rồi thân phận của Đoàn Dự. Đồng thời, liên Đoàn Dự tới Thanh Vân Môn mục đích, Dạ Phong cũng đoán được hơn phân nữa. Chỉ bất quá, đang đối mặt Đoàn Dự thời điểm, Dạ Phong tự nhiên không có khả năng một bụng nói toạc. Ho khan. Nghe được Dạ Phong hỏi, Đoàn Dự trên mặt lộ ra một vẻ thần sắc kinh ngạc. Hắn có thể thập phần xác định, đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy Dạ Phong. Thế nhưng, đối phương cư nhiên một ngụm liền hô lên tên của mình. Điều này làm cho Đoàn Dụ trong lòng thập phần khó hiểu. Đoàn Dụ gặp qua Thanh Vân trưởng môn. Sau đó, Đoàn Dụ cắn răng, nỗ lực làm cho tự mình đứng lên tới, hướng về phía Dạ Phong hơi không người. Hắn không phải người ngu, nơi này chính là Thông Thiên Phong, là Thanh Vân môn trưởng môn chủ phong. Đối phương không chỉ có xuất hiện ở Thông Thiên Phong bên trên, còn có thể làm cho Hỏa Kỳ Lân thần phục. Vì vậy, khi nhìn đến Dạ Phong một khắc kia, hắn liền đoán được thân phận của đối phương. Nói đi, ngươi muốn làm gì? Dạ Phong nhàn nhạt phủ Đoàn Dụ liếc mắt, mở miệng lần nữa hỏi đối với đưa tới cửa Đoàn Dụ. Dạ Phong trong lòng có chút bất toan. Quả thật, Đoan Dự tự thân thiên phú hoàn toàn chính xác hết sức không sai. Bất kể là Bắc Minh thần công, vẫn là lục mạch thần kiếm trở, các loại tuyệt học, Đoan Dự đều có thể ở thời gian cực ngắn bên trong học được. Thế nhưng, Đoan Dự đối đãi tu luyện thái độ cũng là hết sức lười nhác. Mặc dù có rất nhiều thần công bản thân, Đoan Dự hôm nay cả giới lại cũng chỉ có chỉ Huyền tông sư hai tầng. Sở dĩ, Dạ Phong cũng không biết chính mình có nên hay không đem Đoan Dự biến thành thanh vân môn đệ tử. Dạ trưởng môn, tại hạ lần này đến đây, là muốn cầu dạ trưởng môn một chuyện. Đoan Dự sâu hấp một khẩu khí, Trầm Dãi nói ra chính mình ý đồ đến. "Pilà, hắn cũng không biết Dạ Phong có thể đáp ứng hay không chính mình. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ, hắn nhất định phải đem trong lòng mình nói đi ra. Bằng không, hắn bị Hỏa Kỳ Lân trọng thương, chẳng phải là không công chịu tội sao? Ngươi muốn cho ta Thạ Vương Ngư Yên." Dạ Phong phủi đoàn dự liếc mắt, trực tiếp một chút phá đoàn dự mục đích. "Quyết định. Mặc kệ đoàn dự đối đãi tu luyện thái độ như thế nào, nếu đoàn dự sở hữu thượng đẳng tiên phú, vậy trước tiên ở lại Thanh Vân môn lại nói. Ngươi, làm sao ngươi biết?" Nghe được Dạ Phong lời nói, Đoàn Dự kinh hãi lui ra phía sau hai bước, vẻ mặt rung động nhìn về phía Dạ Phong. Lúc trước, Dạ Phong hô lên tên của hắn, liền làm cho Đoàn Dự hết sức kinh ngạc. Bây giờ, Dạ Phong còn nói ra hắn mục đích của chuyến này, trực tiếp liền đem Đoàn Dự hù dọa. Chẳng lẽ, cái này Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, là một cái thần cơ diệu toán thần tiên sao? 5 giờ chiều trừng 7. 5 giờ chiều trừng 7. 5 giờ chiều trừng 7. Truyện trọng điếu nói 3 lần. Từ mở thư tới nay, mỗi ngày đều giữ vượng vạn chữ ở mới. Sở dĩ, tác giả trên tay, liền chương một tổn khảo đều không có. Không nói những lời khác, gõ chữ đi trong 59, đừng lừa mình rối người, ngươi căn bản cũng không yêu Vương Ngự Yên." Thông Thiên Phong. A, nhìn vẻ mặt rung động Đoàn Dụ, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên. Thành cửu một cái xuyên việt giả, Dạ Phong biết được Thần Châu đại lục phần lớn bí ẩn. Đây là ngoại trừ Dạ Phong ở ngoài, ai cũng chưa từng có ưu thế. Sở dĩ, đối với Đoàn Dụ những thứ kia tiểu tâm tư, Dạ Phong tự nhiên rõ như lòng bàn tay. Mà cái này trong tình báo chiến lệnh, cũng đủ để cho Dạ Phong lợi dụng một. Hai, làm cho Đoàn Dụ cam tâm tình nguyện ở lại Thành Vân môn. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Các ngươi Thành Vân môn, điều tra qua tin tức của ta Bị Dạ Phong chấn động đến đoản dự, rất nhanh thì phục hồi tinh thần lại, hướng về phía Dạ Phong chất vấn lên. Hắn vẫn là chưa tin, Dạ Phong có suy tính hết thảy bản lĩnh. Vì vậy, đoản dự chỉ có thể cho rằng, Thanh Vân Môn đã sớm đang âm thầm điều tra qua việc của mình tỉnh. Điều traer, đại lý, bất quá chỉ là một cái biên thùy tiểu quốc. Ngươi cảm thấy, lấy ngươi đại lý thế tử thân phận, có thể được ta Thanh Vân Môn coi trọng sao? Hoặc là, ngươi cho là ta Thanh Vân Môn, cùng cái kia phiên tăng Cửu Ma chí một dạng, mơ ước trên người ngươi tuyệt học, là Bác Minh thần công, vẫn là Lăng Ba vi bộ, hay hoặc là lục mạch thần kiếm? Đoản dự Ngươi đánh giá quá cao mình. Để cho ngươi trở nên kiêu ngạo toàn bộ, ở ta Thanh Vân môn trong mắt đều không có chút nào giá trị. Vì vậy, ta Thanh Vân môn đương nhiên sẽ không ở trên người của ngươi lãng phí thời gian. Nhìn lấy Nghi Vân chứng minh đoạn dự, Dạ Phong bắt đầu, không chút lưu tình đả kích nói, hắn muốn phá hủy đoạn dự tự tin, hoặc có lẽ là hắn muốn hoàn toàn thay đổi đoạn dự quan niệm. Chỉ có cái này dạng, đem đoạn dự thu nhập Thanh Vân môn 603 sau đó, đoạn dự tài năng mới có thể nỗ lực tu luyện, vì Thanh Vân môn phát quang phát nhiệt. Không, ta không tin. Ngươi đang gạt ta. Ngươi chính là không muốn thả Vương cô nương tân nàng. Đoàn Dụ đồng tử mãnh địa phóng đại, bị Dạ Phong sợ đến liên tục lùi lại, trong miệng vẫn như cũ vẫn còn ở giả biện lấy đại lý thế từ cái thân phận này, Đoàn Dụ vẫn luôn trở nên kiêu ngạo. Mà hắn mặc dù không thích luyện võ, nhưng cũng biết Bắc Minh thần công cùng Lăng Ba vi bộ là bao nhiêu cường đại công pháp. Nhưng là bây giờ, hắn dựa vào toàn bộ đều bị Dạ Phong cách chức không đáng một đồng. Điều này làm cho Đoàn Dụ không thể nào tiếp thu được, cũng không nguyện ý tiếp thu. Thật sự là thương cảm a. Đã như vậy, ta lại nói cho ngươi một chuyện a. Ngươi ly khai đại lý sau đó, rất nhanh thì gặp Trung Linh cùng một quyển thanh. Bất kể là tiên chân khả ái Trung Linh, vẫn là lẫnh diễm xinh đẹp một quyển thanh đều nhờ ngươi trở nên tâm động. Thế nhưng, tạo hóa chế ngươi. Chung Linh cùng Mộ Uyển Thanh hai người đều là đoàn chính tuần bên ngoài con gái tư sanh, cũng sẽ là của ngươi muội muội. Tại cái kia sau đó, ngươi mới chỉ có gặp được Vương Ngữ Yên. Nhưng mà, ngươi lại làm sao biết ngươi cùng Vương Ngữ Yên liền không có quan hệ đâu? Dạ Phong cười lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một vẻ trào phúng màu sắc. Trên thực tế, đoàn dự căn bản cũng không phải là đoàn chính tuần thân nhi tử. Thế nhưng, người biết chuyện này, ngoại trừ Dạ Phong ở ngoài, liền chỉ còn lại có một cái Đao Bạch Phượng. Nếu như Dạ Phong không nói, lấy Đao Bạch Phượng tính cách cũng không khả năng chủ động công khai. Sở Dĩ, Dạ Phong cũng không sợ chính mình lời nói dối sẽ bị người cho vật trần. Cái gì? Không phải, không thể. Ngươi mơ tưởng cả ta, ta không tin." Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, Nguyên Bản vẫn còn ở giảo biện đoàn dự, nội tâm rốt cuộc phá phòng, điên cuồng giống to. Hắn lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng bạch dạ rõ ý tứ. Hắn sợ, có trung linh cùng một quyển thanh hai cái này vết xe đổ. Đoàn dự đã biết rõ chính mình phụ thân đoàn chính thuần là một cái bao nhiêu phong lưu tồn tại. Sở Dĩ, hắn là thật sự có chút sợ hãi, chính mình lại một lần nữa thích chính mình muội muội không muốn lừa mình rối người. Mẫu thân của Vương Ngữ Yên lý thanh la, cuộc đời thích nhất chính là Hoa Sơn trà. Đó là bởi vì ngươi phụ thân Đoàn Chính thuần, lần đầu gặp mặt lúc, đưa cho Lý Thanh La chính là Hoa Sơn trà. Chỉ là, Đoàn Chính thuần cuối cùng vẫn là từ bỏ Lý Thanh La. Tại cái kia sau đó, Đoàn họ đại lý nam tử, một ngày tiến nhập Mạn Đà Sơn Trang, đều sẽ bị Lý Thanh La chăm sóc, biến thành Hoa Sơn trà phân bổ hoa. Rõ ràng như thế chứng cứ, ta cũng không tin, ngươi một mực đều không có nhận thấy được. Dạ Phong thừa thắng truy kích, triệt để định chết rồi chuyện này chưa tướng. Hắn cũng không tin, ở biết những tin tức này sau đó, Đoàn dự còn có thể tiếp tục giao biện. Cái này đúng vậy a. Ta tại sao không có nghĩ tới chứ? Nhưng là, tại sao sẽ như vậy? Sự tình làm sao sẽ biến thành bộ dạng như vậy? Ta, lại một lần nữa thích chính mình muội muội. Quả nhiên. Nghe được Dạ Phong lời nói phía sau, Đoan Dụ trực tiếp liền trợn tròn mắt. Mẫu thân của Vương Ngữ Yên Lý Thanh La, hắn là thật quả. Ma Lý Thanh La chỗ ở Mạn Đả Sơn Trang, cũng đích xác cùng Dạ Phong nói giống nhau. Dĩ vãng thời điểm, Đoan Dụ còn không có suy nghĩ nhiều cái gì. Thế nhưng kết hợp Dạ Phong theo như lời nói, toàn bộ rồi lại là như vậy hợp lý. Hắn Đoan Dụ, kế trung linh cùng một quyển thanh sau đó, lại một lần nữa yêu chính mình muội muội. Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, để người bị thương nặng đoản dự, lần nữa có hục máu xung động. Không chỉ là Vương Ngữ Yên, A Chu cũng là muội muội của ngươi. Nang La Đoàn Chính thuần cùng Nguyễn Tinh Trúc chi nữ. Trước đây, Nguyễn Tinh Trúc sinh hạ A Chu cùng A Tử, liền đem các nàng gửi nuôi ở một nhà nông gia. Chỉ là, nhân duyên dưới sự trùng hợp, A Chu thành mộ dung gia thị nữ, A Tử lại lưu lạc đến Tinh Túc phái trung. BBFE. Dạ Phong nữ khí hữu độ, đem A Chu thân thế cũng nói thẳng ra đối với Dạ Phong mà nói, như là đã bắt đầu lựa dối người. Như vậy, Dạ Phong liền không thích cất giấu năm bắt, trực tiếp tuôn ra đại lượng tin tức hủ chết đối phương. Ha ha, lại là muội muội của ta. Phụ Vương, ngươi đến cùng sinh cho ta bao nhiêu muội muội? Đoàn Dự cũng không nhịn được nữa, trực tiếp từ phun ra một ngụm tiên huyết, khắp khuôn mặt là buồn bã thần sắc. Hắn sợ dĩ ly khai đại lý, là vì không chịu trong nhà giam buộc. Thế nhưng, hắn thật không có nghĩ đến, chính mình ly khai đại lý sau đó, cư nhiên không ngừng tìm được chính mình muội muội. Chẳng lẽ, hắn bước vào giang hồ mục đích, chính là giúp mình Phụ Vương tìm người thân sao? Nhìn lấy Đoàn Dự thời khắc này dáng dấp, Dạ Phong khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Được rồi, đừng một bước muốn sống muốn chết bộ dáng. Đoàn Dụ, ngươi kỳ thực căn bản cũng không yêu Vương Ngự Yên a. Ngươi chân chính thích người ta, là Lang Hoàn Phúc Điệu bên trong pho tượng kia, nàng mới là ngươi thần tiên tỷ tỷ. Ngươi liền không muốn biết, thần tiên trong miệng ngươi tỷ tỷ, rốt cuộc là người nào sao? Sau đó, Dạ Phong mở miệng lần nữa, vẻ mặt chuyển du nói với Đoàn Dụ ở trong mắt Dạ Phong, Đoàn Dụ cùng đoàn chính thuần tứ tử, đều là thỏa thỏa tình trạng lẫn tử, thấy một cái yêu một cái. Thế nhưng, đối với thần tiên tỷ tỷ, Đoàn Dụ cũng là dị thường chấp nhất. Cũng chính bởi vì cái này dạng, Đoàn Dụ ở nhìn thấy Vương Ngự Yên lúc, mới có thể trong nháy mắt yêu Vương Ngự Yên. Bởi vì Vương Ngự Yên cùng hắn thần tiên tỷ tỷ có giống nhau như độc dung mạo. Sở Dĩ, Đoàn Dụ trực tiếp liền đem Vương Ngự Yên trở thành hắn thần tiên tỷ tỷ. Mà Dạ Phong lúc trước nói toàn bộ, đã để Đoàn Dụ biết, Vương Ngự Yên cũng là đoàn chính thuần nữ nhi. Dưới tình huống như thế, Đoàn Dụ tự nhiên là cực kỳ hậm hực. Lúc này, Dạ Phong lại tung thần tiên tỷ tỷ sự tình, đối với Đoàn Dụ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tác đạn nặng ký. Theo Dạ Phong thoại âm rơi xuống, trong sát na, Đoàn Dụ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Vẻ mặt thảm đạm màu sắt Đoàn Dụ, biểu tình trong nháy mắt ngừng trệ ở. "Nghĩ, muốn biết, Dạ trưởng môn, ngươi biết thần tiên thân phận của tỷ tỷ sao?" Sau một khắc, Đoàn Dụ đầy mỏ phục sinh, trong nháy mắt vọt tới Dạ Phong bên cạnh, vẻ mặt khẩn cầu nhìn lấy Dạ Phong. Quả thật, Dạ Phong lúc trước theo như lời nói, làm cho Đoàn Dụ hầu như triệt để buông hội. Thế nhưng, đang nghe Thần Tiên Tỷ tỷ tin tức phía sau, Đoàn Dụ trực tiếp liền đem những chuyện khác toàn bộ quên mất. Thời khắc này Đoàn Dụ, đầy đầu đều là Thần Tiên Tỷ tỷ, căn bản cũng không cố thượng những chuyện khác. Bái nhập thanh văn môn, trở thành thanh văn môn đệ tử phía sau, ta liền nói cho ngươi biết Thần Tiên thân phận của tỷ tỷ. Đối với Đoàn Dụ biểu hiện, Dạ Phong không có chút nào ngoài ý muốn, nhàn nhạt mở miệng nói, "Cái này, nghe được Dạ Phong yêu cầu, Đoàn Dự chần chờ. Hắn là đại lý thế tử, cũng là đại lý tương lai quốc quân. Sở dĩ, Đoàn Dự căn bản cũng không dám tùy ý bái nhập cái kia một cái tông môn. Dù sao, nếu như hắn trở thành cái kia một cái tông môn đệ tử, như vậy, chờ hắn leo lên hoàng vị sau đó, đại lý sẽ bị quản chế cho hắn chỗ ở tông môn. Vì vậy, dù cho Đoàn Dự còn muốn biết thần tiên tỷ tỷ tin tức, cũng không biện pháp trực tiếp đáp ứng, thôi được, người đã không muốn. Vậy ngươi liền có thể rời đi. Còn như Vương Ngữ Yến ba người, các nàng liền tại tiểu trúc phòng bên trên. Chỉ cần các nàng chính mình nguyện ý, ngươi tự nhiên có thể dẫn các nàng lì khai. Nhìn lấy Trần Chờ Đoàn Dụ, Dạ Phong giơ giơ ống tay áo, không thèm để ý chút nào mở miệng nói. Sau đó, Dạ Phong liền chậm rãi xoay người, hướng cùng với chính mình nội đạo điện đi tới. Có thần tiên tỷ tỷ lá bài tẩy này, Dạ Phong căn bản cứu không sợ, Đoàn Dụ biết cự tuyệt mình. Quả nhiên, Dạ Phong bất quá chỉ đi mấy bước, sau lưng truyền tới Đoàn Dụ thanh âm. "Chờ, các loại." Dạ trưởng môn chờ một chút. Chương 60, không có phu cỡ hở a u Dạ Phong. Nhiệm vụ, nội đạo tử là trà. Thông Thiên Phong. "Chờ, các loại." Dạ trưởng môn, mời chờ một chút. Nghe được Đoàn Dụ thanh âm, Dạ Phong dừng bước trên mặt lộ ra một nụ cười. Quả nhiên, Đoan Dự căn bản cũng không có biện pháp cự tuyệt đạt được thần tiên tỷ tỷ tin tức. Còn có việc sao? Sau đó, Dạ Phong chậm rãi xoay người, bình tĩnh mở miệng hỏi, "Ta, ta muốn hỏi Dạ trưởng môn một chuyện. Nếu như ta bái nhập Thanh Vân Môn, sẽ hay không ảnh hưởng đến đại lý? Hoặc có lẽ là Thanh Vân Môn có thể hay không bằng vào ta làm môi giới, do đó đi khống chế đại lý?" Đoan Dự cắn răng, trên mặt lộ ra một vẻ cụ kết biểu tình. Quả thật, trong lòng của hắn tự nhiên muốn biết thần tiên tỷ tỷ tin tức. Thế nhưng, nếu như Thanh Vân Môn đi qua hắn, đi khống chế đại lý quốc Như vậy, đoàn dự là khẳng định sẽ không đáp ứng. Dù sao, thành tựu đại lý thế tử, hắn cần vì toàn bộ đại lý bách tính suy nghĩ. Ngươi thật đúng là tự đại a. Ta lúc trước đã nói qua, chính là đại lý, căn bản không đáng giá thành văn môn coi trọng. Sở dĩ ngươi sợ vấn đề lo lắng, từ vừa mới bắt đầu liền không tồn tại. Dạ Phong nhìn đoàn dự liếc mắt, khinh thường mở miệng nói, hắn có thể không có nói sai. Dạ Phong là thật trưởng mắt đại lý. Phải biết rằng, Thần Châu đại lục bên trên, ngoại trừ 7 đại hoàng triều ở ngoài, còn có đông đảo tiểu quốc tồn tại. Mà đại lý thực lực, dù cho đặt ở rất nhiều quốc gia nhỏ chúng cũng không tính được nổi tiếng. Dưới tình huống như thế, Dạ Phong lại làm sao có khả năng lưu ý đại lý đâu? Hô, nghe được Dạ Phong chào phúng Đoàn Dụ không chỉ không có sinh khí, trong lòng ngược lại tùng một khẩu khí. Hắn cũng không biết, Dạ Phong có phải hay không ở lừa gạt mình. Thế nhưng, hắn lại tuyển trạch tin tưởng Dạ Phong. Bởi vì Dạ Phong trong giọng nói mang theo một cỗ không che giấu chút nào kiêu ngạo. Theo Đoàn Dụ, như vậy kiêu ngạo Dạ Phong, căn bản không 뜻 muốn nói với mình dối. Đệ tử Đoàn Dụ, tham kiến trưởng môn. Sau một khắc, Đoàn Dụ trực tiếp quỳ gối Dạ Phong trước mặt, cung kính mở miệng hành lễ. Như là đã xác định thành văn môn. Đối với đại lý không có nửa điểm ý tưởng. Như vậy, Thành Cựu đại lý thế tử, Đoàn Dụ cũng không cần tiếp tục lo lắng cái gì. Vì vậy, ở thần tiên tỷ tỷ mê hoặc dưới, Đoàn Dụ quả đoán quyết định bái nhập Thanh Vân Môn. A, đứng lên đi. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thanh Vân Môn đệ tử. Nhìn lấy quỳ dưới đất Đoàn Dụ, Dạ Phong trong hai mắt hiện lên một vẻ hài lòng thần sắc. Lại làm một cái thượng đẳng thiên phú đệ tử, thành công bị Thanh Vân Môn bắt lại. Thành Cựu Thanh Vân Môn trưởng môn, Dạ Phong tự nhiên là tương đối vui vẻ. Chỉ là, ở Đoàn Dụ trước mặt, Dạ Phong lại không thể trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Đa tại trưởng môn nghe được giọng Phong phân phó, Đoàn Dụ liền vội vàng đứng dậy, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn về phía Dạ Phong. Hắn có thể sẽ không quên. Chỉ cần mình bái nhập Thanh Vân môn, Dạ Phong liền sẽ nói cho hắn biết thần tiên tỷ tỷ tin tức. Yên tâm, bổn tọa nếu đáp ứng ngươi, đương nhiên sẽ không nuối lời. Cảm nhận được Đoàn Dụ ánh mắt, Dạ Phong cười cười, sau đó liền mở miệng kể lễ. Thần tiên trong miệng ngươi tỷ tỷ, tên thật gọi là Lý Thương Hải. Lý Thương Hải, sinh ra ở Tiêu gia phái, là Tiêu gia phái xuất sắc nhất đệ tử. Vô luận là thiên phú, vẫn là dung mạo, khí phách, đều là cực kỳ đứng đầu tồn tại. Chỉ là Bởi vì Tiêu Dao phái một hồi trò khơi hãi, Tiêu Dao phái biến đến thủ đô. Ma Lý Thương Hải cũng ly khai Tiêu Dao phái, ở Thần Châu Đại Lục du lịch. Còn như nàng Pha Tượng, tại sao lại xuất hiện ở Lang Hoàn Phúc Điệp? Đó là bởi vì nàng sư huynh Vô Nhai Tử cũng vẫn ái mộ Lý Thương Hải. Vì hóa giải chính mình tơ vương tình, Vô Nhai Tử mới chỉ có điêu khắc Lý Thương Hải ngọc tượng. Dạ Phong nữ khí thập phần bình tĩnh, đem đoàn dự muốn biết tin tức nói ra. Bất quá, Dạ Phong cũng bảo lưu lại một ít tin tức, cũng không có toàn bộ nói cho đoàn dự. Tỷ như, Vô Nhai Tử là Vương Ngự Yên ông ngoại của, lưu lại Bắc Minh thần công nhân là Lý Thu thủy trợ cái loại, cũng không phải Dạ Phong không muốn nói cho Đoan Dụ, mà là hôm nay Đoan Dụ đã bị Dạ Phong đả kích rất thảm. Dạ Phong thật vẫn có chút sợ hãi, Đoan Dụ biết tất cả tin tức sau đó, trực tiếp liền lâm vào chán trường bên trong. Nguyên lai là cái này dạng. Lý Thương Hải mới chỉ có là thần của ta tiên tỷ tỷ. Đoan Dụ trên mặt lộ ra một vệt nét mặt hưng phấn. Từ ở Lang Hoàn Phúc Địa bên trong, chứng kiến Lý Thương Hải phò tượng sau đó, hắn liền trực tiếp yêu đối phương. Sở dĩ, khi nhìn đến cùng phò tượng dung mạo tương tự Vương Ngự Yên phía sau, hắn mới có thể đối với Vương Ngự Yên nhất kiến chung tình. Lúc này Ở đã biết Lý Thương Hải tin tức phía sau đoàn dự đột nhiên phát hiện, Vương Ngự Yên cũng không có trọng yếu như vậy. Ngược lại thì Lý Thương Hải tên này vẫn xoay quanh ở đoàn dự trong đầu. "Gì? Trưởng môn, người này tự chắc không tệ a. Người tìm ta qua đây, chính là vì hắn sao?" Vừa lúc đó, thanh âm của một nam tử, mãnh địa xuất hiện ở đoàn dự bên hai. "Ai?" Đoàn dự liền vội vàng xoay người, hướng cùng với chính mình người phía sau nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo trắng, không biết lúc nào đã đứng ở phía sau mình, đang tò mò quan sát cùng với chính mình. "Thằng tứ thư, đây là mười bái nhập thanh văn môn đệ tử mới." Đoàn Dụ, đây là ta Thanh Vân môn phong hội phong trưởng lão Tằng Tư Tư. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền bái nhập Tằng Tư Tư môn hạ, từ hắn giáo dục ngươi tu luyện. Một bên Dạ Phong mở miệng, hướng về phía Tằng Tư Tư cùng Đoàn Dụ nói rằng, hắn khi nhìn đến Đoàn Dụ sau đó, liền quyết định đem Đoàn Dụ ném cho Tằng Tư Tư giáo dục. Không có biện pháp. Đoàn Dụ tư chất thật là không tệ. Thế nhưng, Dạ Phong lại không thích Đoàn Dụ tính cách. Sở dĩ, làm cho Tằng Tư Tư đi giáo dục Đoàn Dụ, tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Ha ha, đạt tại trưởng môn, tên đệ tử này thật không tệ. Ta còn bận rộn bày binh bố trận, liền không tiếp tục ở lại chỗ này. Nghe được giọng phong lời nói, Tang Tư Tư cười cười, trực tiếp liền đáp ứng. Hắn đích xác có thu học trò ý tưởng, mà đoàn dự tư chất cũng thỏa mãn hắn thu học trò điều kiện. Vì vậy, đối với giáo dục đoàn dự chuyện này, Tang Tư Tư vẫn là hết sức vui lòng. Sau đó, Tang Tư Tư thân ảnh lướt lên, trong nháy mắt xuất hiện ở đoàn dự bên cạnh. Sau một khắc, không đợi đoàn dự mở miệng, Tang Tư Tư liền bắt được đoàn dự, trực tiếp phóng lên cao. Không hưu, một vệt kim quang hiện lên, hiên viên kiếm tử trong hư không hiện lên, vững vàng nâng Tang Tư Tư hai người, trực tiếp hướng phía phong hội phong mà đi. A a a a, vẹn vẹn hai cái thời gian hô hấp. Đang đưa thư, thư cùng Đoàn Dụ hai người, liền trực tiếp biến mất ở Thông Thiên Phong phủ cận, chỉ để lại Đoàn Dụ cái kia hoảng sợ gọi, ở giữa không trùng không ngừng quấn quẩn. Tên đáng thương, nếu như hắn biết trận tướng, chỉ sợ lòng muốn chết đều có a. Nhìn lấy Tạng Thư Thư cùng Đoàn Dụ phương hướng ly khai, Dạ Phong không có phức hậu nở nụ cười. Lần này, hắn thật đúng là đem Đoàn Dụ lừa rối que rồi. Đầu tiên là Vương Ngự Yên vấn đề. Liên quan tới Vương Ngự Yên thân thế, Dạ Phong đích xác không có rối trá. Thế nhưng, Dạ Phong lại không có nói cho Đoàn Dụ, hắn cha ruột cũng không phải là đoàn chính thuận. Điều này sẽ đưa đến Đoàn Dụ chỉ có thể ép buộc chính mình buông thả Vương Ngự Yên. Thứ nhị là Lý Thương Hải. Dạ Phong cũng tương tự không có nói sai. Chỉ bất quá, Dạ Phong lại che giấu Lý Thương Hải đến kỹ, cùng với Lý Thương Hải cùng Vương Ngữ Yên có hệ. Phải biết rằng, Vương Ngữ Yên nhưng là Lý Thu Thủy ngoại tôn nữ, mà Lý Thương Hải lại là Lý Thu Thủy thân muội muội. Nếu như Vương Ngữ Yên gặp phải Lý Thương Hải, nhưng là phải xưng hô đối với vị dì bà. Vì vậy, nếu như đoàn dự tuyển trạch theo đuổi Lý Thương Hải, coi như đoàn dự thực sự không ngại giữa hai người tuổi tác sai. Như vậy, giữa hai người bọn họ với phận, phải nên làm như thế nào đi giải quyết? Quan trọng nhất là, kinh tài tuyệt diễm Lý Thương Hải lại làm sao có khả năng để ý đoàn dự đâu? Hững. Nhìn vẻ mặt cười đều Dạ Phong, một bên Hỏa Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng, vội vã hướng phía xa xa chạy đi. Nó nhưng là nhớ rõ, chính mình mới bị Triệu Hoán đi ra lúc, Dạ Phong là thế nào thu thật mình. Lúc này, lần nữa chứng kiến cái này có chút quen thuộc nụ cười, Hỏa Kỳ Lân trong nháy mắt cũng nhớ tới một ít không mỹ hạ hồi ức. Cắt. Không có tiền đổ ra hỏa. Nhìn lấy chạy trốn Hỏa Kỳ Lân, Dạ Phong cười mắng một câu đối với Dạ Phong mà nói, Kỳ Lân loại sinh vật này, vốn là một loại truyền thuyết. Bởi vì, Dạ Phong đem Hỏa Kỳ Lân triệu hoán đi ra sau đó, tự nhiên là hết sức hiếu kỳ. Sở dĩ vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, Dạ Phong liền tốt tốt nghiên cứu một phen. Không nghĩ tới, một phen nghiên cứu sau đó, Hỏa Kỳ Lân cư nhiên trực tiếp liền sợ rồi chính mình. Điều này làm cho Dạ Phong không khỏi có chút khổ sở. Không phải là muốn dùng thất tinh kiếm, thử xem Hỏa Kỳ Lân phòng ngự sao? Có như như thế sợ hại chính mình sao? Mà thôi, hay là đi uống ta ngộ đạo tử con trà. Cái này nhưng là chân chính thứ tốt, không thể lãng phí. Dạ Phong lắc đầu, chậm rãi hướng phía Ngộ Đạo điện đi tới. Từ đặt được Ngộ Đạo tử lá trà phía sau, Dạ Phong liền một mảnh cũng không có sử dụng qua. Theo Dạ Phong, nội đạo tử là trà vật tốt như vậy, chờ mình tu vi cường đại sau đó mới sử dụng mới là lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng, hệ thống lại một lần nữa ban bố một cái đầu mối chính nhiệm vụ, mà cái này một cái đầu mối chính nhiệm vụ mục tiêu lại là đem Thanh Vân môn thăng lên làm đỉnh tiêm tông môn. Chỉ cần hoàn thành một lần này đầu mối chính nhiệm vụ, Dạ Phong liền có thể thu được tám lần rút thưởng cơ hội. Vì mau sớm hoàn thành cái này một cái nhiệm vụ, Dạ Phong cũng chỉ có thể lãng phí một cái trước giờ sử dụng một mảnh nội mộ đạo tử lá trà. Tốc độ viết chữ có điểm chậm. Thứ lỗi một. Chương 61, Cường thư thư tuyệt thế bản đơn lẻ. Số hộ Hoàn Mỹ công cụ người, Phong hội phong, Thanh Cựu bảy đại chủ phong một trong. Phong hội phong mặc dù không gấp thông thiên phòng, nhưng cũng hết sức đồ sộ. Mà ở phong hội phong đỉnh cao nhất lại là đứng nghiêm một tòa đại khí lâu cát. Đây là Thanh Vân môn đệ tử ký danh, ở phong hội phong bên trên xây dựng trúc tinh lâu, đồng thời cũng là tăng thư thư chỗ tu luyện. Hô, tốn ngũ ngày, cuối cùng cũng đem trận pháp này làm xong. Tăng thư thư giải ra một khẩu khí, xem cùng với chính mình trong tay la bàn, trên mặt lộ ra một vẻ hài lòng thần sắc. Đối với tăng thư thư mà nói, bố trí một cái Trắc thí thiên phú trận pháp, kỳ thực cũng không phải là cái gì việc khó. Đáng tiếc, hắn được triệu hoán đến cái này thế giới thời gian, ngoại trừ mang theo người đồ đạc ở ngoài, còn lại bảo vật, trợ, các loại, tất cả đều lưu tại chu tiền thế giới. Vì bố trí ra khảo sát này tiên phú trận pháp, Tang Thư Thư còn hao tốn một ít thời gian, chuyên môn luyện chế trong tay la bàn. Cũng may, Tang Thư Thư toàn bộ nỗ lực đều không có uổng phí. Bây giờ, hắn rút cuộc đem khảo sát này tiên phú trận pháp cho hoàn mỹ phục khắc đi ra. Tiếp tiếp, nên đi nhìn Tam một chút tiểu đồ đệ. Tang Thư Thư đem trong tay la bàn thu, trực tiếp đẩy ra trúc tinh lâu đại môn, chậm rãi đi ra ngoài. Mấy ngày trước, Tăng Tư Thư từ thông thiên phòng, đem Đoàn Dụ dẫn tới phòng hội phòng. Sau đó, Tăng Tư Thư không nói thêm gì, trực tiếp liền đem Đoàn Dụ thu làm đệ tử. Chỉ là, vì dành thời gian bố trí trận pháp. Tăng Tư Thư truyền thụ Đoàn Dụ lúc, chỉ là đơn giản giảng giải một phen thái cực huyền thánh đạo. Bây giờ, trận pháp đã bố trí xong, Tăng Tư Thư tự nhiên có dư thời gian, có thể thật tốt giáo dục Đoàn Dụ. Nhưng mà, làm Tăng Tư Thư tìm được Đoàn Dụ lúc, lại trực tiếp bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ thấy thời khắc này Đoàn Dụ, đang núp ở một cây đại thụ phía sau, tân tân hữu vị nhìn lấy quyển sách trên tay sách. Cái kia lưu luyến quên về dáng dấp, có thể dùng đoàn dự căn bản cũng không biết, Tạng Tư Tư đã đứng ở sau lưng của hắn. Ngụy Đồ, ngươi đang làm gì? Đem bảo bối của ta bản đơn lẻ trả lại cho ta. Tạng Tư Tư hét lớn một tiếng, sợ đến đoàn dự run một cái. Sau đó, không đợi đoàn dự phục hồi tinh thần lại, Tạng Tư Tư liền đoạt đi rồi đoàn dự quyển sách trên tay xách, cẩn thận nhặt trà được tới. Đây chính là hắn trân tàng nhiều năm tuyệt thế bản đơn lẻ. Trong đó mỗi một bức tranh minh họa đều nhường Tạng Tư Tư vô cùng trầm mê. Vì vậy, đối với Tạng Tư Tư mà nói, cái này tuyệt thế bản đơn lẻ giá trị, thậm chí sẽ không thấp hơn chính mình hiên viên kiếm. Sở Dị, mặc dù Đoàn Dụ là đệ tử của mình, Tang Thư Thư cũng không khả năng đem cái này bản đơn lẻ truyền cho hắn. Sau một lát, Tang Thư Thư kiểm tra xong, chính mình tuyệt thế bản đơn lẻ cũng chưa từng xuất hiện tổn thương gì. Sau đó, Tang Thư Thư liền đem ánh mắt của mình hướng phía Đoàn Dụ nhìn sang, nói: "Ngươi là cái gì thời gian, đem bảo bối của ta bản đơn lẻ chụp đi." Tang Thư Thư có chút buồn bực, chính mình tuyệt thế bản đơn lẻ vẫn luôn bị chính mình cất giấu trong người, mà gần nhất mấy ngày bên trong, hắn lại một mực đợi ở Trích Tinh lâu trùng, căn bản không có gặp qua Đoàn Dụ. Như vậy, chính mình tuyệt thế bản đơn lẻ là thế nào xuất hiện ở đoàn dự trong tay? Không phải không phải không phải. Sư phụ, ngươi hiểu lầm. Đây không phải là ta trộm, là ngươi mấy ngày hôm trước cho ta. Nghe được Tằng Tư Tư chất vấn, Đoàn Dự đỏ bừng cả khuôn mặt, vội vàng mở miệng giải thích. Hắn nhưng là một cái chân chính người đọc sách, trộm đồ loại chuyện như vậy, hắn là tuyệt đối sẽ không đi làm. Trọng điếu hơn chính là, hắn đã biết Tằng Tư Tư thực lực cường đại hơn mình quá nhiều. Nếu như bị Tằng Tư Tư hiểu lầm, lấy hắn thực lực hôm nay, khả năng liền có chút vị đáng muốn ăn. Đối với Đoàn Dự trả lời, Tằng Tư Tư tự nhiên là không tin đối với mình tuyệt thế bản đắc. Tằng Tư Tư vẫn luôn là vô cùng coi trọng. Hắn có thể không phải nhớ kỹ, chính mình lúc nào đem tuyệt thế bản đơn lẻ giao cho Đoàn Dụ. Sở dĩ, vì đón nắn Đoàn Dụ trộm đồ hành vi, Tằng Tư Tư chuẩn bị xong tốt giáo huấn Đoàn Dụ một phen. Đùa gì thế? Ta sẽ đem bảo bối của ta bản đơn lẻ cho. Nhưng mà, Tằng Tư Tư lời nói vẫn chưa nói xong, liền đột nhiên ngừng lại. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Hắn đem Đoàn Dụ mang tới phòng hồi phong ngày nào đó, bởi vì vội vàng đi trích tinh lâu vài bỗ lốc trong đưa trận pháp. Sở dĩ, Tằng Tư Tư đang giảng giải một lần thái cực huyền thánh đạo phía sau, liền ném cho Đoàn Dụ vài quyển sách. Mấy bản này trong sách, đi lại tăng tư tư một ít tu luyện kinh nghiệm. Tằng Tư Tư dụ ý, tự nhiên là hy vọng có thể đến giúp Đoàn Dụ. Thế nhưng lúc này nghĩ đến, mình đương thời rất có thể quá mức vội vội vàng vàng, không cẩn thận liền đem tuyệt thế bản đơn lẻ cầm nhầm. Bằng không, lấy Đoàn Dụ tu vi như thế, lại làm sao có khả năng trộm được chính mình tiếp thân vật? Ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện, liền được Tằng Tư Tư tán thành. Đồng thời, điều này cũng làm cho Tằng Tư Tư trên mặt lộ ra vẻ lúng túng thân sắc. Chính mình, dường như trách oan Đoàn Dụ. Hô. Chứng kiến Tằng Tư Tư biểu tình, Đoàn Dụ ngược lại thì tùng một khẩu khí. Hắn biết, trên người mình hiểu lầm giải khai, chỉ ít, Tạng Thư Thư không có khả năng bởi vì chuyện này, do đó trách phần mình. Chỉ là, ở đoàn dự trong lòng, lại khó tránh khỏi có chút tiếng mối. Hắn lập tức có thể nhìn song tất cả tranh minh họa, chỉ kém một chút xíu cuối cùng. Tốt lắm, chuyện này dừng ở đây. Tiếp tiếp, để Vi sư nhìn, ngươi mấy ngày này thành quả tu luyện. Sau một lát, Tạng Thư Thư nghiêm sắc mặt, hướng về phía đoàn dự nói rằng, trên thực tế, lấy Tạng Thư Thư thực lực, liếc mắt liền nhìn ra đoàn dự cảnh giới. Ngọc Thanh cảnh 2 tầng, mà ngoại trừ Ngọc Thanh cảnh 2 tầng linh lực ở ngoài, đoàn dự trong cơ thể Còn có một cú không kém võ đạo chất khí. Thế nhưng, vì hóa giải khi trước số hổ, Tăng Thư Thư chỉ có thể bộ dáng như vậy rời đi lực chú ý. Cuối cùng, ở Hảo Hảo thao luyện đoàn dự một phen phía sau, Tăng Thư Thư liền sử dụng chính mình Hiên Viên kiếm, trực tiếp hướng phía Thông Thiên Phong mà đi, chỉ để lại tình trạng kiện sức đoàn dự, chật vật nằm ở phòng hội phòng bên trên, cũng không biết là bị Tăng Thư Thư đả kích, hay là đang nhớ chưa xem xong tuyệt thế bản đơn lẻ. Thông Thiên Phong, Lộ đạo điện, Chân Pháp, đã hoàn thành sao? Dạ Phong ngồi ở trên bồ đoàn, hướng về phía đi vào đại điện Tăng Thư Thư hỏi, cái này thời gian mấy ngày bên trong Bởi vì ngộ đạo tử trà quan hệ, Dạ Phong vẫn luôn chìm đắm trong tu luyện. Lúc này, theo Tằng Tư Tư đến lần nữa, Dạ Phong mới nhớ tới trận pháp chuyện này. "Hồi bẩm trưởng môn, trận pháp đã hoàn thành. Đồng thời, ta đã thử qua một lần. Hiệu quả coi như không tệ, không so khác một cái thanh vân môn sai." Nghe được Dạ Phong hỏi, Tằng Tư Tư vội vã mở miệng hồi đáp. Hắn ở kiệm nghiệm đoàn dự tu hành sau đó, liền đi thẳng tới thông thiên phòng. Mà hắn đi tới thông thiên phòng mục đích, tự nhiên là muốn nói cho Dạ Phong, mình đã đem trận pháp bố trí xong. Vậy là tốt rồi. Ngày mai sẽ là thu học trò thời gian, không bằng Liên tử ngươi tới phụ trách chuyện này a?" Dạ Phong cười cười, lần nữa cho Tằng Tư Tư tìm nhất kiện xấu sự tình. Hôm nay Thanh Vân môn, ngoại trừ Dạ Phong chính mình ở ngoài, liên chỉ có Lục Tuyết Kỳ cùng Tằng Tư Tư có thể phụ trách thu học trò sự tình. Dạ Phong thành tiểu Thanh Vân môn trưởng môn, nhất định phải duy trì trưởng môn uy nghiêm. Mà Lục Tuyết Kỳ tính cách quá lạnh, cũng tương tự không thích hợp đi làm thu học trò sự tình. Chỉ có tính cách nhạy thoát Tằng Tư Tư mới là thí sinh tốt nhất. Nghĩ tới đây, Dạ Phong cũng không khỏi không cảm thán, có thể rút được Tằng Tư Tư, đơn giản là quá tuyệt vời. Ngoại trừ tính cách nhạy thoát một ít ở ngoài, bác học đa tại Tằng Tư Tư hầu như chính là một cái hoàn mỹ công cụ người. Trưởng môn yên tâm, chuyện này liền do ta lo." Tang Tư Tư cười cười, không chút do dự đáp ứng. Hắn đang bố trí trận pháp lúc, thì biết rõ thu học trò sự tình, tất nhiên sẽ rơi xuống trên đầu của mình. Dù sao, khảo nghiệm này tiên phú trận pháp là hắn tự tay bố trí ra, làm cho hắn đi chất thí mọi người tiên phú, tự nhiên là bất quá thích hợp nhất. Chỉ là, ngắn ngủi mấy ngày tìm không thấy, Trưởng môn Tu Vi trực tiếp đột nhiên tăng mạnh. Chẳng lẽ, trưởng môn là chiếm được kinh người gì bảo vật sao? Sau đó, Tang Tư Tư mở miệng lần nữa, có chút hiếu kỳ hướng về phía Dạ Phong hỏi: Hắn ở nhìn thấy Dạ Phong lúc, liền phát hiện Dạ Phong tu vi, mãnh liệt tăng lên rất nhiều. Chỉ ít, lấy hắn ngọc thành cảnh thấp tầng tu vi, đã không có biện pháp nhìn tấu Dạ Phong. Cái này liền đại biểu cho, Dạ Phong hôm nay tu vi, chỉ ít cũng đạt tới ngọc thành cảnh tầng 8. Kinh cùng như vậy tốc độ tăng lên, làm cho Tạng Thư Thư trăm mối không lợi giải. Thế nhưng, nghĩ đến Dạ Phong những thứ kia thủ đoạn thân bí, Tạng Thư Thư cũng liền bình thường trở lại. Chỉ bất quá, to mò trong lòng, hãy để cho Tạng Thư Thư không kiểm hãm được hỏi lên. Không sai. Đích xác chiếm được một điểm từ tốt. Còn như rốt cuộc là cái gì? Chờ, các loại lần này 3.1 tu đồ đệ sau khi trầm rúc, ta sẽ nói cho các ngươi biết." Nghe được Tằng Thư Thư hỏi, Dạ Phong mỉm cười gật đầu, trực tiếp liền thừa nhận xuống tới. Cái này thời gian mấy ngày bên trong, Dạ Phong đã cảm nhận được ngộ đạo tử trà khủng bố. Ngộ đạo tử trà, không chỉ có thể tăng cao tu vi, còn có thể để thằng căn cốt cùng nội tính. Sở dĩ, Dạ Phong cũng ở kế hoạch, xuất ra hai mảnh ngộ đạo tử lá trà, giao cho Lục Tiết Kỳ, Tằng Thư Thư hai người. Dù sao, bọn họ là Dạ Phong gọi tới xinh linh, tuyệt đối trung tâm cùng Dạ Phong. Đề thăng thực lực của bọn họ cùng tiên phú, đối với Dạ Phong cùng Thanh Vân Môn mà nói tự nhiên là trăm lợi mà không có một hại. Bây giờ, nếu Tăng Thư Thư mở miệng hỏi thăm, như vậy, Dạ Phong sẽ không để ý, trước giờ tiết lộ một ít tin tức. Cái này dạng sao? Đó thật đúng là đạt tạ trưởng môn. Tăng Thư Thư mừng người, sau đó lộ ra vẻ vui mừng, trực tiếp hướng về phía Dạ Phong cảm tạ. Hắn đương nhiên rõ ràng bạch dạ rõ ý tứ, là muốn ban cho chính mình bảo vật. Tuy là, trước mắt Tăng Thư Thư còn không biết bảo vật này là cái gì. Thế nhưng, nghĩ đến Dạ Phong biến hóa trên người, Tăng Thư Thư liền giảm cảm định. Dạ Phong ban cho bảo vật, tuyệt đối là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Từng, người trước ly khai a. Hào Hào chủ trì ngày mai thu đồ đệ đại hội. Chương 62: Dã phong biến hóa. Hoàng thượng mục đích chấn động. Thông thiên phong, Lộ đạo điện. Thằng thư thư ly khai. Ngày mai sẽ là thanh vân môn thu học trò thời gian. Hắn cần trở lại phong hội phòng, vì ngày mai thu đồ đệ chuẩn bị một phen. Ma Tăng thư thư sau khi rời khỏi, ngồi ở trên bổ đoàn Dã phong, ý niệm trong đầu khẽ động. Sau một khắc, một cái trong suốt màn sáng liền xuất hiện ở Dã phong trước mắt tính danh, Dã phong tu vi, Ngọc Thanh cảnh tầng 8 lục địa thần tiên tứ trọng căn cốt, 96 thiên kiêu độ tính, 97 thiên yêu nhìn lấy màn sáng bên trên tin tức. Dạ Phong trên mặt, lộ ra một nụ cười. Cái này thời gian mấy ngày chung, Dạ Phong chỉ cần hao một mảnh ngộ đạo tử là trà. Thế nhưng, Dạ Phong lấy được đề thăng, cũng là hết sức rõ rệt. Đầu tiên là Dạ Phong tu vi, đang sử dụng ngộ đạo tử lá trà trước, Dạ Phong chỉ có ngọc thành cảnh tầng 6 cảnh giới. Mà bây giờ, Dạ Phong lại trực tiếp đạt tới ngọc thành cảnh tầng 8. Đồng thời, Dạ Phong có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình đối với thái cực huyền thánh đạo lý giải, đạt tới một cái sâu đậm trình độ. Nói cách khác, Dạ Phong đối với tu luyện cảm ngộ, xa xa không chỉ ngọc thành cảnh tầng 8. Hắn sở dĩ không có thể đột phá, chỉ là bởi vì trong cơ thể linh lực không đủ mà thôi. Chỉ cần Dạ Phong bỏ chút thời gian, tích lũy đến đầy đủ linh lực. Như vậy, Dạ Phong là có thể thuận lý thành chương đột phá, sẽ không gặp phải chút nào bệnh cảnh. 23 chi ít, khi đạt tới thượng thiên cảnh phía trước, đều sẽ vẫn vẫn duy trì tình huống như vậy. Thứ nhì chính là căn cốt cùng nội tính. Hôm nay Dạ Phong đã sớm biết căn cốt cùng nội tính, đối với một cái tu sĩ mà nói, là trọng yếu cỡ nào. Trước đây, Dạ Phong đang phục dụng đại đạo kim đan sau đó, liền có thiên kiêu cấp đích căn cốt cùng nội tính. Mà thiên kiêu cấp đích căn cốt cùng nội tính, muốn lại một lần nữa để thằng tự nhiên cũng là chấp chở trung điểm. Nhưng là, ở Ngộ đạo tử trà dưới năng lực, Dạ Phong đích căn cốt cùng nội tính, toàn bộ đều được tăng lên không nhỏ. Căn cốt tăng lên lớn nhất, từ nguyên bản 93, tăng lên tới hôm nay 96. Nội tính đệ thăng cũng không tệ, từ nguyên bản 95, tăng lên tới hôm nay 97. Dưới tình huống như thế, trực tiếp có thể dùng Dạ Phong tiên phú, lại một lần nữa chiếm được tăng mạnh. Nếu như huống nữa mấy ấm Ngộ đạo trà. Như vậy, ta căn cốt cùng nội tính, biết sẽ không trực tiếp kéo căng đầu. Dạ Phong nhíu mày, thấp giọng mở miệng lẩm bẩm nói. Trên thực tế, đối với Ngộ tính đệ thăng, Dạ Phong cũng không có quá lớn cảm giác. Bởi vì hắn mới chỉ có huống quang ngộ đạo tự trà, đối với tu luyện cảm ngộ đã đạt đến một cái rất sâu trình độ. Thế nhưng, căn cốt để thăng mang tới chỗ tốt, Dạ Phong đã hết sức rõ ràng. Tỉ như, Dạ Phong ở lúc tu luyện, hấp thu thiên địa linh khí tốc độ chỉ ít tăng lên gấp 2. Vì vậy, Dạ Phong tự nhiên hy vọng chính mình căn cốt cùng nội tính có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn. Tính rồi, chờ, các loại thu đồ đệ sau khi trống rức, lo lắng nữa việc này a. Sau một lát, Dạ Phong lẫn đầu, cũng không tiếp tục sử dụng nội đạo tự trà. Sau đó, Dạ Phong chậm rãi nhắm hai mắt lại, bắt đầu tu luyện được thái cực huyền thánh đạo. Trong sát na, toàn bộ thông thiên phong thiên địa linh khí báo động, điên cuồng hướng phía ngộ đạo trong điện hội tụ, mà ngồi ở trên bồ đoàn giả phong, lại là biến thành một cái tôn vệ thiên địa linh khí lô đen, cũng không tự tuyệt. Thanh Vân môn bên ngoài, thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, thời gian một ngày liền đi qua. Theo một lượt mới hớp nhập, treo ở trong cao không. Thế nào còn chưa tới ạ? Gấp cái gì, thời gian không phải còn sớm sao? Chính là, số duyệt có ích lợi gì, ngươi nhất định có thể đi qua khảo nghiệm sao? Thật khẩn trương, không biết Thanh Vân môn khảo nghiệm có khó không, ta có thể thông qua hay không? Hèn, giống như bản thiếu gia thiên tài như vậy, tự nhiên có thể đi qua khảo nghiệm, trở thành thanh vân môn đệ tử. Linh công, Đông đạo đại tổng nhân sĩ, dồn dập hội tụ ở thanh vân môn nơi dừng chân ở ngoài. Bọn hắn giờ phút này, tất cả đều đem ánh mắt của mình hướng phía thanh vân môn nơi dừng chân nhìn lại. Hoặc có lẽ là vì hóa giải tự thân căn chương, một ít không quen biết người, cũng trực tiếp mở miệng thảo luận đứng lên. Thú vị, cư nhiên tới nhiều người như vậy sao? Bất quá, cái này dạng không phải tốt hơn sao? Muốn bài sứ càng nhiều người, càng phụ cùng ta tâm ý. Một cái đứng ở đoàn người phía sau nhất cầm ý nam tử, trong mắt lóe lên một nụ cười. Hắn là hoàn thượng Khi lấy được Triệu Không giận bệnh lệnh sau đó, hoàng thượng cũng không có trực tiếp ly khai đại tống đô thành. Bởi vì hoàng thượng hoài nghi, Triệu Quang Nghiễm có một ít không thể cho người biết như hoa. Sở dĩ, hoàng thượng liền ẩn tàng rồi hành tung của mình, đang âm thầm điều tra. Mà Triệu Quang Nghiễm lại cho rằng, nếu hoàng thượng đã ly khai, chính mình cũng không cần sợ đầu sợ đuôi. Sau đó, vẹn vẹn 3 ngày, Triệu Quang Nghiễm liền bại lộ giá tâm của mình. Giữa lúc Triệu Quang Nghiễm chuẩn bị xuống tay với Triệu Không giận lúc, hoàng thượng xuất hiện. Dựa vào lục địa thần tiên cảnh giới thực lực, hoàng thượng trong nháy mắt liền trấn áp rồi Triệu Quang Nghiễm mà không có Triệu Quang Nghĩa lãnh đạo, Triệu Quang Nghĩa giới chướng những người đó cũng chẳng làm được trò trống gì. Một hồi xúc nhiu kỳ lâu phàn loạn, cứ như vậy bị hoàng thượng buông lòng giải quyết. Tại cái kia sau đó, hoàng thượng mới thật sự lên đường, hướng phía Thanh Vân Sơn mạch mà đến. Chỉ là, đại tổng hoàng triều đô thành, cùng Thanh Vân Sơn mạch giữa khoảng cách, thật sự là quá xa một chút. Dù cho hoàng thượng có lục địa thần tiên cảnh giới tu vi, cũng đầy đủ tốn thời gian mấy ngày mới chỉ có ở ngày hôm qua chạm vạng đặt đến nơi đây. Nguyên bản, hoàng thượng là dự định trực tiếp tiến nhập Thanh Vân môn bên trong. Dù sao Hắn lần này đi tới Thanh Vân Môn, mục tiêu hết sức rõ ràng thu phục Thanh Vân Môn. Không sai, chính là thu phục Thanh Vân Môn. Y là, Triệu Phong giận mệnh lệnh là làm cho Hoàng Thượng cùng Thanh Vân Môn tiếp xúc. Nếu như có thể thu phục Thanh Vân Môn, tự nhiên là kết quả tốt nhất. Nếu như không thể nhận phục Thanh Vân Môn, ít nhất cũng phải thích hợp giúp thúc Thanh Vân Môn. Thế nhưng, Hoàng Thượng thành tựu Lục Địa Thần Tiên, cũng là một cái cực kỳ kiêu ngạo tồn tại. Theo Hoàng Thượng, nếu mình cũng tự thân xuất mã, như vậy, lấy hắn Lục Địa Thần Tiên cảnh giới thực lực, thu phục một cái Thanh Vân Môn, căn bản là dễ như trở bàn tay. Bất quá Ở biết Thanh Vân Môn tu học trò tin tức phía sau, hoàng thượng trong lòng lại xuất hiện một cái tốt hơn chú ý. Hắn muốn rất nhiều đại tống nhân sĩ trước mặt, cường thế thu phục Thanh Vân Môn. Hoàng thượng mục đích làm như vậy rất đơn giản. Đại tống hoàng triều là bảy đại hoàng triều bên trong, nhất yếu đôi hoàng triều, không ai sánh bằng. Sở dĩ, đại tống hoàng triều bên trong người trong giang hồ, hầu như đều không có đem triều đình để vào mắt. Mà Thanh Vân Môn thành tựu tân tấn đạo môn đứng đầu, vừa có trọng thương thiếu lâm chiến tích, chỉ cần hắn có thể lấy thực lực mang tính áp đạo, Thanh Vân Môn võ giả, chỉ cần không phải ngốc tử, đều sẽ tuyển trạch thần phục. Chờ, các loại, cái thời gian đó Đại tông người trong giang hồ, tự nhiên sẽ bắt đầu kính nể triều đình. Mà triều đình đối với đại tông hoàng triều trưởng cũng lực, cũng sẽ không ngừng nước lên thì triều lên. Tới, Thiên tượng đại tông sư cảnh giới khí tức, là Thanh Vân môn trưởng môn Dạ Phong, vẫn là cô gái kia kiếm tiên. Sau một lát, hoàng thượng ánh mắt chuyển động, hướng phía Thanh Vân môn nơi dừng chân nhìn lại. Thanh Cự lục địa thần tiên cảnh giới cường giả, hắn năng lực cảm nhận thập phần cường đại. Ở hoàng thượng trong cảm giác, một cổ thiên tượng đại tông sư khí tức, đang chậm rãi hướng phía Thanh Vân môn bên ngoài đi tới. Mà ở này cổ đại tông sư khí tức phía sau, còn theo hơn 10 cổ tiên tiên cảnh giới khí tức. Quả nhiên ở hoàng thượng nhìn soi mói, vẹn vẹn hơn 10 hô hấp võ thuật, Tằng Thư Thư liền dẫn hơn 10 đệ tử ký danh, chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tới, Thanh Vân môn cường giả tới. Cuối cùng cũng bắt đầu, thật khẩn trương. Công. Nhìn lấy Tằng Thư Thư đám người thân ảnh, mọi người ở đây, trong náy mắt liền 263 sôi trào lên. Bất quá, theo Tằng Thư Thư không ngừng tới gần, đám người bên Thanh Âm Viên náo, lại rất nhanh liền bình tĩnh lại. Dù sao, bọn họ mục đích tới nơi này, đều là muốn bái nhập Thanh Vân môn. Sở dĩ, bọn họ tự nhiên không hi vọng cho Thanh Vân môn cường giả lưu lại một cái ấn tượng xấu. Sau một lát, ở tăng thư thư dưới sự hướng dẫn, Thanh Vân Môn và mọi người rất nhanh là đến trước mặt mọi người. Chư vị, bổ tọa tăng thư, thư là Thanh Vân Môn Phong Hồi Phong thủ tọa. Đối với chư vị tới chỗ này mục đích, ta Thanh Vân Môn đã biết rồi. Sở dĩ bổ tọa cũng không ở nơi này lãng phí thời gian. Dựa theo phía trước tuyên bố quy tắc, bổ tọa biết bảy một tòa Trắc thí Thiên Phú trận pháp. Phạm là có thể ở trong trận pháp, kiên trì một nén nham nhân, liền có thể bãi nhập ta Thanh Vân Môn. Tăng thư thư nhìn mọi người ở đây liếc mắt, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói, nhẹ đọng nước khí, nhưng ở linh lực dưới sự tôi túc, trong nháy mắt vang vọng ở tất cả mọi người bên hai. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Đứng ở phía sau cùng hoàng thượng, trên mặt lộ ra một vẻ rung động biểu tình, bất khả tư nghị nhìn về phía Tang Tư Tư. Giờ khắc này, hoàng thượng thậm chí có chút hoài nghi, chính mình là không phải xuất hiện ảo giác, là một tôn hàng thật giá thật lục địa thần tiên, hoàng thượng đối với chân khí ba động thập phần mất cảm. Sở dĩ, hoàng thượng dám khẳng định, Tang Tư Tư khi trước thủ đoạn, sử dụng lực lượng, tuyệt đối không phải võ giả chân khí. Đó là một loại hoàng thượng chưa từng thấy qua hoàn toàn mới lực lượng. Như vậy phát hiện, làm cho hoàng thượng trong lòng, nhấc lên một cơn sóng thần. Bởi vì Hoàng Thường căn bản là không hiểu được, không biết đây là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ, Thanh Vân môn cường giả phát hiện một loại mới tinh hệ thống tu luyện sao? Nhưng là, đây cũng làm sao có thể chứ? Chính là Thanh Vân môn, liền một cái lục địa thần tiên đều không có, bọn họ làm sao có khả năng có bản lĩnh như vậy? Chương 63, Thái cực bắt quái độ, Thiên linh pháp trận, chắc thí bắt đầu. Thanh Vân sơn mạch. Tang Thư Thư nhíu mày một cái, bởi vì tu luyện thái cực huyền thanh đạo quan hệ, Tang Thư Thư năng lực cảm nhận, cũng sẽ không thua lục địa thần tiên cảnh giới võ giả. Sở dĩ, Tang Thư Thư đã phát hiện Ở nơi này chút muốn bái sư trong đám người, cất giấu một cái thực lực cao thủ cường đại. Đồng thời, đối phương còn đang âm thầm quan sát cùng với chính mình. Chỉ là, Tang Thư Thư Tu Vi, đến cùng vẫn là quá yếu một ít. Sở dĩ, Tang Thư Thư cũng không thể phát hiện, cái này quan sát người tới của mình tận đáy là ai. Có ý tứ. Bang vào Tang Ngọc Thanh cảnh thất tầng tu vi, đã đủ sánh ngang đại tông sư bắt trọng. Đối phương có thể không cho ta phát hiện, chí ít nhất tôn lục địa thần tiên cảnh giới võ giả. Xem ra, hôm nay thu đồ đệ, chỉ dựa vào ta một cái người, chắc là không giải quyết được. Tang Thư Thư hé mắt, ở trong lòng yên lặng suy tính. Sau một khắc, Tăng Thư Thư đưa tay ẩn tàng tại trong tay áo, nhanh chóng bóc mấy cái pháp quyết. Đây là Thanh Vân môn truyền lại tin tức tiểu pháp thuật. Hắn muốn đem tình huống nơi này hồi báo cho Dạ Phong biết được. Dù sao, Tăng Thư Thư cũng không biết cái này ẩn nút lục địa thần tiên đến cùng có mục đích gì. Đồng thời, Tăng Thư Thư cũng không dám hứa chắc, chính mình là không phải cái này lục địa thần tiên đối thủ. Thế nhưng, Dạ Phong cũng không giống nhau. Lấy Dạ Phong Ngọc Thanh cảnh tầng 8 tu vi, đã đã đủ sánh ngang lục địa thần tiên. Quan trọng nhất là, Dạ Phong trong tay còn có Thanh Vân môn chí bảo chu tiên kiếm chỉ cần thôi động chu thiên kiếm, chính là lục địa thần tiên cảnh giới võ giả, phất tay có thể diện. Đem tin tức truyền ra ngoài sau đó, Tằng Thư Thư khẽ miệng hơi hơi nhếch lên, lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Đối với Tằng Thư Thư ý tưởng, cùng với âm trầm mờ ám, Tằng Thư Thư sau lưng Thanh Vân môn đệ tử, tự nhiên đều là không biết. Bọn hắn giờ phút này, chỉ là có chút nghi hoặc nhìn Tằng Thư Thư, bởi vì bọn họ không minh bạch, Tằng Thư Thư vì sao ngây tại chỗ, mà không phải trực tiếp bắt đầu chấp thí. Sư Tôn, Đoàn Dụ nhẹ giọng mở miệng, hướng về phía Tằng Thư Thư hô một tiếng. "Cảm tạ Tằng Thư Thư đệ tử duy nhất, Đoàn Dụ tự nhiên cũng đến nơi này." Chỉ bất quá, thời khắc này Đoàn Dụ, tình huống cũng là có chút nan tụ. Bởi vì trong cơ thể hắn võ đạo chân khí, cũng không có toàn bộ chuyển hóa thành tiên đạo linh lực. Sở dĩ, bất kể là võ đạo cảnh giới, vẫn là tiên đạo cảnh giới, cũng chỉ là sánh ngang tiên tiên cảnh giới mà thôi. Nguyên bản, Tang Thư Thư là làm cho hắn ở lại phong hồi phong tu luyện, sớm ngày bước vào Ngọc Thanh cảnh bốn tầng. Thế nhưng, đối với thích tham gia náo nhiệt Đoàn Dụ mà nói, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua đại chẳng diện như vậy. Ừm. Nghe được Đoàn Dụ thanh âm, Tang Thư Thư trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Sau đó, tại mọi người ánh mắt mong đợi chung, Tăng Thư Thư trực tiếp lấy ra một cái la bàn. La bàn? Không phải trận pháp sao? Đây là ý gì? Chứng kiến Tăng Thư Thư cử động, tại chỗ đại tố người, trên mặt đều lộ ra vẻ nghi ngờ mạo sắc. Đối với la bàn loại này đạo môn công cụ, bọn họ đương nhiên sẽ không xa lạ. Bọn họ chỉ là không hiểu, dưới tình huống như vậy, Tăng Thư Thư xuất ra một cái la bàn làm cái gì? Đối với nghi ngờ của mọi người, Tăng Thư Thư cũng không có giải đáp ý tứ, chỉ là đem chính mình linh lực chậm rãi rót vào trong la bàn. Ông. Theo pháp lực thôi động, la bàn sáng lên một trận bạch quang. Sau một khắc, Tăng Thư Thư dưới chân Hiện ra một tấm thái cực bắt quái đồ. Bắt quái đồ chậm rãi mới vừa xuất hiện, lợi dụng một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía chu vi khuếch tán ra. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, thái cực bắt quái đồ liền lan tràn tới trăm mét phương viên. Đem Thanh Vân Môn đệ tử cùng với một bộ phận đại tông nhân sĩ, tất cả đều bao vào. Cái này, đây là cái gì? Đây chính là Thanh Vân Môn trận pháp. Đứng ở thái cực bắt quái đồ ở trên đại tông người, trên mặt đều là tràn đầy chấn động màu sắc. Bọn họ là thật không có nghĩ đến, Thanh Vân Môn lại còn có thủ đoạn thần kỳ như vậy. Phải biết rằng, ở Thần Châu đại lục bên trên, cũng là tồn tại trận pháp nói một cái. Tỷ Như Đông Tà Hoàng dự sư, chính là trận pháp nhất đạo người nổi bật. Thế nhưng, mặc dù là hoàng dự sư, cũng là mượn tiên thời địa lợi, mới có thể bố trí ra một loại huyền diệu trận pháp. Mà thanh vân môn thủ đoạn cũng là càng thêm qua trường. Vẹn vẹn rượi vào một khối la bàn, liền đem một cái hoàn chỉnh đại trận phơi bày ở trước mặt mọi người. Dưới tình huống như thế, mọi người ở đây, tự nhiên là vô cùng chấn động. Liên Tăng Tư Tư bên cạnh thanh vân môn đệ tử, trên mặt cũng đầy là bất khả tư nghị màu sắc. Bất quá, cũng những thứ này muốn bái sư người so sánh với. Những thứ này thanh vân môn đệ tử, trong lòng rất nhanh thì chấn định lại. Dù sao, bọn họ đang tu luyện Quá Thái Cực Huyền Thanh Đạo phía sau, thì biết rõ Thanh Vân Môn không giống người thường. Chỉ có những thứ kia cách khá xa đại tổng người, trên mặt tất cả đều là thần sắc lo lắng, điên cuồng hướng phía phía trước tiến tới. Bọn họ cũng muốn xem một chút, Thanh Vân Môn bày lại trận, đến cùng là bộ giá gì? Trận pháp này, tên là Thiên Linh Pháp trận. Thiên Linh Pháp trận, là ta Thanh Vân Môn chuyên môn chấp thí đệ tử Thiên Phú trận pháp. Thiên Linh Pháp trận mỗi một lần kích hoạt, nhưng đồng thời chấp thí 100 người thiên phú đẳng cấp. Chỉ cần ở trên Thiên Linh Pháp trận bên trong, kiên trì thời gian một nén nhang không thể hạ, liền có thể bái nhập ta Thanh Vân Môn. Nhìn lấy đám người rung động biểu tình, Tằng Thư Thư trên mặt, lộ ra vẻ đắc ý thần sắc đây chính là hắn bố trí ra trận pháp. Tuy là trận pháp này không có lực sát thương gì, nhưng cũng là một loại hiếm có thần kỳ thủ đoạn. Chỉ ít, theo Tằng Thư Thư, trước mắt thần châu lại lủng, trừ hắn ra Tằng Thư Thư ở ngoài, ai cũng không thể bố trí ra. Dưới tình huống như thế, Tằng Thư Thư trong lòng tự nhiên là hết sức kiêu ngạo. Bất quá, Tằng Thư Thư cũng không có làm lỡ thời gian, xoay người nhìn sau lưng đoàn dự đám người liếc mắt. Cảm nhận được Tằng Thư Thư ánh mắt, đoàn dự cùng với 13 vị đệ tử ký danh, trong nháy mắt liền hiểu Tằng Thư Thư ý tứ. Sau đó, đoàn dự đám người vội vã lên đường trung phía tại chỗ đại tướng người đi tới. Ở trước khi tới đây, Tang Tư Thư liền đã phân phó, bởi vì Tang Tư Thư cần chủ trì trận pháp, sở dĩ duy trì trật tự nhiệm vụ, dĩ nhiên là rơi xuống đoàn dự chờ, các loại trên thân thể người. Rất nhanh, ở đoàn dự đám người dưới sự an bài, từng vị đứng ở thái cực bát quái đồ ở trên đại tướng người, liên tiếp đi tới thiên linh pháp trận ở ngoài, chỉ để lại sau cùng 100 người, phân tán ở trên thiên linh pháp trận các ngóc ngách, trên mặt đều lộ ra một vẻ thấp thỏm thần sắc. Ở kiến thức Tang Tư Thư thủ đoạn sau đó, bọn họ muốn bái nhập thanh vân môn ý tưởng, đã càng phát bánh liệt. Thế nhưng, đối với mình có thể hay không đi qua chắc thì, trong lòng của bọn họ cũng là không, có quá nhiều sức mạnh. Bắt đầu rồi. Tang Thư Thư nhìn một chút trong trận pháp đám người, nhàn nhạt mở miệng tuyên bố. Vừa dứt lời, trên mặt đất thái cực bát quái đồ liền chậm rãi chuyển động. Cùng lúc đó, một cú không rõ lực lượng từ thái cực bát quái đồ chung bay lên. Trong sát na, tiếp thu khảo nghiệm đám người chỉ cảm thấy một cú áp lực cực lớn trong nháy mắt hàng lâm ở trên người của mình. Rầm rầm rầm. Vẹn vẹn thời gian một hơi thở, liền có 7, 8 vị tiếp thu người khảo sát trực tiếp bị nén cổ lực lượng, áp nằm trên đất. Trừ cái đó ra, Còn có mấy chục cái tiếp thu chắc thí người, sắc mặt đều là cực vi khó coi, không tự chủ được túi xuống thân thể. Chỉ có lác đác mấy người, biểu tình không có biến hóa quá lớn, như trước đứng nghiêm tại chỗ. Thế nhưng, ở đôi mắt của bọn họ bên trong, đồng dạng lóe lên một vết thần sắc nghiêm trọng. T. Cái này, đây là tình huống gì? Thanh Vân môn khảo nghiệm, khó như vậy sao? Đứng ở tiên linh pháp trận bên ngoài đám người, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Tuy là, bọn họ lúc này cũng không có tiếp nhận khảo nghiệm. Thế nhưng, chỉ là nhìn lấy trong trận pháp tình huống, bọn họ liền có thể rõ ràng biết rõ một sự kiện thành văn môn khảo nghiệm, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng thêm chắc trở. Cái này làm cho trong lòng của tất cả mọi người đều xuất hiện một màn khẩn trương cảm giác. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Đứng ở phía sau cùng Hoàng Thượng, vẻ mặt ngưng trọng nhìn lấy Tạng Tư Tư. Từ phát hiện Tạng Tư Tư lực lượng, không phải võ giả chân khí sau đó, Hoàng Thượng vẫn tại quan sát đến Tạng Tư Tư. Thế nhưng, Tạng Tư Tư lấy ra la bàn lúc, thành cựu lục địa thần tiên cảnh giới Hoàng Thượng, cư nhiên đều không thấy rõ Tạng Tư Tư động tác. Hoặc có lẽ là, Hoàng Thượng căn bản cũng không biết Tạng Tư Tư lúc trước đem la bàn đặt ở địa phương nào, mà Tạng Tư Tư thôi động la bàn Bảy thiên linh pháp chợt lúc, cũng để cho Hoàng Thường lại một lần nữa xác nhận, tầng thư thư tuyệt đối không phải võ giả. Bởi vì tầng thư thư sử dụng lực lượng, căn bản cũng không phải là võ giả chân khí. Còn có thiên linh pháp trận, cũng lật đổ Hoàng Thường đối với trận pháp nhận thức. Hắn độc thuộc đạo môn diện tích, đối với trận pháp cũng có một ít nghiên cứu. Thế nhưng, ở Hoàng Thường trong ấn tượng, trận pháp tuyệt đối không có như vậy lực lượng. Đây hết thảy toàn bộ đều nhường Hoàng Thường chấn động và phân. Đồng thời, Hoàng Thường trong đầu cũng xuất hiện một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Thành văn môn, thực sự nắm giữ một cái mới tinh hệ thống tu luyện. Đồng thời, từ tầng thư thư biểu hiện đến xem Thanh Vân Môn nắm giữ hệ thống sức mạnh, rất có thể so với Thần Châu đại lục võ đạo căn mạnh, cũng càng thêm huyền diệu. Không đội, cái này tầng tư tư tu vi, nhiều lắm sánh ngang thiên tượng đại tông sư, coi như hắn nắm giữ mới tinh hệ thống tu luyện, cũng không khả năng là bạn quan đối thủ đổi. Chi bằng đi cảm thụ một chút hôm nay linh pháp trận, nhìn cái này cùng võ đạo bất đồng lực lượng, đến cùng có thần kỳ giường nào. Hoàng Thường trong hai mắt hiện lên một vệt tia sáng chói mắt. Sau đó, Hoàng Thường liền lay động cước bộ, hướng phía thiên linh pháp trận đi tới. Lấy hắn lục địa thần tiên cảnh giới tu vi, chật trội là người, căn bản là không làm khó được hắn. Vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, Hoàng Dương liền thần không biết quý không hay, đi tới đám người phía trước nhất. Chương 64, khảo nghiệm kết quả. Đột nhiên xuất thủ Hoàng Dương. Thanh Vân sơn mạch. T. Thật đáng sợ. Chỉ còn lại có 7 người. Nhanh, chịu đựng a, lập tức liền đến thời gian một nén nhang. Nhìn lên trời linh trong trận pháp tình huống đứng ở trận pháp bên ngoài đám người, trên mặt đều là hiện lên vẻ khẩn trương điệu tình. Chỉ thấy thời khắc này trong trận pháp, ngoại trừ tầng thư thư cái này chủ trì trận pháp người bên ngoài, cũng chỉ có 7 cái thân ảnh, như trước còn đang nỗ lực kiên trì. Còn lại 93 người, lại là tất cả đều nằm trên đất, mất đi bái nhập thanh vân môn tư cách. Điều này làm cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết thanh văn môn khảo nghiệm là khó khăn giường nào. Phanh đột nhiên lại là một người mặc cẩm y nam tử, ngã xuống thiên linh pháp trận bên trong. "Gê tởm, chỉ thiếu chút nữa." "Sao? Tại sao có thể như vậy?" Nam dưới đất nam tử, khắp khuôn mặt là tức giận thần sắc. Mắt thấy thời gian một nén nhang lập tức liền đi qua. Thế nhưng, chính mình nhưng ở bước ngoặt cuối cùng, bị trận pháp áp nằm trên đất. Điều này làm cho nam tử có chút khó có thể tiếp thu. Nhưng mà, thất bại chính là thất bại. Bị áp nằm dưới đất hắn, đã không có biện pháp cải biến bị loại bỏ số mạng. Đáng tiếc, anh, chỉ thiếu chút xíu nữa. Cái này khiến cũng chỉ còn lại có 6 người. Đứng ở trận pháp bên ngoài đám người, trên mặt cũng lộ ra một vẻ phức tạp biểu tình. Đường Hiểu Lẩm, bọn họ dĩ nhiên không phải vì cái này thất bại nam tử đáng tiếc, bọn họ chỉ là đang cảm thán, thanh văn môn khảo nghiệm quá khó khăn. Đồng thời, bọn họ cũng đang lo lắng cho mình, không biết mình có thể hay không đi qua khảo nghiệm. Đã đến giờ. Ở nơi này cái 303 thời điểm, Tằng Tư Tư thầm ầm, trong nháy mắt đang lúc mọi người vang lên bên tai. Theo Tằng Tư Tư thoại âm rơi xuống, thái cực bắt quái đồ, trong nháy mắt ngừng lại chuyển động mà từ thái cực bắt quẻ đổ tán mát ra lực lượng, cũng trực tiếp tiêu tán vô ảnh vô tung. Hô. Ha ha. Kiên trì đến bây giờ, đều không ngã xuống sáu người, dồn dập điên cuồng mở miệng thở hổn hển. Bọn hắn giờ phút này, phản phất mới từ trong nước vệt lên tới muộn dạng, cả người quần áo sớm đã bị mồ hôi cho thần đấu. Thế nhưng, ở tại bọn hắn sáu người trên mặt, lại treo vẻ hưng phấn chí cực biểu tình. Bọn họ, thông qua thanh vân môn khảo nghiệm, có thể bái nhập thanh vân môn. Các người sáu cái đi qua khảo nghiệm. Đứng ở thanh vân môn nơi dừng chân bên trong đi, còn như thất bại chứ vị, lại là có thể rời đi. Tằng Tư Tư nhìn một chút đi qua khảo nghiệm 6 người, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, "Thanh Hựu trận pháp người chủ trì, Tằng Tư Tư vẫn luôn đang quan sát tiếp thu khảo nghiệm người. Tuy là, nhóm đầu tiên 100 người bên trong, liền có 6 người đi qua khảo nghiệm, nhìn qua dường như không sai. Thế nhưng, Tằng Tư Tư trong lòng rõ ràng, cái này 6 cái đi qua khảo nghiệm nhân trung, cũng không có quá mức xuất sắc tồn tại. Điều này cũng làm cho Tằng Tư Tư có chút tiến lưỡi. Sở dĩ, Tằng Tư Tư cũng liền không nói thêm gì, chỉ nghĩ mau sớm bắt đầu đám tiếp theo khảo nghiệm. "La, la," nghe được Tằng Tư Tư phân phó, 6 người vội vã mở miệng hồi đáp. Sau đó ại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, bay thẳng đến Thanh Vân môn nơi dừng chân chạy đi, mà không có đi qua khảo nghiệm người. Lại là vẻ mặt không cam lòng đứng dậy, chậm rãi hướng phía trận pháp ở ngoài đi tới. Trên thực tế, không phải là không có người, muốn cho Tằng Thư Thư lại cho chính mình một cơ hội. Thế nhưng, khi bọn hắn chứng kiến Tằng Thư Thư ánh mắt phía sau, liền đem ý nghĩ này từ bỏ. Sở dĩ, coi như bọn họ như thế nào đi nữa không muốn, cũng chỉ có thể tiếp thu mình bị đạo thải vận mệnh. Đám tiếp theo, khi tất cả người, tất cả đều ly khai Thiên Linh pháp trận phía sau, Tằng Thư Thư giọng bình thản kia, xuất hiện lần nữa đang lúc mọi người bên hai. Sau đó, ở đoàn dự đám người dưới sự an bài, từng cái đại tố người, liên tiếp đi vào Thiên Linh pháp trận. Chuẩn bị xong, ba cái hô hấp sau đó bắt đầu. Tằng Tư Tư không nói thêm gì, cho bọn hắn một điểm thời gian chuẩn bị, rất nhanh thì lần nữa kích hoạt rồi dưới chân xe pháp. Dầm dầm dầm. Cùng nhóm đầu tiên tiếp thu khảo nghiệm người giống nhau. Theo Thiên Linh pháp trận kích hoạt, lại là không ít thân ảnh trực tiếp kế ở trên mặt đất. Nhưng mà, đối với cái này chút người ngã xuống, Tằng Tư Tư cũng là nhìn như không thấy. Thời khắc này Tằng Tư Tư, đang mắt không chớp nhìn chằm chằm một người đàn ông trung niên, nhìn không tấu tu vi. Người này chính là lúc trước quan sát ta lục địa thần tiên sao? Thang Thư Thư trong hai mắt hiện lên một vẻ kiêng kỵ thần sắc. Người đàn ông trung niên này, khi tiến vào Thiên Linh Pháp Trật lúc, liền đưa tới Thang Thư Thư chú ý nguyên nhân rất đơn giản. Muốn bái nhập Thanh Vân môn nhân, đều là một ít người thường, hoặc là trên giang hồ tán tu. Vì vậy, coi như bọn họ sở hữu tu vi, cũng không khả năng mạnh mẽ quá đáng. Mà nam tử trung niên tu vi lại bất động. Ngọc Thanh cảnh thất tầng Thang Thư Thư, thực lực có thể so với Thiên Tượng đại tông sư bắt trọng. Mà Thái Cực Huyền Thanh đạo gia chỉ, càng làm cho Thang Thư Thư cảm giác lực trực tiếp vượt qua Thiên Tượng đại tông sư. Dưới tình huống như vậy, Tằng Tư Thư như trước nhìn không thấu người đàn ông trung niên này. Cái này liền đã đủ chứng minh, đối phương tuyệt đối đã đạt đến lục địa thần tiên cảnh giới. Chỉ bất quá, Tằng Tư Thư cũng không biết, đối phương tới thành văn môn mục đích. Sở dĩ, ở đối phương ngã bài phía trước, Tằng Tư Thư cũng không cho phép bị chủ động bị trấn. Phát hiện ta sao? Tốt bén nhạy cảm giác lực. Hoàng Thường đứng ở trận pháp sát biên giới, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc biểu tình. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được, Tằng Tư Thư vẫn luôn ở đỉnh cùng với chính mình. Cái này liền đại biểu cho Tằng Tư Thư đã phát hiện chính mình không thích hợp. Điều này làm cho Hoàng Thường thập phần ngoài ý muốn. Là một tôn lục địa thần tiên Hắn đối với tự thân khí tức trường không đã đạt đến một cái rất cao trình độ. Sở dĩ hắn có chút càng đưa thư, thư rốt cuộc là làm sao làm được? Bất quá, mặc dù là cái này dạng, Hoàng Thượng cũng không có quá nhiều lo lắng. Thời khắc này Hoàng Thượng đang ở cảm thụ được tiên linh pháp trận lực lượng, không hề nghi ngờ. Cái này trong trận pháp áp lực, tất cả đều đến từ chính dưới chân thái cực bát quái đồ. Thế nhưng, này cổ lực lượng bản chất vậy là cái gì? Hoàng Thượng trong lòng xuất hiện rất nhiều rất hiếu kỳ. Còn như trận pháp này tản mát ra áp lực, Hoàng Thượng lại là không có để ở trong lòng. Hắn sáng tạo cửu âm chân kinh trùng, có một phần dịch cân đoán cốt pháp môn, bởi vì quanh năm tu luyện quan hệ, Hoàng Thượng đích căn cốt đã sớm đạt tới mức độ cực cao. Còn như Hoàng Thượng nội tính như thế nào? Có thể từ trong đạo kinh, lĩnh ngộ ra tuyệt thế võ học người, nội tính của hắn sẽ kém sao? Dưới tình huống như thế, đối mặt chắc thí thiên phú trận pháp, Hoàng Thượng tự nhiên là vô cùng ung dung. Thời gian chậm rãi trôi qua, thiên linh pháp trận bên trong đám người, một cái tiếp một cái ngã xuống, thẳng đến thời gian một nén nhang đi qua. Ngoại trừ Tằng Thư thư cùng Hoàng Thượng ở ngoài, đã chỉ còn lại có sau cùng năm người, còn đang khổ cực kiên trì. Ừm, đây là chuyện gì xảy ra? Thời gian một nén nhang, không phải đã đến sao? Đúng vậy, vị này Thanh Vân môn trưởng lão, thế nào còn không có ho ngừng? Đứng ở trận pháp bên ngoài đám người, dồn dập mở miệng nghị luận. Bọn họ không minh bạch, vì sao thời gian một nén nhang đã đến, mà Tang Thư Thư lại không có đình chỉ trận pháp? Không chỉ là bọn họ. Liên đoàn dự những thứ này Thanh Vân môn đệ tử, trên mặt cũng lộ ra biểu tình nghi hoặc. Hiển nhiên, bọn họ cũng không biết, Tang Thư Thư đến cùng muốn làm gì. Phanh. Hình bóng của một người con trai nặng nề ngã trên mặt đất. Thời gian một nén nhang, hầu như chính là của hắn tự hạn. Sở dĩ, hắn hiện tại Thật sự là không kiên trì nổi, quỷ dạng trên mặt đất điên cuồng trở hỗn hẹn. Phanh, phanh, mà nam tử này ngã xuống, lại chỉ là một cái bắt đầu. Sau đó, còn lại bốn cái kiên trì một nén nhanh nhanh nhân, rất nhanh cũng một cái tiếp một cái ngã xuống. Chỉ để lại Tang Thư Thư cùng Hoàng Thường hai người, như trước đứng ở thái cực bát quái đồ bên trên. Người này, đến cùng muốn làm gì? Tang Thư Thư nhíu mày một cái, ở trong lòng yên lặng suy tư về. Hắn không rõ rõ Hoàng Thường ý tưởng. Sở dĩ, Tang Thư Thư chỉ có thể tuyển trạch, lấy bất biến ứng và biến. Nếu đối phương không có dư thừa cử động, vậy hắn cũng sẽ không đi làm chuyện dư thừa. Ma hoàng thường lại là yên lặng đứng tại chỗ. Hắn đang cảm thụ lấy trận pháp năng lực, muốn thăm dò sở trận pháp vận chuyển quy tắc. Cứ như vậy, thời gian từng điểm từng điểm trôi qua. Rất nhanh, lại là thời gian một nén nhang qua thứ. Bất kể là bên trong trận pháp nằm thân ảnh, vẫn là trận pháp bên ngoài đám người. Đến rồi hiện ở vào thời điểm này, bọn họ đều đã phát hiện một ít chỗ không đúng. Sở dĩ, bọn hắn giờ phút này, toàn bộ đều yên tĩnh lại, chăm chú nhìn chằm chằm tầng thư thư cùng hoàng thượng hai người. Thú vị, cư nhiên có thể để cho ta cảm nhận được một tia áp lực. Sau một lát, hoàng thượng trên mặt, rốt cuộc lộ ra một vẻ thần sắc nghiêm trọng. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, Thái cực bắt quái đồ tản mát ra áp lực, mãnh điệu tăng lên rất nhiều. Dù cho Hoàng Thường Thiên Phú siêu nhiên, tại này cổ dưới áp lực, như trước có loại cảm giác cố hết sức. Oan! Một cổ kinh khủng chân khí, mãnh điệu từ Hoàng Thường trong cơ thể bạo phát, cuốn phía chu vi khuếch tán ra. Trong sát na, đại điệu run nhẹ nhẹ. Những thứ kia nằm trên mặt đất thân ảnh, càng là trực tiếp bị này cổ chân khí hất bay. Liên chậm rãi chuyển động Thái cực bắt quái đồ, cũng trong nháy mắt liền bị ra. Hãn. Tang thư thư lạnh rên một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Tiên linh pháp trận chỉ là một cái chấp thí thiên phú trận pháp, cũng không có lực sát thương gì. Thế nhưng, muốn phá vỡ thiên linh pháp trận, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Thang Tư Tư lại không nghĩ tới, hoàng thượng cao thủ như vậy, cư nhiên sẽ làm ra loại này đột nhiên tập kích hành vi. Chờ, các loại, Thang Tư Tư phản ứng kịp, muốn đi duy trì trận pháp lúc, đã không còn kịp rồi. Điều này cũng làm cho Thang Tư Tư đối với hoàng thượng càng quan, trong nháy mắt liền rơi vào đáy cốc. Chương 65, châm chọc khiêu khích. Thang Tư Tư thủ đoạn, hiên viên kiếm gia khỏi vỏ. Thanh vân sơn mạch. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Hắn là ai vậy a? lại dám tới thanh vân môn quấy rối, hoàng thương làm ra động tĩnh rất lớn, không chỉ có đem phá khai rồi thiên linh pháp trận, còn đem tham dự khảo hạch người toàn bộ hất bay ra ngoài, liền một chút khoảng cách trận pháp không xa ngửi, cũng bị vạ lấy người vô tội. Sở dĩ, nguyên bản tất nhiên có thứ tự chẳng diện, trực tiếp trở nên hỗn loạn cả lên. Các hạ, không khỏi quá phận a. Hôm nay là ta thanh vân môn tu học trò thời gian, các hạ thành tựu lục địa thần tiên, lại xuất thủ phá hư ta thanh vân môn trận pháp. Không chỉ có như vậy, các hạ còn đả thương những thứ này tham dự khảo hạch người, là ở cố ý nhằm vào ta thanh vân môn mà Tằng Tư Tư sắc mặt băng lãnh, nhìn một chút cách đó không xa hoàng thượng, trực tiếp liền mở miệng chất vấn lên. Hoàng thượng khi mới xuất hiện, Tằng Tư Tư cũng không nói thêm gì, thậm chí không có vạch trần thân phận của đối phương. Đó là bởi vì Tằng Tư Tư không biết, hoàng thượng đến cùng là địch là bạn. Bây giờ, nếu hoàng thượng đã xuất thủ, như vậy, đối với Tằng Tư Tư mà nói, mặc kệ hoàng thượng là ai, đều đã không trong yếu. Tằng Tư Tư chỉ cần biết rõ một sự kiện là tốt rồi. Trước mắt mình cái này Lục Địa Thần Tiên, là thanh văn môn địch nhân. Cái gì? Lục Địa Thần Tiên? Không phải. Không thể nào. Lục Điệu Thần Tiên làm sao sẽ tới Thanh Vân Môn? Theo tầng thứ thư thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người tại chỗ đều là chấn động không gì sánh nổi nhìn về phía hoàng thượng đối với bọn hắn mà nói, Lục Điệu Thần Tiên cảnh giới võ giả, hoàn toàn chính là tồn tại trong truyền thuyết. Một ít tương đối người cơ linh, thậm chí liên tiếp hướng phía sau tối lui. Tuy là, bọn họ cũng không biết, cái này Lục Điệu Thần Tiên cảnh giới cường giả, tại sao lại xuất hiện ở Thanh Vân sơn mạch. Thế nhưng, vị này Lục Điệu Thần Tiên cảnh giới cường giả, rõ ràng đã cùng Thanh Vân Môn nổi lên xung đột. Nếu như song phương thực sự động thủ, ai thắng ai thua trước không để cập tới. Bọn họ loại này yếu kê cách gần quá rất có thể sẽ bị nội thương, thậm chí trực tiếp chết ở chỗ này. Sở dĩ vì bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, vẫn là cách xa một chút tương đối khá. Bản quan hoàng thượng, phụ bày hạ chi mệnh, đi sứ Thanh Vân Môn. Bởi vì Thanh Vân Môn trận pháp quá mức thần dị, trong khoảng thời gian ngắn thấy cái mình thích là thèm. Phá hư trận pháp việc, đúng là hiểu lầm, mong rằng từng trưởng lão đừng có để ý. Nghe được Tằng Thư Thư chất vấn, hoàng thượng không thèm để ý chút nào cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hắn phá hư Thiên Linh Pháp trận sự tình, tự nhiên không thể nào là hiểu lầm gì đó. Đối với hoàng thượng mà nói, hắn đi tới Thanh Vân Môn mục đích, chính là muốn thu phục Thanh Vân Môn chỉ là, vì quan sát thanh vân môn loại này toàn bộ mới lực lượng, hắn mới có thể chủ động tiến nhập tiên linh pháp trận. Nhưng mà, đối với loại này toàn bộ mới lực lượng, Hoàng Thường tuy là tràn ngập tò mò, thế nhưng, Hoàng Thường cũng không biết cho phép tiên linh pháp trận lực lượng đem chính mình áp chế xuống. Dù sao, Hoàng Thường thủy chung nhớ kỹ chính mình mục đích tới nơi này, mà Tang Tư Tư cũng rõ ràng phát hiện chính mình cũng không phải tới bái sư người. Nếu như trạng thái của mình có coi, Tang Tư Tư lại xuất thủ đánh lén, vậy chẳng phải là muốn lật thuyền trong mương. Sở dĩ, Hoàng Thường ở cảm giác được áp lực sau đó, mới có thể trong nháy mắt bạo phát, mạnh mẽ phá vỡ thiên linh pháp trận chỉ là, bất kể là vì mặt mũi của mình, vẫn là vì mình mục đích, hoàng thượng cũng không thể nói thẳng ra chân tướng của chuyện. Cái gì? Hắn chính là hoàng thượng. Hắn chính là cựu âm chân kinh người sáng tạo. Lại là ta đại tống hoàng triều trấn quốc của chủ, thảo nào thực lực mạnh như vậy. Lam hoàng thượng tự giới thiệu sau đó, tất cả mọi người tại chỗ, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Bởi vì cựu âm chân kinh quan hệ. Hoàng thượng tên này đã sớm truyền khắp toàn bộ đại tống hoàng triều. Chỉ cần là có lòng tập võ người, đều không phải không biết hoàng thượng tồn tại. Dù sao, hoàng thượng không chỉ có sáng lập cựu âm chân kinh, vẫn là đại tống hoàng triều duy nhất trên mặt nổi lục địa thần tiên. Quan trọng nhất là, hoàng thượng cái kia trở nên mạnh mẽ quá trình, thật sự là quá mức truyền kỳ một ít. Người của triều đình sao? Như vậy, không biết hoàng đại nhân tới ta Thanh Vân môn, có gì muốn làm? Tạng Tư Thư biểu tình không biến hóa chút nào, lạnh lùng mở miệng hỏi đi tới thế giới này sau đó, Tạng Tư Thư cũng biết thần châu đại lục thế cục. Nếu như là đại tần hoàng triều triều đình, hoặc là đại minh hoàng triều triều đình, Tạng Tư Thư có lẽ vẫn còn ở kiên kỷ một. Hai. Thế nhưng, đại tống thành tựu nhất suy nhược hoàng triều, Tạng Tư Thư căn bản cũng không có để va mắt. Sở dĩ Dù cho biết Hoàng Thường là lục địa thần tiên, Tang Tư Thư cũng sẽ không cho hắn nửa điểm mặt mũi. "Hain, bạn quan là đại biểu triều đình mà đến, ngươi bất quá chỉ là một trưởng lão, lại cùng tư cách cùng bản quan nói chuyện với nhau, còn không ngoa để cho ngươi thanh văn môn trưởng môn đi ra." Hoàng Thường thu liễm nụ cười trên mặt, ngữ khí cũng biến thành băng lạnh. Từ Tang Tư Thư thái độ trùng, Hoàng Thường đã biết rồi một chuyện. Tang Tư Thư chính là không thèm để ý chút nào triều đình uy nghiêm loại người như vậy. Sở dĩ, thành tự đại tống hoàng triều trung thần, Hoàng Thường tự nhiên cũng sẽ không cho Tang Tư Thư, thư sắc mặt tốt. Thậm chí, Hoàng Thường đã tại trong lòng quyết định Một ngày chính mình tu phục thanh văn môn, tất nhiên muốn hung hăng trách phạt Tăng Từ Từ. Chỉ có cái này dạng, tài năng, mới có thể tặng Từ Từ như kỹ, nên dùng dạng gì thái độ đi đối đãi đại tổng triều đình. "Xin lỗi, trưởng môn sự vụ bận rộn, một ít không trọng yếu người, trưởng môn căn bản là không dành tiếp kiến. Nếu như hoàng đại nhân có chuyện gì, không bằng trực tiếp nói cho bổn tọa. Đợi bổn tọa lúc rảnh rỗi sau đó, lại đi ban hoàng đại nhân truyền đạt, như thế nào?" Tăng Từ Từ cười lạnh một tiếng, không che giấu chút nào chính mình chẳng đáng, trực tiếp liền mở miệng chào phúng đứng lên. Tăng Từ Từ không phải người ngu, có lẽ, hoàng thượng đến thực sự mang theo chiều đỉnh sứ mệnh. Thế nhưng, nếu hoàng thượng sẽ trực tiếp xuất thủ, mạnh mẽ phá vỡ thiên linh pháp trận. Vậy đại biểu chờ, hoàng thượng căn bản không lưu ý thanh văn môn. Dưới tình huống như thế, Tần Tư thư như thế nào lại ở hoàng thượng, cùng với chiều đỉnh trước mặt túi đầu đâu? Tiểu bối, ngươi muốn chết. Một cỗ nồng nặc chí cực sát khí từ hoàng thượng trên người bạ phát, hướng phía Chu Vi khuếch tán ra. Trong sát na, trong thiên địa nhiệt độ, trong nháy mắt liền hạ xuống băng điểm. "Thank you đại tống hoàng triều thân tử." Hoàng thượng trong lòng có đoán chiều đỉnh vinh dự, đem so với tánh mạng của mình quan trọng hơn. Bây giờ, hắn đều đã nói thẳng là mang theo triều đình sứ mệnh mà đến. Thế nhưng, Tạng Tư Tư vẫn còn dám mở miệng vũ nhục chính mình, thậm chí là khinh thường triều đình. Dưới tình huống như thế, nếu như không đem Tạng Tư Tư trảm sát, hắn hoàng thượng phải như thế nào giữ liền triều đình bộ mặt? Hoàng thượng xuất thủ. Chỉ thấy hoàng thượng xòe bàn tay ra, hướng về phía Tạng Tư Tư cách không vô tới. Trong sát na, kinh khủng chân khí từ hoàng thượng trong cơ thể bả phát, một đạo đen nhánh chuẩn lớn, trong ngáy mắt ở giữa không trung hiện lên. Lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, trực tiếp hướng phía Tạng Tư Tư lao tới. Cái khí thế kinh người, phàm phật có thể giết chết vạn vật một dạng. Nhưng mà Nhìn lấy đâm đầu vào trừng mắt, Tằng Thư Thư cũng là đứng tại chỗ, hoàn toàn không có né tránh ý tưởng. Chứng kiến tình huống như vậy, Hoàng Thương vì không thể quan sát nhíu mày một cái, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Quả nhiên, mắt thấy đạo dấu tay này, liền muốn đánh vào Tằng Thư Thư trên người. Tằng Thư Thư mặt đất dưới chân, trong nháy mắt phá tán tới, chỉ thấy năm, sáu nói nham thạch, đột nhiên dưới đất trồi lên, che ở Tằng Thư Thư trước mặt. Oeng, đen nhánh trừng lớn, tất cả đều đánh vào trên nham thạch. Nham thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời mảnh vụn, tán lạc khắp mọi nơi, điều này sao có thể? Hoàng Thường ngây ngẩn cả người, trên mặt lộ ra một vẹt vẻ mặt kinh ngạc. Tuy là, Tằng Thư Thư triệu hoán nham thạch thủ đoạn, Hoàng Thường cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua. Thế nhưng, Hoàng Thường lại càng thêm biết mình tự lực. Hắn lúc trước đánh ra một chưởng kia, mặc dù không là hắn toàn bộ lực lượng. Bất quá, một chưởng kia uy lực, chí ít cũng có thể đánh sập một đỉnh núi nhỏ. Vì sao Tằng Thư Thư chỉ là triệu hoán mấy khối nham thạch, là có thể đem chính mình công kích đó được? Lục Địa Thần Tiên, xem ra, cũng không gì hơn cái này a. Tằng Thư Thư chậm rãi mở miệng, mang trên mặt một vẻ nhạo báng thân sắc. Chỉ là, ở Tằng Thư Thư trong lòng cũng không có biểu hiện ra nhẹ nhõm như vậy. Hắn lúc trước thi triển thủ đoạn là Thanh Vân môn ngữ thủ quyết, là thao túng đại địa bị pháp. Ở linh lực gia trì dưới, hắn gọi tới nham thạch, có cực kỳ cường hãn phản ngự. Nhưng là, Hoàng Thường công kích, lại đem tất cả nham thạch, tất cả đều đánh thành mảnh vụn. Cái này liền đại biểu cho Hoàng Thường tự thân thực lực, khả năng so với hắn trong tưởng tượng còn phải mạnh hơn một chút. Hào hào hào. Đệ bản con nhìn, người Thanh Vân môn đến cùng có bao nhiêu thần kỳ thủ đoạn. Nghe được tầng thư thư chào phúng, Hoàng Thường sắc mặt cứng đờ, sau đó chính là lựa giận chủ tiên. Sau một khắc, Hoàng Thường trực tiếp hóa thành một đạo tạc ảnh. Tuấn Phi đẳng thư thư đánh tới. Theo Hoàng Thượng, đẳng thư thư thủ đoạn tuy là thần kỳ, thế nhưng nếu như Băng Tha viễn chỉnh công kích, chuyển dịch đi cùng đẳng thư thư cận thân chém giết. Như vậy, lấy đẳng thư thư thực lực, căn bản không khả năng ở trước mắt của mình tiếp tục sử dụng những thần thông kia kỳ thủ đoạn. Hoàng Thượng mới vừa lên đường, đẳng thư thư liền kịp phản ứng. Thương! Theo một đạo tiếng kiếm reo vang lên, Hiên Viên kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở đẳng thư thư đầu đỉnh. Theo đẳng thư thư ý niệm trong đầu khế động, Hiên Viên kiếm trực tiếp hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp hướng phía Hoàng Thượng đánh tới. Cùng lúc đó, bất kể là Hoàng Thượng vẫn là tầng tư thư hoặc là tại chỗ những người khác, bọn họ tất cả cũng không có phát hiện, đang lúc bọn hắn phía trên giữa không trung, không biết lúc nào, đã xuất hiện hai cái đạm tiên kiếm thân ảnh cửa.